Chương 105, Hắc Sả Bí Tàng. Chương 105, Hắc Sả Bí Tàng. Sau một nén nhang, Vương Vĩ Minh mở mắt ra. Một tên khác công Nguyễn Sơn Lục trọng đệ tử tiến lên phía trước nói, "Không hổ là Vương sư huynh, tại như vậy ổn ảo hoàn cảnh hạ cũng có thể an nhiên nhập định." Hai người cảnh giới giống nhau, người này tuổi tác vẫn còn so sánh Vương Vĩ Minh lớn hơn vài tuổi, nhưng vẫn như cũ đem Vương Vĩ Minh xưng là sư huynh đây là bởi vì hai người mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng ở trong môn thân phận thế nhưng là có cực lớn khác nhau. Nhìn kỹ lại, liền có thể từ hai người phục sức bên trên thấy khác nhau. Vương Vĩ Minh ống tay áo cổ áo Cùng trước ngực câu nguyệt đồ án đều là màu tuyết trắng, mà tên đệ tử này thì đều là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Tại câu nguyệt sơn bên trong, chỉ có trưởng lão thân truyền đệ tử mới có thể sử dụng tuyết trắng phối màu đồng thời, hai người sở tu công pháp cũng khác biệt. Bình thường câu nguyệt sơn đệ tử, tu đều là ngưng nguyên sơ kỳ cấp bậc trưởng hạ nguyện thành công. Nhưng Vương Vĩ Minh dạng này thân truyền đệ tử tu, lại là thông linh sơ kỳ cấp tông môn khác bí pháp câu nguyệt ánh tiên quyết. Phong linh nguyệt tại mới gặp Dương linh rủi lúc, tâm niệm ngưng lên linh vận chính là có thể ở Vương Vĩ Minh trên thân nhìn thấy một hai hừng. Vương Vĩ Minh chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền thân sắc lạnh lùng nhìn về phía bảo địa nhà cậu. Tên đệ tử này thấy thế cũng là thức thời lui sang một bên, trong lòng không dám có mảy may bất mãn. Dù sao trước mặt vị này Vương sư minh, mấy năm này tại trong môn danh tiếng tu tĩnh, nghe nói tông môn đã ở trong núi vốn là vì hắn tìm ba tên tụ khí lục trọng đệ tử làm phá cảnh đạo thạch, lại không nghĩ, ba người này lại đều không phải là hắn một chiêu chi địch, bị vô tình chém giết. Tu tập công nguyệt ánh thiên quyết cái pháp môn này, nếu muốn nhanh chóng tiến tiến, nhất định phải không ngừng tìm kiếm thích hợp đạo thạch. Chỉ có đang không ngừng chém giết cùng nguy cơ sinh tử bên trong, mới có thể đem phương pháp này hiệu dụng kích phát ra đến. Ngoại giới thịnh truyền công nguyệt sơn môn phong tà tính, Cố Vũ đệ tử tranh chấp chính là vì vậy mà đến. Trong môn rất nhiều đệ tử là đồng môn, là bằng hữu, cũng có khả năng tương hỗ là đạo thạch. Trước đây Lý Nguyên Đức chính là Câu Nguyệt Sơn là đương đại đệ tử bên trong vị kia đại sư minh tìm được tốt nhất đạo thạch. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng Lý Nguyên Đức đúng là đầu nhập vào vương triều phía dưới. Lúc này mới có dưới mắt Câu Nguyệt Sơn phái đệ tử tìm tòi bí mật phù du bảo địa một chuyện. Bởi vì đạo thạch thiếu thốn nguyên nhân, Câu Nguyệt Sơn vị đại sư minh này không thể không là phá cảnh làm càng nhiều chuẩn bị, thế là liền phái ra Vương Vĩ Minh bọn người xuống núi, đến tìm kiếm phù du tinh nguyên, vì đó luyện chế hóa nguyên đan. Vương Vĩ Minh nhìn qua trước mắt bảo địa Nhật Đẩu, trong mắt lóe lên một chút phiền muộn. Hắn hiện tại cũng là tới bình cảnh kỳ, cùng sư phụ nói thật nhiều lần, nhưng này đạo thạch đều không có nhân tuyển thích hợp. Tu vi ngừng chân không tiến, nhường tâm tình của hắn có chút chênh lệch mà thôi, tông môn chi mệnh không thể trái, lần này liền tốt tìm thật kỹ tìm một phen, nếu có thể tìm được kia phụ du tinh nguyên, thượng tông có lẽ liền có thể là ta an bài một khối đạo thạch xuống tới. Vương Vĩ Minh nghĩ như vậy, trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhìn khắp bốn phía sau, khẽ miệng chậm chậm lộ ra ý cười. Không chừng đều không cần chờ về đi, dưới mắt đây không phải liền có rất nhiều có sẵn tu sĩ sao? Ngược lại vào bảo địa sau ngoại giới không cách nào dò xét, hắn liền nguyên một đám giết đi qua, luôn có thể tìm tới thích hợp đạo thạch đá đứng tại Vương Vĩ Minh bên cạnh cái kia câu nguyện sơn đệ tử, đột nhiên cảm thấy rùng cả mình lóe lên trong đầu, thân thể không khỏi rùng mình một cái. Hắn trở lại mắt nhìn Vương Vĩ Minh khẽ miệng ý cười, không khỏi hít hầu khẽ động, nuốt ngụm nước bọt chỉ mong vị này xát tinh tiến vào bảo địa cũng không nên nội điện, ngay cả ta cũng cùng một chỗ chết a. Đám người chờ đợi phụ du bảo địa mở ra thời điểm, một bên khác hắc xà bí tàng đã mở ra. Bởi vì tụ khí sơ kỳ tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, cẩn thận lý do, Dương Linh Hổ mang theo lương giật cùng Triệu Kỳ, Một mực chờ đại bộ đội đều chen sau khi đi vào, tại vòng thứ 30 mới tiến vào bí tạng. Quả nhiên, trước tiến đến một bộ phận người đã bởi vì các loại nguyên nhân có độc thủ. Ba người một đường đi vòng, chánh đi những này là không phải sao, một đường hướng phía bí tạng chỗ sâu bước đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước có một loạt tu sĩ đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt che kiến xương độc sơn cốc do dự không tiến lấy linh lực hộ thể, xem nhận có thể ngăn cản những này xương độc a. Ta làm sao biết, nếu không ngươi đi thử xem. Những tu sĩ này không nắm chắc được chủ ý, cũng đều không muốn làm kia giỏ đường người. Thằng đến có cái tụ khí nhị trọng võ tu trắng hán mất tính nhất niệm lại, hùng hùng hổ hổ xì một câu, sau đó chống lên linh lực đi vào trong đó nãy mãi, sợ cái trứng. Cái này không không có chuyện gì sao? Hắn đi vào trong làn gói độc, không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào cảm giác, tiếp lấy liền một đường hướng về phía trước. Tu sĩ khác thấy thế trong lòng vui mừng, cũng là nhao nhao chống lên linh lực đi vào trong đó. Nhưng mà chỉ là thời gian mấy hơi, liền thấy đi ở trước nhất cái kia võ tu không có dấu hiệu nào một đầu mới ngã xuống đất không tốt. Mau trở về. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được không ổn, nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị trở về khu vực an toàn lúc, đúng là cảm thấy dưới chân bị thứ gì cho giữ chặt. Túy Lâu nhìn lên, phát hiện là bị trên mặt đất sinh trưởng một loại mang theo ngóc câu dài lá thảo treo lại thân thể. Những loại thảo mặc dù kéo một cái liền đoạn, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều. Trải qua chậm trễ xuống tới, bọn hắn chính là cảm thấy dậy đặc cụ vũ cấp trên, một giây sau liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Mà tại những người này ngã xuống đất sau, những loài quỷ dị thực vật liền bò tới trên người bọn họ, từ thân gốc dò ra gai nhọn, đâm thủng những tu sĩ này làn da, bắt đầu hút huyết đục. Thấy tình cảnh này, Những cái kia may mắn trốn tới cùng còn chưa kịp đi tới tu sĩ, đều là cảm thấy da đầu run lên, đầy lòng một trận hoảng sợ. Chính như Dương Linh Duệ nói tới, nhiều khi, tình báo chính là cứu mạng. Nhưng những này sơ kỳ tu sĩ, phần lớn đều là tán tu, ngày thường liền tu hành cần thiết tư lương đều là góp không đủ, chớ nói chi là hoa linh tinh đi mua những loại bí tàng bảo địa tình báo. Trong bọn họ rất nhiều đều là cùng gió đến đây, đồng thời đối với hắc xạ bí tàng tin tức, phần lớn cũng đều là tin đồn, không có tin chính xác. Tại chết qua một nhóm người sau, đám người nhìn về phía độc cốc vẻ kiêng dè càng đậm, có bộ phận tu sĩ dứt khoát từ bỏ nơi đây, ngược lại tìm kiếm cái khác lộ tuyến. Thẳng đến có một đám tông môn tu sĩ đến đây, bọn hắn ăn vào một viên đan dược sau, đi vào trong đó, rất nhanh biến mất tại đám người tầm mắt Nguyên Lai like muốn ăn đan dược. Phải làm sao mới ở đây, lúc trước cũng không nghe người ta nói qua. Vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ lên. Dương Linh hổ quan sát một hồi, sau đó quyết định cũng thay lộ tuyến khác. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường này quá chính, đi người sẽ rất nhiều. Cho dù là vận khí tốt gặp được ngay tại Lỗ Sát Hắc Xà, cũng tránh không được lên một phen chiến đấu. Hắn thực lực mình đủ mạnh, cũng lạ không quan trọng, nhưng cũng phải là đồng hành Triệu Kỳ cùng lương dật cần nhắc. Ngược lại bí tàng mở ra còn thừa thời gian còn rất dài, nội bộ khu vực cũng mười phần rộng lớn, có thể chậm chậm thăm dò một phen. Ba người dọc theo một cái phương hướng một đường bước đi, trong lúc đó gặp được một chút quỷ quái tập kích quấy rối, đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Hai ngày sau đó, bọn hắn tại một chỗ khác địa điểm tìm tới một chỗ còn không người phát hiện đi xuống độc cốc. Ngay tại Dương Linh Hổ cùng Lương Dật đang định ăn vào giải độc đan tiến vào thời điểm, một bên Triệu Kỳ bỗng nhiên bị thứ gì giật chân, đụng đầu vào bên cạnh trên vách đá, cái trán sưng lên một cái bọc nhỏ. Mà đầu hắn đụng vào khối kia lồi ra nham thạch, cũng là thần kỳ bị đè xuống. Kết. Sau một khắc, Độc tốc bên trong trung đoạn khu vực, có một tòa cửa đá từ từ mở ra, một cái tĩnh mịch hang động hiện hiện tại ba người trước mặt Triệu Sư Đệ. "Không hổ là ngươi a." Cái này phát hiện ẩn dấu khu vực, trong nghe không bằng một thấy, lần này thật sự là để lương mỗ mở mắt. Dương Linh Hổ cùng Lương Dật đều là đầy mắt vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn đối Triệu Kỳ trên người kỳ văn dị sự sớm đã có nghe thấy, trong lòng tất nhiên là tràn ngập hiếu kỳ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật như kia truyền ngôn đồng dạng thần kỳ. Triệu Kỳ sờ lên có chút xưng lên cái trán, cười khan hai tiếng, lộ ra một bộ ta sớm thành thói quen biểu lộ bất quá, "Linh Hổ sư huynh, Lương tiên sinh." Ta còn là phải nói một câu, vận khí ta luôn luôn không tốt. Hắn nhìn qua kia tĩnh mịch hang động nói, huyệt động này cho là phần kỳ ngộ không, dạ, nhưng trong đó chưa chừng có cái gì hung hiểm chi vật, đến phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Chương 106, Hàn Đàm tìm tòi bí mật. Chương 106, Hàn Đàm tìm tòi bí mật. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, Dương Linh Hổ liền thu hồi tâm tư, cẩn thận suy tư. Bí tàng bảo địa bên trong đều là đều có truyền thừa chỗ, nhưng tìm tới những truyền thừa khác, có thể so sánh tìm kiếm linh tài độ khó cao nhiều. Cổ Chí Nguyên ngày đó lộ ra trong tin tức Sắp thực không có đề cập cùng ẩn dấu khu vực tương quan tình báo Triệu sư đệ nói không sai, vương triều Dương Dậm đã hạ, mục đích của chúng ta chuyến này là Hắc Sa huyết lâm, cho là dùng cái này vật làm trọng. Dương Linh Hổ nói rằng, ta cho rằng huyết động này tạm thời không làm thăm dò, chờ tìm được huyết lâm đường về sau, lại tính toán sau, các ngươi cảm thấy thế nào? Lương Dật cùng Triệu Kỵ đều là biểu thị không có ý kiến, ba người thế là ăn vào giải độc đan, đi xuống nọc cốc, không để ý đến nửa đường hang động, trực tiếp tìm kiếm Hắc Sa mà đi. Ngay tại mấy người đi xa sau, kia trong huyết động đúng là mơ hồ có tiếng vang quỷ dị truyền ra có thể. Hắc? Vì cái gì? Không có Tiến đến. Một hồi trầm thấp thanh âm khản khàn truyền ra, tại hang động chỗ sâu nhất, một cái bị hắc xạ lần phiến bao khỏa quỷ dị sinh vật, thân thể không ngừng sương nhẹ lên. Từ bề ngoài đã nhìn không ra nó là cái gì, chỉ có xuyên thấu qua vải đen khe hở, khả năng lờ mờ thấy có cùng loại nhân loại mắt muối miệng thai bộ dáng nhanh. Duy trì không được. Đợi không được. Kế tiếp 10 năm, cẩn mới hết đủ. Theo cái này sinh vật thân thể nhảy lên, trầm thấp khản khàn lời nói dần dần biến yếu ớt xuống tới a. Sư Minh, ngươi mau nhìn. Nơi đây có chỗ hang động ai? Thật đúng là, quá tốt rồi. Cái này tất nhiên là bí tàng ẩn dấu khu vực, trong đó vô cùng có khả năng liền cất dấu chân chính bí tàng truyền thừa. Chờ chút, huy động này nhìn xem âm trầm, không có nguy hiểm a. Sư muội yên tâm, chúng ta bây giờ trên thân phủ lục linh bảo đầy đủ, cũng đều là tụ khí tam trọng cảnh giới, cho dù gặp gỡ nguy hiểm, cũng có đầy đủ thủ đoạn để ứng phó. Vài đoạn tiếng nói từ ngoài động truyền vào trong đó, cái kia quỷ dị sinh vật nghe được đi sau ra cặc cặc cặc tiếng cười không sai. Ta chính là truyền thừa, mau vào lấy a. Đang khi nói chuyện, nó bắt đầu giỡn nẹo thân thể, một bản ố vàng sách từ trong máu thịt của nó bị ép ra ngoài. Tiếp lấy xương thân thể bắt đầu co lại nhanh chóng, cho đến hóa thành một trái bóng da lớn nhỏ, lặng lặng nằm ở một bên năm. Dựa vào dãy độc đan, Dương Linh Hổ ba người thành công xuyên qua độc cốc, đi tới một mảnh trướng khí chi địa. Bọn hắn lấy ra sớm chuẩn bị phá trướng phủ, một người cầm trong tay một trường, chậm rãi đi vào trong đó. Cùng lúc trước độc cốc khác biệt, trướng khí chi địa sinh hoạt một chút tính công kích cực mạnh chủng loại sinh vật. Ba người bày trận, lấy Dương Linh Hổ làm tiền phong, Lương, Dật, Triệu Kỳ chia nhóm hai bên, một đường vững bước đẩy vào. Bỏ ra nửa ngày thời gian, ba người đi qua mảnh này trướng khí chi địa, tùy theo mà đến, chính là cảnh vật chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Bọn hắn tiến vào bí tàng dưới mặt đất một mảnh mới khu vực. Nơi đây không khí rất lạnh, khắp nơi trên đất hắc nham hàn đảm, chính là linh thú kia hắc xạ cư trú chỗ. Ba người dự định tìm một nơi tạm làm trình đốn. Lại tại lúc này, dương linh hổ trong lòng mãnh động, cảm giác được phía sau nhanh chóng tới gần nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngại, quay người chính là một quyền đánh ra. Choàng. Một đạo nhảy lên không mà đến thủy tiễn bị hắn đánh nát. Ba người theo dõi nhìn lại, đã nhìn thấy tại phía sau bọn họ một chỗ treo ngược nham trụ bên trên, cuộn lại một đầu đen ngòm chuẩn xạ. Nó một đôi mắt tản ra hàn khí, nhìn chằm chằm ba người đồng thời, màu ngũ lam lưỡi không ngừng phun ra. Vậy màu đen cơ hồ cùng hắc nham hỏa là một thể, chỉ dùng mắt thường cơ hồ không cách nào phân rõ chớ hoàn sợ, chỉ là tụ khí nhất trọng. Dương Linh hổ thả ra thân thức, ngoại trừ cái này quận tại ba người trên đầu hắc xà, lại tại hai nơi âm u nơi hẻo lánh tìm được hai cái tùy thời mã động thân ảnh. Hắn đem hai nơi địa điểm vật đến, Nhung Lương giật cùng Triệu Kỳ phân biệt đề phòng, chính mình thì một cái phi thân hướng về phía trước, một trưởng liền đem kia hắc xà tính cả nham trụ cùng nhau chém thành hai đoạn. Kia hai cái nút trong bóng tối mong muốn thừa cơ đánh lén hắc xà, cũng bị Triệu Kỳ cùng Nhung Lương giật ngồi xổm vừa vặn, thò đầu ra liền đánh, mấy phát thuật pháp xuống dưới liền đem nó đánh chết r짓 ba đầu hắc xà sau, dương linh hồn ở trùng quanh tìm một vòng. Phu cận ngoại trừ mấy cái trốn ở trong hàn đảm ngủ say hắc xà bên ngoài, không có thi thể khác. Hắc xà yêu thích tiến tĩnh, lãnh địa ý thức mạnh, sẽ chủ động công kích kẻ xâm vào. Dưới mắt không có khác hắc xà thi thể xuất hiện, đã nói ba người bọn họ là nhóm đầu tiên đến nơi đầy tu sĩ đã được tiên cơ không người quấy rầy, liền mau mau tìm kiếm hắc xà huyết lần, trước đem cái này cạn tận khu vực nhanh chóng tìm kiếm một phen. Dương linh hồn nói. Ba người ngang bài xuất cách xa nhau khoảng bà trượng khoảng cách, vẫn như cũng là dương linh hồn ở giữa, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể kịp thời viện hộ hai người. Bọn hắn chỉ như vậy một cái một cái hàn đảm dò xét đi qua, trong lúc đó thường có lạnh hơi thở được hợi, đều chuẩn bị tốt hỏa phù bình yên hóa giải. Trải qua hai canh giờ cẩn thận thăm dò, bọn hắn đem cái này mảnh thứ nhất hắc xà nơi ở bên trong tất cả hàn đảm đều lục soát một lần. Chỉ có điều nơi đây hắc xà hình thể đều nhỏ bé, phần lớn vẫn còn ấu niên kỳ, cũng không tới lỗ sắc thời điểm. Thật vất vả tìm tới hai cái nhị trọng hắc xà, cũng đều là thâm cơ hàn đảm, ở trong đó ngủ say. Bất quá như vậy vất vả một chuyến cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Ba người tại vùng này giải đất trung tâm, tìm được một khối tản gia u quang màu lam thủy tinh. Dương Linh Hổ một cái liền nhìn ra vật này đặc biệt, liền lấy pháp thuật đem nó phóng bế, thu vào trong túi trữ vật, chuẩn bị mang về hiến cho Tiên Tôn nhìn qua. Sáp nhận không có bộ số sau, ba người tiếp tục thâm nhập sâu bí tàng. Theo chiều sâu gia tăng, lạnh hơi thở càng thêm mãnh liệt. Khi đi tới mới một phiến khu vực lúc, mặc dù có hỏa phù bản thân, Triệu Kỳ cũng bởi vì cảnh giới quá thấp môn nhân, không ngừng đánh lấy run rẩy, lông mày bên trên cũng là đã phủ lên sương lạnh. Dương Linh Hổ thấy thế, liền quyết định nhường hắn cùng Lương Giật kết bạn trở về thượng tầng chờ, chính mình tiếp tục tiến lên. Về sau Hắc Sả phần lớn là nhị trọng cảnh giới, đối với Triệu Kỳ mà nói rất nguy hiểm, hai người các ngươi nhớ kỹ, như gặp nguy hiểm, liền chỉ quản ra bên ngoài chạy, bảo mệnh là trên hết. Dương Linh Hổ dặn dò. Triệu Kỳ nghe vậy hiện ra thần sắc lo lắng linh hổ sư huynh, ngươi một mình tìm tòi bí mật, nhưng phải coi chừng một chút. Dương Linh Hổ nghe vậy tự tin cười một tiếng, hai tay một trường, đem đầu hổ bao cổ tay gọi ra yên tâm đi Triệu sư đệ, bên ngoài ta không dám nói, nhưng bây giờ tại cái này bí tàn bên trong, có thể cùng sư huynh của ngươi so chiêu ra hỏa thật đúng là không có nhiều. Hắn nhìn về phía Lương dần nói, Lương tiên sinh, Triệu sư đệ phải làm việc với ngươi. Nại thiếu gia yên tâm chính là, hai người sau khi đi, Dương Linh Hổ không có cố kỵ, hành động tốc độ cũng là nhanh hơn không ít. Lấy hắn bây giờ chiến lực, nơi đây nghĩ lại nhị trọng Hắc Sa không có chút nào uy hiếp có thể nói, tam quyền lượng cước liền có thể nhẹ nhõm đánh giết. Chỉ là nơi đây diện tích cùng hàn đảm chiều sâu đều là gia tăng rất nhiều, một mình hắn thăm dò hiệu suất có chút chậm. Dung Dã bỏ ra 2 ngày, mới đưa tất cả hàn đảm đều tìm kiếm một lần, trong lúc đó lại là tìm được 3 khối U Lam thủy tinh. Cổ quái, ngồi xếp bằng điu tất lúc, Dương Linh Hổ trong lòng liền dâng lên một vệt lo nghĩ. Hắn cũng không phải là bởi vì chưa tìm được huyết lần cảm thấy nghi hoặc, mà là đã lâu như vậy, vì sao không có nhìn thấy tu sĩ khác. Ba người tự đi nhập độc cốc đã qua 3 ngày thời gian. Chỗ kia cốc khẩu chỉ là vị trí là chút, cũng không phải dấu cớ nào ẩn nấp, lẽ ra hẳn là sẽ có tu sĩ khác phát hiện mới đúng. Nhưng bây giờ mình đã đem mảnh thứ 2 hàn đảm khu vực hoàn toàn thăm dò, cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh, cái này rất kỳ quái. Dương Linh hổ hồi tưởng một phen, ký ức điểm liền rơi vào bị Triệu Kỳ mở ra chỗ kia trên hang động chẳng lẽ nói, huy động kia thật sự là bí tàng truyền tự chỗ. Đến mức đem tu sĩ khác chú ý đều hấp dẫn tới. Dương Linh Hổ thầm nghĩ đây chỉ là hắn phỏng đoán, tình huống cụ thể còn phải chờ đi ra ngoài về sau khả năng mới được. Bất quá chuyện này đối với với hắn mà nói đúng là một tin tức tốt, bởi vì như thế thứ nhất, hắn liền có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm Hắc Sa Huế Lâm. Dương Linh Hổ không biết là, chính vì bọn họ ba người lựa chọn đi đầu tiến vào dưới mặt đất, mới lây tránh thoát một trận đại kiếp. Tại bọn hắn về sau, hết thảy có ba đội tu sĩ phát hiện chỗ này độc lập, đều là lựa chọn tiến vào hang động thăm dò. Nhưng mà không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn một người đều không thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài. Chương 107: Bảo địa náo động. Chương 107: Bảo địa náo động. Hắc xạ bí tàng nguy cơ còn tại ấp ủ giai đoạn. Những cái này bên kia phủ Du bảo địa náo động, lại là từ lúc mở ra ngày ấy liền đã chứng diễn. Cái này náo động cũng không phải là bởi vì bảo địa bên trong cơ duyên cướp đoạt mà lên, mà là đơn thuần bởi vì lần này tìm tòi bí mật tu sĩ bên trong, có cái hiện nhiên tiên điên. Vương Vĩ Minh từ tiến vào bảo địa sau liền buông tha công Nguyễn Sơn năm người khác, bắt đầu đi săn tụ khí lục trọng tu sĩ hành động. Vẹn vẹn một ngày công phu, liền có chọn vẹn bốn vị tụ khí lục trọng tu sĩ chết bởi tay hắn. Trong bốn người này có hai tên tán tu, hai cái là đến từ địa phương thế lực nhỏ. Vương Vĩ Minh cũng không đốc Không có ngay từ đầu liền tìm tới bối cảnh Hùng Hậu tu sĩ, mà là trước từ những người này bắt đầu ra tay. Tin tức rất nhanh tại bảo địa bên trong truyền ra. Khi biết được người này chỉ chọn tụ khí lục trọng tu sĩ ra tay về sau, bảo địa bên trong không có gì xuất thân cùng bối cảnh lục trọng tu sĩ liền người người cảm thấy bất an lên. Vốn cho rằng lục trọng cảnh giới tại cái này bảo địa bên trong đầy đủ tự vệ, lại là không hề nghĩ tới, bảo địa rất nhiều nguy cơ chưa hiển hiện, cái này sáng loáng nhân họa liền đã rơi vào bọn hắn trên đầu. Tại biết được người này đến từ kia hung danh hiển hách Câu Nguyên Sơn sau, những tu sĩ này cũng không có ngồi chờ chết. Bọn hắn mời lên, kết thành đồng minh, bắt đầu ở bảo địa bên trong cộng đồng tiến tới. Vương Vĩ Minh cơ hội hạ thủ càng ngày càng ít, hành động liền bắt đầu mạo hiểm lên. Cái này liền đưa đến hắn tại ngày thứ 3 thời điểm, rốt cục gặp đám người tính toán, bị hơn 10 tên tụ khí lục trọng tu sĩ liên hợp truy sát, một đường hướng phía bảo địa chỗ sâu chạy thủ mạng. Về sau còn là bởi vì một tòa cỡ lớn mê huyễn trận pháp xuất hiện, mới khiến cho Vương Vĩ Minh có thể đào thoát truy sát. Lần này đại quy mô vây giết về sau, hắn cũng là tiêu ngừng lại, không biết ở nơi nào ẩn nặc lên. Phù Du bảo địa Bắc bộ khu vực Dương Linh Duệ đang đứng tại một chỗ hồ nước bên cạnh, đem từng đạo phong thuật đưa vào phù du linh trùng chỉ trùng thể nội. Vùng này hết thảy có 5 nơi linh trùng làng sói, đều bị phong gia cho bao hết trận. Phong gia chuyến này ngoại trừ 2 vị tiểu thư bên ngoài, còn phái ra 4 tên tụ khí lục trọng hộ vệ gia tộc, thực lực tại rất nhiều trong thế lực tuyệt đối tính được người nổi bật. Bọn hắn tại về mặt chiến lược tất nhiên là không so được Phong Linh Nguyệt, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tại bảo địa bên trong hộ đến Phong Linh Hoa an toàn vô. Dương Linh Duệ thở ra một mạch, bỏ ra hơn 3 cái giờ, cuối cùng là đem phiến khu vực này chỉ trùng an bài hoàn tất lâm. Lâm công tử, vất vả, cái này đưa ngươi Phong Linh Hoa nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, sau đó từ trong túi trữ vật gọi ra một vật, giao cho Dương Linh Duệ trên tay. Kia là một bức thư hồi họa quyển, Dương Linh Duệ mở ra nhìn lên, vẻ chính là vừa rồi chuyên chú thi triển thuật pháp cảnh tượng. Bức họa này trình độ rất cao, chập nhìn lại hắn đều là cảm thấy có chút hoảng hốt, sinh ra dường như đang soi gương giống như ảo giác hoa tiểu thư họa công thực sự thâm hậu, gọi Lâm Mỗ mở rộng tầm mắt, không hổ là có thể tu tập họa linh chi thuật ngút trời kỳ tài. Dương Linh Duệ tán thán nói. Phong gia lão tổ lấy người đọc sách thân phận nhập đạo, phong gia tứ đại truyền thừa, chính là nho tu bên trong cầm kỳ thư họa bốn đạo. Phong Linh Hoa tu tập Họa Đạo Họa Linh Chi Pháp, liền cũng tiện thể có dịp dung cải trang cao siêu thủ đoạn. Phương pháp này có thể so sánh lúc trước thư sinh Tiêu Lộc Mặc thuật muốn cao minh rất nhiều, là ngưng nguyên phẩm chất nhỏ ra chính pháp. Vô luật là uy lực hay là biến hóa, đều không phải kia bình thường Lộc Mặc thuật có thể so sánh. Mà tỉ tỉ của nàng Phong Linh Nguyệt thì là lấy môn Linh Chi thuật tại tu Lộc nhẹ tiếng, văng vào đạo này, nàng nhiều lần đạt thành vượt cấp chém giết thành tựu, tại tu Lộc thành thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong, chiến lực cũng là có thể xếp vào danh sách năm vị trí đầu nha, cũng không có rất lợi hại, ta lúc này mới chỉ là vừa nhập môn trình độ rồi. Bị Dương Linh Duệ khen một câu, Phong Linh Hoa chính là có chút ngượng ngùng lộ ra thẹn thùng chi sắc. Dương Linh Duyệt cười nói, "Hoa tiểu thư không cần kiêm tốn, Lâm Mộ mặc dù kiến thức không nhiều, nhưng cũng hiểu được tu tập đạo này cánh cửa cơ cao, Hoa tiểu thư có thể nhập môn, kia ở đây nói thiên phú đã là tuyệt không phải người thường có thể so sánh." "Hắc hắc, tốt a, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền tiếp nhận. Đa tạ Lâm công tử khích lệ." Phong Linh Hoa cười một tiếng, quay người về tới Phong Linh Nguyệt bên cạnh, dưới chân bộ pháp đều là nhẹ nhanh hơn không ít. Phong Linh Nguyệt nghiêng đầu liếc nàng một cái, tức giận nói, "À, vì tiện lợi nói khách sáo vài câu, liền cũng có thể bảo ngươi cao hứng đến dạng này." "Ai nha, tỷ tỷ tốt. Phong linh hoa lung lay phong linh nguyệt cánh tay, giọng dịu dàng thê hoặc. Phong linh nguyệt còn liền ăn nàng một bộ này, nhất thời cũng mất tính tình ta nhìn Lâm công tử làm việc rất chăm chú ra sức, cũng không giống tỷ tỷ nói đến như vậy không chịu đổi. Ngươi nha, chính là lịch duyệt kinh nghiệm quá nhỏ bé. Phong linh nguyệt nói rằng, người này được nhà ta che chở, lại hứa hẹn hạ sau đó ban thưởng, tự nhiên nên hắn ra sức làm việc. Nếu không phải ngươi là Phong gia tiểu thư, ngươi nhìn hắn còn có thể như vậy ân cần sao? Không lựa ngươi đi dò đường dẫm lôi, đều coi như hắn có lương tâm. Phong linh hoa nghe vậy cũng là cong lên miệng không còn lên tiếng. Nàng chỉ là tương đối là đơn thuần, cũng không phải là thấp lóc. Phong Linh Nguyệt nói những đạo lý này, nàng cũng là có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có điều, tại cùng Dương Linh Duệ chung đụng mấy ngày kế tiếp, trong nội tâm nàng luôn luôn có một loại cảm giác. Loại cảm giác này đang không ngừng nói cho nàng, trước mắt vị này Lâm công tử, rất có thể cũng không phải là tỷ tỷ trong miệng nói tới đến cái loại người này. Hắn có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân, đem chính mình ngụy trang thành cái dạng này. Không thể không nói, có đôi khi trực giác của nữ nhân chính là như vậy chuẩn xác. Nhưng bởi vì chỉ là một cái ý nghĩ, Phong Linh Hoa cũng cũng không nói ra miệng, liền âm thầm dấu ở đáy lòng. Hai người giữa lúc trò chuyện, liền thấy một tên tụ khí lục trọng hộ vệ gia tộc vội vã đi tới. Hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng, đối với Phong Linh Nguyệt thì thầm vài câu, cái sau trên mặt chính là sinh ra băng hàn chi sắc. Ngay tại vừa rồi, Phong gia có một vị phụ trách cảnh giới hộ vệ gia tộc đã mất đi liên hệ. Lúc này khoảng cách Vương Vĩ Minh bị vây giết đã qua 7 ngày. Từ hôm qua bắt đầu, hắn hiện thân lần nữa, lại bắt đầu một vòng mới hành động. Lúc này, nó không còn đi tìm những cái kia thành quần kết đội bình thường lục trọng tu sĩ, ngược lại đem mục tiêu đổi thành cái khác đại môn đệ tử. Hôm trước cùng hôm qua, lần lượt có mấy phe thế lực xuất hiện tu sĩ thương vòng sự kiện. Kia Vương Vĩ Minh không biết tại bảo điệu bên trong tìm được bảo bối gì, hành hung về sau tổng để cho người không cách nào tìm được tung tích. Mà Phong gia xem như chuyến này đứng đầu nhất thế lực một trong, vẫn luôn chưa từng nhận tập kích quái dối, không nghĩ tới hôm nay cũng là bị hắn theo dõi thật can đảm. Đúng là động tới ta Phong gia chiến đấu. Phong Linh Nguyệt phẫn nộ quát, gọi hai người khác đều trở về a, ta tự mình tọa trấn nơi đây, cũng phải nhìn một cái người này có bao nhiêu cát lượng. Nàng đương nhiên sẽ không ngu đến mức chúng Vương Vĩ Minh kế điệu hộ Ly Sơn đem tất cả mọi người tụ lại tới bên cạnh mình, liền nhìn hắn có dám hay không ở ngay trước mặt chính mình động thủ. Nếu là người bình thường Gặp tình hình này khẳng định sẽ buông tha cho, ngược lại thay mục tiêu. Nhưng rất rõ ràng, Vương Vĩ Minh không phải người bình thường. Nhất là tại từ bảo địa được cơ duyên, có đạo mệnh chi năng sau, hắn làm việc chính là càng thêm phách lối càn rỡ ha ha ha ha ha. Một hồi cười dài truyền ra, Vương Vĩ Minh thân ảnh cũng từ trong rừng hiện hiện đã sớm nghe nói Thu Lộc Phong gia nguyệt vô song danh hảo, không biết hôm nay Vương Mộ có thể hay không may mắn, cùng đạo hữu luận bàn một phen. Côn vọng. Chói. Phong Linh nguyệt khẽ quát một tiếng, sau đó khoắt tay, Lăng Không hư điểm, chính là một đạo luôn linh mạch gia. Vương Vĩ Minh ngay tức khắc cảm thấy thân thể cứng đờ, bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy thậm chí ngay cả thể nội linh lực lưu chuyển đều bị khóa chết. Trong mắt của hắn hiện ra có một chút vẻ kinh dị, không nghĩ tới cái này ngôn linh chi thuật thật đúng là ngôn xuất phát uy, thi pháp tốc độ nhanh như vậy chả. Phong linh nguyệt mặt như phủ băng, trong tay bấm niệm pháp quyết lại là một chỉ điểm ra, liền thấy một vệt hàn quang xuất hiện, hướng Vương Vĩ Minh bay đi tốt tốt tốt. Như vậy thủ đoạn xác thực xứng đáng vô song danh hiệu, coi là thật làm ta vui vẻ. Vương Vĩ Minh mặt không đổi sắc, ngược lại luôn miệng khen hay. Tại muốn chúng chiêu thời điểm, trên người hắn toát ra tr้อย loại ngân mượt lưu quang, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Phong Linh Nguyệt luôn linh thuật pháp tính cả trên người hắn chói buộc cùng nhau bị tia ánh trăng hóa giải này khí tức thật mạnh, không chỉ là linh lực. Dương Linh Duệ trầm ngĩ, hắn thông qua nút ở phía sau quan sát, nhẹ cảm phát giác được Vương Vĩ Minh lần này thủ đoạn tuyệt không phải thi triển thuật pháp đơn giản như vậy. Dương Linh Duệ tại trung quanh thân thể, thấy được một chút như băng rùa giống như nguyệt mang vầng sáng. Những này vầng sáng nhìn như khinh bạc bất lực, nhưng Dương Linh Duệ lại là có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó một cỗ lực lượng cường đại hự. Ngự linh chi pháp, ai lại không biết. Chỉ nghe Phong Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quanh thân cũng là khí thế nhất chuyện. Cùng kia vương vĩ minh thân quân nguyệt mang vầng sáng khác biệt, nàng quanh người hiện ra, là một cái mai chú văn giống như màu xanh ký tự. Chương 108. Nội tình. Chương 108. Nội tình. Ngự linh chi pháp mở ra trong đáy mắt, hai người khí tức đều là tăng đột mấy lần, đã là vượt qua bình thường tụ khí thất trọng tu sĩ rất nhiều hảo hảo lợi hại. Lại có loại thủ đoạn này. Dương Linh Duệ vẫn là lần đầu kiến thức đến ngự linh pháp môn, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng. Phong Linh Hoa nghe vậy chính là dựa đi tới nhỏ giọng giải thích nói, Lâm công tử cho là có chỗ không biết, đây là tu tập thông linh cấp bậc công pháp tu sĩ, khả năng thi triển thủ đoạn, tên là ngự linh chi pháp lấy thông linh công pháp bên trong đặc hữu tiếp dẫn chi đạo, dẫn động chu thiên linh vận, khiến cho dung nhập bản thân, mà bởi vì công pháp có khác, linh vận cuối cùng bày biện ra hình thái cùng hiệu quả cũng đều có khác biệt. Tỷ tỷ thiên phú tại phong gia thế hệ này không ai bằng, lĩnh ngộ thư đạo ngự linh truyền thừa, lúc này mới có bây giờ cường hạn chiến lực. Thì ra là thế, đa tạ Hoa tiểu thư giải thích nghi hoặc, hôm nay Lâm Mộ thật đúng là tăng rất nhiều kiến thức. Dương Linh Duệ nói cảm ơn. Hắn cũng là tại hôm nay mới biết được, thế ra tông môn đệ tử kiên suất, có thể nắm giữ bực này lợi hại pháp môn. Khó trách luôn luôn nghe nói những người này có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết địch, cái này liền có đáp án. Như cùng dạng này đến tu sĩ đối đầu, kia trên người mình rất nhiều thủ đoạn thật đúng là không đáng chú ý, nhiều lắm là tính làm nộ biến tụng quyền miễn cưỡng chống lại một hai. Hoa. Xiêu xiêu xiêu. Hai người lúc nói chuyện, giữa sân hai người đã là bắt đầu một vòng mới giao thủ. Vương Vĩ Minh bỗng phất quyết, đem một đầu nguyệt mang băng rùa gấp vung mà ra. Cái này nhìn như yếu đối vô lực băng rùa đúng là sắc bén dị thường, những nơi đi qua tất cả sự vật đều là tại lóe lên ở giữa cùng nhau cắt ra chói. Định. Văng. Phong Linh Nguyệt bên này răng môi khinh động, ba đạo luân linh bị thở ra, quanh người chính là có ba đạo chú văn hiện hóa. Tập đến trước người Nguyệt Mang băng rua hành động đột nhiên chỉ trệ, sau đó chính là siết chặt, rung động, đột nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm linh vận từ từ tiêu tán phá. Nàng ngay sau đó trợ tay một chỉ, liền thấy một đạo chú văn hối hạ bay ra, trong mắt mọi người hóa thành một đạo giấy nhỏ, cho đến Vương Vĩ Minh mặt đến hay lắm. Vương Vĩ Minh lập trưởng tại ngực, mấy cái băng rua đón gió mà lên, ở trước mặt hắn hình thành một mặt ngân màn ánh sáng màu trắng bình thường phá tự non linh chính chính đánh vào ở giữa, tựa như là một khối đá bị đầu nhập hồ nước, nổi lên một mảnh gợn sóng sau liền mai danh nhận tích. Hai người đơn giản một vòng đọ chiêu, đã là nhường đứng ở phía sau Dương Linh Duệ kinh hải không thôi. Bởi vì bất luận là kia Vương Vĩ Minh Nguyệt mang băng rùa, vẫn là Phong Linh Nguyệt luôn linh chú văn, mỗi một lần thi triển đều là có thứ phẩm khai sơn phù uy lực. Đây là tại bọn hắn đều chưa từng sử dụng linh bảo dưới tình huống. Đây chính là thế gia cùng tông môn nội tình a. Dương Linh Duệ trong lòng thầm thở dài nói, chính mình coi là lá bài tẩy thủ đoạn, tại trong tay các nàng bất quá là tiện tay đánh ra một kích. Cùng bực này góp nhặt mấy trăm năm thế lực lớn so sánh, Dương gia vẫn là quá mức nhỏ bé. Cũng chính là được đến tiên tôn trợ lực, khả năng miễn cưỡng đi đến bây giờ bước này một bước. Mà cái này, bất quá là vừa mới mò tới một cái bước vào cái này phân loạn đại thế điểm xuất phát mà tôi còn làm cần cù, còn làm cố gắng. Dương Linh Nguyệt ở trong lòng mặc niệm nói đây là năm đó nhập đạo ngày, hai vị lão tổ cho ba người nhắc nhở. Bây giờ kinh nghiệm rất nhiều sau lại quay đầu lại nhìn, thật đơn giản hai câu nói mà có thể phẩm ra bên trong chua xót cùng bất đắc dĩ. Lại nhìn giữa sân. Phong Linh Nguyệt vì ngần ngừ lan đến gần muội muội bọn người, chính là chủ động tiến lên, đem Vương Vĩ Minh bước lui tới đám người bên ngoài trong trượng. Hai người cùng là tụ khí lục trọng cảnh giới, sở tu công pháp cũng đều là thông linh phong chất, thuật pháp luyện độ bên trên cũng là tương đối. Cho nên tại không xuất ra chân chính áp chủ bài trước đó, chính là ai cũng không làm gì được hay. Ngay tại hai người giết khó phân thắng bại lúc, toàn bộ bảo địa thiên địa linh khí đột nhiên có biến hóa đây là linh trùng vũ hóa báo hiệu, chỉ trùng muốn chuyển côn trùng trưởng thành. Bảo địa bên trong rất nhiều tu sĩ đều là ý thức được điểm này. Trải qua 10 ngày ấp ủ, bọn hắn rốt cục chờ được linh trùng vũ hóa ngày. Phong gia bên này, tổng cộng 5 cái linh trùng làng sóm, đều tại vào thời khắc này bắt đầu vũ hóa. Dương Linh Duệ không lo được quá nhiều, vội vàng nguyên địa ngồi xếp bằng tĩnh hạ tâm thần cảm ngộ, sợ bỏ qua bất kỳ một cơn gió mát phản hồi tin tức. Phong Linh Hoa thấy thế cũng là lấy ra một cái bạch hào hoa bút, đem linh lực ngưng tụ sau, chóng chóng vẽ ra một ngụm kim sắc hùng trùng, đem dương linh dược bảo hộ ở trong đó, phòng ngừa nhận ngoại giới quấy nhiễu. Phong gia ở chỗ này bố trí chuẩn bị nhiều ngày, liền đợi đến thu hoạch tinh nguyên ngày này đến. Có thể lại cứ ngay tại cái này trong lúc nỗ chốt, cái này Vương Vĩ Minh tới cửa quấy rối. Nếu là bởi vì hai người đánh nhau ảnh hưởng tới chí trùng vụ hóa, dẫn đến cuối cùng không có thể thu được lấy tinh nguyên, coi như thật là toi công bận rộn một trận ý thức được điểm này, Phong Linh Nguyệt trong lòng tức giận càng lớn, lúc này liền là tế ra một bản vô tự thư sách, vận động sát chiêu. Một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám chú văn bừng bừng dâng lên. Cảm nhận được dày đặc sát ý đánh tới, vương vĩ minh thần sắc cũng là nghiêm túc, trong lòng bàn tay khẽ đạo, chính là gọi ra một đoạn tuyết trắng ngọc thước, chuẩn bị nên kích. Ngọc thước nhẹ giơ lên ở giữa, một vòng minh nguyệt hứng thanh mã ra diện. Táo nguyệt giữa trời. Hai đạo pháp thuật đồng thời bay ra. Bành ngoành. Diện lại chi lực cùng trong sáng trang sáng chạm vào nhau, tùy theo phát ra tiếng vang. Một kích này uy lực, chỉ sợ là tụ khí bắt trọng tu sĩ gặp được đều phải nghẹn ngóng rồi chuẩn. Cũng may mà phong linh hoa tầng này hùng trung che đậy, dưỡng linh duyệt cũng không có bị bọn hắn đánh nhau động tính ảnh hưởng quá nhiều không có. Không có. Cái này cũng không có. Từng đạo thanh phong truyền đến phản hồi, vì không sinh ra lỗ hổng, dương linh duyệt cái trán đã là sinh ra mồ hôi mịt có. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía kia mạnh thứ 3 linh trùng quần lạc phương hướng ở nơi đó, có một cái phù du linh trùng thể loại, ra đời một sợi tinh nguyên. Dưới mắt Vương Vĩ Minh bị phong linh uy áp chế, chính là lấy đi tinh nguyên thời cơ tốt. Dương Linh Duyệt nghĩ như vậy, liền dự định trước đi hướng bên kia thu thập phù du tinh nguyên. Nhưng lại tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, trước mắt hình tượng lại là bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Không chỉ là hắn, ngay cả phong linh hoa Ba tiên phong gia hộ vệ, thậm chí tại ở sa đấu pháp phong linh nguyệt cùng Vương Vĩ Minh, đều là phát hiện dị dạng. Bởi vì linh trùng vụ hóa, bảo địa bên trong linh cơ biến động, khiến nguyên bản ẩn giấu rất nhiều huyễn trận bị mở ra. Mà thật vừa đúng lúc, phong gia chỗ phiến khu vực này, chính là tại một cái cỡ lớn huyễn trận bên trong linh hoa. Phong linh nguyệt một kích đem Vương Vĩ Minh đẩy lui, quay người mong muốn tìm kiếm muội muội lúc, quanh mình cảnh tượng cũng đã đại biến đáng chết. Nàng chửi nhỏ một câu, trở lại sau liền phát hiện cùng mình đối chiến Vương Vĩ Minh cũng không thấy tung tích. Cỡ lớn huyễn trận bình thường sẽ khảm bộ rất nhiều cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, cho nên tu sĩ si tiến vào bên trong liền sẽ trước mắt phương hướng, tiếp theo tại huyễn trận ảnh hưởng dưới tại dần dần mất đi thời gian giác quan. Trong nhà là Phong Linh Hoa chuẩn bị ứng phó huyễn trận linh bảo, mặc dù sao nàng chỉ có tụ khí tứ trọng cảnh giới, lại chưa tu ra linh vận, nếu là lâm vào cái gì cơ quan hiểm địa, vẫn là có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Phong Linh Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng dưới mắt cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể mau mau đi ra huyễn trận, sau đó lại tìm muội muội Nguyệt Linh Hoa. Chương 109. Chỉ có cơ hội. Chương 109. Chỉ có cơ hội. Quan thuộc phối phương, muội vị quan thuộc. Lam Dương Linh Duệ mới gặp tầm mắt mơ hồ thời điểm, liền biết là huyễn trận gây nên. Bảo địa bên trong mê huyễn trận pháp mặc dù ca mình, nhưng so với pháp hội ngày ấy Tô gia không trung biệt viện vẫn là kém chút ý tứ Dương thị cậu linh, tiên tôn phù hộ. Mắt thấy quanh người hình tượng không ngừng biến ảo, Dương Linh Duệ trong miệng nhẹ nhàng niệm động pháp quyết. Sau một khắc, lưu tồn ở thức hải bên trong Trần Dương đạo ý thức kia bị kích hoạt, thình thịch ở trong đầu hắn lan tràn ra. Sau đó, Dương Linh Duệ lại đem thần thức thả ra, chính là đã có thể phân biệt phương hướng. Hắn phát hiện mình bị truyền tống tới tới gần chỗ thứ nhất linh trùng quần lạc vị trí. Chỉ là giờ phút này, trước mắt hình tượng cùng thần thức phản hồi mà đến hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của hắn nhìn thấy, là thi thể đầy đất cùng liệt hỏa đất khô cằn, trước người còn đứng lấy một cái không ngừng gào thét to lớn thi yêu. Dường như phát hiện Dương Linh Duệ tới gần, cái này thi yêu đột nhiên quay đầu, quái khiếu hướng hắn vọt tới. Bất luận là từ thanh âm vẫn là hình tượng, thậm chí kia cỗ trui vào xoang mũi mùi hôi thối, đều cùng thế giới chân thật không khác. Nếu không phải thần thức rõ ràng dò xét tới trước người mình không có vật gì, Dương Linh Duệ đều là có chút nhịn không được muốn đưa tay ngăn cản ngạo. Phốc, thi yêu cắn xuống một cái. Dương Linh Duệ đứng yên ở nguyên địa sừng sững bất động, liền thấy cái này huyền tượng xuyên qua thân thể của mình, sau đó từ từ tiêu tán thật sự là đủ dọa người, tu sĩ tầm thường ngộ nhập trong đó, chỉ sợ là cuối cùng được rơi xuống cái tươi sống mện chết cái cục. Dương Linh Duệ cảm khái một câu, chính là hướng phía kia nơi thứ ba linh trùng làng sóm phương hướng đi đến. Phong gia còn không biết nơi đó ra tí nguyên, hắn chuẩn bị mượn huyền trận cách trở, đi đầu đi hướng nơi đó đem nó chó thu. Cứ như vậy, bất luận Phong gia về sau như thế nào, hắn liền đã có thể rời đi trước, chờ đợi xuất khẩu mở ra liền trước tiên rời đi cái này bảo địa. Bởi vì có Trần Dương ý thức thủ hộ, Dương Linh Duệ thời gian quan cảm giác cũng chưa từng xuất hiện rối loạn. Trong lòng của hắn yên lặng đánh giá tính toán thời gian, ước chừng là qua nửa ngày thời gian, hắn đi tới nơi thứ 3 linh trùng lảng xóm chỗ chỗ kia hồ nước. Mà giờ khắc này hắn hiện ra trước mắt hình tượng, thì là một mảnh lăn lộn dung nham chi địa. Dương Linh Duệ không nhìn kia hơi nóng phả vào mặt, trực tiếp bước vào trong đó. Huyễn trận tiêu tan sau, hắn liền vận động thuật pháp, điều khiển thanh phong đem phù du tinh nguyên từ cái kia côn trùng trưởng thành thể nội lấy ra đây chính là kia tinh nguyên. Dương Linh Duệ nhìn xem nơi lòng bàn tay, một sợi như là sợi tóc giống như óng ánh năng lượng, sau đó lấy ra một phương cục đá, đem nó để vào trong đó. Cẩn thận tất kỹ, mục đích chuyến đi này đã đạt tới, có thể quay trở về. Dương Linh Duệ không chút gì tham luyến nơi đây cái gọi là bảo địa truyền thừa. Có Phong Linh Nguyệt cùng Vương Vĩ Minh bực này nhân vật tại, hắn căn bản không có một chút cùng nó tranh đoạt tưởng niệm. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị bước ra rời đi lúc, chợt phát hiện một đạo cường hãn khí tức xâm nhập thần trí của mình cảm giác phàm y. Là kia câu Nguyệt Sơn Vương Vĩ Minh. Phân biệt ra được này khí tức chủ nhân, Dương Linh Duệ trong lòng siết chặt, mà hậu tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa sinh ra một kế nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Phanh phanh phanh. Đường muốn quá tháo, còn không mau mau để tội. Hu hu hu. Dương Linh Duệ lập tức thay đổi linh lực thi triển thuật pháp, bắt đầu đối với trước mặt một tảng đá lớn dồn sức đánh. Một bên đánh, trong miệng còn một bên phát ra gọi. Vương Vĩ Minh bị tiếng vang dợ tới, nhìn thấy ngay tại đối với cự thạch nổi điên Dương Linh Duệ. Giờ phút này hắn quanh người nguyệt mang băng rua vần quanh, ánh mắt thanh minh, xem xét chính là không có nhận huyễn trận ảnh hưởng ánh mắt của hắn quét tới, chỉ ở Dương Linh Duệ trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt liền nhìn về phía nơi khác. Vương Vĩ Minh tự tiến vào bảo địa sau, cũng chỉ chọn tụ khí lục trọng tu sĩ ra tay. Bởi vì trong mắt hắn, giống Dương Linh Duệ loại này liền huyễn trận đều không cách nào phá giải phế vật tu sĩ. Cùng kia sâu kiến cũng không khác biệt, đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dương Linh Duệ bên này diễn càng thêm đầu nhập, thậm chí vì càng thêm xuất thật, đều là vận dụng mấy cái phù lục. Lấy pháp quang làm miểm hộ, hắn lặng lẽ quan sát Vương Vĩ Minh vài lần. Phát hiện hắn bốn phía tìm hiểu, tựa như là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng. Mấy hơi về sau, Vương Vĩ Minh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, khóa chặt một vị trí, hướng nơi đó đi tới. Vì ngăn ngừa lộ ra sơ hở, Dương Linh Duệ không dám quá cẩn thận quan sát, chỉ lờ mờ trông thấy hắn ở đằng kia chỗ thi triển cái gì thuật pháp, tiếp lấy dưới chân mặt đất nhô lên, một đạo cửa đá chính là tại ở xa cánh rừng ở giữa dâng lên. Nhìn thấy cái này dâng lên cửa đá, Vương Vĩ Minh lập tức mặt lộ vẻ vẻ lại hỉ. Hắn không kịp chờ đợi đi tới cửa trước, tiếp theo từ trong túi quần lấy ra một cái phát ra quang mang màu ngà sữa trùng thôi, đặt đặt tại cửa đá một lỗ hổng chỗ. Sau đó cái này trùng phôi dần dần tan rã, cửa đá cũng theo đó chậm rãi mở ra, một đạo truyền tống trận pháp như mặt gương giống như nổi lên. Dương Linh Duệ vốn định chờ Vương Vĩ Minh tiến vào trận pháp này, chính mình liền chạy cách nơi thị phi này. Làm sao ai cũng không hề nghĩ tới, truyền tống trận pháp thành hình trong đáy mắt, đúng là sinh ra một cô vô cùng hấp lực cường đại. Vương Vĩ Minh đứng ở trước cửa, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó mà cách đó không xa Dương Linh Duệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn đang dồn ra sức chống cự mấy hơi về sau, cũng là đỡ không nổi cố này cự lực, bị lôi kéo vào truyền tống trận ở trong. Thân hình bỗng bành mã lên, một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Dương Linh Duệ xuyên qua một cái kỳ quái thông đạo, đang không ngừng lóe về trong hình tượng, hắn thấy được chính mình lúc sinh ra đời hình tượng, cũng nhìn thấy chính mình hồi nhỏ trưởng thành kinh nghiệm. Sau đó chính là bây giờ chính mình lớn lên bộ dáng, có thể tiếp lấy về sau, trước mắt của hắn lại lóe lên mấy cái hắn chưa từng thấy qua đoạn ngắn. Một đầu tản ra cổ lão khí tức đất vàng đại đạo. Một đạo tử trên trời giáng xuống tự sắc lôi đỉnh. Một cái nữ tử áo xanh, cùng cuối cùng đâm vào chính mình lồng ngực một kiếm ha. Ha. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng, Dương Linh Duệ đột nhiên bình tĩnh. Hắn xoay người mà lên, vội vàng sờ lên bộ luật mình, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cứ như vậy không hiểu thấu mất mạng, vậy coi như quá không tâm lòng. Dương Linh Duệ dương mắt nhìn về phía trước, phát hiện cách đó không xa một tòa đại cao. Trên đại cao bày biện một cái hộp ngọc, mà tại trong hộp ngọc là một điếu thuốc sợi thô lượn lờ cổ phát thạch phiến ác giá đừng. Đừng tới đây, chết. Đều chết cho ta. Cùng lúc đó Ngậm lại cách đó không xa Vương Vĩ Minh trong miệng phát ra gọi. Dương Linh Duệ nghe được thanh âm của hắn vốn là đáy lòng trầm xuống, nhìn lại lại phát hiện giờ phút này Vương Vĩ Minh đang đổ đầy mồ hôi, chau mày, biểu lộ có mấy phần vẻ thống khổ điều này nói rõ hắn ngay tại kinh nghiệm cùng mình vừa rồi như thế mộng cảnh trạng thái, hơn nữa nhìn trên mặt vẻ dãy rữa, ánh mắt hư trường, có khả năng tại 1 giây sau liền sẽ thức tỉnh. Thung thũng. Giờ phút này, Dương Linh Duệ trái tim tại mãnh liệt nhảy lên. Cơ hội là không do dự, tại tiếp theo trong nháy mắt, Dương Linh Duệ liền trong lúc đó đem thể nội linh lực thay đổi đến cực hạn, ngưng tụ ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Tính cả trên thân chỉ có 3 tấm khai sơn phủ, toàn bộ đánh tới hướng chưa thức tỉnh vương Vĩ Minh. Dương Linh Duệ chưa từng sẽ ôm lấy bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn biết rõ, nếu là vương Vĩ Minh thức tỉnh, lấy người này tắc phong làm việc, bất luận từ tranh đoạt cơ duyên vẫn là giữa bí mật cấp độ, chính mình cũng tuyệt không đường sống, có thể nói, nếu như thế, đương nhiên liền phải muốn tiên hạ thủ vị cường. Đây là Dương Linh Duệ chỉ có một cơ hội, mà đáng được ăn mừng chính là, hắn quả quyết bắt lấy. Phốc xoạt. Thân thể thụ trọng thương, vương Vĩ Minh trong nháy mắt từ trong ngộng cảnh thức tỉnh của a, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời Hắn vừa kinh vừa sợ lật lên thân, thấy được Dương Linh Duệ chỉ là sâu kiến, cũng dám làm tổn thương ta. Vương Vĩ Minh đưa tay chính là gọi ra mấy đạo Nguyệt Mang Băng Du, hướng Dương Linh Duệ đánh tới phốc. Coi như sau đó một khắc, hắn chính là cảm thấy giữa bụng quặn quặn, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngự Linh Chi Pháp tiêu tán đồng thời, thân thể cũng là một cái lão đạo suýt nữa ngã xuống đất làm sao có thể. Ngươi? Hắn lúc này mới phát giác thương thế của mình đã 10 phần nghiêm trọng, thậm chí liền điều động linh lực đều đã là làm không được. Hô! Nam đạo phong nhận nhảy lên không mà ra, một hồi máu máu loé lên sau, Vương Vĩ Minh ngũ thể đất hết, mang theo không thể tin ánh mắt ngựa mặt ngã xuống. Chương 110, Phù du viễn tân quyết. Chương 110, Phù du viễn tân quyết. Bộ đao, nhóng lửa, giẫm nát. Một bộ tiêu chuẩn dương gia giải quyết tốt hậu quả quá trình kết thúc, dương linh duyệt căng cứng thần sắc mới có chút bướng lòng. Lúc này hắn mới phát giác, chính mình toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, tay chân lạnh buốt, da đầu phát nhiệt, ngực truyền đến thùn thùn âm thanh rõ ràng có thể nghe, trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Hắn càng có chút không tin, sợ mình là đang nằm mơ, liền gọi ra một đạo cương phong tại lòng bàn tay quẹt cho một phát. Chờ máu tươi theo cánh tay chảy xuống, cảm nhận được gấm áp cùng nói nói, Dương Linh Duệ lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thành, cái này duy nhất một lần, thoáng qua liền mất cơ hội, nhường hắn bắt được. Tâm thần thư giãn trong nháy mắt, Dương Linh Duệ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Hắn không có tùy tiện đi lục soát Vương Vĩ Minh thân, cũng không có cấp đoạt hắn túi chứa vật dự định. Câu Nguyệt Sơn ngưng nguyên tu sĩ nhưng lại tại bên ngoài chờ lấy đâu. Giống Vương Vĩ Minh cấp bậc này đệ tử, đồ trên người hắn cũng không phải dễ cầm, quỷ biết Câu Nguyệt Sơn sẽ còn có thứ gì đến tiếp sau truy tra thủ đoạn. Bây giờ có thể tại cái này chỗ bí ẩn đem nó giết chết, liền đã là cực lớn may mắn. Dương Linh Dụy ngồi dậy, làm sơ điều tức sau, đi tới kia đài cao trước đó. Hắn cách khối sỏi thô thấy không rõ kia thạch phiến bên trên nội dung. Tại dùng thuật pháp thăm dò qua mấy lần sau, Dương Linh Dụy vươn tay mong muốn đem thạch phiến cầm lấy. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến thạch phiến trong nháy mắt, một đạo ký ức chút vào Dương Linh Dụy thức hải. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ tinh thuần linh lực. Dương Linh Dụy chỉ cảm thấy thân thể một hồi ấm áp cảm giác, tu vi chính là từ từ dâng đi lên. Mấy hơi về sau cảnh giới của hắn chính là đã đi tới tụ khí lục trọng cảnh giới cũng tại trạm thái đỉnh phong hồn dừng lại. Dương Linh Duệ trên mặt cũng không vì cảnh giới mà vui sướng, bởi vì hắn đang cố gắng tiêu hóa lấy thứ hại bên trong tin tức. Nửa canh giờ qua đi, Dương Linh Duệ đột ngột ánh mắt lần nữa thanh minh. Hắn đã là đem thứ hại bên trong tin tức hoàn toàn tiêu hóa, mà kia trên đại cao thạch phiến, cũng vào lúc này hóa thành cho bùi tử tử tiêu tán phù du nguyên thân quyết. Dương Linh Duệ trong miệng khẽ đọc nói: "Tiêu hóa thạch phiến tin tức sau, môn này ngưng nguyên hậu kỳ cấp bậc thân pháp chi thuật, liền ấn khắc tại trong đầu của hắn. Phương pháp này chia làm phù du bộ pháp cùng Vũ Hóa Nguyên Thân hai bộ phận. Phù du bộ pháp là cơ sở." Tu thành sau có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ hành động tốc độ cùng độ nhảy. Vũ hóa huyền thân thì là có thể tại môn này bộ pháp trên cơ sở thi triển một môn thuật pháp. Phương pháp này tu thành sau, liền có thể tùy thời ngưng luyện ra một bộ cùng tu sĩ bản nhân giống nhau như độc huyền thân. Huyền thân sẽ còn có tu sĩ bản thể tu vi cùng khí tức, thậm chí còn có thể mô phỏng tu sĩ phong thích bộ phận đơn giản thuật pháp, bất quá tồn tại thời gian rất ngắn, nếu là bị công kích cũng sẽ sớm tiêu tán, thật sự là một môn bảo bối tốt. Bảo mệnh chế địch đều có thể có hiệu quả. Dương Linh Duệ thầm khen một câu. Có môn thuật pháp này, liền xem như đền bù lên Dương gia không có thân pháp truyền thừa trống không. Trở sau khi về nhà hắn liền đem phương pháp này sao chép một phần, gọi trong nhà huynh đệ tỷ muội đều lựa lên. Chuyên thư bị lấy đi, chỗ này phòng tối phía sau cũng mở ra một đạo cửa đá. Dương Linh Duệ cuối cùng mắt nhìn Vương Vĩ Minh lưu lại đầy đất cho đen, quay người hướng về lối ra đi đến năm. Sung Thiên Thành, Thừa Thiên Tư viện, Ngự Thần Đường. Một cái kim trùng tiên biện áo đỏ tiểu đồng, đang một tay cầm một cái lớn chừng bàn tay nhỏ cái chổi, dọn dẹp cái bàn bên trên không đáng kể cho bụi. Tại cái này cái bàn phía trên, chỉnh thể trưng bày nhiều loại mục điêu. Có chương sa, có chim bay, khác thường trùng, có quỷ mị chi vật, cũng có kỳ chân linh tài. Cái bàn chia làm tam giai, đệ nhất giai trưng 781 cái mục điêu, đệ nhị giai có 36 cái, tới đệ tam giai cũng chỉ thừa 9 cái. Đa số mục điêu trên đầu đều đỉnh lấy một đoàn bùng bềng ngọn lửa. Một phần nhỏ mục điêu, ngọn lửa đã tắt áo đỏ tiểu đồng từ trên hướng xuống qué dọn, đợi đến tới đệ nhất giai lúc, liền nhìn thấy một đuôi sinh xong nọ, sau lưng mọc lên hai cánh tiểu trùng mục điêu, đỉnh ngọn lửa dập tắt sư phụ. Sư phụ? Áo đỏ tiểu đồng ngạc nhiên gọi, một đường chạy chậm tới bên ngoài gian phòng, hướng phía trong viện lớn cây du dưới hóng mát lão giả nói, phù du lửa cũng bị người khác lấy mất rồi. Ừm. Lão giả một bên phiến cây quạt, một bên nhẹ giọng đáp lại nói: "Đồng Nhi, nếu vị sư nhớ kỹ không kém, chỗ kia truyền thừa, thế nhưng là gọi phù Du Nguyên Thân Quyết." "Hồi sư phụ, chính là kia Ngưng Nguyên Thân Pháp phù Du Nguyên Thân Quyết." Áo đỏ tiểu Đồng đứng, đứng đứng nói: "Tính cả cái này một phần, lần này 24 bí tàng bảo địa bên trong, đã có năm nơi truyền thừa bị người lục đến." "Tốt, ta biết được." Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, ngồi dậy, hỏi: "Đồng Nhi, kia Hắc Sa bí tàng tình huống như thế nào?" "Hồi sư phụ, Hắc Sa một điêu bên trên tử khí cực nặng, trong đó tu sĩ chết được càng ngày càng nhiều." Áo đỏ tiểu Đồng giữ lời: Nhắc tới hắc sa bí tàng cổ quái từ 20 năm trước lại bắt đầu. Tượng trưng cho bí tàng truyền thừa ngọn lửa, tại 20 năm trước lần kia mở ra sau đã dập tắt, nhưng ở 10 năm trước lần kia đang trong quá trình mở ra, lại lần nữa sáng lên, sau đó lại dập tắt một lần. Tới lần này, bí tàng mở ra 2 ngày về sau, tia ngọn lửa lại là phát sáng lên, một mực duy trì cho tới bây giờ, người kia quả nhiên là lại chịu đựng qua 10 năm, cũng thực có chút bản sự. Lão giả khẽ vuốt râu dài, trầm rãi nói, như lần này hắn còn có thể sống sót, vậy ta liền ngay cả kia hóa giao đan cùng nhau ban thượng, cho hắn cái ngưng nguyên con đường. Áo đỏ Tiểu Đồng nghe được lời này chính là nết miệng sư phụ, ngài lời nói này đi ra, chỉ sợ người này liền treo. Hắc, người tiểu gia này, lão giả Lam Bộ liền phải đưa tay đi đánh áo đỏ Tiểu Đồng đội vàng ôm đầu chạy đến vừa nói, lần trước Vân Dao động thiên người kia không phải cũng là đều ở trong đó nhịn trăm năm, mắt thấy liền phải thành, kết quả sư phụ lão nhân ra ngài một câu lão phu coi khí tượng, cho là công thành ngài làm gì, cuối cùng cho xét đánh chết. Còn có kia địa hỏa động thiên bên trong cất giấu lão đạo, người ta chính mình đan dược đều luân thành, kết quả ngài lại há mồm người này vẫn mệnh tốt, đợi hắn đi ra, ta làm sương một tiếng đạo hữu làm gì? cho đang độc phản vệ chết. Hiện tại ngươi còn nói lời này, ta nhìn người này cái này 20 năm là tôi công bận rộn rồi áo đỏ tiểu đồng dứt lời, nhìn thấy nhà mình sư phụ đứng người lên đầy đất tìm nhánh cây, quay người nhanh như chớp liền chạy cái không còn hình bóng hắc. Cái này quy nhi, thật là tức chết lão phu. Hắn tức giận đến thổi lên sợi râu, không phục ngồi về vị trí bên trên thật sao. Vậy ta liền sửa lại, lần này Hắc Sa bí tàng, bất luận ai được sau cùng cơ duyên, chỉ cần có thể mang ra, ta đều đem kia bảo đàn bắt tượng. Bốn. Phù Du bảo địa, lối vào Nam vị ngưng nguyên tu sĩ ngồi ngay ngắn giữa không trung, rất ăn ý giữa lẫn nhau đều duy trì một khoảng cách. Trong bọn họ có 3 người đều cũng không phải là trục hội bạn điệu tu sĩ, chỉ là tới đây chấp hành nhiệm vụ, cho nên không muốn dính qua nhiều nhân quả. Cái kia Công Nguyên Sơn hộ đạo tu sĩ cũng giống vậy. Hắn đã có chút không đợi được kiên nhẫn, mong muốn sớm một chút đem đám đệ tử này đưa trở về, tốt trở về Lãng Nguyệt Tông. Bịch. Rắc. Đột nhiên, trong ngực hắn một vật nứt toa ra. Tu sĩ này đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến làm sao có thể? Người này đã xảy ra chuyện gì? Hắn có chút không dám tin tưởng ngẩng lên vỡ vụn mà bài, phía trên đang khắc lấy vương vị minh danh tự. Cái khắc bốn tên Ngưng Nguyên tu sĩ phát giác dị dạng, cũng đều là lặng lẽ đem thần thức rượi vào hướng bên này. Tu sĩ này thấy thế chính là nhìn hằm hằm mấy người nói, ta người đã chết. Đến lúc đó đừng muốn dẫn người rời đi, ta muốn làm để ra nghi vấn. Ha ha, đạo hữu lời này liền có ý tứ, bảo địa hung hiểm vô số, lần nào không chết người. Nói không sai, người chết cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đúng vậy à, nếu người nào nhà người chết đều muốn để ra nghi vấn, kia lại ra đạo này cũng đều đừng tu, liền ngồi vào bí tàng bảo địa cửa ra vào nói dóc a. Chương 111, phá kén. Chương 111, phá kén. Tu sĩ này nghe vậy chính là sắc mặt âm trầm nói, lục trọng cảnh giới, tu thông linh công pháp, sẽ ngự linh chi thuật thân truyền đệ tử, có thể ở cái này bảo địa bên trong xẹt ra chuyện. Trừ bọn ngươi ra mấy nhà còn có ai có thể làm được. Nghe xong lời này, còn lại bốn tên ngưng nguyên tu sĩ cũng là sắc mặt biến hóa. Cái này quả thật có chút không tầm thường, lẽ ra tụ khí lục trọng tăng thêm ngự linh chi thuật, đều có thể tại bảo địa bên trong đi ngang, có thể đem giết chết đồ vật xác thực không nhiều thì tính sao? Chết chính là chết, muốn trách chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Lúc này Phong gia vị Tieng Ngưng Nguyên tu sĩ mở miệng ngươi. Cung Nguyên Sơn hộ đạo tu sĩ vừa muốn phát tác, đột nhiên phát hiện đối phương cảnh giới còn cao hơn chính mình nhất trọng, chính là nhẫn nhịn lựa giận trong lòng. Phong gia tu sĩ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phong gia tình huống cùng Tô gia, Hà gia còn có khác nhau. Tô gia thuộc về ngoại trú thế gia, nói cách khác trục hộ cảnh nội cũng không phải là bản gia, nhà hắn chủ mạch còn tại trục hộ Vương Triệu bên ngoài, chỉ là đem bên trong một chi hoặc mấy chi đặt ở trục hộ Vương Triệu. Hà gia tương đối là tụ, bọn hắn nguyên là đông vực cảnh nội đại thế gia, về sau gặp biến cố, vung tha cố thổ đi vào Thương Lan Châu tỉ nạn. Cuối cùng và chưa lập vương triều Trục Hổ quốc kết thành đồng minh quan hệ. Tại Trục Hổ tự lập vương triều quá trình bên trong bỏ bao nhiêu công sức, thuộc về khai quốc công thần, cùng vương triều quan hệ thân mật nhất. Mà phong gia thì là đường đường chính chính Trục Hổ bản tổ thế gia. Lão tổ chính là tại cái này Trục Hổ vương triều bên trong chứng được thông linh cảnh giới, trong đó cũng là được vương triều không ít trợ lực, lập trưởng tất nhiên là khuynh hướng vương triều một bên. Tới nguyên nguyên cấp độ này tu sĩ, đối vương triều bố cục sự tình đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ thấy Công Nguyệt Sơn ăn như thế một cái thua thiệt mẩm, bọn hắn liền đại khái đoán được, có lẽ là vương triều bày ra cái nào đó quân cờ phát huy hiệu dụng sinh tử vô thượng đều có duyên phận. Một vị Hắc Ngưng Nguyên tu sĩ đi ra giảng hòa, không bằng như vậy, chờ bọn vãn bối đi ra, chúng ta tự mình hỏi thăm, nếu là có gì manh mối, liền cáo tri đạo hữu, ngươi xem coi thế nào. Nói đến nước này, kia Công Nguyên Sơn tu sĩ cũng không tốt cứng cầu, liền đối với đám người chấp thí lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức hắn hóa ra một đạo chân nguyên, đem tin tức này truyền nghiệm mà ra. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhìn tông môn đến tiếp sau muốn làm xử trí thế nào năm. Hắc xà bí tàng, tầng thứ 3 hắc xà nơi ở cư giặc. Trải qua dòng giá 2 ngày lôi kéo vật lộn, dương linh hổ rốt cục đem cái này chọc ra hắc xà sẽ thành hai đoạn. Bốn hắn một người một thú một trận chiến này, đã là đem dưới chân chỗ này hàn đảm hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Dương Linh Hổ thở ra một mạch, tiến lên đem cái này hắc xà chỗ bụng rữa viên kia đỏ tươi lần phiến lấy xuống, để vào túi trữ vật. Chuyến này đi tới thật là không thoải mái, vì có thể đến chỗ sâu, hắn cùng những này hắc xà chiến đấu căn bản cũng không có gián đoạn qua. Cũng chính là hắn cái này thiên sinh thân thể thiên phú đủ đỉnh, đổi lại tu sĩ khác đều sớm nên khí kiệt mà chết. Lấy được huyết lần, Dương Linh Hổ thuận tiện tìm chỗ sạch sẽ hàn đảm tẩy một chút trên người vết máu. Nguyên bản chiếm cứ nơi đây cái kia hắc xà Chỉ là xa xa cảm giác được dương linh hồn trên người tên sắc khí, liền trực tiếp bỏ lánh địa chạy trốn, hôm nay là ngày thứ 10. Dương linh hồn ngồi tại trong hàn đảm, trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian. Nay 10 ngày đều chưa từng thấy tới tu sĩ xuống tới, độc cốc nhập khẩu chỗ kia hang động 89 phần 10 chính là nơi đây truyền thừa chỗ. Nghĩ đến hiện tại bên ngoài tu sĩ đều đang vì phần cơ duyên này đánh túi bụi đối với bỏ lỡ truyền thừa, Dương linh hồn ngược không hề cảm thấy đáng tiếc. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội đạo lý, hắn vẫn hiểu. Bí cảnh mở ra sau 3 ngày cửa ra vào liền đã đóng bế, về sau liền muốn đợi đến ngày thứ 18 mới có thể lại lần nữa mở ra không nói đến ngươi được truyền thừa sau có thể hay không chống đến rời đi bí tàng. Cho dù là rời đi bí tàng, có thể hay không mang theo truyền thừa bình yên trở về cũng đều là khó nói. Trừ phi có cao nhân hộ đạo, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền lặng lẽ đem truyền thừa bỏ vào túi, không phải kia xa xôi đường sá, trong đó dấu kín nguy hiểm thế nhưng là nhiều vô số kể. Tại trong hàn đảm tẩy một hồi, đem vết máu cùng bên ngoài thân nhiệt khí thanh trừ sau, Dương Linh Hổ liền đường cũ trở về. Triệu Kỳ cùng Lương Giật hai người, những ngày này vẫn canh giữ ở mảnh thứ nhất hắc sản nơi ở lối vào chỗ, không có đi loạn. Chào đón tới Dương Linh Hổ trở về sau, Hai người nỗi lòng lo lắng ngươi tính rơi xuống sư huynh, những này chữa thương đan dược ngươi cầm lấy đi. Nhìn thấy Dương Linh Hổ trên thân mới khép lại không lâu vết thương, Triệu Kỳ liền tranh thủ trong túi chữa vật đan dược lấy ra đặt tại sư đệ. Dương Linh Hổ cũng không khách khí, nắm lên liền hướng trong miệng vừa để xuống, nguyên địa ngồi xuống bắt đầu điều tức. Tâm nửa ngày sau, miệng vết thương trên người hắn phần lớn đều đã kết vậy, hành động cơ bản không bị ngăn trở lại thiếu gia. "Hảo hảo kỳ quái, những ngày này chúng ta thủ tại chỗ này, nhưng lại chưa bao giờ thấy dưới một người đến." Lương Giật Tốc giọng nói rằng. Dương Linh Hổ gật gật đầu, "nên là chỗ kia hang động nguyên nhân, cụ thể xảy ra chuyện gì?" Chúng ta đi lên liền biết, ba người bắt đầu hướng lên phía trên trở về. Xuyên qua chướng khí chi địa tiến vào độc cốc sau, Dương Linh Hổ liền nghe tới một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đứng ở đằng sau ta, lưu ý chút. Hắn gọi ra ba cổ tay, tại đoạn trước nhất mở đường. Càng đến gần chỗ kia hang động, cái này máu tanh vị lại càng nặng. Bọn hắn đi tới cửa động, liền thấy có mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ tu sĩ thi thể nằm tại vách đá bên cạnh. Những tu sĩ này thân thể dường như bị thứ gì cưỡng ép xé nát thân thể, đứt gãy chỗ xương cốt có rõ ràng bị bóp nát vết tích. Thấy tình cảnh này, Triệu Kỳ cùng Lương Dật đều là một hồi kinh hãi sư hình, cái này Hai người các ngươi canh giữ ở cái này, ta đi xuống xem một chút." Dương Linh Hổ đem một chương kim cương phù cùng một chương khai sơn phù nắm ở trong tay, đi vào trong huy động. Một đường tiến lên, càng đi bên trong tu sĩ thi thể chính là càng nhiều. Cho đến đi vào chỗ sâu nhất, Dương Linh Hổ thấy được một cái đã phá vỡ to lớn kén máu. Tại kén máu phía dưới, tầng tầng lớp lớp bày khắp tu sĩ thân thể tàn phế. Dương Linh Hổ đi lên trước đem những này thân thể tàn phế lần xem một lượt. Chỉ như vậy một cái không gian thu hẹp bên trong, ít ra chết 12 tên tu sĩ. Tăng thêm trong huy động có như phải có 20 người trên dưới nuốt chửng nhiều như vậy máu thịt, từ cái này kén bên trong đi ra nên cái quái vật gì. Dương Linh Hổ lần này minh bạch vì sao phía dưới không có gặp người. Chắc hẳn độc cốc này bên ngoài đã là bị con quái vật này quay cái long trời lở đất, tất cả mọi người không có tìm tòi bí mật tâm tư. Trở về cửa hang sau, đem việc này cáo tri Triệu Kỳ cùng Lương Dật ta có cái đề nghị, hai người các ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài, ngay tại phía dưới chờ lấy, đợi đến ta tới đón các ngươi, hoặc là coi là tốt thời gian, tới ngày cuối cùng lúc chờ ra. Dương Linh Hổ nói, quái vật này bây giờ không biết trưởng thành đến mức nào, hai người các ngươi đi bên ngoài ngược lại nguy hiểm. Dứt lời, hắn đem trên người giải lục đan, phá chướng phù còn có hỏa phù lấy ra một bộ phận, phân cho hai người. Vì phong nửa xảy ra bất trắc, hắn còn đem kim cương phù cùng khai sơn phù cắt cho Triệu Kỳ một trương. Hai người đón lấy liền lại là trở về Hàn Đàm khu vực, Dương Linh Hổ thì trực tiếp hướng quốc bên ngoài đi đến cứu mạng a. Ai tôi cứu ta? Ta không muốn chết da ba. Dương Linh Hổ bên này vừa mới rời đi độc cốc không có một lát sau, liền nghe tới cách đó không xa có người kêu cứu. Hắn lập tức tiến đến xem xét, liền nhìn thấy một cái tu sĩ bị một cái nửa người nửa quái vật đặt tại dưới thân. Quái vật này mở cái miệng rộng, mắt thấy là phải đem tu sĩ này nuốt vào. Dương Linh Hổ tung người một cái tiến lên, đấm ra một quyền liền đem quái vật này thân thể đánh nát sạch ra ba. Phía dưới tu sĩ bị giật lại mình, thấy rõ Dương Linh Hổ là nhân loại sau liền bỏ qua đến, ôm lấy bắp đùi của hắn ân nhân a. Ta ơn người cứu ta, ta thật là sợ, ân nhân đừng bỏ lại ta a. Hai canh, ngày mai phải tăng ca, cho nên hôm nay tranh thủ thời gian bất thời gian gõ xong. Cảm ơn mọi người đọc. Chương 112, Lễ lý phục người. Chương 112, Lễ lý phục người. Tư nhìn thấy người này bắt đầu, Dương Linh Hổ ngay tại trong lòng mặc niệm tiên tôn phù hộ kích hoạt lên thứ hại bên trong Trần Dương đạo ý thức kia đồng thời Hắn trong tay kia cũng nắm kim cương phủ, tùy thời đều có thể thôi động tự vệ. Kia trong động quái vật tình huống không rõ, không chừng liền sẽ tập được cái gì huyễn hóa chi thuật. Lúc trước dùng tiên tôn ý thức nhìn qua người này, sắp nhận làm nhân loại tu sĩ sau, mới không có một cึก đá văng. Gặp hắn giờ phút này đã là bị sợ vỡ mật, Dương Linh Hổ liền đưa tay đem nó xách lên, bỏ vào một bên trên tảng đá ngươi tên là gì? Lư Khánh. Lư Khánh, ngươi lanh tĩnh một chút, ta không muốn xuống ngươi, nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Nghe Dương Linh Hổ trầm ổn lời nói, Lư Khánh cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, bắt đầu đem chuyện nói tại Dương Linh Hổ nghe sóng ngày trước. Có cái nửa người nửa rắn quái vật, không biết từ nơi nào xông ra. Bí tàng cảnh giới hạn chế rõ ràng là tụ khí sơ kỳ, có thể tu vi của nó lại là đã đạt đến tụ khí tứ trọng. Từ ngày đó bắt đầu, nó liền bốn phía bắt giết nuốt nhân loại tu sĩ. Về sau có mấy cái thế lực lớn người liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu đối với nó tiến hành vây quét, vốn cho rằng tập chúng nhân chi lực, rất nhanh liền có thể đem chết giết. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này không chỉ có quái vật sinh mệnh lực mạnh như người, cho dù là bị động đâm thủng thân thể, cũng có thể dựa vào nuốt huyết nhục hồi phục nhanh chóng tới, vô cùng khó giết. Hơn nữa hắn còn có một loại phân liệt thần thông, nuốt đầy đủ huyết nhục sau liền có thể từ trên thân thể phân ra mấy tiểu quái vật. Đang khi nói chuyện, hắn liền chỉ chỉ bị Dương Linh Hổ đánh thành mảnh vỡ cái kia, tựa như cái này như thế, phân liệt ra quái vật từng cái đều có tụ khí nhị trọng cảnh giới, bọn chúng nục thân cường độ hết sức lợi hại, lại dị thường hung mãnh, tu sĩ tầm thường gặp căn bản không phải đối thủ. Mà bản thể của hắn cũng từ lần đó vây quét về sau, liền ăn nút. Ta vốn là cùng hơn 10 người đạo hữu kết bạn mà đi, trong đó có hai vị tụ khí tam trọng tiền bối dẫn đội, có ai nghĩ được, gặp gỡ một đám tiểu quái vật tập kích, ta cùng đạo hữu khác tẩu tán, lúc này mới hoảng hốt chạy bữa chạy đến nơi đây. Lưu Khánh một hơi đem chuyện nói rõ. Dương Linh Hổ cũng hiểu biết dưới mắt bí tàng tình huống xuất hiện bậc này quái vật, những tông môn kia thế gia người, nên sẽ tổ chức tu sĩ báo đoàn mời đúng, ngươi vì sao không đi cùng bọn hắn cùng một chỗ?" Dương Linh Hổ hỏi. Tu sĩ này nghe được lời này, chính là vẻ mặt tảng đạm, tự giễu cười nói, "Không phải chúng ta không muốn đi, là người ta căn bản không lọt mắt chúng ta những tán tu này, muốn có được phù hộ liên phải giao linh tinh cùng linh tài, không phải liền gọi chính chúng ta tại bên ngoài tự sinh tự diệt. Đều lúc này, còn làm những này." Dương Linh Hổ nhíu mày, không nghĩ tới đám người này một chút ý thức nguy cơ đều không có, không có chút nào phát giác tính nghiêm trọng của vấn đề. Quái vật này rõ ràng là nuốt huyết nhục không ngừng mạnh lên. Nếu như không đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, kết quả cuối cùng chính là cho nó chiếm mà ăn đi thời cơ lợi dụng. Hiện tại tu vi tại tứ trọng, những tông môn kia thế gia xuất thân tu sĩ còn có thể ứng phó, cảm thấy không quan trọng. Nhưng khoảng cách bí cảnh mở cửa còn có dòng dã bảy ngày. Bí tàng bên trong tán tu số lượng nhiều nhất, nếu là để cho nó tiếp tục như thế tùy ý nuốt xuống đi, chờ cảnh giới của hắn đạt tới ngũ trọng, lục trọng, thậm chí hậu kỳ cảnh giới, lại nên làm giải thích thế nào? Hiện tại bí tàng bên trong có vài chỗ dạng này đại hình tu sĩ là sốm. Ngươi biết ở đâu sao? Tổng cộng 5 nơi. Ta biết trong đó một chỗ, lúc ấy chính là từ kia bị đuổi ra ngoài. Ừm, dẫn đường a. Tại Lưu Khánh dẫn đường hạ, hai canh giờ về sau, Dương Linh Hổ đi tới một chỗ tạm thời dựng tu sĩ làng sóm. Dọc theo con đường này lại đụng phải hai lần xà nhân tập kích, Dương Linh Hổ xé mở những này tiểu xà người, phát hiện trong cơ thể của bọn họ không có bất kỳ cái gì khí quan, chỉ là dựa vào bản thể cho một đoàn linh lực tồn tộc dừng lại, không có thân phận bài không được đi vào. Một cái thủ vệ tu sĩ ngăn khuất hai người trước người. Ngay từ đầu hắn chỉ có thấy được đi ở phía trước Lưu Khánh, cho nên ngữ khí có chút không kiên nhẫn đều nói với người mấy lần, hoặc là giao linh tinh hoặc là giao linh tài, không, có cái gì còn muốn cầu che chở, ngươi. Nói được nửa câu, hắn liền thấy được từ Lưu Khánh sau lưng đi ra Dương Linh Hổ. Tu khí tăng trọng, mới đầu là bị cảnh giới của hắn kinh ngạc, mà khi hai người ánh mắt đối mặt thời điểm, cái này thủ vệ tu sĩ kém chút bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì, thật sự là bởi vì Dương Linh Hổ trong mắt huyết khí cùng sát khí quá nặng cháy ra. Dương Linh Hổ thản nhiên nói tốt. Tốt. Người này hai chân run run lùi qua một bên. Dương Linh Hổ đi vào làng xóm bên trong, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều chú ý không bao lâu. Liên có hai tên tụ khí tâm trọng tông môn tu sĩ tiến lên gặp qua đạo hữu, xin hỏi là nhà ai mà đến? Các ngươi người chủ sự là ai? Dẫn ta đi gặp hắn. Dương Linh Hổ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nghe được hắn khẩu khí phách lối như vậy, hai người sắc mặt lập tức có chút bất thiện, đạo hữu lời này ý gì, chẳng lẽ đến chỗ này gây chuyện? Có chuyện gì cùng ta hai người nói là được, không cần đến tìm nhà ta sư huynh. Phù. Sau một khắc, hai người bỗng cảm thấy một hồi quyền phong thổi qua khuôn mặt, lấy lại tinh thần mới phát giác là Dương Linh Hổ gây nên bây giờ có thể mang ta đi sao? Cái này, có thể. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Vừa rồi, bọn hắn thậm chí liền Dương Linh Hổ là như thế nào ra chiêu đều không thấy rõ. Trong nháy mắt liền minh bạch, mặc dù cùng là tu khí tam trọng, nhưng người trước mắt chiến lực sớm đã nghiền ép chính mình, thế là vội vàng đem nó dẫn tới làng xóm ở giữa trong doanh trướng. Dương Linh Hổ gặp được bọn hắn trong miệng vị sư huynh kia, người này là cái môn phái nhỏ đệ tử, tu khí tam trọng đỉnh phong. Hai người chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu, đối phương chính là nổi giận, dẫn đầu động thủ. Sau đó bị Dương Linh Hổ hai quyền đánh cho nhìn thấy thái mái, tại chỗ tỉnh ngộ, đem việc này đáp ứng, vàng lòng tỏa ra tu gia nhập làng xóm đại ca. Đạo lý ta đều hiểu nhưng quan ta cái này một nhà thu vô dục a, những nhà khác không động tác, cuối cùng vẫn là không có cách nào thành sự. Nơi đây làng xóm dẫn đầu sư huynh đã tuế xuống cao ngạo đầu lâu, tại Dương Linh Hổ bên cạnh rụt lại đầu nhỏ giọng đề nghị. Hắn tên là Kim Cường, cùng Thái Nại bắt chuyện qua sau, đã là đối Dương Linh Hổ thực lực tâm phục khẩu phục ta biết, cho nên ngươi đến mang ta đi tìm bọn họ. Dương Linh Hổ gật đầu nói, đây cũng không phải là một nhà tự tỉnh, nếu như quái vật kia thật trưởng thành, ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Được rồi rồi rồi. Kim Cường liên tục không ngừng gật đầu, sau đó mang theo đường. Dương Linh Hổ cũng sẽ lưu khánh mang tại bên người. Muốn hắn đi là trên đường gặp phải tán tu làm giải thích đợi cho đạt thứ hai chỗ cỡ lớn tu sĩ làng sớm lúc, phía sau bọn họ đã theo mấy chục người. Kia làng sớm thủ lĩnh như gặp đại địch, còn cho là bọn họ là đến tiến đánh nơi đây. Dương Linh Hổ ra mặt cùng nó đàm phán, thái độ của đối phương mười phần cứng ngạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy lý phục người. Người này thực lực cũng là còn có thể, tam trọng đỉnh phong, toàn lực phía dưới có thể chống lại tứ trọng tu sĩ, đây cũng là hắn không sợ quái vật kia vô liếng. Chỉ là rất đáng tiếc, Dương Linh Hổ tại kinh nghiệm Hàn Đam Ác chiến tẩy lễ về sau, thuật pháp man lực quyết luyện độ đã là đi tới kinh người ngũ trọng lại tuần túy lực lượng cùng tốc độ nghiền ép hạ, người này chỉ tiếp hắn ba quyền liên tái khởi không thể. Lưỡng địa làng xóm đều mở ra tán tu đi vào, nhưng tiếp xuống ba cái mới là đầu to đại ca, về sau ba cái làng xóm, có hai cái là thế gia đệ tử thành lập, còn có một cái là cái nào đó đại tông môn người tới. Kim Cường nhỏ giọng nói rằng, Dương Linh hộ thực lực mạnh bao nhiêu hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng về sau ba cái làng xóm thủ lĩnh cũng đều không phải loại lương thiện, còn có bối cảnh mang đeo, không tốt tùy tiện đắc tội yên tâm, ta biết được trong đó lợi hại, người dẫn đường là được. Chương 113, Tự cầu phúc. Chương 113, Tự cầu phúc. Nơi thứ 3 là phan gia xây dựng làng xóm. Phan gia là tu lộc Bắc Bộ một cái thế gia, trong nhà có vị ngưng nguyên trùng kỵ lão tổ tọa trấn. Dương Linh Hổ mang theo trùng trùng điệp điệp tán tu đội ngũ đến nơi đây sau, một người đi vào trong đó. Phan gia người chủ sự là một vị nữ tu, tên là Phan Doãn. Tu khí tam trọng cảnh giới, tu tập thủy mộ sông tuần, người mang nhiều kiện linh bảo. Nếu không tính Dương Linh Hổ, chiến lực tại cái này bí tàng bên trong xác nhận có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp liệt kê. Phan Doãn cũng là cái đầu náo thanh tỉnh, hai người gặp mặt sau tiến hành một vòng đơn giản lẫn nhau thăm dò. Tại xác nhận Dương Linh Hổ xác thực có thực lực cùng mình đàng phân sau, phái độ cũng khá khí. Bản thân nàng là tán thành Dương Linh Hổ ý nghĩ, lúc trước kia lần đầu tiên vây quét, cũng là nàng dẫn đầu phát khởi. Chỉ tiếc còn lại kia hai nhà người chủ sự đều còn quá trẻ khí thịnh, đem quái vật kia đánh lui, cảm thấy vi phong xứng đủ, liền ngạo mạn sẽ không tiếp tục cùng Phan gia liên hợp, lại đem tâm tư đặt ở tìm kiếm bí tàng trên bảo bối chương đạo hữu nói có lý, Phan gia bằng lòng cùng nhau làm việc. Đa tạ Phan đạo hữu duy trì, có nhà người gia nhập, việc này chính là có thể thành, chương mỗi đại chư vị tán tu đồng đạo, vô cùng cảm kích. Dương Linh Hổ dùng tên giả chung thần, tự xưng là đến từ Mạc Hải tán tu. Có Phan gia gia nhập, Dù đã bên ngoài đám tán tu rốt cục có đặt chân chi địa, hướng về ba khu làng xóm tụ tập mà đến. Dương Linh Hổ kế hoạch rất đơn giản, chính là đem các tu sĩ buộc trùng một chỗ, dạng này những quái vật kia phân thân đi săn độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Một khi không chiếm được huyết nục cung cấp, quái vật kia bản thể tiến giai tốc độ liền sẽ bị ngăn trở. Hoặc là lựa chọn nhịn đói chịu khát, hoặc là liền phải tự mình hạ trạng. Mà bất luận cuối cùng thúc đẩy cái nào kết quả, đều là đối nhân loại tu sĩ có lợi ôm thử một lần tâm thái, Dương Linh Hổ cùng Phan Doãn một đạo, đi hướng còn lại hai cái cỡ lớn làng xóm. Kết quả cùng dự đoán như thế, hai phe này đều là rõ ràng từ chối liên hợp mời chào cười. Nhà ta cần những vế vật kia tán tu tương trợ. Chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, quái vật kia nếu là dám lại đến, ta tự mình đem nó chém giết nơi này. Kia hai nhà tu sĩ vẫn là một bộ cao ngạo dáng vẻ, chứng mắt tán tu, cũng cho rằng quái vật kia chính là tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Dương Linh Hổ thấy thế liền không tiếp tục tiếp tục quyên bảo đi đã các ngươi cảm thấy không quan trọng, vậy thì tự cầu phúc cá 2 ngày sau đó, Dương Linh Hổ phương pháp liền sinh ra hiệu quả rõ ràng. Những cái kia phân thân quái vật tại dã ngoại tìm không thấy con mồi, liền mạo hiểm đi tới làng xóm xung quanh. Sau đó liền bị sớm có phòng bị nhân loại tu sĩ toàn bộ chém giết. Trải qua vấp phải trở trở về sau, quái vật kia bản thể dường như có chút gấp, đối kim cường châu kia làng xóm phát động một lần đại quy mô tập kích. Dương Linh Hổ nghe tin lập tức chạy đến trợ giúp, có sự gia nhập của hắn, bọn này phân thân quái vật rất nhanh bị đánh lui trường tiền bối khi chân thần lực vô song. Đa tại trường tiền bối cho chúng ta tìm tới che chở chỗ. Ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Tán Tu đối Dương Linh Hổ mười phần cảm kích, trong lòng ngực tràn ngập kính ý cùng là tán tu xuất thân, bọn hắn rõ ràng nhất này một đám thể là bực não vì tư lợi. Dương Linh Hổ chiến lực siêu quần, tại bí tàng bên trong đủ để tự vệ, nhưng dù vậy hắn còn có thể làm được lấy đại cục làm trọng. Dạng này tán tu, xác thực như vượn mao lân giặc đồng dạng. Hắc Sa bí tàng một chỗ bí ẩn trong động đất đáng chết, như thế nào chỗ nào cũng không tìm tới bóng người. Vì sao ngay cả tán tu đều tiến vào lằn sóm? Bọn hắn không muốn bí tàng bảo vật sao? Cái này giữ rỗi võ tu lại là từ đâu xuất hiện? Trước đó căn bạn chưa thấy qua a. Kia xà nhân bạn thể cô quắp tại trong động đất, bên cạnh còn có mấy cái không có hoàn toàn thành hình phân thân ở đằng kia lần vây quét sau khi bị thương, nó liền không muốn lại mạo hiểm. Bắt đầu lấy phân thân đi săn, sau đó tại mang về trả lại bản thể. Vốn nghĩ lợi dụng tu sĩ ở giữa lẫn nhau xả lánh, chính mình từ giữa đắc lợi có thể dương linh hồn xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nó. Cho đến bây giờ, nó đã dòng dã 2 ngày không có ăn uống gì, kia cũ cơn nói bụng quẩn cáo cảm giác cơ hồ muốn đem nó bức điên. Nhưng vấn đề nghiêm trọng, vẫn là nó thân thể này lại là muốn đến cực hạn phải làm sao mới ở đây, không có huyết nục, không, có cái mới huyết nục. Giả thân thể này. Nó nhẹ nhàng sơ soạn một cái thân thể, chính là từng mạng lớn lên phiến rất xuống đất. Cái này xà nhân nguyên bản cũng là một tên nhân loại tán tu, tên là Đỗ Hành. Thiên Phú hạ đẳng, 40 tuổi cảnh giới chỉ có tụ khí nhất trọng. 20 năm trước, hắn cùng một vị hảo hữu tiến vào Hắc Xà bí tàng tìm tòi bí mật. Dưới cơ duyên xảo hợp, bọn hắn cùng nhau tìm được tới trọng yếu nhất bí tàng truyền thừa Hắc Sà thôn Vân công. Công pháp này chính là ngưng nguyên cấp bậc, trong đó ghi chép lấy hóa giao chi thuật làm hạch tâm ngưng nguyên pháp môn đầu hành vui mừng quá đỗi đồng thời, cũng là sát tâm nổi lên. Vì độc hưởng công pháp, hắn tập kích bất ngờ cũng giết chết hảo hữu. Sau đó liền buông tha vốn có công pháp, bắt đầu tập luyện cái này ngưng nguyên pháp môn. Có thể hắn thật to lĩnh giá thấp công pháp này tập luyện cánh cửa. Hắc Sà thôn Vân công là một môn thể tu chi pháp, luyện thành sau có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ nhục thân cường độ, có thể so với hành tẩu hình người dị thú. Nhưng đối tu sĩ khí huyết yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, đâu hành chỉ là tu luyện 3 ngày, liền suýt nữa bị rút khô khí huyết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. May mắn dựa vào nuốt hảo hữu thi thể, mới lấy giữ được tính mạng. Kia về sau hắn liền lâm vào hôn mê, tỉnh nửa đến thời điểm, bí tàng mở ra thời gian sớm qua. Hắn đành phải lưu tại cái này bí tàng bên trong, ngược lại dựa vào săn giết hắc xạ, thông qua huyết nhục của bọn hắn tu luyện đạo này ở trong quá trình này, hắn dần dần từ chính pháp đi hướng tiên môn, vì truy cầu tốc độ tu luyện, hắn không còn tốn thời gian luyện hóa huyết nhục, mà là đơn giản đem các loại huyết nhục nhét vào thân thể của mình. Như vậy mấy năm về sau, Thân thể của hắn bắt đầu đã xảy ra dị biến, chẳng những giống như rắn mọc ra lên thiên, còn nhất định phải trường kỳ nuốt huyết nục, khả năng bảo trì thân thể tồn tục. Nếu không liền sẽ giống huyết động kia vừa mở ra lúc như thế, biến thành một bài thịt não, chậm chậm mất đi sức sống. Cái thứ nhất 10 năm hắn rựi vào hắc xạ huyết nục chịu đựng được rồi, nhưng đến cái thứ 20 năm thời điểm, hắn phát giác hắc xạ huyết nục đã không có hiệu quả, nhất định phải là nhân loại tu sĩ mới được. Cái này liền có lần này bí tàng đại quy mô tập kích sự kiện không được, không thể như thế đợi chút nữa, đã không có còn mấy ngày. Đâu hành đấy lòng hung ác, lập tức triệu hoán tất cả phân thân trở về. Từng con cớ nhỏ giả nhân chui vào địa động, bị hắn gầm ăn vào bụng đợi đến năm tất cả phân thân sau, cảnh giới của hắn đi tới tụ khí ngũ trọng dạng này hẳn là là đủ rồi, dựa theo phân thân quan sát tình huống, có hai nơi tu sĩ làng xóm nhân thủ trông rỗng, liền chọn bọn hắn ra tay. Trong lòng có sau khi quyết định, hắn liền lặng lẽ từ khác một cái cửa hang bò lên ra ngoài, sau đó đợi đến trời tối, mượn bóng đêm hướng hai nơi làng xóm chỗ tiến lên. Bí tàng khu vực đông bộ, tiêu giao môn làng xóm. Dưới bóng đêm, làng xóm bên trong đèn đuốc sáng trưng, trong đó an uống linh đình, các tu sĩ nâng ly cả chén, reo hò ăn mừng thanh âm truyền đi thật xa. Ngay tại hôm qua Tiêu Dao môn chuyến này sư huynh dẫn đội, tìm được một chỗ tiền nhân độc phủ. Từ trong đó được đến không ít bảo bối, lúc này đang bày rượu chúc mừng như thế nào cái bàn này bên trên người không có ngồi đấy. "Hồi bẩm sư huynh, đây là tại bên ngoài cảnh giới mấy tên sư đệ sư muội." "Hả? Có thể có là gì, cho bọn họ gọi tiền đến, lưu lại người giữ cửa là được." Sư huynh lên tiếng, người này liền tiếp lệnh đi ra ngoài. Tới làng xóm cửa ra vào, không thấy người, hắn liền rồi lại đi ra một đoạn sư đệ. Như thế nào ở cái địa phương này treo lên ngủ cả tới, mau dậy đi." Hắn nhìn thấy một người ngồi dựa vào dưới cây, liền tiến lên lắc lắc. Ai ngờ cái này nhoáng một cái, ngay đầu người đúng là trực tiếp lăn xuống nô, nô. Kết. Người này trong nháy mắt bị dọa đến tỉnh rượu, cũng chưa từng chờ hắn phát ra la lên, miệng mũi liền bị một cỗ cực lực che chết, tiếp lấy cuốn léo, đầu của hắn cùng thân thể cũng như cái kia sư đệ như thế trên nhà. Chương 114. Chỉnh hợp lực lượng. Chương 114. Chỉnh hợp lực lượng. Sau nửa đêm, chờ Dương Linh Hổ cùng Phan Doãn bởi tới nơi đây lúc, chỉ còn lại có đầy đất mờ bụi. Bọn hắn vốn là dự định cuối cùng lại đến thuyết phục người này một lần, không nghĩ tới cuối cùng chậm một bước. Tư Lang sóng bên trong tràn ngập thuật pháp tàn khí nhìn. Nơi này trước đây hẳn là bạo phát 10 phần kịch liệt xung đột, chỉ rất là tiếc nuối, kết cục là dùng nơi này tu sĩ toàn quân bị diệt, không một người may mắn còn sống sót mà kết thúc. Khắp nơi trên đất thân thể tàn phế gãy chi, không có một cái nào tu sĩ thân thể là hoàn hảo. Cái kia dẫn đầu tiêu giao môn đệ tử tử tướng thảm nhất. Giờ phút này chỉ còn lại có ngực trở lên gần nửa đoạn, nửa người dưới trống rỗng. Trên mặt của hắn còn lưu trước khi chết hoàn sợ tuyệt vọng biểu lộ. Kết hợp thân thể đứt gãy chô vết cắn, hắn xác nhận tại sinh cơ chưa tuyệt, ý thức còn rõ ràng lúc, thuận tiện bị quái vật kia cho tàn nhẫn ăn tươi đồng hành mà đến Phan Doãn nhìn thấy như vậy thảm trạng, không khỏi lông mày điếu chặt trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng cùng Tiêu Dao môn người này giao thủ qua, lúc ấy hai người đánh cái cân sức ngang tài, bình thường tứ trọng tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn bây giờ chết thảm, nơi đây tu sĩ giết hết, chính là mang ý nghĩa quái vật kia tu vi đã là tụ khí ngũ trọng cảnh giới. Từ hiện trường vết tích đến xem, quái vật đem nơi đây hủy diệt sau, đã rời đi có một đoạn thời gian, mà nó đi quá khứ phương hướng, chính là một chỗ khác thế gia làng sống chỗ. Chắc hẳn không bao lâu, nơi đó cũng sẽ tao ngộ cùng nơi đây giống nhau tai họa ngập đầu ý niệm tới đây, nàng nhìn về phía Dương Linh Hổ trong ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần vẻ cảm kích. Nếu không phải hắn bằng lòng đứng ra liên hợp các phương tu sĩ, Phan gia chỉ sợ cũng phải nên đón dạng này hủy diệt tính kết cục đồng thời hắn còn rất có dự kiến trước, tự kim cường làng sóng bị kia phân thân quái vật tập kích qua đi, liền lập tức bắt đầu đối tam đại làng sóng tiến hành chỉnh hợp di chuyển. Bây giờ việc này đã ở giai đoạn kết thúc, ba khu làng sóng hơn 300 tên tu sĩ đã tập kết tới bí tàng chờ lối ra. Chỉ chờ tới lúc sau 3 ngày bí tàng mở cửa, đại gia liền có thể trước tiên thoát đi nơi đây. Một cái tán tu, có thể có như vậy tầm mắt và lòng can đảm, thật sự là khó được trương đạo hữu, nếu là rời đi bí tàng, nhưng có lưu lại tu lực phát triển ý nghĩa. Đường về trên đường Phan Doãn động mời Trảo Tâm Tư, liền đối với Dương Linh Hổ phát ra mời mạc hải minh ông, tài nguyên thiếu thốn, một người tu đạo càng là gian khổ, như đạo hữu bằng lòng, có thể đến ta phan gia phát triển, ta cam đoan sẽ vì ngươi trong tu luyện cung cấp trợ lực. Đa tạ Phan đạo hữu ý tốt, ta người này trời sinh không thích trói buộc, huống hồ dưới mắt nguy cơ vẫn còn tồn tại, việc này vẫn là chờ rời đi nơi đây sau lại nói đi. Dương Linh Hổ lời này xem như lời nói dịu dàng từ chối. Hắn sở dĩ ra mặt liên hợp các phương tu sĩ, thuyết phục tam đại làng xóm, điểm xuất phát kỳ thật rất đơn giản, chính là vì cam đoan Triệu Kỳ cùng Lương Giật tán toán. Chuyến này là hắn chủ động xin đi dẫn đội, vậy thì có trách nhiệm đem hai người hoàn hảo mang về Tùng Sơn. Làm những chuyện này, cũng bất quá là vì có thể giữ lại bí tàng bên trong tu sĩ sinh lực. Thứ nhất là có thể kéo dài quái vật tiến giai tốc độ. Thứ hai thì là, cho dù nó lại làm đột phá đạt tới tụ khí lục trọng, bí tàng bên trong tu sĩ cũng có thể lợi dụng chiến thuật biện người đối với nó tiến hành áp chế. Cứ như vậy, liền có càng nhiều tu sĩ có cơ hội chạy đi, mà không phải trở thành nó tiến giai chất dinh dưỡng. Trong tay mình còn vẫn có hai tấm Khai Sơn phù làm giữ gốc, chỉ cần quái vật này còn chưa đạt tới tụ khí hậu kỳ, hắn đều là có đem nó chém giết cơ hội chương đạo hữu nói phải còn làm dùng, cái này sự tình làm trọng." Phan Doãn nghe vậy nghiêm mặt nói. Tâm nửa ngày sau, hai người trở về bí tàng cửa ra vào vị trí. Lúc này các tu sĩ đã dựa theo tu tập thuật pháp, bị chia làm các biệt trận liệt, tận lực cam đoan không lộ thương đồng thời, cũng là làm cho tất cả mọi người thuật pháp hiệu quả tối đại hóa. Về sau hai ngày đều vô cùng bình tĩnh, trong rừng không có bất kỳ dị động gì. Nhưng Dương Linh hổ lại là biết được, đây là quái vật kia lại trốn đi đột phá cái giới. Quả nhiên, đợi đến bí cảnh mở ra sau ngày thứ 17, vào đêm canh hai thời gian, đám người liền nghe được núi rừng bên trong truyền ra một tiếng làm cho người nghe nóng sinh ra sợ hãi gầm rú. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung động. Hơn 10 trương minh đăng phủ giơ lên, đám người liền thấy kia rừng cây ở giữa, có thật nhiều ánh sáng màu đỏ sáng lên đây không phải là cái gì bả quăng, mà là phân thân xả nhân nhóm ánh mắt, là tu khí tam trọng. Toàn bộ đều lạ. Tham dò tới phân thân xả nhân cảnh giới, rất nhiều tu sĩ đều khẩn trương lên, bọn hắn đều vẫn là nhất nghị trọng cảnh giới, đối mặt dạng này đến cường địch khó tránh khỏi sẽ tâm sinh e ngại. Phân thân liền có tam trọng cảnh giới, vậy cái này quái vật bản thể, bây giờ phải là mạnh cỡ nào a? Liền trong lòng mọi người lo sợ bất an thời điểm, một thân ảnh từ tu sĩ bên trong bay nhảy ra. Hắn xông vào cánh rừng chính là qua lại rết cái ba tiến ba ra. Dương Linh hỗ trợ về lúc trong tay xách theo ba cái phân thân dẫn đầu người các vị đạo hữu, giờ phút này đã là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tổn vòng trước mắt, không được tự loạn trận cược. Nói, hắn đem xà nhân đầu ném lên mặt đất một cước đập nát, những này xà quái nhìn xem do người, cuối cùng bất quá vô mưu gia thú. Trương Mô bất tải, hôm nay liền cùng bãi xà này liều mạng một trận, để cầu đến đại đạo tân sinh, chư vị có thể nguyện cùng ta một đạo. Chúng ta bằng lòng. Sợ cũng là chết, chạy cũng là chết, không bằng liền cùng nó liều mạng. Nói đúng, cùng bọn này thôi rắn liều mạng. Dương Linh Hổ một phen trước khi chiến đấu động viên thành công để trấn sĩ khí, những cái kia phân thân xạ nhân cũng tại lúc này phát động xung kích. Dương Linh Hổ xung phong đi đầu, xem như làm gương mâu xông vào phía trước nhất, sau lưng chính là Phan Doãn, Kim Cường bọn người. Quái vật kia bản thể vẫn là cẩn thận, rõ ràng đã là tụ khí lục trọng cảnh giới, nhưng vẫn là trước đưa phân thân đến dò đường. Dương Linh Hổ một mực đem mấy cái phụ lục dấu ở trong tay áo, từ đầu đến cuối lưu ý đề phòng. Trong rừng trô tối, đạo hành dấu kín lấy khí tức, nằm sấp dưới đất tùy thời mà động. Hắn đã từng là tu sĩ, biết những này đại tông môn đệ tử chắc chắn sẽ có chút gắt chủ bài thủ đoạn cũng tỉ như giờ phút này, hắn đầu vai một đạo cực sâu vết thương, chính là hai ngày trước ở đằng kia cái thứ hai làng xóm bên trong, bị trong đó một cái tu sĩ lấy bí pháp gây thương tích. Kia là một môn hắc hỏa bí pháp, miệng vết thương bây giờ còn truyền đến đau rát cảm giác, lại rất khó khép lại. Một chiêu này thật rất hiểm, nếu không phải mình phản ứng nhanh, nếu như bị đánh tới trên đầu chính mình coi như thật nguy hiểm đến tính mạng trước hết dùng những này phân thân làm hao mòn bọn hắn khí lực cùng thủ đoạn, đợi đến xuất khẩu muốn mở ra thời điểm, liền thừa dịp bọn hắn tâm thần buông lỏng thời cơ, ta lại giết ra, thật tốt buổi buổi một phen. Phân thân của nó từ bốn phương tám hướng đánh thẳng vào tu sĩ Trần Doành, công phòng chiến kéo dài suốt một ngày một đêm đợi cho sáng sớm ngày thứ ba. Chúng tu sĩ phát giác được xong, lưng cách đó không xa sóng linh khí lối ra muốn mở. Quá tốt rồi, quái sơn này số lượng cũng thay đổi một chút nhiều, chúng ta liền phải được cứu. Ngay tại lúc chúng tu sĩ trong lòng dâng lên hy vọng tột điểm, một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ trong rừng giẫm ra. Tốc độ nó cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, hàng đầu mục tiêu chính là Dương Linh Hổ. Một cái kết thúc đánh ra, nương theo một hồi huyết quang, Dương Linh Hổ thân thể trực tiếp bị đánh cho bay ngược mà ra, rơi vào thâm lâm. Tiếp lấy động hành mở ra miệng rộng, Phát ra một hồi bén nhọn chói tai gầm rú ha ha. Cái này sóng âm trong nháy mắt nhường toàn trường tu sĩ tâm thần bị thương, thức hải rung chuyển. Nhờ vào đó thời cơ, nó liền vặn vẹo đứng dậy hình, bắt đầu ở nơi đây đại khai san giới. Lục trọng cảnh giới đặt ở Hắc Sa bí tàng bên trong quả thực chính là giảm chiều không gian đặc kích, tiến vào nơi đây tu sĩ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền bị đập dẹp liền nát. Chương 115. Truyện thừa tới tay. Chương 115, truyền thừa tới tay. Cũng may thế ra xuất thân Phan Doãn vẫn còn có chút thủ đoạn, nàng sớm tại đầu bị kín một tầng mạng che mặt, ngăn cản động hành tinh thần công kích. Tiếp theo tại trong lòng bàn tay gọi ra một cái mầu nâu lồng sắt, thôi động linh lực sau pháp khí này hình thể trong nháy mắt mở rộng mấy lần đi. Phan Doãn khẽ quát một tiếng, cái này lồng sắt lóe lên mà ra, trong nháy mắt liền từ đậu hành đỉnh đầu che xuống, đem nó thu nhập trong đó. Cái này lồng sắt pháp khí vận dụng một lần liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là dị thượng kiên cố đậu hành ánh mắt hơi co lại, cổ trướng lên bắt thịt cả người va chạm mấy lần, đều là không có thể đem phá vỡ. Lúc này tu sĩ khác cũng là lấy lại tinh thần, bắt đầu riêng phần mình thi triển pháp thuật đánh tới hướng trong lồng đậu hành ha ha ha, chỉ là bực này thuật pháp, không đau không nữa. Chỉ thấy nó đột nhiên phát lực, quanh thân Vân Liên phiến lập tức bành trướng gấp đôi, tiếp lấy nó đem chính mình co lại thành một đoàn, tu sĩ thuật pháp rơi vào cứng rắn trên Vân Liên phiến đều là vang khắp nơi bắn ra. Nhân số ưu thế vào lúc này phát huy tác dụng. Tuy vô pháp thật làm bị thương sả quái, nhưng như thế dạy đặc thế công vẫn là đối với nó hoàn thành áp chế. Hoa, đám người kiên trì sau một lúc, bí tàng gia miệng trận pháp truyền tống cũng là lại lần nữa mở ra là xuất khẩu. Đi mau. Thấy một lần pháp trận xuất hiện, các tu sĩ liền đoạt mệnh hướng bên kia phi nước đại, lại cũng không lo được kia sả quái như thế nào tỉ tỉ, chúng ta cũng đi nhanh đi. Có thể kia chương đạo hữu Phan Doan trở lại nhìn một cái trong rừng, vừa mới dương linh hồ bị sà quái tập kích bất ngờ đã thủ, lúc này tất nhiên thân chịu trọng thương tì tỉ, tỉ, chớ do dự, không, có đám người thuật pháp áp chế, kia lồng sắt cũng chống đỡ không được bao lâu. Phan Doan sắc mặt một hồi tái rữa, cuối cùng cắn răng một cái, trong lòng nói một câu đạo hữu chớ trách sau đó mang theo trong nhà tu sĩ hướng phía pháp trận chạy tới. Theo người nhà họ Phan rời đi, kia lồng sắt cũng trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Một bộ phận chạy chậm tu sĩ lần này coi như xui xẻo, đầu hành trực tiếp bắt đầu ở trận pháp trước ngăn cửa, đồng thời thả ra phân thân, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Những này bị ngăn chặn tu sĩ bên trong chỉ có cực tiểu số vận khí tốt thừa dịp loạn chạy ra ngoài, còn lại hơn 80 người đều tại đây ở giữa chiến hảm. Tinh hồng huyết khí tràn ngập, động hành đem tất cả phân thân thu hồi. Nó mở ra miệng rộng, thỏa thích hưởng dụng tươi ngon huyết nhục cùng tu vi tăng trưởng mỹ diệu cảm giác đợi đến đem nơi đây tất cả tu sĩ nuốt sạch sẽ, cảnh giới của nó cũng tới tới dơ lên lục trọng trạng thái đỉnh phong. Nó cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hậu, lộ ra nụ cười dữ tợn còn kém một chút, chỉ cần còn có thể lại ăn xuống một người. Giờ phút này hắn cách tụ khí hậu kỳ cảnh giới. Chỉ có một tiếng khoảng cách đậu hành quay đầu nhìn về phía trong rừng một chỗ, nơi đó chính là Dương Linh hổ vừa mới bị hắn quất bay phương hướng, lúc này còn có yếu ớt tư sĩ khí tức tồn tại. Bị chính mình tập kích bất ngờ đất thủ, Dương Linh hổ giờ phút này tất nhiên là trọng thương mang theo đậu hành trong lòng phẫn hận thầm nghĩ, liền ngươi người này xấu ta chưa tốt. Hôm nay tất nhiên bảo nguyên đếm thử ăn sống nuốt tươi nỗi khổ. Nó mấy cái nhảy lên ở giữa đi vào trong rừng, rất nhanh liền tìm tới lâm vào hôn mê Dương Linh hổ. Nhìn xem trên mặt đất bị kéo ra một chỗ dài vết máu, nó cũng không có chút nào hoài nghi, mở ra miệng rộng liền đem đầu nhích tới gần vẫn là cùng người kia như thế, từ chân bắt đầu ăn. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt chính mình một chút sỉu bị nhốt, lắng nghe ngươi tuyệt vọng kêu khóc. Thân thể biến dị tăng thêm đại lượng vết chóc, dẫn đến đầu hành tâm lý cũng tới gần tại bệnh trạng, khát vọng từ cha tấn đối thủ quá trình bên trong thu hoạch được khoái cảm. Ngay tại lúc sau một khắc, vốn nên là ở vào hôn mê dương linh hồn bỗng nhiên mở mắt. Vận động thuật pháp trong ngay mắt, cái tay phải của hắn chính là tại trong chớp mắt bành trướng cấp 3, trên đó còn kèm theo một tầng nhàn nhạt màu rám bờ sóng. Ma lực quyết vũ trọng, võ khí gia thân. Toàn lực đấm ra một quyền, chính giữa đầu hành cái hốc, để nó tâm thần sinh ra nháy mắt hoàng hốt. Bắt lấy cơ hội này, dương linh hồn một bước tiến lên. Cơ hội là đi vào cùng nó mặt dán mặt khoảng cách, một đạo phù lục pháp quang tùy theo sáng lên. Tại khoảng cách như vậy hạ, đậu hành cho dù ý thức được sẽ phải xảy ra cái gì, cũng căn bản không kịp né tránh. Cương mãnh vô song cắt chém chi lực chính giữa nó sở đỉnh. Chẳng, cơn nhục đứt gãy đau đớn trong nháy mắt tập to lớn nào, nó toàn bộ đầu từ giữa đó lom đi vào, ngũ quan tính cả cái cổ đều tụ trọng thương, thậm chí liền hô một tiếng tê oảm đều không thể phát ra. Dương Linh hổ thừa thắng xông lên, không cho nó giữ lại mảy may cơ hội thở dốc, lại là đem tấm thứ hai Khai Sơn phù đánh ra. Trứng này Khai Sơn phù phẩm chất là lương vệm, tương đương với tụ khí bắt trọng tu sĩ một kích. Đâu hành thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tử vong sẽ đến đột nhiên như thế. Chính mình vừa mới còn đắm chìm trong sắp phá cảnh tiến giai trong ngôi sương, lúc này lại đã không còn sống lâu nữa. Tại cắt chém chi lực ngang không có vào hết hầu nháy mắt, hắn dường như thấy được chính mình chết đi vị hảo hữu kia, còn có rất nhiều bị chính mình giết chết nuốt tu sĩ. Khoa cảnh. Đầu lâu to lớn rơi xuống đất, Dương Linh hổ lại là đấm ra một quyền, đem nó đánh thành khối vụn. Trước đây bị đầu hành đánh lén trong ngáy mắt, hắn cực hạn mở ra một chương tinh phẩm linh thuật phụ, kia vậy ra máu tươi cùng trên đất vết máu, bất quá là hắn đem phần lưng một chỗ vốn có vết thương một lần nữa xé mở làm mùi trăng thì pháp khoảng cách đối khai sơn phù uy lực ảnh hưởng rất lớn. La Bảo Đảm có thể giết chết chết độ hành, hắn một mực không có vận động, giả bộ như trọng thương hôn mê. Tứ nhìn thấy cái kia bị ăn tươi một nửa tiêu giao môn đệ tử, Dương Linh Hổ liền liệu định, độ hành nhất định sẽ tới tìm chính mình cho hạ giận. Lam Sinh Cơ tản mạn khắp nơi về sau, độ hành trên thân thể vậy rắn cũng rơi xuống, hiện ra lúc đầu hình người thân thể. Quỷ Kiêu Tiên là hắc xạ thôn vân công truyền thừa công pháp, cũng rất xuống đất. Dương Linh Hổ đem công pháp này nhặt lên, đơn giản lật xem vài trang hắn chính là minh bạch Trước mắt tu sĩ này là bởi vì bản thân không vừa lòng công pháp tu tập điều kiện, cho nên đi lên một đầu đường nghiên cầu đạo xuất ruột, ta có thể hiểu được, nhưng là đầu này bảng môn tà đạo, liền như thế làm ác, tạo hạ sâu nặng sát nghiệt, ngươi cũng xác thực đang chết. Dương Linh Hổ nói xong, vung ra mấy chương hỏa phù, đem đậu hành thi thể đốt cháy hầu như không còn. Sau đó hắn ăn vào viên kia trong nhà chuẩn bị hồi xuân đan, thủ thương cánh tay cũng khôi phục 7, 8 phần. Lo liệu xong hậu sự, bí tàng bên trong cũng coi như hoàn toàn an toàn, hắn liền trở về chỗ kia Hàn Đảm tiếp dẫn Triệu Kỳ cùng lương dân. Hắc sa bí tàng tai họa có một kết thúc. Một đầu khác phủ du bảo địa, xuất khẩu cũng tại hôm nay mở ra được bảo địa truyền thừa Dương Linh Duệ, không tiếp tục đi tìm người nhà họ Phòng, mà là đổi áo liền quần, che đậy bộ mặt trước tiên thì rời đi bảo địa. Tạ Xuyên cùng Lữ Liên Thuận cũng không lâu sau đi theo đại bộ đội ra bảo địa, ba người tại một chỗ địa điểm ước định gặp mặt. Hai người bọn họ ghi nhớ lấy Dương Linh Duệ bản giao, tiến vào bảo địa chỉ ở khu vực an toàn thăm dò. Nơi đó linh tài mặc dù cảnh giới không cao, cũng không thế nào đáng tiền, nhưng thắng ở an toàn, không người tranh đoạt. Hai người bận rộn hơn 10 ngày, dòng giá nhạc được tràn đầy hai cái túi chứa vật cấp thấp linh tài đi ra. Dương Gia bây giờ không có gì góp nhặt, những này linh tài vừa vặn có thể dùng để bổ khuyết trong nhà chống chô vất và hai vị. Không có sự tỉnh, cùng Linh Duệ thiếu gia so sánh, ta hai người có thể tính không lên vất vả. Dương Linh Duệ gật đầu nói, đi thôi, hộ ca bên kia hẳn là cũng không sao, đi hướng Yên Hà tụ họp, sau đó về nhà. Ba người đi không lâu sau, phủ du bảo địa lối vào cũng náo nhiệt. Kia công nguyện sơn hộ đạo tu sĩ lúc đầu khí thế hùng hổ, nhưng nghe được Vương Vĩ Minh tại bảo địa bên trong sở tác sở vi, lập tức liền trở thành không chiếm lý một phương hư. Đạo hữu, ngươi kiêu bé con thế nhưng lại giết nhà ta hai tên hộ vệ. Tại bảo địa bên trong như thế làm loạn, chắc hẳn cuối cùng bỏ mình cũng là ác có á báo. Đạo hữu, hiện tại nên ngươi đến cho ta chờ một cái thuyết pháp đi." Đối mặt đáng người luôn ngự vây công, Công Nguyên Sơn cái này hộ đạo tu sĩ sắc mặt tím xanh biến ảo, hắn tự biết đối lý, cũng không cách nào làm ra bất kỳ cái lại. Thang đến ở xa một đạo tin tức truyền đến, hắn giống như là được xã lệnh đồng dạng vội vã mở ra xem xét các vị đạo hữu, tông môn có lệnh, đệ tử này chết không truy cứu nữa, nếu muốn lấy thuyết pháp, có thể đến Công Nguyên Sơn một lần. Đã xuống câu nói tiếp theo sau, thân hình của hắn lập tức hóa thành một đạo khói xanh, cấp tốc thoát đi nơi đây. Phong linh nguyệt trải qua mấy ngày tìm kiếm, Cuối cùng tại huyện trấn khu vực biên giới tìm tới Phong Linh Hoa. Khi đó nàng nhận một đám bị huyện trấn mê mẩn tâm trí tu sĩ si vây công. Phong Linh Nguyệt một đạo trảm tự ngôn linh đem những tu sĩ kia toàn bộ chém giết, về sau liền một đường che chở Phong Linh Hoa tới khu vực an toàn, không tiếp tục xâm nhập bảo địa tìm tòi bí mật. Lần này bảo địa chi hành, phong ra tổn hại 4 tên lục trọng cảnh giới hộ vệ, cũng không thể thu hoạch phù du tinh nguyên. Bất quá tại Phong Linh Nguyệt xem ra, những này đều không tính là gì, có thể làm cho Phong Linh Hoa có như thế một lần tôi luyện kinh lịch đã là rất lớn thu hoạch. Trải qua chuyện này, nàng cũng có thể trưởng thành không ít. Giờ đi bảo địa sau, Phong Linh Hoa một mực nhón chân lên nhìn bối phía trước, "Tỷ tỷ, ngươi có nhìn thấy Lâm công tử sao?" Hãn. Phong Linh Nguyệt điếu mày, lúc ấy vẫn trợn mở ra, trong nội tâm nàng chỉ có Phong Linh Hoa an ủi, căn bản không có công phu đi quản dương linh duệ chết sống. Tại Phong Linh Nguyệt xem ra, lấy dương linh duệ tu vi cảnh giới, tám thành là chết tại bảo địa trong huấn trận. Nhưng vì an ủi muội muội, nàng nhân tiện nói, "Tiên tâm đi, Lâm công tử người hiển tự có trời phù hộ, hẳn là trước chúng ta một bước đi ra, về sau nói không chừng các ngươi sẽ còn gặp lại. Người đều chết, nói hắn tốt hơn lời nói cũng không quan trọng." Ngược lại chờ mọi mọi sang năm đi thư viện, từng trải qua cả suất chúng ưu tú thư viện tu sĩ, liền sẽ chậm chậm quên người này. Chương 116. Nguyệt chiếu người, không được về. Chương 116. Nguyệt chiếu người, không được về Doãn Nhi, đã qua cả ngày, vị Tiên Trương thần tiểu hữu sợ là đã giữ nhiều lành ít. Phan gia vị kia tụ khí viên mãn hộ đạo tu sĩ lắc đầu nói. Giờ đi hắc sả bí tầng sau, Phan Doãn lại khăng khăng ở cửa gia chỗ chờ đợi một ngày. Làm nghe được chính mình nhị thúc Phan Bảo Tài lời nói sau, nàng chính là thần sắc buồn bã, ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tới lúc này đều chưa hề đi ra, nàng cũng biết Trương Đạo Hữu đã vẫn là ai. Trời cao đấu kỵ anh tài, người này sắc thực can đảm dứt khoát phi phàm, chỉ tiếc cái này số phận bên trên cuối cùng kém một chút. Phan Bảo Tài đang nghe Dương Linh Hổ sự tích, trong lòng cũng là mười phần ngưỡng thức, giờ phút này cũng không khỏi hơi xúc động ta đã biết như thúc, chúng ta về nhà a. Phan gia sau khi đi, bí tàng cửa ra vào chỗ liền chỉ có vụn vật lẻ tẻ mấy người còn tại chữa thương điều tức. Tới ngày thứ hai, nơi đây cũng chỉ còn lại có một người đối mặt trước mắt to lớn trận pháp, Lưu Khánh chậm rãi quỳ xuống đa tạ tiền bối ân tứ mạng. Lưu Khánh đời này, ai cũng giáng quên. Dứt lời, hắn trùng điệp đối với bí tàng dập đầu lạy 3 cái, sau đó xóa đi khóe mắt nước mắt, quay người rời đi đến tận đây, hắc sa bí tàng bên ngoài liền lại không còn bóng người. Trong đó đã xảy ra thảm như vậy sự tình, cũng không có người nào muốn muốn tới dính dáng tới suối quẹo sư huynh, cẩn thận đã tìm, hết thảy tìm ra 5 cái túi chữ vật. Hắc sa bí tàng bên trong, Triệu Kỳ đem vừa vơ vét lên túi chữ vật đưa cho Dương Linh Hổ. Bí tàng bảo địa cửa ra vào đều là đơn hướng truyền tống, đi ra ngoài liền lại không cách nào tiến đến. Cho nên tại đầu hành sau khi chết, toàn bộ bí tàng bên trong trên cơ bản cũng chỉ còn lại có Dương gia 3 người. Lợi dụng 2 ngày thời gian, Dương Linh Hổ mang theo bọn hắn đem kia hai nơi làng xóm, cùng cửa ra vào chiến trường tất cả đều quét dọn một lần. Cuối cùng tổng cộng là tìm tới 18 cái túi trữ vật còn sót lại túi trữ vật, từ đó được đến 428 khối linh tinh. Các loại tụ khí sơ kỳ đan dược 34 mai, tụ khí trung kỳ đan dược 9 cái. Tu khí sơ kỳ phù lục 27 tấm, tụ khí trung kỳ phù lục 6 tấm, tụ khí hậu kỳ băng nước phù một trường, là từ kia tiêu giao môn đệ tử túi trữ vật phát hiện. Nay phủ nơi tay, ngày ấy bị tấn công lúc, hắn vốn là có lực phản kích, cho dù chém giết không được, cũng có thể đem độ hành đánh lui. Chỉ tiếc quá mức ngạo mạn tư dãn cho đậu hành tập kích bất ngờ đất thủ, đến chết đều là không có thể đem lá bài tẩy này sử xuất. Ngoài ra còn có hai kiện tụ khí trung kỳ thứ phẩm linh bảo, cùng linh tài một số. Cuối cùng một ngày ba người lại đem bí tàng khu vực an toàn Bạch Mễ vơ vét một lần, tận khả năng đem tất cả linh tài đều bỏ vào trong túi, thẳng đến truyền tống trận pháp sắp quan bế thời điểm mới từ trong đó rời đi, có thể nói là đem cái này bí tàng giá trị phát huy tới cực hạn. Rời đi bí tàng, ba người chính là không có làm dừng lại, trực tiếp hướng phía Yên Hà trấn vương hướng bước đi chuyến này có thể có bực này phong phú thu hoạch, còn nhờ vào đại chiếu gia. Đúng vậy à, nếu không phải sư huynh chiến lược cường hãn chỉ sợ ta hai người đều là đến muốn mạng đến đây điệp. Từ trên hàn đảm tới mặt đất, Triệu Kỳ cùng Lương giật gặp được ngoại giới tu sĩ thảm trạng, trong lòng lực đều là lại nghĩ mà sợ lại may mắn. Nếu không phải Dương Linh Hổ an bài cùng Triều Cố, bọn hắn tỷ lệ lớn là không có cách nào sống sót mà đi ra ngoài đều là người một nhà, khách khí thứ gì, đại gia đều là đang vị trong nhà xuất lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi. Dương Linh Hổ chậm rãi nói đang khi nói chuyện, hắn nhìn hướng về phía đông nam hướng, khóe miệng dâng lên một vẻ ý cười. Chuyến này tuy là tràn ngập khó khăn chắc chở, nhưng cũng may cuối cùng Hữu Kinh vô hiểm vượt qua tới tiếp xuống chỉ cần cùng linh duyệt tu hợp, liền có thể về nhà buổi tiếp sư muội. Đi xa bên ngoài, Dương Linh Hổ đáy lòng muốn nhất đọc, đương nhiên là thê tử của mình, còn có kiếp chưa ra đời hài tử. "Đúng rồi sư huynh, tên của hài tử nghĩ kỹ sao?" "Cũng là cùng sư muội thương lượng qua, chỉ là còn chưa từng định ra." Nói, Dương Linh Hổ từ trong túi áo tay lấy ra giấy, trên đó viết hắn cùng Ngô Đồng thương lượng một chút ba cái danh tự hồng, hắn thì "Đại thiếu gia, ba cái này tên nhìn xem đều là vô cùng ta." "Kia là, ta cùng sư muội chọn lấy thật lâu, liền chờ chuyến này trở về định ra." Dương Linh Hổ cười nói, "Triệu Kỳ đem tờ giấy này bày tại trong tay, ở ngoài sáng ánh trăng chiếu rọi xuống, ba cái danh tự dường như lóe ánh sáng màu hôm nay ánh trăng này thật sáng a." Triệu Kỳ thuận miệng nói một câu đúng vậy a, hôm nay trăng này. Dương Linh Hổ lời nói tới một nửa bỗng nhiên dừng lại, một đạo cảm giác khắc thường ở trong lòng dâng lên đột nhiên ở giữa, thứ hải bên trong Trần Dương đạo ý thức kia phát ra rung động kịch liệt. Dương Linh Hổ không chút nghi ngờ, trực tiếp cầm trong tay tấm kia lương phẩm kim cương phù thôi động, kim quang trong nháy mắt đem ba người bảo hộ ở trong đó. Hoa. Một đạo nhu hòa nguyệt mang tụ xuống, tựa như là từ trên mặt trăng phóng xuống một dải lụa, rơi vào ba người đỉnh đầu. Tiếng vang cùng nó chạm nhau, chỉ ở một hơi ở giữa liền bị xuyên thấu ánh trăng chiếu rọi, Dương Linh Hổ liền cảm thấy thân nặng như sắt, dường như có sơn nhạc vất thể. Phanh! Thời khắc sống còn, Dương Linh Hổ ra sức một cước đem Triệu Kỳ cùng Lương Giật hai người đạp đến một bên, kia Nguyệt Mang cũng xuống tới hắn trên người một người điểm cuối của sinh mệnh, Dương Linh Hổ không có vị chính mình con đường dừng cảm thấy tiếng uối. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, cái này chính là mình muốn gánh chịu trách nhiệm. Dương gia đi hướng Hưng Thịnh con đường bên trên tránh không được sẽ có hy sinh, Dương Linh Hổ đối với cái này sớm có giận nộ. Hắn chỉ cảm thấy thật xin lỗi sư muội, về sau muốn lưu lại một mình nàng trên thế gian. Còn có kia chưa ra đời hài tử, chính mình nhất định làm không xứng trước phụ thân rồi, ý thức lâm vào hỗn độn trước, hắn nghĩ tới linh duệ cùng linh thanh một kiếp này, linh duệ nhưng phải tránh thoát đi a. Linh thanh, ngươi xem đi, ta liền nói chuyến này muốn ta tới. Oen, yếu đối vô lực nguyệt mang rơi xuống đất, lại là trực tiếp đem nơi đây nổ ra một cái hố sâu. Chỉ là cái này bạo tạc sinh ra khí lãng, Triệu Kỳ cùng Lương Dật hai người liền hất bay ra ngoài hơn 10 trượng sư hình. Triệu Kỳ gào thét một tiếng, cũng không lo được kia nguyệt mang còn sót lại dư ba, ra sức phóng tới hố to. Lương Dật sắc mặt kinh hoàng sửng sốt mấy giây, cũng đội vàng đi theo. Triệu Kỳ nhảy xuống hố sâu. Tói người xuống tại trong đụi mù tìm tòi tới Dương Linh Hổ cánh tay sư huynh. Hắn ôm một thanh nắm chặt Dương Linh Hổ tay, vốn là thoảng nhẹ nhàng tở ra. Nhưng khi tản ra trước mắt đụi mù sau, đập vào mắt cảnh tượng liền để cho hắn choáng váng tại trận. Triệu Kỳ Cẩm, là Dương Linh Hổ tay phải, mà tại lúc này trong hố sâu, ngoại trừ cánh tay phải này bên ngoài, chính là không có vật gì khác nữa. Vạn giảm xa bên ngoài, Tùng Sơn dương ra. Dương Linh thanh ngay tại dương gia trong phòng nghị sự nghe phụ thân báo cáo trong nhà tình hình gần đây, bỗng nhiên liền cảm thấy ngực một hồi nghẹt thở cảm giác truyền đến Linh Thanh. Dương Phi Vân nhẹ cảm phát giác dị dạng. Sau đó đem Dương gia đám người tản ra, người không sao chứ? Ta không sao, phụ thân." Dương Linh thanh tay che ngực miệng, điều tức một lát sau, kia ngạt thở cảm giác có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là có loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Loại cảm giác này nàng mà nói rất không bình thường, nhất là tại luyện hóa tiên tôn ban thượng linh châu về sau. Nàng thân hình bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía phương bắc, một cái hỏng bét dự cảm ở trong lòng càng thêm mạnh mẽ phụ thân, cấm địa trận pháp có chút chấn động, ta đi điều tra một chút. Tốt, ngươi lại đến liền là. Dương Linh thanh trên mặt duy trì lấy bình tĩnh, về tới vách núi cấm địa. Nàng nhìn về phía Ngô Đồng ở lại tiểu viện, thu liễm lấy khí tức từ bên cạnh lách đi qua, cho trống khoái bước chạy tới từ đường. Tiến vào từ đường trước, nàng còn có thể đè nén nội tâm náo động cảm xúc không lộ ra. Nhưng khi bước vào từ đường một phút này, trong lòng kia phần hỏng bét nỗi lòng liền bắt đầu không cách nào ngăn chặn điên cuồng lan tràn ra tiếng tôn. Dương Linh Thanh cũng không lo được cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp ôm lấy Trần Dương tiến tôn, "Ta, ta kia hai cái huynh đệ, có phải hay không?" Ai? Nhìn xem Dương Linh Thanh hốt hoảng ánh mắt cùng rung động thân thể, Trần Dương chỉ có thể lấy thở dài một tiếng bất đắc dĩ đáp lại. Ngay tại vừa rồi, Dương Linh Hổ Hồn Hỏa dập tắt, mà Dương Linh Dụệ Hồn Hỏa cũng bắt đầu lão đạo muốn ngã. Chuyện đột nhiên xảy ra, cách xa nhau quá xa, hắn đối với cái này cũng là bất lực. Mọi việc như thế tình huống, còn tại trúc Hổ Vương Triều các nơi hiện lên. Rất nhiều xem như Vương Triều phương quân cở tu sĩ, đều tại khác biệt trình độ bên trên, nhận lấy tông môn tàn nhận trả thù. Trừ Dương Linh Hổ dạng này trực tiếp lấy trên trời rơi xuống thuật pháp vây sát bên ngoài, còn có bị chú sát, bị độc chết, bị đoạt hồn đồn giết, các loại tiểu chết. Mà tông môn như vậy thẹn quá thành giận phản công, từ lâu tại Vương Triều dự liệu cùng tính toán bên trong. Tại đại quy mô trả thủ qua đi, mục hổ chính là dùng cái này sự tình làm lý do đầu, một lần hành động xuất binh công phá Vương triều Bắc Bộ khu vực ba tòa đỉnh núi. Chu Sát Ngưng Nguyên tu sĩ 3 người, Trọng Thương Thông Linh tu sĩ 1 người. Thế lực khắp nơi đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Tại dạng này tin tức nặng ký phía dưới, Dương Linh Hổ đám người tử vong, chính là lộ ra không đáng để ý chương 117. Gặp nạn bị tội. Chương 117, gặp nạn bị tội Lữ Vinh. Triệu đừng a. Lữ lão, tỉnh lại chút, ta cái này dẫn ngươi về Yên Hà trấn. Dương Linh Duệ ôm trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi Lữ liên tục, vận động công pháp đem linh lực độ nhập thể nội lại vừa rồi nguyệt mang trong công kích, Lữ Liên Tuận xạ thân nhào mở Dương Linh Duyệ, bây giờ phần bụng trở xuống thân thể đều đã là bị nguyệt mang đánh tan. Nếu không phải một cái hồi xuân đang cưỡng ép treo khẩu khí, hắn tại chỗ chính là muốn chết nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia? Chớ có phí sức, khục ha. Lữ Liên Tuận cố gắng tập trung lấy tan rã con người, nhìn về phía Dương Linh Duyệ nói, ta không cầu chủ gia thiên vị, chỉ hy vọng, khục khục, hy vọng Lữ gia có thể tồn tục xuống dưới, Phương Huyền đứa bé kia, bản tính không xấu, mong rằng chủ gia chớ có vứt bỏ hắn. Khục khục. Dương Linh Dụy một tay nắm chặt Lữ Liên cổ tay, giữa lông mày hiện ra bi ý, trong lòng cũng là mười phần xúc động. Vị này tuổi gần 90 lão tu, đến chết đều không có vì chính mình cân nhắc được phần, trong lòng chỉ độc lấy Lữ ra, chỉ muốn trong nhà hậu bối Lữ lão yên tâm, Lữ gia sẽ không tán, Phương Huyền đứa bé kia, nhà ta cũng sẽ thật tốt vô chủng. Tốt, tốt. Chính hai nghe được Dương Linh Dụy hứa hẹn, Lữ Liên thuận liền không giãy giụa nữa, thở ra thật dài một hơi sau, an thượng hai mắt nhắm nhìn Lữ huynh, lên đường bình an. Tạ Xuyên đang quỳ gối một bên lau nước mắt, liền gặp được Dương Linh Dụy đem Lữ Liên thuận thân thể tàn phế giao cho mình nhị thiếu gia, cái này người mang lư lão về trước Tiên Hà. Dương Linh Duệ ngữ khí bình thản, ánh mắt cũng là lạnh lẽo như băng vậy ngài. A, Tạ Xuyên vừa muốn hỏi thăm, rương mắt chính là trông thấy một tên người áo đen tự trong rừng chậm rãi đi ra. Tông môn vị cam đoan lần này trả thù đạt thành hiệu quả, ngoại trừ vận dụng các loại cấp cao thuật pháp bên ngoài, còn chuyên môn dùng tiền thuê tới khác chuẩn bị ở sau. Hắc y nhân kia trên lưng, là một cái cánh chim huyết hồng ám quá đồ án, tỏ rõ lấy thân phận. Huyết Vũ Đường. Tạ Xuyên thả ra thần thức tra một cái, tâm cảnh lập tức ngã vào đáy cốc, tu khí bất trọng. Vậy làm sao có thể đối phó được? Người này mục tiêu là ta, ngươi đi trước chính là Tạ Xuyên nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Dương Linh Duệ bóng lưng, một cú cảm giác bất lực lập tức xông lên đầu. Lúc trước tại bảo địa bên trong không làm sao giúp một tay, bây giờ gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể tại nhị thiếu gia che chở cho bảo mệnh. Tạ Xuyên a Tạ Xuyên, ngươi như thế nào xứng đáng chủ gia a? Tạ Xuyên, chớ có quên gia chủ trước khi đi bàn giao. Dương Linh Duệ một câu đề tỉnh còn tại do dự Tạ Xuyên. Dương Linh thanh lúc đi chuyên môn dẫn dò chuyến này như gặp đại hiểm, chứ vị lúc này lấy bảo mệnh là chết hết. Thông tục giảng chính là, đại nạn lâm đầu, có thể chạy mấy cái là mấy cái, đừng cho người bàn luận nhiệt. Dưới mắt Dương Linh Duệ đã là quyết định lưu lại kéo dài thời gian, chính mình cho là muốn lập xuống quyết đoán tạ xuyên rõ ràng. Nhi thiếu gia bạo trọng, ôm lấy Lữ Liên thuận thân thể tàn phế, tạ xuyên không quay đầu lại, hướng phía yên hà trấn phương hướng phi nước đại mà đi ha ha, chạy sao? Tu sĩ áo đen khẽ cười một tiếng, dẫn ra đầu ngón tay gọi ra một vật. Tiếp lấy con ngón búng ra, tia rải nhỏ chi vật chính là hóa thành một đạo pháp quang hướng phía tạ xuyên bay đi. Tại dự đoán của hắn bên trong, chỉ lần này một chiêu chính là đầy đủ xử lý hai người trước mắt. Nhưng chưa từng nghĩ, pháp quang vừa mới bay ra, chính là bị năm đạo phong nhận chặn đường ở giữa không trung. Lúc này Dương Linh Duệ cũng là thấy rõ người này sử dụng linh bảo, kia là một toa bằng ngón tay cái, dài ước chừng một thước cương châm mừng. Tu sĩ áo đen ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đây chỉ là chính mình tiện tay một kích, nhưng trước mắt cái này tiểu tu sĩ thế nhưng là cùng mình kém dòng giá hai trọng cảnh giới, có thể làm được điểm này, giải thích rõ thực lực của hắn đã có thể cùng một chút hơi yếu thất trọng tu sĩ chống lại nha vẫn là một thiên tài a. Người áo đen miết miệng cười nói, thật sao, cả ngày giết chút phàm phu tục tử cũng thật là mất hứng, hôm nay vừa vận thay đổi khẩu vị, nếm thử người này thiên tài màn nhạn. Vinh, chỉ thấy hắn hơi chút dùng sức, cương châm một cái bên cạnh suối liền đem năm đạo phong nhận bản ra. Dương Linh Duệ vung mạnh ô tức quạt lông, nhấc lên một hồi cuốn phong, cuốn lên nơi đây bụi đất tung bay. Tiếp lấy linh tuẫn phù cùng thần hành phù đều mở, hướng phía cùng tạ xuyên phương hướng ngược nhau lướt đi đàng, hằng bét. Dương Linh Duệ chỉ là bước ra một bước, bên hai chính là truyền đến cương châm rung động âm thanh kim cương hộ thể. Tờ thứ nhất kim cương phù bị thôi động, ngăn lại một kích này. Nhưng mà chờ hắn Dương mắt thời điểm, lại là nhìn thấy tu sĩ áo đen kia một mặt nhếch răng cười đứng tại trước người mình. Bành! Đấm ra một quyền, kim quang chính là ứng thanh màn át. Dương Linh Duệ không có giữ lại, lại là ngay sau đó mở ra tấm thứ hai. Tu sĩ áo đen mặt không thay đổi oanh giá quyền thứ hai. Choang một tiếng, kim quang lại nát. Thứ phẩm kim cương phù tại trước mặt người này, một chiêu tức phá, căn bản là không có cách tồn thủ. Hai tấm dùng đi, thậm chí liền thời gian ba cái hô hấp đều không thể kéo dài. Dương Linh Duệ cầm buộc lên cuối cùng một chương lương phẩm kim cương phù, tại thoi động trong nháy mắt, cũng là cầm ngược lấy ô tức của lông, đem một đạo phong chủy che giấu tại hạ lương phẩm. Người cái này tiểu tu sĩ vẫn rất không đơn giản a. Tu sĩ áo đen dứt lời, trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm, hắn nắm lên cương châm chính là hướng về phía trước mãnh đâm. Kim Quang Che trở tại công kích phía dưới chi chi rung động, nhưng ở không ngừng tăng lực phía dưới, vẫn là bắt đầu xuất hiện vết rạn chỉ là một tấm cửa chú, phá cho ta. 3. Kim Quang sụp đổ nháy mắt, tu sĩ áo đen quyền thứ 3 chính là đánh tới. Dương Linh Duệ cũng là ở đây trong trước mắt, đem chính mình áp thủ đòn đánh mạnh nhất đấy ra. Vảnh! Soạt. Tu sĩ áo đen cái này quyền thứ 3, trực tiếp đem Dương Linh Duệ ngực phải đánh lõm đi vào, thân hình hướng về sau tung bay mã ra. Mà Dương Linh Duệ phong truy, tại thời khắc cuối cùng bị hắn cực hạn tránh đi yếu hại, chỉ là tại trên gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Nhưng dù vậy, hắc ý nhân kia vẫn là lộ ra không thể tin thần thái. Hắn dùng tay sờ sờ gò má vết máu, truyền đến có chút đâm nhói cảm giác. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể bị một cái chỉ là lục trọng tu sĩ gây thương tích, trên mặt ý cười tại lúc này toàn bộ tiêu tán, thay vào đó chính là một bộ vẻ tức giận. Tung người lên thân thể, áo đen rơi vào dương linh duyệt trước người, sau đó đưa tay một thành kéo lại cổ chân của hắn. 3 3 3. Hắn cứ như vậy nắm chặt dương linh duyệt một cái chân, giơ lên vỗ xuống, một chút lại một cái đem hắn mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Liên đập vài chục cái về sau, thấy dương linh duyệt ý thức đều có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là không rên một tiếng. Tu sĩ áo đen trong mắt âm độc chi sắc càng lớn. Hắn đem Dương Linh Duệ hướng trên mặt đất ném một cái, tiếp lấy đầu ngón tay đệm nhẹ, kia cương châm xoay chuyển mà ra, thẳng đắp đâm vào Dương Linh Duệ đùi phải đầu gối chỗ A3. Toàn thân đau đớn nhường Dương Linh Duệ nhịn không được kêu thảm lên tiếng. Tu sĩ áo đen nhế răng cười một tiếng, dường như còn cảm thấy không đủ để cho hạ giận, chính là bắt lấy kia cương châm hướng ra phía ngoài luồn léo. Chẳng. Dương Linh Duệ nơi đây cốt nhục hoàn toàn bị xôn nát, hắn cơ hồ là muốn đem răng cắn nát, chỉ từ chóp mũi phát ra thô trọng tiếng hít thở. Tu sĩ áo đen rút ra cương châm, nhìn xem nằm trên mặt đất co giật Dương Linh Duệ, cuối cùng là cảm thấy sả giận. Hắn sau đó cầm bức lên cương châm, nhắm ngay Dương Linh Duệ mi tâm chĩa tại, không gì hơn cái này. Hắn khẽ đọc một câu, sau đó đầu ngón tay búng lỏng, cương châm rơi xuống. Tại thời khắc này, Dương Linh Duệ dường như cảm nhận được thời gian biến chậm chạp, chính mình nhân sinh ngắn ngủi hình tượng bắt đầu ở trước mắt phi tốc thoảng hiện ai. Có chút không cam tâm a, mang theo một phần tiếc nuối, Dương Linh Duệ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Có thể một hơi về sau, hắn phát hiện chính mình ý thức vẫn còn tồn tại, thế là mở mắt ra. Hắn nhìn thấy cây kia cương châm tại cách mình mi mì tâm chỉ có một tấc khoảng cách lúc, bị một cái hiện ra kim quang bề ngoài bàn tay cho cầm thật chặt. Tu sĩ áo đen cũng là trong lòng kinh hãi, giương mắt nhìn về phía một chỗ, há miệng quát to, "Người nào?" Dương Linh Duệ có chút chật vật chuyển qua đầu, chính là nhìn thấy một cái mang theo hoa kiệu mặt nạ tu sĩ từ chỗ tối hiện thân. Người này thân mang trúc hổ vương triều đặc hữu xám xanh giáp trụ, phía sau có một thanh mao đỏ sẫm chưởng cùng trúc hổ, Chu Tả Ti, Tử Hỏa. Tu sĩ này há miệng cho biết tên họ, trong giọng nói mang theo kia một phần lười biếng nhường Dương Linh Duệ có chút quen thuộc. Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất Dương Linh Duệ, ngược lại ngữ khí có chút băng lãnh nói, "Đạo hữu như vậy hung mãnh, nghĩ đến tất nhiên là rất biết đánh nhau." Vừa vặn ta gần đây thuật pháp có chỗ tiến tiến, hôm nay liền lấy ngươi đến chứng chứng đạo a. Chương 118. Trảm vệ tự hòa. Chương 118. Trảm vệ tự hòa. Nghe được Chu Tả Ti ba chữ lọt vào tai, tu sĩ áo đen sắc mặt lập tức đại biến, hắn lập tức đưa tay một quyền đánh tới hướng Dương Linh Duệ. "Làm." Vậy mà lúc này, Dương Linh Duệ thân thể đã là bị một tầng dày đặc màu xám trắng bề ngoài bảo hộ ở trong đó, cho dù là tu sĩ áo đen toàn lực phía dưới đều chưa từng dung truyền mấy mai đáng chết. Hắn ảo não từ bản thân lúc trước ngưỡng sát hành vi, liền nên sớm đem người này làm thịt mới là. Bất quá dưới mắt đã là không lo được quá nhiều. Hắn có thể nửa điểm không muốn trêu chọc Vương Triều Chu tà tí người, dưới mắt chỉ có thể đi đầu coi như thôi. Siêu, tu sĩ áo đen nhắm ngay Tử Hỏa đột nhiên vung ra cương châm, tiếp lấy xoay người chạy. Tử Hỏa cách không gảy ngón tay một cái, gọi ra bề ngoài liền đem cương châm đánh rớt. Nhìn qua cái này tu sĩ áo đen phi tốc chạy trốn bóng lưng, hắn không có vội vã tiến lên đuổi theo, chỉ là yên lặng lấy xuống trên lưng đỏ sẫm trường cung. Chi, nhắm ngay tu sĩ áo đen chạy trốn phương hướng, Tử Hỏa chậm rãi kéo dây cung. Hiu hiu hiu, một đạo tử bề ngoài ngưng tụ mà thành hơi mở mũi tên, khoác lên trường cung phía trên. Theo hắn đem dây cung càng kéo càng đẩy, bề ngoài mũi tên cũng sinh ra đạo đạo khí lưu, vây quanh thân mũi tên xoay tròn. Tu sĩ áo đen kia giờ phút này đã chạy ra cực khoảng cách xa, thậm chí đã thoát ly thần thức của hắn dò xét phán vi. Nhưng Tử Hỏa dường như cũng không thèm để ý, chỉ thấy hắn khẽ môi khẽ nhúc nhích, khẽ đọc vài câu pháp quyết, cặp kia mắt đen phía trên chính là bám vào một tầng tử quang lấy. Đang, hơi chút nhắm chuẩn sau Tử Hỏa phun ra một chữ, liền khách khí cùng nhau mũi tên bay ra, nghe được dây cung đàn hồi chấn động âm thanh lọt vào tai. Làm cho người ngạc nhiên là, cái này bề ngoài mũi tên nhìn xem khí thế cực hùng, nhưng ở bắn ra về sau Đúng là không có phát ra mấy may tiếng vang, thậm chí liền một chút tiếng xé gió đều chưa từng nghe thấy. Bắn ra một tiếng sau, Tử Hòa liền không tiếp tục chú ý bên kia, quay người đi đến Dương Linh Duệ bên người, liên tiếp đem ba viên đan dược đưa vào trong miệng ngươi. Không chết. Dương Linh Duệ trong miệng còn có chưa khô cặn huyết thủy, nói chuyện cũng là có chút mơ hồ không rõ. Tư nhìn thấy bề ngoài tuật pháp một phút này, trong lòng của hắn liền đoán được đại khái, chờ nghe được hắn nói mình gọi Tử Hòa về sau, chính là ấn chứng phòng đoán đem vốn có danh tự ngắt đầu bỏ đuôi, chính là hắn bây giờ thân phận đứng, nắm lao tổ phúc, nhận được một cái mạng. Tốt, tốt, khục khục. Ta là không chết nhưng ngươi nếu lại tiếp tục nói nhảm, coi như thật phải chết, nhanh chóng luyện hóa dự lực. Một cái tinh phẩm hồi xuân đan, một cái tinh phẩm sinh xương hoàn, còn có một cái tinh phẩm hoàn dương đan. Ba viên tụ khí hậu kỳ mãnh rượt xuống dưới, mạnh mẽ là đem dương linh dược người cùng hồn từ quỷ môn quan cho kéo lại. Cái này một ngụm, nhưng chính là đem hơn 2000 linh tinh ăn trong bụng. Sau 3 cái giờ, dương linh dược khôi phục khí lực, tại tự hòa năng đã đứng người lên lúc này là thật thiếu ngươi một cái mạng, đa tạ. Dương linh dược nói cảm ơn cùng ta cũng không cần nói lời này. Ngươi làm sao biết tại nơi này? Chu Tả Ti đoạn tới huyết vũ đường tình báo. Ta liền tuân lệnh tiến về bảo địa, vừa vặn gặp được, ngươi cũng thật sự là mạng lớn." Từ Hòa nói rằng. Dương Linh Duệ nghe vậy đắng chát cười một tiếng, "Nếu không phải Từ Hòa xuất hiện, chính mình hôm nay thật sự đến hao tổn ở chỗ này vậy bây giờ, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Thế gian này đã không có lý gia nhị công tử, chỉ có chút tà ti nhất giai chẳng vệ, tên là Từ Hòa." Từ Hòa dứt lời, trong mắt lóe lên một cái chớp mắt hồi ức chi sắc. Hai người trầm mặc một lát sau, Dương Linh Duệ nhìn về một bên bị nguyệt mang nổ ra hô to nói, "Đối phó ta bực này tiểu nhân vật, Cố Nguyên Sơn lại bỏ được hạ lớn như thế tiền vốn." "Hứ, đừng hướng trên mặt mình rát vàng." Cái này nguyện mộ cũng không phải chỉ đánh ngươi một người." Từ Hoa bĩu môi nói, "Ngươi biết lần này Câu Nguyên Sơn chết nhiều ít đệ tử sao?" Dương Linh Duệ lập đầu biểu thị không biết, hắn chính là rũa ra ba ngón tay hết thảy chết 28 người, trong đó còn có ba cái thân truyền đệ tử, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Câu Nguyên Sơn này 30 năm trước cộng lại, đều không có chuyến này thương vong đệ tử nhiều." Dương Linh Duệ vốn đang không có khái niệm, trải qua hắn kiểu nói này, chính là minh bạch Câu Nguyên Sơn chấn động nguyên nhân. Chết nhiều đệ tử như vậy, kia tông môn truyền thừa tiếp tục tất nhiên là lại nhận ảnh hưởng cực lớn, ta nghe nói ngươi tiến vào chô kia bảo địa cũng đã chết một vị công nguyện sơn trưởng lão thân truyền, ngươi biết chuyện gì xảy ra không?" Tử Hoa quay đầu hỏi. Dương Linh Duệ nhìn về phía hắn, không nói gì thế nào. "Ngươi sẽ không muốn nói là ngươi giết ta?" Tử Hoa liếc hắn một cái nói, người kia thế nhưng là sẽ ngự linh chi thuận, trên thân còn có rất nhiều linh bảo linh phù, ta đều không chính xác cần phải, ngươi." Lời nói ở đây, Tử Hoa phát hiện Dương Linh Duệ vẫn như cũ không rên một tiếng, chính là mở to hai mắt nhìn không phải đâu. "Thật là ngươi làm." Cơ duyên xảo hợp. Ta hai người ngoài ý muốn tiến vào truyền thừa chi địa, hắn không phòng bị, ta tập kích bất ngờ đắc thủ, ba tấm Khai Sơn phù đều chúng yếu hại. Ngoa tào, như thế giữ dợi, bảo địa truyền thừa đều lấy được. Tử Hoa nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, vậy ngươi đúng là đáng giá bên trên cái này một phát nguyệt buộc, ngươi biết cái này một phát muốn bao nhiêu linh tinh sao? 8 vạn. Dương Linh Dụy cười cười, đang muốn nói lại thứ gì lúc, đột nhiên nhớ lại Tử Hoa lúc trước nói tới cái này, nguyệt buộc cũng không phải chỉ đánh ngươi một người trong lòng ngực chính là dâng lên không ổn cảm giác. Hắn một phát bắt được Tử Hoa nói, cái này thuật pháp mục tiêu là như thế nào định? Công Nguyên Sơn chủ tử Lãng Nguyệt tông từ thương lan tiên cơ các chủ các mua tin tức, nhà ngươi khẳng định sẽ ở vương triều phương trên danh sách. Thấy Dương Linh Duệ khẩn trương như vậy, Tử Hòa cũng tỉnh lộ tới, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lần này ngươi vị huynh trưởng kia cũng cùng nhau đi ra. Vừa nghĩ tới Dương Linh hội ba người cũng sẽ chịu kiếp nạn này, Dương Linh Duệ tâm cảnh chính là rung chuyển. Bọn hắn có khả năng cực kỳ may mắn tránh thoát cái này nguyệt bộ tập kích, nhưng còn có xem như hậu thủ huyết vũ đường tu sĩ. Tại bắt trọng tu sĩ thủ hạng, ba người căn bản không có sống sót khả năng. Nghĩ đến cái này, hắn chính là lại không tâm tư lưu lại nơi đây, vận động linh lực liền muốn tiến về Hắc Sà Bí tảng phương hướng. Phốc. Dương Linh Duệ một ngụm máu tươi phun ra. Vừa mới khép lại vết thương bởi vì cưỡng ép vận công lại lần nữa nứt toác ra, ngươi đây là làm gì? Điên rồi phải không? Thương thế kia ít ra còn phải nghỉ ngơi 1 tháng khả năng chuyển biến tốt đẹp. Tử Hòa, mang ta đi Hắc Sà Bí Tàng, hiện tại. Lập tức. Ngươi. Tử Hòa nhìn xem trạng thái thân thể của hắn, bản muốn từ tuyệt. Nhưng nghĩ lại tới đã từng chứng minh nghe nói muội muội hạ trạng thời điểm tỉnh cảnh, mà có thể lý giải Dương Linh Duệ tâm tình vào giờ khắc này tốt. Ta dẫn ngươi đi. Tử Hòa đem trưởng cung nắm trong tay, cong lên Dương Linh Duệ liền hướng phía Hắc Sà Bí Tàng vị trí tiến đến. Hai người đi ngang qua tu sĩ áo đen chúng tên địa điểm. Dương Linh Duệ liếc qua một cái, liền thấy trên bờ vai hắn đã là không có vật gì thủ đoạn cao cường, thật lợi hại. Lao tổ đem công tích toàn tính tại ta cùng Thanh Huyền trên đầu, trưởng cung cùng đồng thuận, đều là tại Vương Triều trong bảo khố đổi. Ngay tại hai người chạy tới Hắc Sa Bí tàng thời điểm, Âu Dương Linh hổ cánh tay phải Triệu Kỳ, cùng chưa từ trong kinh hoàng khôi phục như cũ lưng giật, cũng nhìn thấy cái kia xem như hậu thủ huyết vũ đường tu sĩ nhất trọng. Nhị trọng. Cái này cũng cần ta đến động thủ a. Thấy Triệu Kỳ cùng Lương giật cảnh giới, tên này tụ khí bắt trọng huyết vũ đường tu sĩ chính là không hứng lắm lắm, lắm đâu. Hiển nhiên đối mục tiêu lần này rất thất vọng. Giẫm chết hai con kiến, có thể có cái gì cảm giác thành tựu đâu. Lương Giật ngơ ngác nhìn người này, trên mặt thậm chí không có sợ hãi, bởi vì tại thời khắc này đầu óc của hắn đã không cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Triệu Kỳ đầu não cũng là còn có thể bảo trì thanh tĩnh, nói thế nào cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng đối mặt cảnh giới bên trên tuyệt đối nguyên ép, hắn sắp suy nghĩ nát óc, ngoại trừ liệu một tay phù lục bên ngoài, bây giờ không có tốt hơn giải pháp nhìn không tấu người này cảnh giới, nhưng so linh duệ sư huynh mạnh, thất trọng, bát trọng. Có thể cảm giác được khí huyết chi lưu thông, cho là cái võ tu Trong tay còn có 3 tấm phù lục, có thể làm sao? Mặc kệ, cho dù là hắn phải chết, cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Ý niệm tới đây, hắn nhớ tới linh dược sư huynh biện pháp, ôm thật chặt Dương Linh Hổ cánh tay phát ra khóc nức nở, mà tại trong tay áo tấm kia khai sơn phù đã là dựn cùng tại giây cùng. Chương 119: Mang ngươi về nhà. Chương 119: Mang ngươi về nhà sách. Khóc thật khó nghe, xối quậy. Huyết Vũ Đường tu sĩ ghét bỏ nhìn về phía Triệu Kỳ, chợt trông thấy trong nực hắn chỉ vật, càng là đầy mắt vẻ chán ghét. Một cái lắm mình, hắn chính là đi vào Triệu Kỳ trước người. Nhưng ngay tại hắn động thủ trước đó, Triệu Kỳ trước một bước đem Khai Sơn phủ thổi động Khai Sơn phủ. Người này lông mày nhíu lại, sau đó trở tay một trường đập xuống. "Thử, ba." Một tiếng vang dọn, đạn này cắt chém chi lực đúng là bị hắn sinh sinh tách ra nát mẹ nó. Còn dám hoàn thủ, một cước đá ra, kim quang chợt hiện. "Chẳng, tu khí bắt trọng võ tu, nhục thân lực lượng 10 phần cường hãn, kim cương phủ chỉ là chống một hơi công phu liền phá đến đây." Triệu Kỳ như cũng không có ý định thúc thủ chịu trói. Chính mình từ nhỏ đã rất không may, nhưng có thể nhiều lần trở về từ cõi chết, ngoại trừ vận khí cùng cẩn thận bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là hắn chưa từng có nghĩ tới từ bò Băng điệp phủ. Lại là một trương hậu kỳ phù lục vân gia, huyết vũ đường tu sĩ trên thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng băng xương thần hải phủ. Linh vật phủ. Một hơi đem trên thân tất cả có thể dùng tới phù lục tất cả đều thôi động, Triệu Kỳ ôm Dương Linh Hổ tay cụt có cản phí nước đại. Cái này tiêu giao môn băng liệt phủ thật đúng là rất có hiệu quả, cho dù là bắt trọng tu sĩ cũng bị trì hoãn hai hơi thời gian. Thấy Triệu Kỳ chạy trốn, người này lập tức thẹn quá hóa giận. Chính mình hôm nay lại bị một con kiến đồ bỡn. Lẽ nào lại như vậy? Vâng. Chỉ thấy hắn hai chân cơ bắp một kéo căng, thân hình chính là bắn ra. Trong chớp mắt liền đã là đi vào Triệu Kỳ đỉnh đầu chỉ là sâu kiến, chết đi cho ta. Một cái trọng quyền đệm xuống, Triệu Kỳ tại thời khắc này đã sợ tới cực điểm. Nhưng dù vậy, hắn cũng không quay đầu lại, dưới chân phi nước đại tình thế càng là không mảy may giảm. Khoa chương, đột nhiên ở giữa, một đạo màu đỏ lôi quang tự chân trời chớp nhoáng mà tới đang rơi vào kia huyết vũ đường tu sĩ trên thân, thân thể của hắn cũng hướng thanh nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ. Triệu Kỳ đột nhiên ngừng bước chân, dương mắt liền nhìn thấy một cái thân mặc áo đỏ đồng tử đạp không mà tới. Nguyên nguyên cảnh tu sĩ Triệu Kỳ lập tức trong lòng chấn động mạnh liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm đầu huyết dịch đều là lạnh hơn vất nửa. Vừa rồi kia huyết vũ đường tu sĩ, hắn còn có thể cưỡng ép làm chút kéo dài, có thể đối mặt người trước mắt, hắn lại là một chút dễ dỗ ý niệm đều chưa từng có thật xa đã nghe tới một cố làm cho người buồn nôn khí vị, hóa ra là huyết vũ đường con rể. Áo đỏ tiểu đồng phiêu nhiên rơi xuống đất, đi tới Triệu Kỳ trước người, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, "Là ngươi được hắc xà bí tàng truyền thừa?" Triệu Kỳ ánh mắt thật thà lắc đầu a. "Không phải ngươi, vậy ai cầm?" Áo đỏ tiểu đồng mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn đi theo linh bảo chỉ dẫn mà đến, liền khóa chặt tại Triệu Kỳ trên thân cho là không có lầm. Triệu Kỳ không có mở miệng, chỉ là yên lặng nắm thật chặt trong ngực tay cụt. Áo đỏ tiểu đồng thấy thế sững sờ, quay đầu chính là mắng, lão già thối tha này, miệng thật sự là độc đến nhà. Bắt ai ai chết. Lần này trở về nhất định phải cho sư nương nói rõ ràng nói một phen. Triệu Kỳ nghe hắn hùng hùng hổ hổ, cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám làm bất kỳ biểu lộ gì mà thôi mà thôi, ngươi cùng người này là một nhà. Áo đỏ tiểu đồng lắc lắc trên đầu trùng thiên biện nói. Triệu Kỳ gật đầu, bẩm tiên bố, đúng vậy, hắn là nhà ta sư huynh. Bất đạo bọn đi, ngươi là nhà ai? Bẩm tiên bố, ta Triệu Kỳ có chút do dự, hắn không biết đem Dương Gia Danh Hào báo ra đến là phúc là họa, áo đỏ tiểu đồng thấy thế cũng không ngăn cẫu, tính toán, ngược lại trở về đều có thể tra được, "Ê, thứ này bàn cho ngươi nhà." Nói, hắn đem một cái thịnh phóng đan rửa hộp ngọc đưa cho Triệu Kỳ, vật này tên là Hóa Dao đan, là tụ khí viên mãn tinh phẩm đang ngưng dược, nhà ngươi tu sĩ như tu tập kia Hắc Sà bí tàng truyền thừa công pháp, đợi đến thập nhị trọng viên mãn, liền có thể ăn vào đan này xung kích ngưng nguyên chi cảnh. Áo đỏ tiểu đồng giản dò, "Triệu Kỳ nghe được đan này chính là xung kích ngưng nguyên chi dụng, vội vàng thận trọng nhận lấy, đem nó để vào trong túi trữ vật." Thế cục chuyển biến nhanh chóng khiến hắn cảm thấy có chút hoang hốt. Một lát trước đó, hắn còn tại kia huyết vũ đường tu sĩ thủ hạ buôn mệnh cầu sinh, mà dưới mắt, không chỉ có thành công sống tạm xuống tới, còn phải ngưng nguyên cao tu bảo đàn quả tạo. Triệu Kỳ giờ phút này cảm thấy 10 phần may mắn, còn tốt chính mình lúc ấy kiên định không có lựa chọn từ bỏ, mà là dễ dũa đến cuối cùng một khắc. Song xuôi sự tình, áo đỏ tiểu đồng liền dự định rời đi. Triệu Kỳ vội vàng mặt dặn mày dày tiến lên phía trước nói, "Tiền bối, có thể mang ta hai người đoạn đường. Chúng ta muốn đi Yên Hà." "Yên Hà?" Áo đỏ tiểu đồng hơi chút suy nghĩ, "Cũng được, các ngươi nếu là lại chết trên đường, Vậy ta đây đang dự không phải tặng không. Đang khi nói chuyện, áo đỏ tiểu đồng gọi ra một mảnh đen nhấn lôi vân. Tiếp lấy vẫy tay một cái, liền đem Triệu Kỳ cùng Lương Dương giật cách không kéo tới. Lôi Vân dâng lên, hai người lần thứ nhất cảm nhận được ngự phong thể nghiệm đi ra một đoạn đường sau, áo đỏ tiểu đồng thần thức có chỗ tra, thấp mắt nhìn đi phía dưới có hai người, ngươi có thể nhận biết. Lôi Vân hạ xuống một khoảng cách, Triệu Kỳ đào tại bên dưới, thấy được bị Tử Hỏa vác tại trên Lương Dương linh duyệt, chính là kinh hỉ nói, tiền bối, là nhà ta sư huynh. Dương Linh duyệt chưa chết. Với hắn mà nói đã là lớn nhất tin tức tốt áo đỏ tiểu đồng đem lôi Vân Hạ xuống, Tử Hòa cảm nhận được đỉnh đầu khí tức cường đại, vội vàng ngừng bước chân. Chờ thấy rõ áo đỏ tiểu đồng quần áo cùng khuôn mặt, hắn liền vội vàng đem Dương Linh Duệ buông xuống, tiến lên cung kính nói, "Chu Tả Ti trạm vệ Tử Hòa, bái kiến Hồng Dao đại nhân." Hắn tại Chu Tả Ti bên trong nhìn thấy qua rất nhiều vương triều đại nhân vật chân dung, trong đó ngự thần đường Hồng Dao ngay tại trong đó. Người này sư phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh thông linh hậu kỳ cảnh giới đại tu sĩ, ngự thần đường đường chủ lục Trường Phong. Chu Tả Ti cũng tới, ngươi chuyến này đi theo ai? Bẩm đại nhân ta tự thu lộc theo văn đại nhân cùng nhau đi vào yên hà. Văn Tử thư a, chính là xách tính toán, ta cùng hắn không hợp nhau lắm, ngươi thay ta đem nhà này người đưa đi yên hà a. Từ hòa trong miệng văn đại nhân, tên đầy đủ Văn Tử thư, chính là lúc trước nâng lên, đi vào yên hà áp trận ngưng nguyên tu sĩ. Hồng Dao xác nhận cùng hắn từng có gặp nhau, nhưng từ trong lời nói nghe hẳn là không quá vui sướng. Dứt lời, Hồng Dao chính là chiêu mây mà lên, mấy cái nháy mắt liền biến mất ở chân trời linh duệ sư hình. Nhi thiếu gia, Triệu sư đệ, Lương tiên sinh Dương Linh Duệ thấy hai người may mắn còn sống sót, chính là trên mặt vui mừng tiến lên, có thể vừa đi ra đi hai bước, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Triệu Kỳ trong lồng ngực đầu kia tay cột bên trên Linh Duệ sư huynh, "Ta, chúng ta vô dụng à?" Linh Hổ sư huynh hắn là bảo đảm ta hai người bị kia trời giáng phật pháp. Cho Ồ ồ ồ. Lời nói ở đây, Triệu Kỳ cũng không còn cách nào ức chế trong lòng đau khổ chi tình, khóc lên. Lương Giật cũng quỵ rạp xuống đất, một bên khóc một bên không ngừng quất lấy chính mình tai tát, trách cứ chính mình vô năng. Dương Linh Duệ bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, dưới chân một hồi lảo đảo suýt nữa té xỉu. Tử Hoa đưa tay đem nó đỡ lấy. Nhìn về phía đầu kia tay cụt, trong mắt cũng là hiện ra bực sắc, có chút không đành lòng quay đầu ta, không, có việc gì? Dương Linh Duệ đứng vững, liều mạng kèm chế lật đổ tôn gia tâm cảnh. Triệu Kỳ cùng Lương Dật đã bị thống đan sen không cách nào tự kiềm chế, dưới mắt chính mình xem như bọn hắn chủ tâm cốt, không thể lại không kiềm chế được nỗi lòng. Hắn một bước dừng lại tiến lên, từ Triệu Kỳ trong tay nhận lấy Dương Linh hộ tay cụt. Lúc này cánh tay này đã là toàn thân lạnh buốt, Dương Linh Duệ đem nó ôm vào trong ngực, trong tim chính là từng cái truyền đến nắm chặt đau nhức cảm giác. Xoẹt xẹt. Hắn giật xuống một đoạn quần áo, đem tay cụt bao nhập trong đó. Sau đó nhìn về phía phương Nam Hồ Ca, linh dược cái này mang ngươi về nhà. Hai canh. Dương Linh Hồ chết kỳ thật phía trước văn đã từng có ám chỉ, cũng không phải là tác giả lạm đạo mà đạo, chỉ là trở ngại độ dài rất nhiều nội dung còn không có dành tới, cho các vị độc giả đại đại tạo thành bối rối hết sức xin lỗi, lần nữa cảm tạ độc xem. Chương 120. Luân công hành thượng. Chương 120. Luân công hành thượng. Tại Tử Hoa hộ tổng dưới, Dương Linh Duệ ba người an toàn quay trở về Yên Hà. Hắn tại Bắc Bộ phường thị tìm người chế tác một cái có thể bảo tồn nhục thân pháp khí, dùng để thịnh phóng tay cụt. Cổ Chí Nguyên khi biết Dương gia xuất hiện tương vong, cũng đội vàng đến nhà thăm hỏi. Làm nghe được là ngày ấy cùng mình ngồi đối diện võ tu Dương Linh Hồn bọn mình, hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ thất hận. Ngày đó hắn dùng thần thức tìm hiểu qua Dương Linh Hồn, mặc dù khí mạch tư chất bình thường, nhưng là thân thể tiên phú lại là mười phần cao minh đợi một thời gian, thành tựu cảnh giới viên mãn cũng là có hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn lại là gặp cái này trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, mệnh đồ đoạn tuyệt hay. Cổ Chí Nguyên thở dài một tiếng, đều nói thế sự vô thường, nhưng việc này rõ ràng chính là nhân họa gây nên, cái thẳng trời đánh câu người sơn, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Dương Linh Duệ không có lập tức há miệng, chỉ là yên lặng đem kia phần màng kim ấn Vương Triều mật lệnh, tính cả Hắc Sa huyết lần cùng phụ Du Tinh Nguyên hai loại linh tài giao cho hắn cổ tiền núi, Vương Triều an bài chuyện, ta Dương gia làm được. Dương Linh Duệ nói tiếp, huynh trưởng bọn mình, ta đã mất lòng đang nơi đây ở lâu, chỉ muốn nhanh chóng chút về nhà. Hắn biết cổ chính nguyên lập trường, Dương gia hy sinh hắn nhìn ở trong mắt, không cần chính mình lại đi tận lực bán thảm. Huống hồ, hắn hiện tại cũng là thật không có tâm tình, lại đi cùng người động tốt. Cổ chính nguyên một lời đáp ứng, Linh Duệ tiểu hữu yên tâm. Việc này ta ôn hòa an bài thỏa đáng, bảo đảm các ngươi một nhóm trở về nhà không lo. Sáng sớm ngày thứ hai, một chi từ ba tên tụ khí viên mãn tu sĩ tạo thành hộ tống tiểu đội mang theo Dương gia bốn người tới Yên Hà trấn bên ngoài. Lần này Tu Lộc thành Tiên Tuần Ti phái ra hai tên tụ khí tập trọng tu sĩ. Từ Hòa biết được sau, cảm thấy còn chưa đủ hổ thòa, liền tự chính mình trương mục bỏ ra một khoản số lượng không nhỏ công tích, từ Chu Tả Ti bên trong thỉnh động một vị tụ khí thập nhị trọng viên mãn tu sĩ, là Dương Linh Duệ bọn người hộ giá hộ tống ta biết người không thích nghèo, nhưng ta vẫn là phải phải nói tiếng cảm ơn. Trước khi đi, Dương Linh Duệ đối Từ Hòa nói, rất nhiều ân tình, ta cùng Dương gia đều nhất nhất nhớ kỹ, dưới mắt thực sự bất lực, chỉ có thể chờ ngày sau lại làm hòa lại. Từ Hoa lắc lắc đầu, tiến lên vỗ vỗ Dương Linh Duệ bả vai, "Bây giờ ở trên đời này, ta có thể đọc lấy người không nhiều lắm, tiểu tử ngươi đừng chết quá nhanh là được, không phải về sau liền cái có thể người nói chuyện cũng không tìm tới." Dương Linh Duệ nghe vậy rốt cục khó được cố nặn ra vẻ tươi cười, "Yên tâm đi, tại chứng được ngưng nguyên trước đó, ta là sẽ không chết." Mặt trời mới lên ở hướng đông lúc, một đoàn người bước lên đường về. Cũng là tại Dương Linh Duệ bọn người rời đi yên hà 10 ngày sau, xuống thiên thành bên trong một vị nhân vật thực quyền đi tới thu luật thành. Hà gia, Phong gia, Vạn hóa môn, Đạo Nguyên Sơn, rất nhiều vương triều phe thế lực toàn bộ trình diện. Lần này gặp mặt từ Thu Lộc thành thành chủ Liêu Kiếm Tử tự mình chủ trì, nghị định hạng mục công việc, là lần này sự kiện về sau, Thu Lộc cùng Vọng Nguyệt thế lực khắp nơi lợi ích phân phối. Liêu Kiếm Tử trên xuống dưới, theo thứ tự lật ra trên bản sách văn nghiệm qua vạn trọng lâm hà gia, đến Bắc Lộc Vu Nguyệt phong trấn tông bảo tụ một gốc. Thu Lộc phong ra, đến chúc quân cách nho đạo thông linh bí pháp một phần. Vọng Nguyệt vạn hóa môn, về sau 30 năm, có thể tăng 10 tên thân truyền đệ tử danh nghịch. Triều Dương Hồ Đạo Nguyên Sơn, các ngươi cũng rốt cục đạt được ước muốn, đến ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hoàn hảo nhục thân một bộ. Phía sau còn có cái khác một chút thế lực lớn, cũng đều phân biệt được đến tương ứng đề mục. Những chỗ tốt này đều là tự Bắc Bộ Kiêu Ba tòa đỉnh núi mà đến. Công Nguyên Sơn lần này lại thế nào cho hạ giận, cũng vẫn là lý trí vẫn còn tồn tại, giữ vững danh giới cuối cùng. Nguyệt Bộ đưa lên mục tiêu, chỉ tuyển chọn những con cờ kia thế lực, không có thương tổn cùng đính nghĩa Vương Triều tu sĩ. Nhưng lấy Vu Ngụy Phong cầm đầu ba nhà tông môn, lại là có chút vấn đầu, lại thực có can đảm đưa tay ngã vào chụp hổ trên đầu. Bọn hắn còn ngây thơ coi là, dưới mắt thế cục cùng vài thập niên trước như thế, chỉ là có đến có vẻ lợi ích trao đổi. Lại là không biết rõ, Vương Triều nội bộ sớm đã động thanh toán quyết tâm. Bọn hắn làm việc ngày thứ 2, Sủng Thiên Thành bên trong chính là bày ra ba đạo lưu quang. Cái này mỗi một đạo lưu quang, liền đại biểu lấy một tên thông linh tu sĩ. Vẹn vẹn 3 ngày sau, ba cái tông môn đỉnh núi chính là bị trúc hộ thiết quỹ san bằng, trong môn vẫn còn tồn tại trưởng lão đệ tử toàn bộ vào hình ngủ. Cao tầng tu sĩ cũng bị mời đi Sủng Thiên Thành uống trà. Cái này ba nhà thượng tông biết được sau thế, nhưng là lo lắng, vội vàng phái người xuống tới cùng trúc hộ thương lượng đàm phán. Bọn hắn tự biết hạ tông phá hư quy củ trước đây, chính mình không chiếm lý, chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng nứt, nhường trúc hộ công phu sư tử ngoạm, muốn đi một số lớn bồi thường, mới đưa hạ tông cao tầng tu sĩ cho mò đi ra. Người là bảo vệ, nhưng về sau mong muốn tại trục hộ khu vực bên trên tái khởi đỉnh núi, lại là không có bất kỳ cái gì khả năng. Một trận chiến này xuống tới, chúc hộ liền hoàn thành đối vương triều Bắc Bộ khu vực quét sạch cùng chấn nhiếp ở vào Bắc Bộ những nhà khác ngoại chú tông môn đều đã là sai người âm thầm đưa lên văn thư, đem lúc trước mấy chục năm thiếu kỳ chân đều cho toàn bộ bổ đủ đại nhân, đây là một quân cuối cùng. Liêu kiếm lật đến cuối cùng một bản văn thư, đây chính là lần hành động này bên trong tầng dưới chốt nhất vương triều quân cơ ứng. Một vị thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ ngồi ngay ngắn thủ tọa phía trên. Khuôn mặt của hắn dường như đánh một tầng gạch men, bất luận cái gì góc độ đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đoạn. Mọi người dưới đài cũng là chỉ có thể nghe âm thanh, lại không cách nào thấy chân dung. Cuối cùng phần này sách văn có chút giải, Liêu Kiếm hoàn chỉnh niệm xuống tới niệm bỏ ra một khắc đồng hồ ửng, Thu Lộc còn có thể, Vọng Nguyệt cũng là có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vậy mà có thể có hai nhà hoàn thành mật lệnh nhiệm vụ. Thủ tọa tu sĩ sau khi nghe xong, chậm rãi nói, "Cố Nguyên Sơn ở đẳng kia chỗ thăm canh mấy chục năm, chúng ta vốn là làm xong toàn quân bị diệt dự định." Dứt lời, hắn dương mắt nhìn hướng phía dưới đám người hai nhà này, là ai khám phá ra? Vừa dứt tiếng, chính là thấy hai tên ngưng nguyên tu sĩ đứng ở trung đường, hướng về phía trên cung kính hành lễ, sau đó theo thứ tự mà mập miệng. Một vị thân mang màu vàng ngũ hành đã bảo, một vị ống tay áo linh bên cạnh đều theo lên màu xanh thụ văn bẩm đại nhân, Bắc Ố Thanh Phong động, là ta vạn hóa môn phát triển. Bẩm đại nhân, Tùng Sơn Dương gia, là ta hạ gia quản lý. Lần này vương triều tại Vọng Nguyệt khu vực bên trong, hết thảy phát xuống 21 đạo vương triều mật lệnh. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ chỉ có Tùng Sơn Dương gia cùng Bắc Ố Thanh Phong động, cái khác các nhà tất cả đều là thất bại ở trong đó tự nhiên là có năng lực không đủ nhân tố, nhưng càng nhiều, còn là bởi vì những người này không muốn thật vì vương triều liều mạng, muốn muốn bảo tồn thực lực. Thanh Phong động cùng Dương gia vì hoàn thành mật lệnh nhiệm vụ, thế nhưng là đều làm ra hy sinh người chết, mà còn lại 19 nhà thế lực đều chỉ là tiến về bí tàng bảo địa làm bộ làm dáng. Xuất khẩu thời hạn vừa đến liền trước tiên từ bí tàng bảo địa trốn về phụ cận Vương Triệu thành trấn chánh đầu sóng ngọn gió, mong muốn dùng cái này qua loa đi qua. Nhưng lạ Vương Triệu như thế nào bực này dễ gạt gẫm. Qua chiến dịch này, những thế lực này tại Vương Triệu mà nói liền đã là không có giá trị, không có cơ hội lại tiến vào vòng tiếp theo đánh cờ bản cờ. Những này tụ khí hậu kỳ, viên mãn cấp độ tiểu gia tiểu môn, vẫn là không có tại trận này đại thế bên trong bày ngay ngắn vị trí của mình. Tự cho là được Vương Triệu thượng tức liền có thể đục nước béo cò. Thật tình không biết cho dù đem bọn hắn một thanh xóa đi, Vương Triều mong muốn lại nâng đỡ một nắm, cũng bất quá tung xuống một nắm đan dược chuyệt tốt, làm không tệ, hai nhà mặc dù thiếu chút, nhưng vạn sự khởi đầu nan đi, ta nhìn địa đồ vị trí, đúng lúc là một nam một bắc hô ứng lẫn nhau, cũng là cực đúng dịp. Thượng thủ tu sĩ ngừng một chút nói, nhất là cái này Tùng Sơn Dương gia, trong nhà liền cái tụ khí hậu kỳ tu sĩ đều không có, thực lực rõ ràng là trong đó yếu nhất, nhưng như cũng có thể hoàn thành mật lệnh nhiệm vụ, thực sự khó được. Chương 121. Dương gia tân sinh. Chương 121. Dương gia tân sinh. Hắn đang nói, liền thấy một tên người hầu tự cửa hông đi vào. Trong tay còn bưng lấy một phong thư kiện đại nhân, Chu Tả Ti gửi thư. A, lão hình gửi thư, cũng là hiếm lạ. Hắn vây tay một cái, kia thư tín tung bay mà đến, chờ xem đến trong đó nội dung sau, dấu ở thuật pháp về sau khuôn mặt bên trên, chính là ý cười càng đậm hà an bình, có nhà ngươi chuyện tốt có nghe hay không? Hắn đối với dưới đại hạ gia tu sĩ nói. Hà An Bình nghe tiếng, vội vàng không người nói, đại nhân nói giỡn, chứ ra chuyện tốt, không đều là vương triều chuyện tốt đi. Ha ha ha ha, liền ngươi cái miệng này, luôn luôn như vậy sẽ nói chuyện. Hắn cong ngón ngúng ra, thư tín liền lơ lửng tại Hà An Bình trước người. Hạ An Bình hai tay đo lấy, sau đó dò xét một phen, chính là lộ ra vẻ kinh dị. Phía trên kỹ thuật Tùng Sơn Dương gia lần này thành tích, bọn hắn chẳng những hoàn thành mật lệnh nhiệm vụ, còn phải hai nơi bí tàng bảo địa truyền thừa, càng quan trọng hơn là, Câu Nguyên Sơn lần này vẫn lạc ba tên thân truyền đệ tử, có một người chính là bị Dương gia giết chết. Hạ An Bình nhìn xong rất là chấn kinh, không nghĩ tới cái này mai tầm thứ nhất, không được coi trọng nhất, bọn hắn tại cuối cùng mới tạm thời quyết định thêm tiến đến hiện lên cho Vương Triệu tiểu cỡ, có thể làm ra như vậy thành tích kinh người. Tốt lắm, tốt lắm. Tháng Lai tiểu tử này, lúc này thế nhưng là bắt giữ lấy bảo Hà An Bình kích động tầm nghĩ như vậy thành tích, vương triều ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu, ngươi hà gia cũng phải bày tỏ một chút a." Thượng thủ Tu sĩ cười nói đại nhân nói phải, lẽ gian nên như thế, ta về nhà sau sẽ an bài thật kỹ đi xuống. Giờ phút này Hà An Bình nội tâm đã là trong bụng nở hoa. Vị đại nhân này đã để là hà gia chuyện tốt về sau cái này, dương gian nếu là thật có thể thành sự, hà gia chính là công đấu. Thấy trong sân bầu không khí không sai, Liêu Kiếm cũng là chấp lễ hỏi, đại nhân, kia còn lại những người này, nên làm xử trí thế nào? Xử trí? Vì sao muốn xử trí? Thủ tọa Tu sĩ trầm rãi nói, bọn hắn cũng là có lý trong người. Không phải là không muốn, thực là không thể đi, Vương Triều đương nhiên có thể thông cảm bọn hắn khó xử, động một chút lại xử trí cái này kia, giống như cỡ nào hẹp hòi đồng dạng. Hắn nói chuyện ở giữa, dưới trận đám người đã là căm như hến, hoàn toàn tĩnh mịch. Quen thuộc vị đại nhân này tính tình người đều biết, khi hắn như vậy giọng điệu nói chuyện lúc, chính là có người phải xui xẻo bất quá, đã tự biết năng lực không đủ, liền phải phải thật tốt ma luyện tăng lên một phen mới đúng, liền do ta ban thượng bọn hắn một trận tạo hóa. Chỉ thấy người này giương tay vung lên, liền trên không trung gọi ra một mặt màn sáng, trên đó đang biểu hiện ra trục hộ Vương Triều địa đồ. Hắn đưa tay chỉ đi, Màn sáng hình tượng liền đem một chỗ địa điểm phóng đại đám người nhìn lại, chính là Vọng Nguyệt phía Tây Mạc Hải khu vực. Mạc Hải khu vực cát vàng vạn và dặm, hoàn cảnh cực kỳ khắc liệt, tài nguyên thiếu thốn, chỉ có cực thiểu số cần tu luyện đặc thù công pháp tông môn chọn ở nơi đó ngủ lại, ta nhìn nơi đây liền rất tốt, không có gì cạnh tranh, cũng không cái uy hiếp gì, rất có triển vọng đi. Lời nói ở đây, Vọng Nguyệt cái khác 19 cái thế lực liền chính thức biến thành con rơi. Bọn hắn sẽ phải chuyển nhà đi Mạc Hải chi địa, về sau chỉ sợ đều không tiếp tục trở về vương triều nội địa cơ hội năm. Dương ra bốn người đường về đường đi mười phần bình tĩnh, không có xảy ra bất kỳ khó khăn chắc trở. Có ba vị tụ khí viên mãn tu sĩ hộ tổng, những cái kia trốn ở trong tối mưu đồ bất chính người cũng đều là tại ước lượng một phen sau, nhau nhau bỏ đi ý niệm. Tại cung mệnh, vậy vẫn là mệnh quan trọng hơn một chút. Một đoàn người đi tới thu lộc cùng Vọng Nguyệt giao giới chi địa, chính là chờ được Vọng Nguyệt Phương diện bạn bạn. Cao Huy tu luyện Vương Triều Bí Pháp, bây giờ đã là tụ khí thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Hắn được tin tức sau, xem như bạn tổ chưởng trấn, cùng hai tên tụ khí viên mãn Vương Triều tu sĩ cùng nhau chờ ở nơi đây. Linh Duệ. Cao Huy xa xa nhìn thấy Dương Linh Duệ, liền một đường bước nhanh chạy tới. Đi tới gần, hắn lời gì cũng không nói chỉ là cho Dương Linh Duệ một cái ôm ấp trở về liền tốt. Vất vả. Hắn đã từ Vương Triệu Triển báo con đường được đến tin tức, biết được Dương Linh Hội bỏ mình một chuyện. Chờ đợi thời điểm, Cao Huy suy nghĩ hồi lâu, muốn an ủi già sao Dương Linh Duệ? Có thể hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy trong lời nói an ủi đều quá mức trống rỗng, thế là liền dứt khoát dùng trực tiếp nhất phương pháp để diễn tả mình thái độ. Bị Cao Huy ôm lấy sau, Dương Linh Duệ hốc mắt có chút tức ác, hắn đưa tay vỗ vỗ Cao Huy phía sau lưng làm phiền cao trấn trưởng, đợi lâu, ta không sao. Hoàn thành giao tiếp về sau, Dương Linh Duệ liền tại Cao Huy cùng đi, hướng phía tang lộ cấp phương hướng đó đi. Ta huy cho hắn một phong Dương Linh Thanh thủ tín, phía trên nói Ngô Đồng lại có 2 tháng liền phải sinh sản. Vì phong ngừa ảnh hưởng đến nàng bảo thai trong bụng, Dương Linh Thanh còn không có đem Dương Linh hội bỏ mình tin tức nói cho nàng về sau 3 tháng, các ngươi liền trước tại Tang Lộ cốc bên trong ở tạm, chờ trị dâu ra ngày ở cữ, thân thể khôi phục sau, lại trở về về Tùng Sơn. Dương Linh duyệt khép lại thư tín, vừa nghĩ tới Ngô Đồng cùng muốn ra đời hài tử, trong lòng chính là dâng lên chua xót chi ý mộ thân cùng huynh trưởng tại thú triều bên trong mất mạng, đặt vào con đường về sau cũng là lòng đong đập lên, một đường gian nan khó khổ. Mà bây giờ, nàng đang có thai, thành hôn mới chưa tới nửa năm thời gian, Phu quân lại vĩnh biệt có đời. Dương Linh Duệ không dám nghĩ Ngô Đồng biết được tin tức này lúc lại là tâm tình gì. Chính mình vị này chị dâu mệnh độ cũng thực sự quá khổ chút. Về tới Tang Lộ Cốc, Dương Linh Duệ cùng Dư lão tiến vào Đái Cốc Độc phủ. Cái này qua tuổi lục tuần lão nhân, khi lấy được lần này tin dữ sau, khuôn mặt nhìn lại là lộ ra già nua mấy phần, thân hình cũng là có chút còng xuống Dư lão tổ, ta đem huynh trưởng mang về. Đái Cốc trong độc phủ, Dương Linh Duệ mở ra phương pháp kia khí bên trong. Dư lão run rẩy vươn tấm kia tràn đầy nếp nhăn bàn tay, khoác lên Dương Linh hổ tay cột bên trên, nhẹ nhàng ngân chấn hảo hải tử, về nhà. Nghe được dư lão lời nói, Dương Linh Duệ liền cảm thấy hai đạo ấm áp xúc cảm sẹt qua gương mặt. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bi thương biểu lộ, nhưng nước mắt lại là không thể ức chế tuôn ra hốc mắt. Song quyền cầm thật chặt, mấy hơi về sau, lại là chậm rãi buông ra. Dương Linh Hổ là bị Công Nguyên Sơn làm hại. Hắn hận không thể hiện tại liền giết tới nhà hắn Sơn môn, đem hắn trong môn tử đệ đồ sát sạch sẽ. Có thể hắn làm không được, bởi vì nhỏ yếu, bởi vì không có đủ thực lực, bởi vì chưa từng có cứng rắn hậu trường chỗ dựa. Dương gia bây giờ tình cảnh, chính là cái này tương Lan Châu bên trong, vô số tiểu gia tiểu môn ẩn tú nhỏ. Bọn hắn tựa như là ôm một cây gỗ nổi, theo mảnh này gông dương đại hải sóng cả chập trùng lên xuống. Hơi không chú ý, liền sẽ bị một đợt bọt nước đổ nhào, ba phủ trong đó, vạt vô âm tín. Từ Hà Thắng Lai lần thứ nhất tới tham dương gia, tới Kim Lân pháp hội đối mặt Tô gia, lại đến bây giờ Vinh trưởng của mình. Dương Linh Duyệt đã chịu đủ loại này, như hãm sâu vũng bùn giống như cảm giác bất lực, không muốn lại trải nghiệm một lần. Hắn nói cho Dư lão, ngày mai bắt đầu, hắn liền ở chỗ này bề quan, xung kích tụ khí hậu kỳ cảnh giới. Dư lão đã là biết được hắn được bảo địa truyền thừa một chuyện, liền như thế trước thủ hội Trần Dương đồng dạng, tại cửa đá bên ngoài là Dương Linh Duyệt hộ pháp. 2 tháng về sau, Ngô Đồng tại Tùng Sơn sinh hạ một tên bé trai. Ngày này, dưới núi Bạch Tính náo nức ngựa đầu khắp nơi nhìn quanh, bởi vì bọn hắn luôn luôn cảm thấy loan quang có một hồi hài nhi khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Ngô Đồng ở đằng kia lúc trước giữ lưu ba chữ bên trong, vì hắn lấy hồng chữ. Trần Dương truyền niệm Dương Linh Thành, ban thưởng một cái ngân chữ, ngụ ý Dương gia hậu bối đều có thể có ngưng nguyên con đường mỹ hạo nguy cảnh. Như thế, Dương Nguyên Hồng danh tự chính là định rồi xuống tới. Hắn sẽ là Dương gia vị thứ nhất đời thứ 3 tu sĩ, đồng thời cũng biểu thị gia tộc tân sinh cùng hy vọng. Chương 122, Dương Nguyên Hồng. Chương 122 Dương Nguyên Hồng. Dương Linh Duệ đang bế quan 8 sau 10 tháng ngày, thành công đột phá tới tụ khí thất trọng, đi vào hậu kỳ cảnh giới. Sớm hơn 6 năm, hoàn thành hà tháng lai cho hắn quyết định thời hạn mục tiêu. Cửa đá chậm rãi mở ra. Tại ngoại đạo phủ, Dương lão cùng Dương Linh thủ cùng nhau nghênh đón hắn xuất quan Dương Linh thủ. "Chúc mừng huynh trưởng phá cảnh xuất quan." Dương Linh thủ không mình hành lên nói. Trước đây hắn một mực tại Tùng Sơn cấm điệu từ đường theo Trần Dương tu luyện, mấy ngày trước đây vừa tới tang lộ gốc. Tại Linh Châu cùng tụ linh thần thông xong trọng ra chỉ dưới, bây giờ đã là đi vào nhị trọng cảnh giới, chỉ so với Dương Linh Duệ năm đó phá cảnh tốc độ hơi chậm một bậc. Dương Linh Duệ dò xét Dương Linh Thù một phen, khóe miệng lộ ra ý cười làm không tệ, về sau trên người ngươi gánh cũng sẽ không nhẹ, trong lòng nhưng có chuẩn bị. Linh Thù đã có giấc mộng. Vậy thì tốt rồi. Dương Linh Duệ quay người đối Dư lão thi lên nói, Dư lão tổ, cái này hơn 20 năm gần đây, vất vả ngài cùng lão tổ, về sau liền nhường Linh Duệ đến gánh trong nhà đọn giông a. Dư lão nghe tiếng, thần sắc liền dần mình, như giếng cổ đồng dạng đến tâm cảnh đã lâu có chút bình thường. Trong mắt của hắn mang theo nước mắt, tiến lên là Dương Linh Duệ lau đi lọn tóc cùng đầu vai cho bụi. Cái này chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử, bây giờ đã là trưởng thành đến tận đây trở thành có thể tiếp nhận mình cùng Dương Quán phong trách nhiệm gia chủ chủ cột. Tốt, tốt. Linh Duệ không chịu thua kém. Dư lão cười bên trong mang nước mắt, tại nghe xong Dương Linh Duệ lời nói sau, cho tới nay che tại trong lòng hắn một tầng lo lắng âm thầm chính là hoàn toàn tiêu tán. Dương gia, có người kế tục. Linh thủ, chị dâu tình huống bây giờ như thế nào? Thân thể đã là không việc gì, tinh thần cũng còn tốt, chỉ là Lời nói ở đây, Dương Linh thủ ngự khí dừng một chút, thanh âm thấp chút, Tẩu Tẩu đại khái đã đoán được cái gì, ngày ấy nàng cùng gia chủ trong phòng nói chuyện hồi lâu, gia chủ sau khi ra ngoài, liền phái ta đến trông cốc. Ai? Hồ ca cùng chị dâu thân mật vô gian, ta chờ lâu như vậy chưa về, cho dù thành tỉ tìm lý do không có chút nào sơ hở, cũng chung quy là không gạt được nàng. Dương Linh Duệ tiến lên một bước, đem Dư lão mời trước người, ba người cùng nhau đi tới đáy cốc một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa. Lữ Vương Huyền Quỷ ngồi một ngôi mộ phía trước yên lặng rơi lệ. Hắn theo Dương Linh thủ cùng nhau trở về tang lộ cốc, mới biết được nhà mình lão tổ bỏ mình sự tình. Phát giác mấy người đến, hắn vội vàng lau sạch sẽ nước mắt, quay người hành lễ với Lữ Vương Huyền gặp qua linh thủ thiếu gia, nhị thiếu gia, Dư lão tổ. Dương Linh Duệ tiến lên, nhẹ tay nhẹ khoác lên đứa bé này lộ vai cảm nhận được thân thể của hắn có chút rung động, cùng trong tim bất an. Hắn mang theo ôn hòa ý cười mở miệng nói, "Phương Huyền, ngươi có biết, Lữ Lao trước khi chết duy trì có không bỏ xuống được chính là lư ra, còn có ngươi." Lữ Phương Huyền nghe tiếng rung động, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Linh Duệ chớ có e ngại, cũng chớ có lo lắng, chủ gia sẽ không bỏ ngươi, cũng sẽ không đánh tan lư ra, ta cam đoan với ngươi. "Cảm ơn nhị thiếu gia." Phương Huyền ổn thỏa phụ tá linh thủ thiếu gia Tả Hữu, đời này không có ai lòng, muôn chết không chối tử. Huyết thể hiệu quả tùy theo dâng lên, Dương Linh thủ cùng Lữ Phương Huyền chủ tớ quan hệ từ đó chính thức xác lập xuống tới. Sau đó ba người chính là đi tới trong cốc một tòa phòng tối. Dương Linh Duệ đem bên trong quyển pháp khí kia lấy ra, dùng một đầu tuyết trắng tơ lụa cột vào trước ngực linh thủ, cho Triệu Kỳ bọn hắn thông báo một tiếng a, chúng ta hôm nay về núi. Vâng, bốn. Trùng Sơn dương ra. Lúc này chính vào gió thu lá rụng thời tiết, khắp núi khắp là kim hồng trùng điệp. Ngô Đồng ngay tại trong viện tu tập Chu Thiên chi pháp, liền thấy một cái còn mặc cái yếm, béo mập thân ảnh, chân chân vị tượng, một chút xíu hướng ngoài cửa giật bước. Hắn vừa đi, còn một bên chớp kia đôi mắt to, nhìn thấy Ngô Đồng động tĩnh bên này đợi đến sắp tiếp cận cửa sân thời điểm. Tiểu A Nhi này vui vẻ mở ra miệng nhỏ lộ ra hai viên răng nhỏ, trong mắt sinh ra quầng mang. Ngay tại lúc hắn vừa muốn đẩy cửa ra thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến Hồng Nhi, tính toán thời gian còn không có kết thúc a. Dương Nguyên Hồng bị thanh âm dọa đến khẽ run dậy, tiếp lấy liền bị Ngô Đồng một thanh xích tới trong lực đến tận đây, lần thứ 8 trộm đi kế hoạch tuyên cáo thất bại a a a. Hắn còn không biết nói chuyện, chỉ có thể cố gắng đưa tay chụp vào cửa sân, để diễn tả mình ý nghĩ không thể a, hiện tại đi ra ngoài, muốn bị gia chủ đánh đòn. Nghe xong đánh đòn ba chữ, Dương Nguyên Hồng thân thể cứng đờ, trong nháy mắt trung thực xuống tới Hồng Nhi ngoan, chỉ cần lại tính toán một canh giờ. Nương liền dẫn ngươi xuống núi chơi. Lô Đồng dùng chóp mũi thân mật dán dán trán của con trai, sau đó đem hắn ôm trở về trong phòng. Tại cao hơn 1 mét bùn đất hàng rào ở giữa, có một cái tiểu hảo bồ đoàn, Lô Đồng đem Dương Nguyên Hồng thả đi lên. Hoa. A. Tốt tốt tốt, nương biết sẽ không cho gia chủ nói. Nha. Nghe được lời này, Dương Nguyên Hồng liền an tâm bỏ lại bồ đoàn bên trên, sau đó lấy một cái cực kỳ đáng yêu ngồi xếp bằng tư thế bắt đầu nhắm mắt tính toán. Chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, Lô Đồng liền cảm giác được hắn khí tức tâm thần tiến vào bình ổn trạng thái, lui bước mà ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tiểu Nguyên Hồng lại chạy ra ngoài. Trong viện, Dương Linh Thanh thân hình nhẹ nhàng rơi xuống. Tự luyện hóa linh châu về sau, nàng thân thức cảm giác lực tăng nhiều, Dương Nguyên Hồng vừa mới vượt qua rào chắn lúc nàng liền đã phát giác gặp qua gia chủ. Lô Đồng đơn giản thi lễ một cái, hiện tại đã tính toán nhập định, từ khi bị ngươi thu thập 2 lần sau, hắn hiện tại là cực sợ, nói chuyện liền không làm bĩ. Dương Linh Thanh nghe vậy vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Dương Nguyên Hồng đứa nhỏ này, từ ra đợi 1 phút này liền đã định trước bất phàm. Giáng 시 ngày, mặc dù có tam trọng trận pháp ngăn cách, tiếng khóc kia vẫn như cũ truyền đến dưới núi. Sau năm ngày, hắn có thể ở trên giường lăn lộn. 15 ngày sau đó, liền đã đẩy phòng bò loạn. Ngày thứ 25, hắn bắt đầu lão đảo chính mình đứng dậy đứng thẳng. Ngày thứ 30, hắn liền có thể vịn tường đi. Sau đó chính là cho tới bây giờ, Liên Dương Linh thanh dùng thuật pháp chế tắc hàn đảo, đều đã là ngăn không được hắn. Một tháng biết đi đường, chuyện này bản thân đã hết sức kinh ngợi, nhưng càng kinh ngợi, vẫn là Dương Nguyên Hồng trời sinh cường tráng thể phách cùng rồi ráo hết khí đứa nhỏ này trái tim nhảy rất chậm. Dương Linh thanh chuyên môn quan sát qua, trong vòng một ngày, trái tim của hắn chỉ cần mỗi khắc đồng hồ nhảy lên một chút, liền đầy đủ duy trì xung mãn sinh mệnh lực. Có một lần chính hắn bò lên trên cửa sổ, Sau đó từ cao hơn 2m địa phương một đầu ngã quỵ xuống tới, cũng chỉ là nát phá ra, lên cái bọc nhỏ đồng thời thương thế này tại ngày thứ 2 liền hoàn toàn khôi phục. Dương Nguyên Hồng có thể có được bậc này thân thể thiên phú, Dương Linh Thanh cùng Ngô Đồng tất nhiên là cao hứng. Nhưng chỉ có một điểm, chính là đứa nhỏ này thực sự quá hiếu động, luôn luôn định không được thần, có loại bị nhục thân nắm đại náo đi cảm giác. Trần Dương cũng là chú ý tới điểm này, tại đem nó thân thể cẩn thận sờ một phen sau chính là phát giác dị dạng. Bởi vì huyết khí quá mức tràn đầy, Dương Nguyên Hồng đục thân phát dục xa xa dẫn trước tại tinh thần ý thức điều này sẽ đưa đến hắn sẽ càng nhiều tuân theo động vật bản năng làm việc, mà không phải suy nghĩ. Nếu là không làm bất kỳ con thúc, tùy ý phát triển tiếp, Dương Gia rất có thể liền sẽ bồi dưỡng được một cái chỉ tổn của nhiệt hung tính hình người gia thú đây đương nhiên là Dương Gia không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cho nên tại Dương Linh Thanh biết được việc này sau, ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Thế là liền tại Dương Nguyên Hồng lại làm âm ý phát cáo thời điểm, mạnh mẽ đem hắn thu thập hai hồi. Cũng may, đứa nhỏ này là nhớ đánh. Bị đánh đập hai lần sau cũng trung thực không ít. Sau đó phối hợp tinh tâm phủ, tại Trần Dương dẫn đạo dưới, Tiểu Nguyên Hồng hoàn thành lần đầu tiên tính toán nhập định. Biện pháp này hiệu quả rất rõ ràng, nhập định về sau, khí huyết cũng an định lại, bắt đầu đều đâu vào đấy hướng phía nào bộ của hắn cung cấp. Dương Nguyên Hồng lý giải cùng tư duy năng lực cũng tại ngắn ngủi trong 10 ngày phi tốc trưởng thành. Bây giờ tuy là còn không thể nói chuyện, nhưng đã có thể lý giải đơn giản ngôn ngữ cùng cảm xúc hai lần đó ta ra tay hung hắc đến nặng, chị dâu chờ trách. Chỗ nào, ta không nhận tâm xuống tay, lại không thể nhìn đứa nhỏ này ngộ nhập là lối, cũng chỉ có thể tự gia chủ làm thay. Hai người đang khi nói chuyện, một hồi gió mát thổi vào Dương gia cấm địa. Dương Linh thanh vẻ mặt nức lại, Sau đó tiến lên khoác lên ngô đồng cánh tay chị dâu, Linh Hồ Ca, về núi. Chương 123. Trọng thượng ban thượng. Chương 123. Trọng thượng ban thượng. Ngô Đồng ánh mắt khẽ run, hít sâu một mạch đem nỗi lòng bình phục. Nàng tại 3 tháng trước liền đã là có chút dự cảm. Dương Linh thanh chuẩn bị chọn vẹn hoàn chỉnh lý do để giải thích Dương Linh duyệt bọn người vì sao không có về mượn. Dưới cái nhìn của nàng, bộ này lý do không có chút nào lỗ thủng, chính mình giọng nói chuyện cùng thần thái cũng không có mảy may sơ hở. Có thể đúng là như thế, lại trở thành chân chính chỗ sơ hở. Hết thảy đều giải thích quá rõ ràng quá hoàn chỉnh liền sẽ lộ ra 10 phần tận lực đêm hôm đó, Ngô Đồng cả đêm chưa ngủ, nước mắt làm ướt vào áo, nội tâm đau khổ khiến nàng gần như sắp muốn thoát lực ngất đi. Lúc này, còn tại trong bụng Dương Nguyên Hồng dường như cũng có cảm ứng, càng đem tự thân khí huyết phản bổ ngũ thân, mới khiến cho Ngô Đồng lần nữa khôi phục khí lực. Cũng là từ đó về sau, Ngô Đồng chầm chậm tỉnh lại lên. Thế là phía trước mấy ngày, nàng tìm tới Dương Linh Thanh, hai người trong phòng có một lần mật đàm, đem việc này hoàn toàn nói rõ. Dương Linh Thanh kinh ngạc tại Ngô Đồng tiếp nhận như vậy đã kích nặng nghề sau còn có thể tỉnh lại. Mà Ngô Đồng trả lời càng làm cho nàng đối với mình vị này chị dâu kính ý càng sâu. Ngô Đồng nói: Dưới mắt chính vào thời buổi rối loạn, trong nhà bị này biến cố, Nguyên Hồng còn tuổi nhỏ, dù không được ta có kia xa suốt tinh thần xấu bi chi tử, sư minh một lòng vì nhà, chết có ý nghĩa, ta không thể ngã hắn phần kia tâm khí. Dương Linh Hổ tay cụt, bị chôn ở Cấm Điệp hậu viện mới mở một chỗ trong độc viện đây là Dương Quán Phong trước khi đi quy hoạch, hắn nói về sau Dương gia bản tộc tu sĩ bỏ mình, đều ứng chôn ở nơi đây đây vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị địa phương, chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất chôn xuống người, sẽ là Dương Linh Hổ A Ba Nha. Đáng người mặc niệm thời điểm, Dương Nguyên Hồng tại ngôi đồng trong ngực không ngừng rãễ rủa, mong muốn xuống đất. Lô Đồng đem hắn ôm đến trước mộ phần, nhẹ nhàng buông xuống. Dương Nguyên Hồng kỳ thật cũng không biết giờ phút này xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được tất cả mọi người rất thương tâm. Mà tại tòa này đống đất bên trong, có một đạo nhường hắn 10 phần muốn thân cận khí tức. Dương Nguyên Hồng lão đạo đứng người lên, chậm chậm dịch bước tới trước mộ địa, hắn ngẩng đầu nhìn mộ bia định chân dung, một cú không hiểu bi thương cảm xúc xông lên đầu ra. A oa. Sau một khắc, Dương Nguyên Hồng ôm mộ bia gào khóc. Lô Đồng thấy thế, trong lòng tê kia giây cùng rốt cục đứt đoạn, nàng quỳ xuống xuống dưới, ôm Dương Nguyên Hồng, nước mắt tràn mi mà ra chỉ rầu. Tẩu tẩu Dương Linh thanh ba người tiến lên quỳ gối bên cạnh của nàng, còn lại họ khác tu sĩ cũng đều là quỳ rạp xuống đất, bái hướng Dương Linh hổ chi mộ. Dương lão không có đi tiến tòa này nội viện, hắn một người quỳ gối vất núi, hướng phía phía đông phương hướng, cong xuống thân thể gia chủ. Lano Vonanga. Mẹ con hai người khóc hồi lâu, Dương gia đám người liền một mực buổi tiếp. Dương Nguyên Hồng non nớt hai tay một mực gắt gao ôm mộ bia một góc không chịu buông tay, cho đến khóc tới ngủ, vừa mới bị nô đồng ôm trở về viện lạc. Dương Linh hổ tang sự làm được rất đơn giản, dưới núi Dương gia cùng thị tộc thậm chí không biết rõ bất cứ tin tức gì. Dương Tiêu Lôi cũng là tại Dư lão trở về tang lộ quốc sau mới biết được việc này. Nếu không phải Dư lão lấy thuật pháp che giấu, vị này Dương gia nhị lão gia Suýt nữa đều muốn mất đi. Những năm này hắn cùng Dương Linh Hổ gặp mặt cực ít, hai cha con tính cách cũng đều tương đối thô kệch, Dương Tiêu Lôi luôn cảm thấy về sau gặp mặt thời gian còn có rất nhiều, lại là không hề nghĩ tới, nửa năm trước kia từ biệt chính là một lần cuối. Dương Linh Hổ tay cụ hạ Táng sau ngày thứ 10, Cao Huy cùng một vị tụ khí viên mãn Vương triều tu sĩ đi tới Dương gia. Vị này viên mãn tu sĩ mang đến một phần Vương triều ngợi khen văn thư. Là Vương Triều tại lần này đoạt bảo sự kiện về sau, là Dương gia quyết định cuối cùng ban thưởng đầu tiên là hoàn thành hai hạng mật lệnh nhiệm vụ ban thưởng, 40000 điểm Vương Triều công tích. Tiếp theo là cho Dương gia hy sinh hai vị tu sĩ để bù, bốn viên tinh phẩm tẩy tùy đan. Sau đó là Dương Linh Duệ chém giết Vương Vĩ Minh khen thưởng thêm, một cái vạn hóa môn thân truyền đệ tử ghế đồng thời bởi vì Dương gia đoạt được hai nơi bí tàng bảo địa truyền thừa, lại tại Hà Thắng Lai cực lực để cử phía dưới, Dương Linh Duệ được đến tại 3 năm về sau, tiến về sủng tiên thành quan sát Lý Nguyên Đức khí lạc ngưng nguyên diễn pháp tư cách. Trở lên là Vương Triều phương diện lấy ra ban thưởng, Hà gia cũng là cái khác biệt thị. Bọn hắn đem trong nhà một gốc tụ khí viên mãn cổ liễu tặng cho Dương gia. Hà gia cái này cổ liễu thế nhưng là cái hiếm có bảo bối, vỏ cây có thể làm lá bùa, chất lòng có thể thành luyện đan linh môi, cành có thể làm vật liệu luyện khí, liễu diệp non hạ có thể trực tiếp pha trà ăn vào, có thể có thanh tâm tĩnh khí hiệu quả, trường kỳ uống có thể tăng cường trang đại tu sĩ tuấn đức. Loại này cổ liễu linh thực tại thuộc hổ vương triều cảnh nội độc hạ gia một phần. Rất nhiều thế lực mong muốn trọng kim mua sắm một góc tụ khí sơ kỳ trở về chính mình giường, Hà gia đều không có bằng lòng đủ để thấy Hà gia bây giờ đối Dương gia coi trọng trình độ đồng thời vì cam đoan Dương gia không đem cái này cổ liệu nuôi chết, Hà gia vẫn xứng bộ đem một môn bổ dưỡng linh thực bí pháp cũng cùng nhau cho xuống tới. Cuối cùng là Hà thắng lai lấy danh nghĩa cá nhân, cho Dương gia đưa tới 10000 linh tinh. Những này tất cả mọi thứ cộng lại, tuyệt đối đã là được xưng tụng trọng thưởng. Trong đó có rất nhiều thứ đều là không cách nào dùng giá trị linh tinh nhiều ít để cân nhắc. Tỷ như vạn hóa môn một cái thân truyền đệ tử ghế, cái này lại biểu cho Dương gia một người tu sĩ có tiếp xúc đến thông linh công pháp và tập luyện ngự linh chi đạo cơ hội. Lại tỉ như kia khí lạc ngưng nguyên xem pháp tư cách, là bao nhiêu thế gia đệ tử đập vỡ đầu đều không cầu được tiên đại kỳ ngộ. Mà ngoại trừ những này ban thượng bên ngoài, tên này Vương Triều tu sĩ còn mang đến mặt khác một tin tức tốt. Bởi vì Dương gia tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện xuất sắc, cùng đối Vương Triều trung tâm, về sau 5 năm, có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển tự thân. Trong thời gian này, dù cho Vương Triều có động tác nữa, cũng sẽ không yêu cầu Dương gia tham dự trong đó tụng sơn Dương gia, chờ lên, có thể từng tính tưởng. Bẩm đại nhân, Dương gia tin tưởng, cảm tạ Vương Triều hậu thượng. Dương Linh thanh nửa quỷ trên mặt đất, giơ ra hai tay đem phần này ngợi khen văn thư nhận lấy hừm, Vương Triều rất xem trọng nhà ngươi, về sau vẫn cần tiếp tục cố gắng, nhất định không thể nắm công tự mãn, vung lòng tu hành. Đại nhân nhắc nhở, chúng ta ghi nhớ, định công phụ Vương Triều kỳ vào cao. Dương gia chúng tu sĩ đồng thanh nói chuyện chỗ này, ta còn muốn đi một chuyến Đông Bộ biên cảnh, liền không ở chỗ này ở lâu. Dứt lời, tên này Vương Triều tu sĩ liền tung người một cái vọt lên, rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người cao trấn trưởng, người này nói là đi Đông Bộ biên cảnh, thế nhưng là, người này sau khi đi, Dương Linh thanh vội vàng đứng dậy hướng Cao Huy thăm dò hỏi thăm không sai. Cao Huy trọng trọng gật đầu nói, bởi vì lần này Dương gia có công, lão gia chủ cũng là có thể có được tấn thăng cơ hội, kia hậu kỳ cảnh giới đã là ván đã đóng thuyền. Biết được việc này, Dương gia đám người đều là vạn phần vui vẻ. Lão tổ ở xa biên thủy chi địa, cho tới nay trong nhà chẳng những không cách nào cho hắn bất kỳ duy trì, còn phải muốn hắn ở tiền tuyến giết địch lập công đem ban thượng phẩm đưa về. Cái này khiến Dương Linh Thanh bọn người một mực trong lòng còn có ý xấu hổ. Bây giờ rốt cục có thể là Dương Quán Phong cũng làm như gì, bọn hắn chính là cảm thấy một chút an tâm. Cao Huy sau khi đi, Dương gia chính là bắt đầu nội bộ phân phối. Bốn viên tinh phẩm tùy tùy đan Dương Linh Thành, Dương Linh Thủ, Dương Nguyên Hồng, lô đồng một người định ra một cái. Cái kia Vạn Hóa môn thân truyền đệ tử nhân tuyển, định vị Dương Linh Thủ. Mà xem như hắn bạn tu, đồng thời cũng là thực tiễn đối lư liên tuần hứa hẹn, hơn 2 năm về sau, Ca Huy trong tay cái kia Vạn Hóa môn phổ thông đệ tử tiến cử danh nghịch, liền cho tới Lữ Phương Huyền trên thân đến mức vương triều công tích cùng linh tinh như thế nào sử dụng, còn cần lại làm kế càng quy hoạch, lần này liền tạm làm gác lại đem chuyện này hạng trải vượt hoàn tất, Dương Linh Duệ đi tới cấm điệu từ đường. Trần Dương đem viên thứ tư linh châu ban thượng, cái này linh châu vừa mới đi vào Dương Linh Duệ thể nội, liền bắt đầu nhảy cứng hoan hô lên. Về sau cái này Linh Châu tại thể nội chuyển tầm bài vòng, đều không có làm ra dừng lại đó cũng không phải bởi vì Dương Linh Duệ thân thể không thích hợp, mà là bởi vì tư chất của hắn quá tốt, mỗi một chỗ bộ vị đều cực kỳ thích hợp Linh Châu ăn ra, cho nên Linh Châu không biết nên làm gì lựa chọn. Trần Dương cũng là lần đầu thấy loại tình huống này, trong lòng không khỏi nổi hứng tò mò, cái này Linh Châu cuối cùng sẽ bị luyện hóa tới nơi nào. Minh Tưởng nhập định Dương Linh Duệ dường như cũng là ý thức được điểm này, thế là bắt đầu chậm chậm vận động công pháp dẫn đạo Linh Châu. Tại Minh Linh Cầu Đạo Thư tác dụng dưới, cái này Linh Châu bắt đầu chậm chậm tiêu mất. Nhưng nó cũng không phải là bị luyện hóa tới Dương Linh Duệ nào đó cái bộ vị mà là chuyển hóa làm một loại khắc lực vô hình, tại từ nơi sâu xa dung nhập dương linh duệ thân thể đấy là. Cảm nhận được linh châu biến hóa, Trần Dương không thể tưởng tượng nổi đem ý thức thăm dò vào trong đó đợi đến linh châu hoàn toàn bị luyện hóa sau, hắn mới rốt cục là xác định nội tâm phỏng đoán. Cái này mai linh châu, đúng là tại công pháp tác dụng dưới, biến thành một phần khí vận chí lực, tồn tại ở dương linh duệ thể nội. Theo dương linh duệ hậu kỳ, Dương Nguyên Hồng xuất sinh, quyển sách cái thứ nhất thiên chương cố sự có một kết thúc, cảm tạ các vị độc giả đại đại làm bạn. Cảm ơn các ngươi bao dung cùng cổ vũ, ủng hộ của các ngươi chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1. Nếm thử ngũ lôi phụ lựa chế Chương 1, nếm thử ngũ lôi phù luân chế. Linh châu có thể có thần diệu như thế biến hóa, Trần Dương vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì cái này liền mang ý nghĩa, chính mình nắm giữ môn này thần thông về sau tiếp tục tinh tiến, hạn mức cao nhất sẽ tự cao. Linh duệ về việc tu hành không thiếu thiên phú và cố gắng, tâm tính cùng ý chí cũng là thượng giai, lần này luyện hóa linh châu, liền giống với vẽ rồng điểm mắt, bổ túc kia một phần hư vô mờ mịt khí vận rất tốt rất tốt, kể từ đó, Dương gia chính là có ba đứa hài tử đã tay cầm ngưng nguyên con đường. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, Dương Linh Duệ tại Minh Linh Cầu đạo thư môn công pháp này, bên trên lĩnh ngộ đã là cực sâu. Bây giờ khí vận gia thân, lại được kia khí lạc ngưng nguyên xem pháp tứ cách, thành tựu ngưng nguyên đã là ở trong tầm tay. Dương Linh thủ hơn 2 năm sau đi hướng Vạn Hóa môn, tông môn thân chuyển có thể tập luyện thông linh công pháp, hắn tại khí phủ chỗ luyện hóa linh châu, con đường tu luyện không cũng có chút nào gông cùm xiển xích, trong vòng 20 năm phá cảnh ngưng nguyên cũng là có hy vọng. Cuối cùng còn có Tiểu Nguyên Hồng, Hắc Sạ thôn vân công quả thực chính là vì chế tạo riêng công pháp, tăng thêm ngự thần đường ban thượng viên kia hóa giao đan, chỉ đợi tu tới thập nhị trọng, liền có thể hóa giao cỡi mây lên như diều gặp gió. Có này ba người, liền có thể bảo đảm Dương gia tương lai trăm năm tộc vượng hưng thịnh đang lúc suy tư lại lạc có mấy sợi yêu ớt dây tóc cầu nguyện chi lực phiêu đến Trần Dương thể nội. Tùng Sơn Hạ cùng tang lộ cốc bên trong, bây giờ đều đã dựng lên Thừa Dương điện cùng Thừa Dương bia đá. Dương gia chi hạ Bạch Tính cũng nhao nhao đem trong nhà cung phụng những cái kia tiên thần thay đổi, dọn lên nắm thợ đá chế tạo cỡ nhỏ Thừa Dương bia lập bảy, lấy cảm niệm Dương gia che chở. Hiện tại dưới núi trong cốc hương hỏa liên miên không ngừng, Trần Dương nằm tại trong từ đường, mỗi ngày đều có thể thu lấy mấy chục sợi dạng này cầu nguyện chi lực nhập thể. Một ngày xuống, liền có thể ngưng tụ ra 2 đến 3 đạo hoàn chỉnh cầu nguyện chi lực tầng này bất chứng, thật đúng là kiên cô a. Trần Dương đem ý thức dâng lên, từ thực chuyển hư, mà có thể cảm xúc đến đỉnh đầu tầng kia vô hình vô tướng quân hải. Một đoàn cầu nguyện chi lực tùy theo hiện lên, lại một lần đối với nó khởi xướng xung kích. Có mấy tháng này tích lũy, bây giờ Trần Dương có khả năng gọi động cầu nguyện chi lực đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phụp bá. Cầu nguyện chi lực đột nhiên va chạm hướng tầng này vết trướng, sau đó vỡ vụn tiêu tán quay trở về Trần Dương thể nội. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, một ngày có thể nếm thử 3 lần. Mạng hắn Dương gia tạo điện lập địa, vì chính là không ngừng lớn mạnh tự thân cầu nguyện chi lực, bây giờ đã làm mới gặp hiệu quả. Trải qua mỗi ngày không ngừng nếm thử, rốt cục tại tầng này bích chướng bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết lõm, nhưng muốn chân chính dung chuyển tầng này bích chướng, thậm chí đem nó xung phá, còn có một đoạn thật dài đường muốn đi. Bất quá Trần Dương cũng đều cũng không nóng lòng, đạo lý dục tốc thì bất đạt trong lòng của hắn rất rõ ràng đang lâm ngưng nguyên cảnh giới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dưới mắt đã đã có co con đường, liền chỉ cần nhịn xuống tính tình, từng bước một tiến về phía trước bước vào liền tốt. Giống như kia nước chảy đá mòn, mài sắc thành kim, chỉ cần công phu tới, tự nhiên nước chảy thành sông. Hùng chi, so với nhân loại tu sĩ ngưng nguyên rất nhiều hung hiểm, hắn cái này biện pháp đã coi như là mười phần nhẹ nhõm an ổn. Luyện hóa linh châu về sau, Dương Linh Duệ mình tưởng một hồi, đứng dậy nói cảm ơn, "Dương Linh Duệ, ta tiện tôn ban thưởng." Hắn luyện hóa linh châu hiệu quả không có Dương Linh thú bọn người như vậy rõ ràng, nhưng chỉ cần vận động công pháp tu luyện, liền có thể cảm thấy từ nơi xa xa có một cỗ lực lượng đang lặng lẽ vận hành chuyến này tìm tòi bí mật, huynh trưởng tự Hắc Sà bí tàng bên trong tìm được một chút thạch thuộc bà bối, hiện lên tiên tôn nhìn qua. Dương Linh Duệ tiến lên, đem Dương Linh hổ tại Hắc Sà Hàn Đảm khu vực bên trong tìm tới 4 khối U Lam thủy tinh nâng ở lòng bàn tay, đưa tới Trần Dương trước người. Trần Dương cách không đem 4 khối thủy tinh thu tới bên người. Do ra ý thức sở lên cũng không phải là dị thạch, mà là bởi vì đặc thù hoàn cảnh dựng dục ra loại nào đó linh quáng. Cung La Thạch thuộc, Trần Dương rất nhanh liền biết được cái này thủy tinh lai lịch cùng công dụng. Vật này đến từ kia bí tàng bên trong Hàn Đạm khu vực, tự thân liền có ngưng tụ lạnh hơi thở hiệu năng, nếu như có thể lấy đối ứng pháp môn luân chế, cho là có thể thành một cái không sai linh bảo. Mình ngược lại là có thể nuốt, nhưng cái này bốn khối thủy tinh hiển nhiên cũng không phải là loại này linh quáng hoạch tâm chỗ, lại không phải dị thạch, ăn hết đơn giản liền hơi chướng một chút linh lực. Mà hắn bây giờ cảnh giới bị kẹt, muốn cái này dư thừa linh lực cũng vô dụng. Suy tư một lát, Trong đầu hắn toát ra một người, nghĩ đến tốt hơn phương thức xử lý. Trần Dương truyền niệm tại Dương Linh Duyệ, nhường hắn sang năm cùng Tiêu Phong Lăng tu sĩ giao dịch phù lục lục, mang một khối tiền đến. Người này tu tập Hàn Băng chi đạo, cái này 4 khối U Lam thủy tinh đối với hắn thuật pháp tu hành sẽ có lợi ích rất lớn. Dương Linh Duyệ đón lấy pháp lệnh, tối lui ra khỏi từ đường. Hắn sau khi đi, Trần Dương chính là ý niệm khẽ nhúc nhích, từ trong túi chứa vật đem linh bảo bút vẽ lấy ra ngoài đột phá tụ khí viên mãn sau, hắn mỗi ngày ngoại trừ cố định 3 canh giờ xung kích cảnh giới dưới, còn lại chính là tiếp tục nghiên cứu phù pháp. Trước đó bởi vì cảnh giới chỗ bộc Tu khí viên mãn hai tấm phù lục hắn không có trôi xuống tay, bây giờ cũng đã có thể nếm thử luyện chế. Vừa vận Hà gia đưa tới gốc kia cổ liễu, Trần Dương liền gọi Dương Linh Thanh đi đầu từ trên đó lấy xuống mười mấy phiến vỏ cây. Cái này cổ liễu vỏ cây nhìn xem cực kỳ khi bạc, nhưng tính bền dẻo lại là so Trần Dương trước đây đã dùng qua rất nhiều linh chỉ đều phải tốt hơn nhiều, đồng thời cây này ra đối với linh mạch có tiên thiên lực tương tác, bất luận là tại vẻ vẫn là trong quá trình luyện chế, đều có thể tăng lên thành phù sắc suất. Dương gia được đến phần này phù pháp trong truyền thừa, cuối cùng cũng là khó khăn nhất luyện chế hai tấm phù lục, chính là Ngũ Lôi phù cùng linh nhận phù. Trong đó nếu bản về sát lực cùng y mạnh mẽ nhất, đương nhiên chính là Ngũ Lôi Phù đồng thời bởi vì lôi pháp chí cương chí liệt, tiên tiên khắc chế tà ma thu tính, này phù tại đối phó rất nhiều tà pháp lúc đều có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Trần Dương sau khi xuất quan từng dùng trước lá bùa thử qua, nhưng mấy chút lá bùa đều không thể thừa nhận Ngũ Lôi Phù năng lượng, chỉ có thể ở không thi thuật pháp khẩu quyết dưới tình huống, đem ve đồ án diễn luyện. Hiện tại có cái này cổ liễu bảo bối làm trợ lực, Trần Dương liền có thể chính thức bắt đầu đếm thử luyện chế hoàn chỉnh Ngũ Lôi Phù. Cự giặc Trần Dương mặc niệm lấy phù pháp khẩu quyết, nâng bút điểm xuống cùng cổ liễu vỏ cây chạm nhau một cái trước mắt, chính là cọ sát ra một đạo lôi hỏa. Mà theo hắn không ngừng vẽ, trong từ đường chính là từng đợt phát ra lam quang sáng tối lấp loé. Dương Linh Thanh cùng Dư lão bọn người an ý đứng ở trung quanh từ đường mấy cái vị trí, riêng phần mình thi triển thuật pháp, đem Trần Dương chế phù pháp quang che dấu đi. Ngũ lôi phù vẽ quá trình 10 phần dài dằng dặc. Ròng rã qua 3 ngày thời gian, Trần Dương mới khó khăn lắm đem phù pháp bên trong bức kiêu hoa văn phức tạp khắc ấn tại cổ liễu vỏ cây phía trên. Mạnh như vậy độ, Mà lấy Trần Dương bây giờ tinh thần ý thức đều là cảm thấy có chút hứa mọn mệnh, đùa này là bực nào lợi hại, mà có thể thấy được một hai. Mỗi một dưới ngồi bút đi, đều sẽ nương theo có một lần phòng cảm giác truyền đến. Lối hỏa sao động, nhất định phải từ đầu đến cuối chuyên chú tâm thần, khả năng khống chế lại bút vẽ vẽ tuyến đường, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất khống chế đi lệch hà ra bảo bối này đưa đến thật kịp thời, cũng chính là cái này tụ khí viên mãn cổ liễu vào cây, đổi lại cái khác lá bửa, chỉ sợ liền một bút uy năng đều không chịu nổi. Trần Dương thầm nghĩ. Vẽ kết thúc, kế tiếp còn có càng khó khăn luyện chế giai đoạn. Nếu là lúc trước, Trần Dương trong lòng khẳng định là không chắc. Nhưng hôm nay hắn tu vi cảnh giới đầy đủ, đồng thời sơ bộ nắm giữ cầu nguyện chí lực, chính là có 5, 6 phần 10 năm chắc lên. Nhất cổ tắc khí, Trần Dương pháng đỉnh thần, liền bắt đầu thôi động linh lực xuất thể, luyện chế ngũ lôi phù. Khoa trương. Quả nhiên, chỉ là vừa mới bắt đầu, phiền toái liền đã hiện hiện. Một đạo nhỏ bé màu lam lôi quang thoáng hiện, trên không trung nhanh quay ngược trở lại, nhắm ngay Trần Dương liền bộ tới khai. Trần Dương tâm niệm vừa động, đen nhánh ngoại giáp trong chớp mắt liền bám vào tại thân. Choàng. Lôi quang rơi xuống, đánh trúng cứng rắn ngoại giáp sau sụp đổ ra đến. Chương 2. Bị liên lụy lưu tử hảo. Chương 2 bị liên lụy lưu tử hào. Tại về sau trong quá trình luyện chế, không ngừng có lôi quang tự trên lá bùa tràn ra ngoài, bổ về phía Trần Dương. Những này tràn ra ngoài lôi điện uy lực kinh người, mỗi một phát đúng là đều có có thể trọng thương tụ khí hậu kỳ tu sĩ uy lực. Các giữ ở từ đường bên ngoài Dương gia tu sĩ, chỉ là nghe được trận này trận tiếng sấm loạt vào hai phía thế, tâm thần liền không bị khống chế rung động bất an thật sợ người uy năng. Chỉ là cái này tản mạn khắp nơi khí tức, liền có thể so với tụ khí hậu kỳ. Thiên tôn thần thông vô tận. Bây giờ tu vi nhất định là lại khôi phục rất nhiều. Trong từ đường, Tường đạo lôi quang kích thích, lại tại Trần Dương trên thân nổ tan sẽ đánh truy mạnh, nhưng Trần Dương cái này ngoại thân giáp lực phòng ngự lại càng lợi hại hơn chút, đem những này sét đánh toàn bộ cản lại. Kỳ thật tại bình thường quá trình hạ, nhân loại phù sư luyện chế lôi pháp phù lục đều là muốn sớm bố trí tốt tránh sét trật pháp. Bởi vì lôi linh bản tính táo bạo, quá trình luyện chế sẽ công kích ngưng luận người, cho nên vị phòng ngự tự thân thủ thường, phù sư đều sẽ làm chút phòng hộ thủ đoạn. Trần Dương cũng không có hệ thống học qua phù đạo, cho nên cũng không hiểu biết những chi tiết này. Bất quá cũng may bản thân hắn thủ đoạn đủ nhiều, cái này sét đánh căn bản xuyên không thấu phòng ngự của hắn, miễn cưỡng ăn xuống tới cũng không sao. Quá trình luyện chế kéo dài dòng dã 10 ngày, Tùng Sơn dưới Bạch Tính mới đầu vẫn là 10 phần lo lắng, vì sao ngày nắng sẽ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sấm. Về sau Triệu Kỳ mang theo ra lệnh sơn, giáo chi đám người không cần kinh hoảng. Biết được đây là trên núi tiên sư đang vì đám người thi nói cõi phúc, dân chúng trong lòng lo lắng cũng là tiêu tán, ngược lại càng thêm thành tín tiến về Thừa Dương trong điện bình bái. Sau 10 ngày, trong từ đường phát ra một tiếng vang trầm, sau đó dâng lên một đoàn khói đen. Trần Dương tại luyện chế thất bại thời khắc cuối cùng, dùng linh lực cưỡng ép đem phạm vi nổ áp xúc tại 1 mét bên trong, không để cho dương ra tổ tông bại vị vật lý thăng thiên. Hắn tại luyện chế tới một nửa thời điểm, phát hiện tiên điệu lôi linh tiếp tục không lên liền đã dự đoán tới kết quả thất bại, cho nên sớm có thể phòng xem ra luyện chế loại này đặc thù phù lục, vẫn là có hoàn cảnh nhu cầu. Trần Dương từ từ chia tích nói, nhưng tại Dương gia chế tạo một chỗ lôi chỉ rõ ràng không thực tế, nghĩ như vậy muốn đầy đủ lôi linh đến luyện chế phù lục, liền cần dựa vào lôi thuộc tính linh tại linh quăng. Hắn lập tức đem Dương Linh Thanh gọi nhập từ đường, đem việc này bàn giao xuống đi. Dương Linh Thanh đón lấy pháp lệnh, sau đó lại đem chính mình mấy ngày nay ý nghĩ nói tại Trần Dương. Lần này Trần Dương luyện chế phù lục động tính đã không nhỏ, cho dù bọn hắn toàn lực che lấp, vẫn là để ngoại giới nghe được. Cho nên nàng chuẩn bị trước đem Tùng Sơn Cấm Điệu trận pháp tăng lên đến tụ khí viên mãn phẩm chất, để Trần Dương ngày sau hành pháp thuận tiện về sau. Ta muốn dưới chân núi thiết 4 tòa cỡ lớn trùng kỳ trận pháp, khách hàng bờ bắc, chiếu cố bờ nam, phân biệt là của mưa, lệnh tinh, hô phòng, trấn quyết hiệu quả, chờ đến dưới núi thì tập cùng bách tính tốt hơn lao động chống chọi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Linh Thanh không người mời nói, mời tiên tôn định đoạt. Có thể. Trần Dương chuyển giao nhất nhiệm. Dương Linh Thanh ý nghĩ này không sai. Cử động lần này có thể cải thiện tri hạ phẩm nhân chất lượng sinh hoạt, để bọn hắn tốt hơn phồn diễn sinh sống khiến nhân khẩu thị vượng đồng thời cũng có thể khiến cho bọn hắn càng thêm cảm niệm dương gia ân tình, chính mình liền có thể thu hoạch càng nhiều cầu nguyện chí lực, nhất cử lưỡng tiện cảm tạ ti tôn. Dương Linh Thành đáp ứng, sau đó nhường Triệu Kỳ đi một chuyến ngư linh giang. Dương gia cho tới nay trận pháp đều là từ trận sư Lưu Tử Hà bố trí, Dương Quán Phong có chút xem trọng người này, trước khi đi cũng là bàn giao qua Dương Linh Thành, muốn cùng tạo mối quan hệ. Bất quá lần này muốn bố trí tụ khí viên mãn trận pháp, thuê hắn đến kỳ thật tương đối miễn cưỡng. Bởi vì người này bây giờ tu vi hẳn là tại tụ khí lục trọng trên dưới, trước đây có thể là dương gia bố trí hậu kỳ trận pháp, đã làm mười phần khó lường. Nhưng nếu là lại tăng một ngăn, tới tụ khí viên mãn, liền không biết có thể hay không đảm nhiệm. Bởi vì song phương cho tới nay có nhiều hợp tác, Dương Linh Thanh có ý tứ là trước tìm hắn hỏi một chút, nếu như không được, lại để cho hắn để cử cái những nhân tươi khác. Triệu Kỳ đè xuống sư tỷ phân phó, tại trong phường thị mua một nhóm sét đánh ngọc sau, liền tới tới trận các báo lên lưu tử hảo tên tuổi. Kết quả chẳng biết tại sao, nghe được cái tên này, trận địa các tiếp dẫn tu sĩ lại là một mặt kinh ngạc. Triệu Kỳ có chút không hiểu tiện mối, thế nhưng là có cái gì không tiện. A a, cũng không phải là không tiện, tiểu Hữu có chút thời gian không đến Vượng thị đi. Là có mấy năm. Khó trách, Lưu Trận Sư 2 năm này thời gian, ách, có chút không dễ chịu, đã bất lực thanh toán thưởng chú trận các phí tổn, dọn đi chỗ khác. Tiếp dẫn Tu sĩ si nói rằng, Triệu Kỳ cũng là mới biết được việc này, chính là không để lại dấu vết đem năm khối linh tinh đưa đến người này trong tay áo, tiếp tục tìm hiểu lên. Người này cũng là ngầm hiểu, đem Triệu Kỳ đưa đến một bên khách thất, êm thai nói, nguyên lai like cái này Lưu Tử Hảo cũng không phải là tán tu, mà là có sư thừa. Sư phụ của hắn Là vọng nguyệt thành bên trong một vị trận đạo tạo nghệ cực cao, Ngưng Nguyên Sơ Kỳ trận sư, cùng thành chủ Tống Khai Dương quan hệ rất thân. Chính là có danh sư chỉ điểm, hắn trận đạo tu luyện mới viễn siêu thường nhân, có thể lấy trung kỳ cảnh giới bố trí hậu kỳ trận pháp. Trước đây rất nhiều người hắn bày trận thế lực, có rất lớn một bộ phận đều là chạy theo sư phụ hắn tên tuổi tới ở trong đó không thiếu có một ít người, mong muốn thông qua lưu tử hảo cùng vị này Ngưng Nguyên trận sư đáp lên quan hệ. Thế nhưng là ngay tại hơn 3 năm trước, nghe nói là Vương Triều Tuần Sư tới vọng nguyệt thành, người thành chủ kia Tống Khai Dương liền không còn có thể rời đi vọng nguyệt thành nửa bước. Mà hẳn vị sư phụ kia cũng bởi vì cùng Tống Khai Dương quan hệ mà thiết, cũng đồng dạng bị giam tại trong thành, cũng là đi không được. Cho đến hơn 1 năm trước, có người được đến tin tức, nói sư phụ của hắn bị người áp tải xuống Thiên Thành, tiến vào hình ngục. Cái này có thể một chút nhường nơi lay trận pháp vòng tròn bữa tổ. Tất cả mọi người ý thức được vị này Ngưng Nguyên trận sư xác nhận phạm vào cái gì sai lầm lớn, trọng phải cái gì không nên dây vào người, cho nên bị Vương Triều bắt đi. Lưu Tử Hào bản nhân cũng bị gọi đi vọng nguyệt thành tiếp nhận hỏi thăm. Bất quá 3 ngày sau đó, Vương Triều cha ra ngọn luật, liền cho hắn thả trở về. Mặc dù không có nhận tính thực chất liên lụy, nhưng trải qua chuyện này, thế lực khắp nơi lại là cũng sẽ không tiếp tục dám tìm hắn bố trí trận pháp, sợ nhiễm phải phiền toái gì thì ra là thế, đúng là đã xảy ra chuyện thế này. Đúng vậy a, Tiểu Hữu, nếu không ngươi biến thành người khác a. Trận các bên trong vẫn là có cái khác ưu tú trận sư. Tiếp dẫn tu sĩ khuyên nhủ. Triệu Kỳ lâm vào trầm tư. Cái này Lưu Tử Hào nếu quả thật có vấn đề, kia Vương Triều liền không khả năng thả bình yên trở về. Hơn phân nữa là lấy cảnh giới của hắn, còn chưa từng tiếp xúc đến chính mình sư phụ cùng Tống Khai Dương cấp bậc kia sự kiện, cũng không có tham dự trong đó. Người bên ngoài sợ hãi chỉ là không biết trong đó nội tình, mà xem như tham dự vào vương triều trong bố cục dựng ra, lại là đối cục diện nhìn càng thêm thanh đa tạ tiền bồi cáo chi, Lưu Chấn Sư ngày xưa cùng nhà ta có nhiều hợp tác, chuyến này vẫn là phải đi tiếp một phen. Triệu Kỳ chắp tay nói. Thấy hắn như thế nói, tu sĩ này liền không có lại thuyết phục, đem kia Lưu Tử Hào bây giờ cho ở chỉ cho hắn. Triệu Kỳ lần theo địa chỉ tìm đến, rất nhanh liền đi vào phường thị phía tây khu vực. Nơi này là rất nhiều tán tu giao dịch khu vực, hoàn cảnh cùng công trình đều tương đối đơn sơ, hai bên đều là bày ra các loại hàng rẻ hè còn có thể như phạm tục đường đi giống như nghe được liên tục không ngừng tiếng giao hàng. Triệu Kỳ đi qua ba đầu ngõ nhỏ, tại một chỗ vắng vẻ căn nhà gỗ hộc hẹp bên trong, tìm tới Lưu Tử Hào hoan nên khách nhân tới cửa, tiến đến nhìn một cái a, ta chỗ này trận khí cùng trận đồ, phẩm chất đều là có cam đoan. Bởi vì không có bảy trận truyện làm ăn, bây giờ Lưu Tử Hào chỉ có thể thông qua chế tác trận khí cùng trận đồ để duy trì sinh kế. Kỳ thật, nếu như hắn không còn truy cầu trận đạo bên trên tiến tiến, chỉ dựa vào bán những này lão cụ, thời gian cũng có thể trôi qua rất tủy nhẫn. Bất quá tên tu sĩ này cho dù tại sư phụ xảy ra chuyện sau, cũng vẫn như cũ không muốn từ bỏ đạo này. Tu tiên bạch nghệ bên trong mỗi một môn đều là muốn nền tiền mới có thể ra hiệu quả, cho nên hắn đa số thu nhập đều tiêu vào chính mình trận đạo trên việc tu luyện, tiền còn lại liền không đủ để chèo chống hắn thường trú tại trận các khách nhân ngài. Là Dương gia người. Lần trước Lưu Tử Hào là Dương gia thang cấp trận pháp, hai người từng gặp mặt. Nhìn thấy La Triệu Kỳ tới cửa, động tác trên tay của hắn có chút dừng lại, sau đó trong mắt sinh ra vẻ ước ao gặp qua Lưu trận sư. Triệu Kỳ đưa tay thi lễ, sau đó đem Dương Linh thanh mang đến cho hắn 100 linh tinh bái lễ đưa lên Lưu trận sư đối nhà ta có nhiều điều cố, gia chủ chuyến này chuyên môn dặn dò, muốn ngài nhất định nhận lấy. Triệu Kỳ nói tiếp, dưới mắt nhà ta cần thăng cấp trận pháp, cho nên muốn mời Lưu trận sư tiến đến nhìn qua. Cái này, Lưu Tử Hào nắm chặt Tịnh Phóng Linh Tinh túi trữ vật, ánh mắt không thể tin nhìn về phía Triệu Kỳ. Từ cái này sự tình về sau, gia tộc Khác tông môn đối với mình là chỉ sợ tránh không kịp đừng nói là bố trí trận pháp, chính mình trước đây cho bọn họ bố trí trận pháp đều là bị rỡ bỏ trùng kiến, hoàn không thể cùng chính mình quan hệ hoàn toàn đoạn sạch sẽ. sẽ. Tính người ấm lạnh, hướng lợi mà đi. Như thế đủ loại, hắn hai năm này xuống tới sớm thành thói quen, cũng tiếp nhận sảng khoái dưới tình cảnh. Nhưng hôm nay, Dương gia đúng là chủ động tới cửa mời hắn vì gia tộc bệ trận, chính là như kia thạch nhập đậm sâu, tại tâm hồ phát động gợn sóng đạo hữu. Việc này coi là thật, nhưng chớ có trêu đùa tại ta a. Tay hắn ở giữa rung động, nỗi lòng kích động, lời nói ở giữa lại là sợ không vui một trận. Triệu Kỳ cười cười, sau đó nhường ra trước cửa thân vị, cung kính nói, "Lưu trận sư, mời." Chương 3. Cầm lấy đi giải ước. Chương 3. Cầm lấy đi giải ước. 6 ngày sau đó, Triệu Kỳ cùng Lưu Tử Hào trở về Dương gia lưu trận sư, hoàng lên. Gặp qua Dương gia chủ, lần này mời vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Dương Linh Thành, Lưu Tử Hào trong lòng ngực mười phần cảm khái. Đi xuống giải lễ. Dương Linh Thanh tiến lên đem nó đỡ dậy, Lưu Trận Sư nói quá lời, chúng ta vào nhà ngồi xuống nói a. Đi vào trong phòng, Triệu Kỳ đem tình huống giản yếu nói cùng Dương Linh Thanh, sau đó liền rời khỏi đóng cửa phòng, tại ngoài phòng chờ. Lưu Tử Hào ngồi trên ghế, trong lòng có mấy phần sầu lo. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, Dương Linh Thanh biết những chuyện này, sau đem hắn từ chối nhã nhặn trở về ai. Nếu thật sự là như vậy, cũng là có thể lý giải. Lưu Tử Hào thầm nghĩ nói, Dương gia chính mình cũng bất quá chỉ là một tụ khí gia tộc, những cái kia có ngưng nguyên tu sĩ trấn giữ thế gia đều không muốn cùng ta lại có liên lụy, nàng lòng có lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến cái này, hắn chính là ở trong lòng làm xong bị từ chối tâm lý kiến thiết. Nhưng mà Lưu Tử Hào cũng không hiểu biết, việc này tại Dương Linh Thanh xem ra, lại là cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt. Dương Linh Thanh trong lòng tràn đầy ý mừng đưa tới cửa chủ nhà trận sư, còn có chuyện tốt bằng này. Chính như Triệu Kỳ lúc ấy nghĩ như thế, nếu như người này thật làm cái gì tổn hại Vương Triều lợi ích chuyện, tất nhiên là tránh không khỏi lần này thanh toán. Bất quá vì cẩn thận lý do, nàng vẫn là lấy trong nhà thương nghị làm lý do, nhường Lưu Tử Hào tạm lưu lại một đêm. Sau đó nhường Triệu Kỳ lập tức lên đường, đi hướng một chuyến Bạch Thạch trấn, tìm cao uy xác nhận việc này. Muốn nhìn một chút Vương Triều đối Lưu Tử Hào người này ra sao thái độ. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Kỳ liền mang đến hồi âm. Cao Huy thông qua Hà Thắng Lai vì hắn cung cấp tình báo con đường sắp nhận tin tức ở trong thư rõ ràng, Vương Triều đã điều tra rõ, vọng nguyệt thành một chuyện Lưu Tử Hào cũng không tham dự. Nhưng bởi vì sư phụ hắn nguyên nhân, hắn cũng sắp thực nhận lấy liên lụy, Vương Triều bên kia đang định qua ít ngày vì hắn cùng cái khác một chút vô tội người làm làm sáng tỏ Dương gia chủ, đây là cái cơ hội tốt. Người này là một nhân tài, theo ta ý nghĩ, tốt nhất là có thể đem hắn lưu tại Dương gia. Cao Huy hồi âm cùng Dương Linh thanh ý nghĩ không như mà hợp. Dương gia bây giờ đã là cùng Vương Triều hoàn thành khóa lại, đã Lưu Tử Hào cũng không sai lầm, kia giới mắt chính là đem hắn kéo vào nhà mình cơ hội tốt nhất. Tại lo sợ bất an sau một đêm, Lưu Tử Hào chờ đến Dương Linh Thanh đến nhà. Mà Dương Linh Thanh gặp mặt câu nói đầu tiên, chính là tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhường tâm hắn triều bảnh trướng lên Lưu Trận Sư, ngươi cùng trận các ký kết khuyết ước, cần bao nhiêu linh tinh có thể giải trừ? Dương Linh Thanh hỏi. Lưu Tử Hào nghe vậy kích động đứng người lên, Dương gia chủ, ý lời này của ngươi là, ta biết Lưu Trận Sư là tâm cao người, Dương gia miếu là nhỏ chút nhưng dù sao cũng so ở đằng kia phường thị Tây Ngai bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Dương Linh Thanh đưa tay chỉnh trọng nói, "Muốn mời tiên sinh, làm ta Dương gia chủ nhà trợ sự, về sau tiên sinh tu hành cần thiết, đều do Dương gia cung cấp, chỉ cần tiên sinh gật đầu, hiện tại liền có thể đi hướng phường thị chợ các, giao tiền dài ước." Lưu Tử Hào đứng tại chỗ sừng sốt nửa ngày không nói lời gì. Hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Dương gia không chỉ có không ngại hắn trước đây kinh lịch, bằng lòng nhường hắn vị gia tộc thăng cấp trấn pháp, hơn nữa, còn tiến thêm một bước, muốn cho chính mình lưu tại Dương gia làm chủ nhà trợ sự. Nếu là hơn 3 năm trước Lưu Tử Hào, chắc chắn sẽ không bằng lòng điệu thị cầu này. Bởi vì hắn lúc đó có danh sư bỏ dưỡng, tiền đồ vô lượng, hăng hái. Tại toàn bộ Vọng Nguyệt khu vực đều là cực quý hiếm nhân vật. Nhưng bây giờ, tại trải qua 3 năm này rất nhiều chuyện sau, hắn hiểu được tối đời nóng lạnh, thấy rõ rất nhiều che giấu tại mặt ngoài phía dưới trận tướng. Thay đổi bày khí tán, tường đổ mọi người đẩy. Ngay cả trận các bên trong đã từng đối với hắn Ưu Hái có thừa trưởng lão, cũng đối việc này hờ hững chí chi, không có đối với hắn cho bất kỳ trợ giúp nào. Một cái tuổi trẻ lại rất có thiên phú trận sư, đúng là luân lạc tới liền rường chú trận các phí tổn đều không bỏ ra nổi, bị bất đắc dĩ đi hướng bắc ngay cùng một đám không có tiền đồ chút nào đám tán tu sen lẫn trong cùng một chỗ. Trong đó Chúa Sót chỉ có chính hắn khả năng thể vị, cho nên lần này nghe được Dương Linh Thanh nói ra như thế một phen, trong lòng của hắn thực là vạn phần độc dung. Lưu Tử Hào lấy lại tinh thần, run lên y phục, sau đó lui lại nửa bước, hướng phía Dương Linh Thanh đáp lễ thi lễ nhận được Dương gia chủ để mắt, Lưu Tử Hào, nguyện nhập Dương gia. Tốt. Dương Linh Thanh thấy việc này đã thành, liền lập tức bắt đầu đi xuống một bước quá trình lưu tiên sinh, giải ước cần bao nhiêu linh tinh? 4000. Lưu Tử Hào vừa nói, một bên lấy ra hai cái túi chứa vật chút tiền không thể toàn nhường trong nhà bỏ ra. Ta chỗ này có thật nhiều làm tốt trận khí chất đồ, giảm xuống chút giá cả, tại trong phường thị chỉ cần đừng nói xuất từ ta tay, liền rất tốt bán đi, có thể có 1000 linh tinh trên dưới, gia chủ." Trong lời nói, Lưu Tử Hào đã là không còn xưng hô Dương gia, mà là nói trong nhà. Hắn đang nói, cũng là bị Dương Linh thanh động tác cắt ngang. Nàng đem một cái túi đựng đồ trực tiếp nhét vào Lưu Tử Hào trong tay, "Lưu tiên sinh, đã đồ vật phẩm chất cũng không vấn đề, chúng ta vì sao muốn hạ giá bán ra? Bọn hắn sợ này sợ kia không dám mua, là vấn đề của bọn hắn, cùng tiên sinh không có hệ. Cái này 4000 linh tinh ngươi lại cầm lấy đi." không cần muốn cùng bọn họ giải thích cái gì, đưa tiền giải ước, nhất biệt Lương Phan. Gia chủ, Lưu Tử Hào cầm đồ đầy linh tinh túi chứa vật, không khỏi muối chua, chua, nhiệt lệ chảy ra cảm ơn gia chủ. Thiên kim dễ kiếm, chi kỳ khó tìm. Như thế ân tình, ta Lưu Tử Hào vạn không giáng quên. Dứt lời, hắn quay người ra khỏi phòng. Tại nhìn thấy Dương Quang một phút này, ngay xưa tự tin khuôn mặt lại về tới trên mặt của hắn, hắn dường như tìm về 3 năm trước đây cái tia hăng hái chính mình, sải bước hướng phía Phường thị phương hướng bước đi. Ngư Linh Giang Phường thị, chợt cát. Hôm nay là Phường thị ngừng kinh doanh trước ngày cuối cùng. Không ít người đều đội vàng ngày này tới nơi đây tìm kiếm thích hợp trận sư. Trận các có một cái danh sách, phía trên dựa theo trận sư trình độ từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp. Một cái lần đầu tới thăm tu sĩ đảo danh sách, thấy được một cái nhân tuyển thích hợp, nhân tuyển nói, cái này gọi Lưu Tử Hào nhìn xem phù hợp, ta muốn mời người này. Người chung quanh nghe xong, đều là nhao nhao quăng tới ánh mắt khát thượng. Trong đó có người liền đứng ra, vì đó giải thích một phen, biết được Lưu Tử Hào quá khứ sau, người này chính là phất tay coi như thôi đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, một thân ảnh đi vào trận các chính là hắn. Người này chính là Lưu Tử Hào. Hắn không phải đã không có trận các thượng chủ ghế, bây giờ lại tới làm gì? Lưu Tử Hào không để ý đến người bên ngoài nghị luận, trực tiếp hướng phía lầu 2 đi đến đi vào thang lầu trước, cũng là bị một cái sơ cấp trận sư ngăn lại Lưu Tiền Bối, hiện tại lầu 2, nhưng không có ngài vị trí, có chuyện gì, ngài thì ở lầu 1 nói với ta a. Lưu Tử Hào lườm người này một cái, ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo vài phần khinh miệt. Nguyên lai like hắn còn tại trận đạo bên trên vì người nọ chỉ điểm qua không ít, bây giờ xem ra, hảo tâm đều là trò cho, cho ăn. "Tốt, ta muốn cùng trận các giải ước, ngươi có thể làm chủ sao?" Lưu Tử Hào mang theo một chút trêu tức giọng điệu hỏi. Người này ngu ngơ một cái trước mắt, sau đó đẩy mắt kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng trận các giải ước?" Hắn cái này một tiếng nói, liền để cho lầu một tất cả mọi người nghe thấy. Trong sân nhất thời càng thêm táo động, đám người nhìn về phía Lưu Tử Hào trong ánh mắt, có không hiểu, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là miệng ai cùng đùa cả đúng, cho nên việc này ngươi có thể làm chủ sao?" Lưu Tử Hào bình thản hỏi. Kia cả đường người nhất thời không biết đáp lại như thế nào, xấu hổ tại đường trường hự. Lưu Tử Hào không có rảnh rỗi cùng hắn tại cái này hao tổn, thử nhẹ một tiếng, nhấc chân đi trên thang lầu chậm đã. Lại tại lúc này, một thanh âm từ bên trên truyền đến. Lưu Tử Hào ngước mắt, liền trông thấy một vị cố nhân từ lầu 2 đi xuống. Người này cùng hắn loại này niên kỷ, tên là Châu Vũ. Hai người bất luận cảnh giới cùng là tụ khí lục trọng, bất quá tại trận pháp tạo nghệ bên trên, vẫn là Lưu Tử Hào vững vàng vượt trên hắn một đầu. Cho nên ở đằng kia phần danh sách bên trên, Lưu Tử Hào danh tự một mực tại Châu Vũ phía trên. Chương 4. Chớ có nói nhảm. Chương 4. Chớ có nói nhảm. Kia cản đường tu sĩ đây chính là như gặp được cứu tinh đồng dạng, vội vàng một bên thân thiết hô hào sư huynh, một bên đem Châu Vũ mời xuống tới gặp qua Châu trận sư. Lầu một rất nhiều tu sĩ nhìn thấy người này, cũng là vội vàng đưa tay thi lễ, cùng đó chào hỏi. Châu Vũ thấp mắt thấy Lưu Tử Hào, từng bước một đi xuống cầu thang trận các tầng hai, cần là có tương ứng thân phận mới có thể tiến nhập, Lưu Minh hồi lâu không đến, thế nhưng là quên quy củ này. Lưu Tử Hào biết hắn lần này dụ ý, đơn giản chính là muốn lại giẫm chính mình một cước. Hắn không muốn tại loại chuyện nhàm chán này ở bên trên lãng phí thời gian, gia chủ còn tại Tùng Sơn chờ đợi mình trở về đâu. Cho nên hắn lại lần nữa cất giọng nói, ta chuyến này là đến cùng trận các giải ước, xong xuôi liền đi. A. Châu Vũ hơi nhíu mày, đi đến trước người hắn, Lưu Minh Ta biết tâm tư ngươi có há khí, nhưng 2 năm nay ngươi tiếp không đến ủy thác, cũng không phải trận các vấn đề a. Trong đó nguyên do, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi là thái đế, vẫn là nghe không hiểu tiếng người." Lưu Tử Hào câu này hỏi lại, trực tiếp để Châu Vũ đắc ý biểu lộ cứng ở tại chỗ. Hắn căn bản không nghĩ tới Lưu Tử Hào bây giờ dám như vậy nói chuyện cùng chính mình ngươi. "Ta không tâm tình, cũng không thời gian cùng ngươi nói dóc, nhường chân chính quản sự người tới đi." Châu Vũ sắc mặt nổi giận, nhìn xem Lưu Tử Hào trong ánh mắt tràn đầy oán khí. Hắn rõ ràng đã mất thượng chú thân phận, lại còn cùng lúc đầu đổng dạng cuồng vọng tự đại. Nói cái gì cho má giạ Không phải liền là muốn mượn việc này áp chế trưởng lão, sau đó cầm về thưởng chú ghế sao? Ngươi thật coi ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì? Châu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, bây giờ trận các bên trong đã là không có vị trí của ngươi, trưởng lão cũng sẽ không đắn ngươi một bộ này, ngươi mơ tưởng là được. Lưu Tử Hào một mặt không hiểu thấu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn giống như kẻ ngu ngươi có phải hay không được động tình. Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm ý sư đi xem một chút? Ngươi? Châu Vũ bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn lần này đến đây vốn là muốn gõ một phen Lưu Tử Hào, nhưng hắn nhận rõ chính mình bây giờ địa vị nhưng hôm nay lại là cho mình chọc giận không nhẹ chuyện gì ồn ào. Một giọng dàn mùa từ lầu 2 truyền đến. Châu Vũ hai người vội vàng tránh ra con đường, đồng thời không người hướng lên hành lễ. Lưu Tử Hào đảo qua hai người bọn họ, nếu là lúc trước, chính mình nên cũng là sẽ như thế, nhưng hôm nay bắt đầu, cũng không cần. Một vị thân mang áo xám lão giả chậm rãi đi xuống, Song Châu Vũ hai người chậm rãi gật đầu, sau đó tùy ý quét qua một cái đứng ở một bên Lưu Tử Hào. Hắn đi vào bàn trước ngồi xuống, hễ muốn nói, "Lưu Chấn Sương, chuyến này cần làm chuyện gì? Ta muốn cùng trận các giải dược." Đây đã là hắn tự vào cửa sau lần thứ ba giải thích rõ ý đồ đến, nội tâm đã là cực không kiên nhẫn. Người trưởng lão này nghe vậy cười khẽ, "Ha ha, Lưu Trận Sư ngươi bây giờ còn trẻ, người này à, luôn luôn cần trải qua một ít chuyện mới có thể trưởng thành, tại lâm vào thung lũng thời điểm cho là cần nhận lại, ta lúc còn trẻ." Soạt. Lưu Tử Hào mất tính kiên nhẫn lại, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, giương một tay lên đem 4000 linh tinh từ trong túi trữ vật đồ ra. Linh tinh chồng chất lên trùng cao cỡ nửa người, ta cuối cùng nói một lần, "Ta muốn giải ước." Chớ có nói nhảm, tiền lấy đi. Khế ước trả tới. 4000 linh tinh bày ở trước mắt, khung cảnh này quả thực có chút rung động. Trên các bên trong không ít tu sĩ đều nhìn ngây người mắt. Toa Kiêu bên trên trưởng lão cũng nhất thời có chút vô phương ứng đối, hắn đồng dạng không nghi tới, Lưu Tử Hào nói giải ước lạ điên thật. Không có khả năng. Ngươi cũng hơn 2 năm không có tiếp vào uy thác, trốn ở kia Tây nhai phá ngõ hẻm bán trận khí trận đồ khả năng kiếm được mấy đồng tiền. Châu Vũ thấy thế nhất thời không thể nào tiếp thu được, ý nghĩ trong lòng chính là thoát ra. Lưu Tử Hào quay đầu cười lạnh, Châu Minh xem ra rất quan tâm ta sinh của ta, hiểu rõ như vậy tính tưởng. Châu Vũ tự biết lỡ đời, chính là trầm mặt không lên tiếng nữa. Toa Kiêu bên trên trưởng lão cũng tỉnh lộ tới, liền sai người đi tìm tới Lưu Tử Hào khế ước cầm tới khuê đốc, Lưu Tử Hào liền không còn nói nhiều một câu, hắn đem linh tinh thu hồi túi trữ vật đập vào bàn bên trên, chính là cũng không quay đầu lại đi ra chợ cắt. Hắn sau khi đi, qua hồi lâu, trận các lầu một khu vực mới khôi phục bình thường kinh doanh. Châu Vũ về tới lầu 2 gian phòng, trong lòng lực vẫn như cũ có chút giận hắn ở đâu ra nhiều như vậy linh tinh. Hắn giựt vào cái gì a? Thật sự cho rằng rời chợ cắt liền có thể tốt hơn. Mơ mộng hao huyền. Châu Vũ càng nghĩ càng giận, lúc trước chính là bị hắn một mực đè ép một đầu, hôm nay vốn định lấy lại danh dự, lại không nghĩ lại là nhường đắc ý một phen. Cái này khiến hắn như thế nào chịu được tốt tốt tốt. Liên ngươi thiên phú hơn người, liên ngươi đạo độ rộng lớn. Hắn phất tay áo đứng dậy, che lấp khuôn mặt sau rời đi chật các, đi hướng trong phường thị một chỗ không có tên tiệm ba tầng cửa hàng. Tại Châu Vũ trở ra không lâu, liền thấy hai cái vóc người trung đẳng, hình dạng bình thường tu sĩ từ đó đi ra, tại trong phường thị mấy cái chuyển biến, liền từ phía đông đi ra cửa cuối cùng việc này, không nghĩ tới trêu đến lớn như vậy động tĩnh. Rời đi phường thị, Lưu Tử Hào trực tiếp thẳng hướng Lễ Tùng Sơn phương hướng muốn đấu, lần này chính là An Tâm, về sau không cần tiếp tục cùng những người kia dính líu quan hệ, chỉ cần một lòng phụ tá gia chủ chính là. Nghĩ đến tương lai mình sinh hoạt Lưu Tử Hào trong lòng liền dâng lên mười phần chờ mong. Cạch cạch cạch đúng lúc này, hắn giống như nghe chắp sau lưng có tiếng gì đó. Nhìn lại, lập tức vẻ mặt giật mình. Phía sau có hai cái tụ khí thất trọng tu sĩ đang nhanh chóng tới gần nơi này bên cạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, rõ ràng chính là chạy theo chính mình tới. Cái này, Lưu Tử Hào có chút hoảng hồn, vội vàng tăng tốc bước chân. Có thể bởi vì cảnh giới chiến lệnh, đối phương vẫn là một chút xíu đuổi theo. Hắn trước đây còn chưa hề đụng phải loại tình huống này. Trước kia ra phường thị, vậy cũng là các phe phái thế lực tu sĩ bỏ theo. Tại vọng nguyệt thành xung quanh, bởi vì hắn sư phụ tồn tại, cũng chưa từng có người dám đối với hắn lưu đồ làm loạn. Nhưng bây giờ, chính mình sư phụ bị chụp tới sùng tiên thành, chính mình cũng mất trận các ghế thân phận, lập tức liền bị người Hữu Tâm đè mặt tới. Hắn cũng là còn không có đem việc này cùng Châu Vũ liên hệ tới cùng một chỗ, chỉ đơn thuần cho rằng là chính mình tại trận các lộ tài, rước lấy thăm dò, trong lòng nào nao xúc động của mình. Nửa khắc về sau, Lưu Tử Hạo bị hai người ngăn cản đường đi, các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Hữu chớ hoảng sợ, chúng ta chuyến này cũng không phải là muốn tính mệnh của ngươi." Một người mở miệng nói, một người khác cũng gật đầu, không sai chỉ là có người muốn mua ngươi một đôi tay chân mà thôi, Tiểu Hữu đem nó giao ra, chúng ta liền lập tức rời đi, tuyệt không làm khó với ngươi. Người này dùng bình thản ngữ khí nói ra nhường Lưu Tử Hạo dựng tóc gáy lời nói không vị tại. Là ai phái các ngươi tới? Tiểu Hữu, chúng ta là có quy củ, cái này cũng không thể muốn nói với ngươi. Chúng ta thời gian đang gấp, Tiểu Hữu nếu là mình không hạ thủ được, liền do ta hai người làm thay. Đang khi nói chuyện, hai người quanh người khí thế nhất chuyện, tứ ngược sát ý trong nháy mắt đánh lên Lưu Tử Hạo trong lòng, dọa đến hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thân làm trận sư, Hắn tuyền phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập tại trận đạo tu tập bên trên. Hiện tại chỉ là chỉ có lục trọng cảnh giới, thuật pháp trình độ còn dừng lại tại nhị trọng giai đoạn, chính diện chiến lực chỉ có thể tương đương với đồng dạng ngũ trọng tu sĩ đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện tập sát, hắn căn bản không có chút nào chuẩn bị, nghiêm nhiên chỉ có chờ tại nguyên chỗ mặc người chém giết phần. Hô. Xiêu xiêu xiêu. Ngay tại hắn tâm cảnh rơi xuống đáy cốc thời điểm, một hồi cuồng phong đột khởi. Chỉ thấy mấy đạo nhanh vô cùng hư ảnh hiện lên, trước mắt kia hai tên tụ khí thất trọng tu sĩ thân thể chính là bị cắt chém thành mấy khối, từ không trung rơi xuống đất. Lưu Tử Hào còn tại mơ hồ trạng thái Một thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. Từ Lưu Tử Hào rời đi từng sát lục, Dương Linh Duệ liền vẫn dấu kín lấy khí tức, âm thầm hộ vệ. Phù Du viện thân kết bên trong phù du độ pháp, hắn bây giờ đã là tu tới tiểu thành. Phương pháp này rất là dùng tốt, chỉ cần vận dụng cực ít linh lực, liền có thể như phù du đạp nước đồng dạng, vô thanh vô tức phiêu diêu tiến lên. Cho nên bất luận là Lưu Tử Hào, vẫn là hai cái này tất trọng tu sĩ, đều là chưa thể phát giác hắn tồn tại. Dương Linh Duệ xoay người, đem hắn đỡ dậy, ta lo lắng còn có mai phục, cho nên cuối cùng mới ra tay, tiên sinh chờ trách. Ngươi là? Dương Linh Duệ. Lưu Tử Hào nhìn thấy hắn, Trong lồng ngực rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chầm chậm từ kinh hoàng cảm xúc bên trong bình phục lại. Bình tĩnh về sau, hắn lại nhìn Dương Linh Duệ, chính là ở trong lòng âm thầm sợ hai thằng phục. Tưởng tượng 7 năm trước đó, hắn lần đầu tiên tới Dương gia, khi đó Dương Linh Duệ mới bất quá 10 tuổi ra mặt. Tu khí nhất trọng cảnh giới, cùng ở sau lưng mình giúp đỡ đánh chút trợ thủ. Mà bây giờ, tu vi của hắn cũng đã phản siêu chính mình, bước vào tụ khí thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời, cùng cảnh giới phía dưới tuấn sát hai người, sức chiến đấu cỡ này chỉ sợ đã có thể cùng tụ khí bắt trọng chống lại a. Một cái thường thường không có gì lạ tụ khí gia tộc, thật có thể nuôi dưỡng được dạng này tu sĩ ạ kiến thức đến Dương Linh Uyệ thực lực về sau, Lưu Tử Hào càng thêm cảm giác được, chính mình lần này vào ở Dương gia, sẽ là đời người bên trong sáng suốt nhất một lần lựa chọn. Chương 5. Trận thành. Chương 5, Trần Thành, thành ngươi nói là, hai người này là kia Châu Vũ Thịnh. Không sai. Đường về trên đường, Lưu Tử Hào đem chuyến này tao ngộ nói cho Dương Linh Uyệ. Cái sau nghe xong liền đoán được việc này tỷ lệ lớn chính là kia Châu Vũ gây nên. Lưu Tử Hào nhíu mày, trong mắt dâng lên mấy phần vẻ mất mát hắn lại muốn như thế hại ta. Dù nói thế nào, ta cùng hắn cũng có được hơn 8 năm trận các đồng liêu tình cảm, mặc dù trận có cạnh tranh, nhưng cũng hợp tác qua nhiều lần. Cái này, ai? Hắn lại là chưa hề nghĩ tới, Châu Vũ sẽ như vậy hận chính mình, đến mức không tiếc mua hung đả thương người. Nếu như nói sư phụ bị mang đến sủng tiên hậu, người bên ngoài xa lãnh, nhường hắn kiến thức cái gì gọi là thiên hạ hỗn độn rằng đều vì lợi đến, thiên hạ hỗn náo đều vì lợi hướng. Như vậy bây giờ Châu Vũ gây nên, liền để cho hắn bản thân cảm nhận được giới này đẫm máu tàn khốc chân tướng Lưu Tiên Sinh không cần đề oải, thế gian có Châu Vũ như vậy người, nhưng cũng giống như người ta như thế người. Dương Linh rời an ủi, trong nhà lão tổ từng nói với ta qua, không mất hung tính, nhưng tổn tiệt tâm. Gặp nhỏ yếu người không thể lựa gân lăng, thường nghi ngờ lòng tương hại. Gặp gian ác xảo trá chi đồ không được mềm lòng, làm thi lôi đỉnh thủ đoạn. Lưu Tử Hào sau khi nghe xong, trong miệng thấp giọng lặp lại một lần, sau đó lông mày mây đen cũng theo đó tán đi, lão tổ thật là hảo kiệt nhân vật, Lưu Mộ hôm nay thụ giáo. Sau năm ngày, hai người quay trở về Dương gia. Lưu Tử Hào vừa lên sơn liền đầu nhập vào trận pháp giai đoạn trước công tác chuẩn bị bên trong. Trước đây Dương Quán Phong đang ở nhà lúc, hắn liền từng vì Dương gia làm qua tương lai trận pháp bố cục quy hoạch. Bình thường mà nói, hắn chỉ cần căn cứ Dương gia bây giờ cần, tại vốn có quy hoạch trên cơ sở sửa chữa hoàn thiện liền có thể. Nhưng hắn lại là lựa chọn đem vốn có quy hoạch toàn bộ lật đổ làm lại. Bởi vì bây giờ Lưu Tử Hào lập trường đã cùng năm đó khác biệt, đây là hắn gia nhập Dương gia sau làm đệ nhất kiện đại sự. Cho nhà mình bảy trận, vậy thì nhất định phải đến tại tất cả chi tiết đã tốt muốn tốt hơn, không phải đơn thuần hoàn thành là được, hắn muốn nhu cầu làm được hoàn mỹ. Riêng là vẽ trận đồ, đã sai hết dòng giá 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Lưu Tử Hào chưa hề bước ra qua cửa sân nửa bước, toàn thân tâm đều đầu nhập tại trận đồ vẽ bên trong. Sau 3 tháng, hắn đem chính mình thay đổi tâm huyết tác phẩm đặc ý, hiện lên tới Dương Linh Thanh trước mặt. Dương Linh Thanh mặc dù không tu trận đạo, nhưng đơn giản trận đồ còn có thể minh bạch. Nhưng mà Lưu Tử Hào lần này lấy ra bản vẽ Nàng chợt nhìn lại, thậm chí liền lên hạ chính phản đều không làm rõ được, thực sự quá phức tạp đi. Ta đến cùng gia chủ giải thích nghi hoặc một phen. Lưu Tử Hào lấy ra một đoạn trúc gỗ, chỉ hướng trận đồ nói, đây là một bức năm trận liên hoàn đồ. Ta đem ngăn cách cảnh giới, phòng ngự, công phạt bốn loại công hiệu hòa vào một hồi, tên là Càn Khôn tứ tượng trận đứng ở Tùng Sơn cấm địa, làm chủ trận, dùng cái này trận là điểm tựa, có thể kéo theo dưới núi bốn trận. Bốn trận đồng vị cùng hình, giữa lẫn nhau giao hội trung điểm, trừ nguyên bản tứ trọng công hiệu bên ngoài, còn có thể thông qua trận pháp kết hợp sinh ra năm loại hoàn toàn mới hiệu quả. Cấu mưa cùng hô phong, có thể sinh hàn vũ định năng ấm tránh tuyết, có thể sinh năng ấm. Cấu mưa cùng định tình, có thể sinh mâm ấm. Hô phong cùng định tình, có thể sinh làm nóng. Cuối cùng bốn trận cùng lên, liên hóa Bách tướng quy nguyên trận có thể làm trong trận người thú có cây tầm bổ thể phách tâm hồn. Nghe đến đó, Dương Linh thanh ánh mắt đã bị tràn đầy chấn kinh thay thế tiên sinh này độ, khi chân thần tiên tụ bút. Linh thanh nhìn thấy, quả thật vĩ hoành. Đừng nói là nàng, ngay cả bí mật quan sát Trần Dương, cũng là từ lưu tử hảo trận đồ này ở bên trong lấy được một chút minh ngộ lợi hại. Cái này loại suy chi pháp, quả nhiên là có đạo lý. Trần Dương thầm thầm nói, tương tự phía dưới Người này tại trận đạo bên trên tạo nghệ, tuyệt không phải ta đối phù pháp nông cảm nhận biết có khả năng bằng được. Hắn chính mình năm đó tụ khí hậu kỳ, nhưng là liền viên mãn phù lục cánh cửa đều sở không tới. Nhưng cái này Lưu Tử Hào, lục trọng cảnh giới đã là có thể vẽ viên mãn trận đồ, quả thực để cho người khâm phục Dương gia trước đây đổ tiểu vất vả cùng máu chạy hy sinh, rốt cục đổi lấy bây giờ thời đến vào chuyện, đầu tiên là ba đổ ngưng nguyên con đường, bây giờ lại được người này mới, rất tốt, rất tốt ta. Trận đồ vẽ hoàn tất, tiếp lấy chính là tới bảy trận giai đoạn. Lưu Tử Hào mặc dù có thể khám phá viên mãn trận pháp môn đạo, nhưng tu vi bên trên chênh lệch vẫn còn không hay, cho nên đang bố trí giai đoạn Vẫn là cần Dương gia chúng tu sĩ hiệp trợ. Ca Huy biết được việc này sau, cũng chuyên đến đây hỗ trợ. Bố trí viên mãn trận pháp cần thiết linh tài rất nhiều, trong đó có không ít hi hữu chi vật, tại ngoại giới rất khó mua được. Nhưng Dương gia bây giờ tay cầm 40000 vương triều công tích, vương triều bảo khố vừa mở, cái gì hiếm lạ đồ vật đều có thể cho tìm đến. Cuối cùng tốn hao 1 vạn 7000 điểm vương triều công tích, đem tất cả vật phẩm mua hoàn tất. Lại trước trước sau sau dùng nửa năm công vụ, đám người rốt cục hợp lực đem năm tòa trận pháp bố trí xong. Lúc này chính vào nắng bức thời tiết, bốn trận thành hình sau, chính là hạ xuống trận đầu mưa lạnh, tiêu mất ngày mùa hè nóng bức. Mưa lạnh qua đi, nam bắc hai bên bờ dường như rực rỡ hẳn lên, chỉ hạ bách tính đều là dập đầu quy lạy, trong tim cảm nghiệm lấy chủ gia đại ân, trong miệng hô to tiên tôn và tộc. Trần Dương nằm tại trong từ đường, liên nhìn xem kia đầy trời cầu nguyện chi lực tận về bản thân. Hạ qua đông đến, thời gian 1 năm thoáng qua mà qua. 1 năm này, chục hộ đông khu vực phía nam đã xảy ra mấy chục năm khó gặp nạn nạn hẳn. Vọng nguyên hạt cảnh nội nhiều bách tính đều là khổ không thể tả, vất vả 1 năm không thu hoạch được một hạt nào, đành phải dựa vào vốn ban đầu miễn cưỡng sống qua. Mà Dương gia chỉ hạ bách tính, lại là tại trận pháp che chở phía dưới, lượng mưa rồi giảo khí hậu ôn nhuận. Mâu sinh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ít. Bờ Bắc hoàn toàn không có nhận đại hạn ảnh hưởng, Bờ Nam cũng dựa vào trận pháp chiếu cố hiệu quả, vượt qua gian nan nhất 3 tháng. Có cái này bốn trận điều tiết khí hậu, Tùng Sơn phía dưới liền giống như thật thành thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, Vọng Nguyệt trì hạ phàm nhân bác tính nghe nói việc này, đều trong lòng mừng ngợi. Thế là tại năm thứ 2 đầu xuân sau, xuất hiện hướng phía Tùng Sơn phương hướng đại quy mô di chuyển dậy sóng. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian, Bờ Nam liền lại tăng thêm 2 cái mới xây cỡ lớn thôn xóm, Bờ Nam nhân khẩu chính thức đột phá 2 vạn. Những nhân khẩu này đa số đều là nguyên bản phụ thuộc vào cái khác tự lập gia tộc hoặc là tiểu môn phái. Phạm Nhân xem như thế lực khắp nơi phát triển cơ bản bản, xuất hiện dạng này lại quy mô nhân khẩu sói mọn, ai cũng sẽ không vui. Nhưng bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có tán tài trận hai, hoặc là càng thô bạo dùng vũ lực đe dọa khống chế trì hạ bất tính, cấm chỉ bọn hắn hướng ra phía ngoài dị chuyện. Dù sao ở đằng kia 19 nhà bị phế đi mạc hải về sau, tại bây giờ vọng nguyệt khu vực bên trên, thế gia tông môn phía dưới đã là cực ít có người, dáng cùng Tùng Sơn Dương gia khiêu chiến gia chủ, Thanh Hà trưởng trấn Phan bảo lộ, Phong Lăng Hoàng gia gia chủ Hồ Nam, dưới chân núi Cầu Kiến Cấm địa chủ viện ngoài cửa, Triệu Kỳ đưa tin. Trải qua nhiều năm tích lũy, hắn bây giờ đã là có chỗ đột phá, bước vào tụ khí nhị trọng cảnh giới. Từ lúc kia 19 nhà bị tự nguyện dọn đi Mạc Hải sau, Dương gia đã trên thực chất trở thành vọng nguyện khu vực phía Nam, thế gia tông môn phía dưới đỉnh tiêm gia tộc thế lực. Nhất là tại đại hạn giáng lâm sau, thế lực khác cùng Dương gia thực lực sai biệt liền càng rõ ràng hơn. Cho nên thường thường, liền sẽ có các nơi gia tộc môn phái nhân sĩ đến đây bài sơn. Trong đó có bộ phận là muốn cùng Dương gia giao hảo, còn có bộ phận thì là mong muốn mời Lưu Tử Hào rời núi, đi cho nhà mình bãi trận. Chương 6. Đến nhà. Chương 6 đến nhà. Ngay tại hơn nửa năm trước, vương triều cho trì hạ thành trấn phát xuống một phần cáo thư. Nội dung bên trong đem vương triều phát hiện có tội người cùng vô tội nhân viên tất cả đều nằm mình, khi thấy Lưu Tử Hạo danh tự xuất hiện tại vô tội nhân viên trong danh sách, thế lực khắp nơi trong lòng lo lắng cũng bị bỏ đi. Không ít người lập tức tiến về phòng thị trợ cát, muốn vị này tuổi trẻ tài cao trận sư đến là nhà mình bại trận. Nhưng đến trận các bọn hắn mới kinh ngạc biết được, Lưu Tử Hạo đã cùng trận các giải ước. Về sau vẫn là dùng tiền từ thiên cơ các mua tình báo, mới hiểu Lưu Tử Hạo bây giờ thành Tùng Sơn Dương gia chú nhà trận sư. Tùng Sơn Dương gia, gia tộc này danh tự Tại bây giờ vọng mệnh khu vực đã là có chút tiếng tăng, nhưng nguyên phía dưới đã ít có thế lực có thể cùng nó cạnh tranh. Mọi người đều tưởng rằng Lưu Tử Hào nhìn chúng Dương gia thiểm lực, ra ngoài đầu tư lâu dài cân nhắc, mới lựa chọn vào ở khác biệt không biết tình huống vượi vặn tương phản, là Dương gia chọn chúng Lưu Tử Hào tiên phú tài tình, hào ném 4000 linh tinh đem nó đặt vào dưới trứng. Hơn nữa cái này 4000 linh tinh, tại Dương gia hộ nhà đại trận thành hình thời điểm, liền đã hồi vốn đối với những này tỉ mình người, nếu không phải cùng Dương gia có cũ, Lưu Tử Hào một mực không thấy, đều lấy chính mình ngay tại nghiên cứu trận đạo vì lý do cự tuyệt. Những này tới thăm người bên trong Không thiếu có mấy vị tới tự ngưng nguyên thế lực. Tại một cái tụ khí gia tộc trước mặt an bế một canh, đây là bọn hắn căn bản chưa từng dự liệu chuyện. Có hai tên tính tình lớn tụ khí viên mãn tu sĩ, đúng là dự định mạnh mẽ xông tới Dương gia chặn địa. Kết quả tự nhiên là bị Càn Khôn tứ tượng chặn tới cái đánh đòn cảnh cáo. Lưu Tử Hào tự mình trưởng nắm trận hiến, đem hai người này mạnh mẽ thu thập một phen. Chờ sau khi hai người đi, Dương gia lập tức thông qua cao huỵ đem việc này cáo chi Hà tháng Lai. Về sau nghe nói, Hà tháng Lai tự mình đi một chuyến hai nhà này Cứ hai tên Ngưng Nguyên Sơ Kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn đủ kiểu nói tốt, lại phải đi dương ra gây chuyện hai người lôi ra đến chừng trị một phen, mới tiêu tan vị này Hà đại nhân lựa giận trong lòng. Từ đó về sau, thế lực khắp nơi chính là Minh Bạch Dương gia bây giờ hậu trường, lại không có người dám tới cửa gây chuyện mời hai vị đạo hữu vào đi. Vâng, gia chủ. Triệu Kỳ trở về dưới núi, dùng một mặt lễ bài đem trận pháp mở cái miệng nhỏ hai vị, gia chủ cho mời, đi theo ta a. Làm phiên đạo hữu. Nghe được Dương gia gia chủ nguyện ý gặp chính mình, Phan Bảo Lộ cùng Hoàng Nam trên mặt đều là mặt lộ vẻ vẻ là hỉ, cho dù bọn hắn cảnh giới đều so Triệu Kỳ cao không ít vẫn là cung kính gọi hắn là Đạp Hữu. Trước đây bọn hắn chờ đợi lúc còn lo lắng bất an, bây giờ dương gia cửa có nhiều khó tiến, bọn hắn thế nhưng lại có chỗ nghe thấy. Phan Bảo Lộ là vương triều tân phái xuống tới thanh hà trấn chưởng trấn, năm nay 45 tuổi, tu khí ngũ trọng tu vi. Hắn xuất thân thế gia, nhưng lại tư chất thường thường, cùng thế hệ có vị thiên phú xuất chúng đồng huynh, tên là Phan Bảo Tài, bây giờ đã là tụ khí tầng 11 cảnh giới viên mãn. Mà hắn vẫn còn tại trung kỳ lăng lực, liền đành phải khắc như đừng ra, trở thành một tên vương triều tu sĩ. Trải qua 24 bí tàng bảo địa sự kia sau, Thông môn có nhiều tu liễm, trục hộ cảnh nội thế cục bình ổn. Lúc này có thể đi vào Thanh Hà đảm nhiệm trưởng trấn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái tích lũy công tích tấn thăng tuyệt tốt. Chỉ là hắn tựa hồ có chút không may, vừa tới năm thứ nhất liền đụng tới đại hạn đồng thời lại đụng phải đời trước trưởng trấn Điền Vũ không là người, căn bản không có để lại cho hắn nhiều ít lương thực dư, chỉ là Trần Thái cùng cứu trợ cảnh nội bách tính liền ngưng cơ hồ móc rông trấn phủ kho lúa cùng tài kho. Thanh Hà tài chính gần như phá sản. Hắn hôm nay đến đây bái phòng Dương gia, vì cái gì chính là muốn cầu đến Dương gia giúp đỡ, chứ hiểu dưới mắt khẩn cấp. Dương gia sợ dĩ nguyện ý gặp hắn là bởi vì Cao Huy trước đây bắt chuyện qua, nói người này phẩm hạnh còn có thể, có thể tương giao. Mà Hoàng Nham thì là bởi vì năm đó ở Phong Lăng cổ mộ một nhóm bên trong cùng Dương Linh Duệ từng có đồng hành duyên phận, lại nắm Phong Lăng vị kia trúc lâm tu sĩ cho Dương gia đưa tới thử, lúc này mới có thể vào cửa gặp qua Dương gia chủ. Nhìn thấy Dương Linh Thanh sau, hai người trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng đưa tay thi lễ. Dương Linh Thanh khẽ gật đầu, không có trả lời. Tại ăn vào tinh phẩm tẩy tủy đan sau, nàng cũng tiến thêm một bước, đi vào tụ khí tứ trọng trung kỳ cảnh giới. Dương Linh Thanh trên mặt treo rất có lực tương tác ôn hòa ý cười, đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống Phan trấn trưởng, chuyến này cần làm chuyện gì? Không có bất kỳ cái gì khách sáo, Dương Linh Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Phan Bảo Lộ cũng làm nghiêm túc, gọn gàng dứt khoát nói rõ Thanh Hà bây giờ tình cảnh mong rằng Dương gia chủ có thể tương trợ một phen, ta nhưng cùng Dương gia ký khế ước, ngày sau cả gốc lẫn lãi cùng nhau trả hết. Phan trấn trưởng cần bao nhiêu? Phan Bảo Lộ hơi làm suy nghĩ, tiếp lấy cắn răng một cái, mở miệng nói 2000 linh tinh. Hắn thấy, con số này đã 10 phần quá trương. Liên một bên Hoàng gia gia chủ họ Nam, cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Ngụy thẩm người này có phải điên rồi hay không? Lại như vậy công phu sư tử ngoạn, Dương gia làm sao có thể đồng ý a? 3. Ngay tại lúc một giây sau, Dương Linh Thanh trở tay đem một cái túi đựng đồ để lên bàn nơi này 2000 linh tinh, Phan trấn trưởng lấy trước đi khẩn cấp, nếu là không đủ, còn có thể lại đến cùng nhà ta nói. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Linh Thanh mây trôi nước chảy nói, khế ước lợi tức gì gì đó thì không cần, Dương gia nếu là như vậy lợi lớn, năm đó âm quỷ làm loạn, liền sẽ không nghiêng cả nhà chi lực cứu vớt thanh hạ bế tính. Phan Bạo Lậu nghe vậy liền bước nhanh về phía trước, đối Dương Linh Thanh đi một dài lễ Dương gia chủ cao thượng. Phan Mộ đại thành hạ bất tính, vô cùng cảm kích. Hẳn là, Phan trấn trưởng nhưng còn có chuyện khác sao? Không có, trong trấn Bạch Tính vẫn chờ ta, liền không làm ở lâu, ngày khác nhất định thật tốt cảm ơn gia chủ. Phan Bảo Lộ cũng là nghe lời nghe âm lời, nghe được lời này liền lập tức cáo từ rời đi. Thấy Phan Bảo Lộ rời đi, Hoàng Nam chính là đi lên trước. Chỉ thấy hắn sắc mặt khẩn trương, run cánh tay từ trong lực lấy ra một vật. Dương Linh Thanh nhìn thấy phía trên kia quen thuộc kim ấn, chính là nhận ra vật này, chính là trước đây Dương gia cũng nhận qua Vương Triều mật lệnh. 24 bí tàng bảo địa sự kiện, nhưng rất nhiều tông môn sinh lòng bất mãn. Đối trúc hộ ghi hận trong lòng đang ăn qua một lần thua thiệt sau, bọn hắn cũng điều chỉnh mạch suy nghĩ. Mệnh trúc hộ cảnh nội hạ tông tất cả đều thu liễm về núi, ngược lại âm thầm phái người đi hướng biên cảnh kiếm chuyện. Bởi vậy, nguyên bản đã an định lại đông, bắc hai nơi biên cảnh khu vực, lại bắt đầu náo động liên tiếp phát sinh đối mặt loại tình huống này, trúc hộ chính là lại lấy ra một vòng mới quân quân cờ đầu nhập chiến cuộc. Hoàng gia lúc trước mấy năm bắt đầu, liền đã trong bóng tối được đến không ít vương triều ban thưởng chỗ tốt, hoàng nha bản nhân cũng chính là dựa vào những tư nguyên này, mới có thể tại trong vài năm liên phá hai cảnh, có bây giờ tụ khí lục trọng tu vi. Nhưng cái này vương triều độ vận, nào có dễ cầm như vậy ăn nhiều ít, liền đạt được nhiều ít lực. Tại có lúc trước 19 nhà vết xe đổ sau, mới một nhóm được đến mật lệnh thế lực đều là vừa kinh vừa sợ, sợ hai chết tại biên cảnh, sợ hơn không hoàn thành nhiệm vụ, cả nhà bị đẩy đi mặc hải. Hoàn gia được mật lệnh sau, Hoàng Nam chính là vội vàng tìm tới vị kia cùng gia gia mình có mấy phần giao tình trúc lâm tu sĩ, cầu hắn là Dương gia dẫn kiến chính mình hoàng gia chủ, mật lệnh này sự tình, nhà ta có thể giúp không được gì. Không, Dương gia chủ hiểu lầm. Hoàng Nam vội vàng giải thích nói ta chuyến này cũng không phải là mong muốn Dương gia hỗ trợ hoàn thành mật lệnh, chỉ là Chỉ là muốn mời Lưu Trận Sư rời núi, là nhà ta bố trí một tòa hậu kỳ trấn pháp. Vương triều mật lệnh không thể trái, qua không được bao lâu, ta cùng trong nhà hai người khác liền phải tiến về biên cảnh. Biên cảnh thế cục rúng chuyện, lần này đi chỉ sợ cựu tử nhất sinh, nếu ta ba người chết hết, kia hoàng gia chính là chỉ còn một tên sơ kỳ tu sĩ. Nói, hắn đem một cái túi đựng đồ hai tay đưa tới Dương Linh thành trước người, ta biết Lưu Trận Sư trận đạo tạo nghệ cực cao, vọng nguyện tuổi trẻ trận sư bên trong vô xuất kỳ hữu người, đây là từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng mấy chục năm đệ dành 500 linh tinh, mong rằng Dương gia chủ có thể nể tình chúc lâm tiền bối trên mặt, giúp ta nhà một lần. Chương 7 gia tộc phụ thuộc. Chương 7: Gia tộc phụ thuộc. Vọng Nguyệt trì hạ tam trấn, lấy Đông Bộ dãy núi cùng Vọng Nguyệt thành làm danh đỉnh giới, từ Đông Bắc tới Tây Nam, kéo xuống phân chia Nam Bắc. Bắc Bộ bốn trấn chưa làm, Lưu Vân, Thúy Khê, Bắc Ô, Tây Đỉnh. Nam Bộ bốn trấn thì là đại gia quen thuộc Liễu Diệp, Bạch Thạch, Thanh Hà, Phong Lăng. Dương ra khoảng cách Bạch Thạch trấn gần nhất, về sau chính là phía Tây Liễu Diệp trấn. Thanh Hà ở vào mặt Đông Bắc, khoảng cách xa nhất, chính là nhất phía Nam Phong Lăng. Dương gia bây giờ tại Nam Bộ ba trấn khu vực địa vị đã 10 phần vững chắc, nhưng ở toàn bộ Vọng Nguyệt khu vực lực ảnh hưởng còn xa không có đạt tới trước đây lý do trình độ. Phương diện này là bởi vì trong nhà không có viên mãn tu sĩ tọa trấn, một phương diện khác chính là gia tộc thể lượng cùng gia tộc phụ thuộc không đủ. Năm đó lý do thời kỳ đỉnh phong, chỉ là gia tộc phụ thuộc liền có 12 nhà nhiều, trải rộng Vọng Nguyệt các nơi. Mà Dương gia trước mắt chỉ hấp thu họ khác thị tộc, còn chưa từng có gia tộc phụ thuộc. Liên quan tới việc này, Dư lão trước kia liền cùng Dương Linh thanh trò chuyện lên qua. Khi đó Dương gia vừa mới được đến phù pháp truyền thừa, Trần Dương luyện chế được nhóm đầu tiên phù lục có thể cung cấp phụ lục, đối với rất nhiều tụ khí gia tộc mà nói, đều là rất có lực hấp dẫn. Nhưng bị giới hạn lúc ấy gia tộc thực lực quá yếu, lại bởi vì không có cường mạnh hậu trường chèo chống, Dương Linh Thanh phán đoán thời cơ chưa thành thủ. Một phương diện lo lắng làm như vậy sẽ trở thành rất nhiều thế lực trong mắt chim đầu đàn, một phương diện khác cũng là sợ hãi bại lộ chính mình hoàn chỉnh phù pháp truyền thừa, cho nên liền tạm thời bưng xuống, chưa từng làm việc. Nhưng hôm nay dương gia quan cảnh đã không phải khi đó có thể so sánh. Mấy năm cung phù, Liên Tử Vương Triều cùng Tông môn đại cục đánh cờ bên trong, bắt lấy cơ hội, một lần hành động khởi thế. Lưu Tử Hào gia nhập Chẳng khác nào gôn góp cuối cùng một khối ghép hình đối với thế lực khắp nơi mà nói, trận pháp bảo vệ đều là trong quá trình phát triển không thể thiếu chuyện quan trọng nghi. Dương gia bây giờ có đủ thực lực, đồng thời lại có Hà Thắng Lai chỗ dựa, thêm nữa có được thiên tài trận sư Lưu Tử Hạo, thu nạp gia tộc phụ thuộc tất cả điều kiện khách quan đều đã đầy đủ. Hiện tại mới một nhóm Vương Triệu mật lệnh phát xuống, liền mang ý nghĩa mới một nhóm trưởng thành tụ khí thế lực, lại gặp phải gia tộc tinh anh chống chỗ của diện. Cái này liền tại hoàn cảnh bên ngoài là Dương gia hành động sáng tạo ra điều kiện. Cho nên kỳ thật tại tiếp vào kia trúc lâm tu sĩ thư thời điểm, Dương Linh Thanh trong lòng liền có chủ ý nàng đưa tay đón lấy Hoàng Nham trong tay túi trữ vật, mở miệng nói, hóa ra là vì chuyện này, Hoàng gia chủ lại ngồi xuống từ từ nói: "Ai? Tất." Hoàng Nham trở lại ngồi xuống, thấp phòng trong lòng, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong đã Dương Linh Thanh không có một ngụm từ chối việc này, vậy đã nói rõ có hy vọng. Triệu Kỳ đem Lưu trận sư mời đến. "Vâng." Nghe được Lưu trận sư một tới, Hoàng Nham càng là mừng rỡ trong lòng đều nói Dương gia sắp trở thành mối lý gia ta lúc đầu còn không thể nào tin, bây giờ thấy một lần, 2000 linh tinh nói cho liền cho, còn có thể nắm giữ chủ nhà trận sư coi là thật cùng năm đó là không thể so sánh nổi. Hoàng Nham thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu, Lưu Tử Hào gõ cửa mà vào gặp qua gia chủ. Thiên sinh mời ngồi. Vâng. Lưu Tử Hào cung kính sau khi hành lễ ngồi xuống, cái này một đơn giản quá trình lại một lần đổi mới Hoàng Nham nhận biết. Ngoại giới đều nói là Lưu Tử Hào nhìn chúng Dương gia tiềm lực, cho nên lựa chọn hạ mình đi vào Dương gia. Có thể hắn hôm nay gặp mặt, nhưng thật giống như không phải chuyện như vậy a. Dương Linh Thanh đem việc này đơn giản tự thuật một phen, Lưu Tử Hào liền trong lòng minh bạch gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Nham nói, 500 linh tinh, Hoàng gia chủ thế nhưng lại chọn tốt chất pháp. Ai, cho tốt, đây là trận đồ, thiên sinh mời xem." Hoàng Nam vội vàng đem lấy lòng trận đồ đưa cho Lưu Tử Dậy, cái sau nhìn qua hai mắt liền đem tấm trận đồ này bỏ qua một bên bước đồ này tìm trận các mua a. "Về lưu trận sư, đúng vậy. Bỏ ra 100 linh tinh." "Vâng." Lưu Tử Hào sau khi nghe xong chính là cười nhẹ lắc đầu, ngữ khí có chút khinh thường nói, "Trận các này cũng là càng sống càng trở về, không còn trận pháp kỹ nghệ bên trên cầu mới cầu biến, ngược lại tại cái này háng hại lừa gạt trên đường càng đi càng xa, loại này rác rưởi bạn vẽ cũng nên bán 100 linh tinh, quả thực vô sỉ." Hoàng Nam tại hắn đối diện nghe được kinh hãi, không dám nói tiếp. Hắn có thể là gan bình luận trận các thị phi, cũng chỉ có trước mặt vị này có thể như vậy không chút kiêng kỵ nào nói ra những lời này như vậy a, ngươi đã cùng trong nhà có cũ, ta liền một lần nữa vì ngươi vẽ một bức, mặc dù sẽ không cỡ nào tình sạo, nhưng dù sao cũng so chương này rác rưởi mạnh cơ biết." Lưu Tử Hào nói rằng. Hoàng Nam lấy ra bản vẽ này, kia trình độ thật sự là thấp tới không có cách nào nhìn, trong đó còn có nhiều chỗ hình ảnh ghép lại bí ẩn xử lý. Thủ pháp này có thể lừa qua bình thường tu sĩ, nhưng là chạy không khỏi pháp nhãn của hắn Đạt Tạ. Đạt Tạ Lưu trận sư. Hoàng Nam kích động nói. Hắn thấy Chuyến này có thể mời được Lưu Trận Sư rời núi bày trận đã là vận hạnh, bây giờ lại có thể đối phương tự mình vẽ trận đồ, liền hoàn toàn làn niệm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà Hoàng Nham cũng không biết, lúc này mới chỉ là ngạc nhiên bắt đầu tiên sinh, hoàng gia chuyến này mang đến 500 linh tinh, bố trí một cái cỡ lớn hậu kỳ trận pháp có thể lấy đủ. Dương Linh thanh lời nói nhường Hoàng Nham vẻ mặt sửng sợ, bởi vì hắn vừa mới cho Lưu Tử Hào trận đồ, rõ ràng chỉ là cỡ trung hậu kỳ trận pháp. Hơn nữa, nếu là cỡ lớn hậu kỳ trận pháp, giá cả nên còn nhiều hơn ra 200 linh tinh tả hữu đủ rồi. Nha. Vậy ta nhìn hoàng gia chỉ hạ còn có không ít phàm nhân, ngươi nhìn Tham chiếu Tùng Sơn Bạch tướng quy nguyên trận có thể phòng chế cỡ trung sơ kỳ trận pháp, hiệu quả cùng phạm vi đều sẽ có chết gấu, nhưng đối với hoàng gia mà nói xác nhận đủ. Hai người ngươi một câu ta một câu nói, trực tiếp để một bên hoàng nham mắt tròn vảng. Hắn không tự chủ móc móc lốt hai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nguy rồi, chính mình sẽ không gặp phải ép mua ép bán đi. Hắn thế là vội vàng đứng dậy nơm nớp lo sợ ở miệng, dương gia chủ, Lưu trận sư, nhà ta, thật không có có càng nhiều tiền. Liên cái này 500, cũng đều là chấp vá lung tung tích lui đi ra. Các người nói những này, ta hoàng gia thế nhưng là vô phúc tiêu thụ." Dương Linh thành quay đầu, cười mỉm nhìn xem hắn, hoàng gia chủ chớ hoang sợ, nhà ta sẽ không đi kiếm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thủ đoạn, mới vừa nói những cái kia, ngươi cái này 500 linh tinh chính là đầy đủ." Hoàng Nam nghe tiếng đầu tiên là sửng sợ, sau đó trong mắt lấp lóe hào quang. Hắn đang muốn cảm tạ, lại bỗng nhiên nghe được Dương Linh thành trong miệng nói ra một câu, "Bất quá đi, vẫn là có một điều kiện." Hoàng Nam trong tim lập tức lộ bộ một tiếng, là hắn biết việc này sẽ không đơn giản như vậy. Dương gia nhất định là muốn nhà hắn nỗ lực chút thứ gì khác, để đền bù phần này chênh lệch giá sẽ là cái gì? Dân cũng. Đây là là, Phạm Nhân hướng dụ, cái này cũng có thể tiếp nhận, có tư chất hậu bối, cũng được, chỉ cần gia tộc có thể kéo dài, dù sao cũng so bị người diệt tộc mạnh. Trong chốc mắt, hắn ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều khả năng, làm xong chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Dương Linh Thanh mở miệng hỏi, hoàng gia chủ tới dưới núi lúc, có thể từng thấy được trong thôn lạc thừa Dương điện cùng thừa Dương bia đá. Hoàng Nam ánh mắt hoang nghi, thấp giọng trả lời, "Gặp được, cung điện kia cùng bia đá đều sửa chữa và chế tạo mười phần phi phái, đến chỗ này một cái liền có thể nhìn thấy." Ừm. Lưu tiên sinh có thể vì hoàng gia bố trí vừa mới những cái kia trợ pháp, điều kiện chính là hoàng gia cũng muốn tu kiến hai thứ này tiến trúc, hoàng gia trì hạ, bất luận tu sĩ vẫn là bách tính, đều muốn ngày ngày tẩy bái, hương hỏa không ngừng. Dương Linh thanh lời nói rơi vào hoàng nham trong tai, hắn có chút không dám tin tưởng, chính là thận trọng thử thăm dò, Dương gia chủ, cứ như vậy, chẳng lẽ nói, ta hoàng gia chính là thành Dương gia phụ thuộc. Đúng vậy, cho nên hoàng gia chủ, ý của ngươi như thế nào? Tốt. Đây đương nhiên là chuyện rất tốt. Hoàng nham cao hứng khoa tay múa chân, có thể trở thành Dương gia phụ thuộc, chính là nhà ta vinh hạnh. Nếu là có thể được đến dương gia che chở, đừng nói là tạo một tòa thừa dương điện, chính là 10 tòa, 100 tòa cũng là nhất định phải tu. Chương 8: Vất vả tiến sinh. Chương 8: Vất vả tiến sinh. Hoàng Nam tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lần này ôm tìm vận may tâm thái đi vào dương gia, vậy mà được đến ngạc nhiên lớn như vậy. Chẳng những là thành công mời ra lưu tử hảo là nhà mình bảy trận, hơn nữa càng quan trọng hơn, là leo lên dương gia cảnh tới cao. Hiện tại người nào không biết dương gia phía sau có hạ gia chỗ dựa. Vạn Trọng Lâm hạ gia, cái danh này đặt ở toàn bộ chúc hộ, vậy nhưng thật sự là không ai không biết, không người không hay. Dương gia quật khởi mạnh mẽ đã trở thành sự thật không thể chối cãi, hoàng gia có thể vào lúc này trở thành dương gia phụ thuộc, kia tương lai phát triển tự nhiên là nước lên thì thuyền lên ha ha ha, hoàng gia chủ nói quá lời, cũng là không cần nhiều như vậy, trên núi, trong nhà, thôn xóm, mọi nơi đứng một chỗ chính là đầy đủ. Tốt, không có vấn đề. Mời dương gia chủ yên tâm, ta trở về nhất định đem việc này an bài thỏa đáng. Hoàng nham muốn cho rằng dương gia sẽ đưa ra cái gì quá mức điều kiện hà khắc, đều làm xong trong nhà về sau trăm năm bị tàn khốc bóc lột chuẩn bị. Kết quả chỉ là muốn tu kiến đại điện bia đá. Đồng thời hoàng gia còn có thể trở thành dương gia phụ thuộc, đây chính là thiên đại hào sự a. Ngược lại kia bàn bên trên 7207, bách tính bái ai không phải bái. Cùng nó tê bái những cái kia hư vô mờ mịt tiên thần, không bằng cho thêm trước mắt nhà này bổ tất sống thật tốt tháp hương. Linh duệ, tại. Dương Linh Thanh một tiếng khẽ gọi, Dương Linh Duệ chính là vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng. Hoàng Nam trong lòng máy động, nhìn về phía Dương Linh Duệ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không có chút nào phát hiện người này khi nào đi vào phòng, lại là tại khi nào liền đứng ở trước mặt mình vị tiền bối này thật sự là thiên nhân chi tư. T. Làm sao nhìn có chút quen mặt đâu. Hoàng Nham suy tư một hồi, sau đó đột nhiên nhớ tới, cái này không phải liền là năm đó đi theo Lý gia nhị công tử sau lưng cái kia chỉ có tụ khí tam trọng cảnh giới tuấn tú thiếu niên sao? Bây giờ đây là thất trọng. Thật trọng, hơn nữa cũng không phải là mới vào cảnh này, đã là tiếp cận đỉnh phong. Dương Linh Dụy xuất hiện, cho Hoàng Nham mang tới cảm giác chấn động đột đỉnh. Thời gian mới mười năm, liền từ tam trọng cảnh giới tới thất trọng. Bực này tiên phú tại Hoàng Nham nhận biết bên trong, đều có thể xứng lại yêu nghiệt. Đúng đúng, dạng này mới đúng, khó trách có thể để kia vạn trọng Lâm Hà gia nhìn chúng, hóa ra là Dương gia gia bực này kinh thế chi tài. Hoàng Nham không nói lời gì, Nhưng này tự hào hết lại là có thể biểu đạt hắn lúc này tâm cảnh ngươi buổi tiếp Lưu Tiên Sinh đi một chuyến phong lang. Vâng, nhận ra chủ lệnh. Dương Linh Duệ lạnh nhạt quay người, cười nói, hoàng gia chủ, mời đi, chúng ta nắm chặt thời gian nhanh đi mau trở về, ta không muốn trì hoãn quá lâu thời gian tu luyện. Có thể, nhưng là trận đồ kia. Đã vẽ xong. Lưu Tử Hào vung tay lên, liền đem một chương mới tinh trận đồ ném ra ngoài, Dương Linh Duệ gọi ra một cơn gió mát, đưa đến Hoàng Nham trước người. Vừa mới 3 người lúc nói chuyện, hắn chính là đã đem tấm trận đồ này vẽ hoàn tất. Hôm nay trải qua chuyện, đã làm cho Hoàng Nham trong lòng rung động tới hơi choáng. Vậy thì tốt rồi trận tiêu trong các trận sư, thế nhưng là nhường hắn tại bên ngoài đứng dòng giá hai canh giờ a. Thế nào? Trận đồ có vấn đề? Lưu Tử hào dương mắt hỏi không không không. Hoàng Nam vội vàng khoát tay, chỉ là kinh ngạc tại Lưu trận sư tài năng như thần, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tiếp theo quay người nhìn về phía Dương Linh Thành, con người bải nói, đa tạ Dương gia chủ, lần này đại ân, hoàng mộ vô cùng cảm kích, hoàn gia ngày sau ổn thỏa đem hết khả năng, là Dương gia giao khuyến mã chi tự khổ. Dứt lời, ba người chính là bước lên tiến về phòng lăng con đường. Dương Linh thâm sở dĩ chọn Hoàng gia xem như Dương gia cái thứ nhất gia tộc phụ thuộc, chủ yếu là gia ngoại ba phương diện cân nhắc đầu tiên là vị trí địa lý, Hoàng gia vị trí Phong Lăng khu vực, là Dương gia bây giờ tại vọng Nguyệt Nam bộ khu vực trung không. Tiếp theo, chính là có vị kia trúc lâm tu sĩ đảm bảo. Người này bây giờ tu vi tỉnh tiến, đã là đi vào tụ khí cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, đột phá viên mãn hy vọng rất lớn. Trải qua cùng Dương gia 4 năm phụ lục giao dịch, cùng năm ngoái Dương Linh Duệ mang đến kia phần U Lam thủy tinh, người này cùng Dương gia quan hệ đã là rất tốt. Tán tu mặc dù tu đạo gian nan, nhưng không nhận vùng chịu. Thông môn, gia tộc chói buộc, làm việc sẽ càng thêm tiêu giao tự tại. Một vị cảnh giới cực cao tán tu, đã định trước sẽ trở thành thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo mục tiêu. Bây giờ Dương gia đem Hoàng gia thu làm phụ thuộc, chính độ nào đó cũng là bán một món nợ ân tình của người nọ. Cuối cùng bắt đầu từ Hoàng gia bản thân thực lực cân nhắc. Lần trước cổ mộ tìm tòi bí mật bên trong, Hoàng gia chính là vì số không nhiều có thể phái ra trung kỳ tu sĩ gia tộc. Có thể thấy được tại Phong Lăng địa khu, vẫn là có rất thâm hậu nội tình cùng lực ảnh hưởng, hai lòng Dương gia mong muốn gia tộc phụ thuộc các loại điều kiện. Dương Linh Duệ cùng Lưu Tử Hạo đều không phải là làm việc bút tích người đến Hoàng gia sau. Lưu Tử Hào một lòng bố trí xong trận pháp, Dương Linh Uyệ thì bản giao lễ tế rất nhiều hạng mục công việc, kết thúc sau liền lập tức trở về. Trước trước sau sau chỉ tốn không đến 2 tháng thời gian nhị thiếu ra. Nợ hoa rồi, nợ hoa rồi. Dương Linh Uyệ vừa mới trở về, liền thấy Lương Giật ôm một đám hiện gia tử quan quyệ hoa, một mặt hưng phấn từ linh thực viên chạy tới. Tại kinh nghiệm bản thân bí tàng sự kiện sau, Lương Giật cơ hội là từ bỏ tu vi cùng thuật pháp tu luyện, tập trung tinh thần quấn tới linh thực bồi dưỡng bên trên, về sau dứt khoát trực tiếp đem trụ sở đều dời đi vào, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là tâm niệm bồi dưỡng linh thực. Tại hắn cần cù chăm chỉ dốc lòng chăm sóc cùng Hà Gia Bí pháp công hiệu hạ, linh thực viên bên trong, dương gia vốn có 3 cây linh thực tất cả đều tiến giai đến tụ khí trung kỳ. Hiện tại tứ diệp hàm linh thảo mỗi 2 tháng liền có thể sinh hạ 2 giọt linh dịch, hoàn dương thảo biến thành 1 năm rưỡi một cái quả. Mà gốc kia tử tiêu hoa, cũng rốt cục tại hôm nay mọc ra thứ nhất đám tử tâm nguy hoa. Vật này có thể ra tăng tụ khí tu sĩ đột phá cảnh giới xác suất thành công. Bây giờ tụ khí trung kỳ tử tâm nguy hoa, có thể là dương linh dược phá cảnh ra tăng một thành rưỡi tả hữu xác suất thành công. Dương linh dược trước đó trong lúc vô tình đề cập qua một chuyện, lương giật chính là âm thầm ghi tạc trong lòng. Hơn nửa năm nay hắn đem đa số tinh lực đều đặt ở thử tiêu hoa bổ dưỡng bên trên mất và lương tiên sinh. Dương Linh Duệ vội vàng nói cảm ơn. Lương giật miết miệng cười nói, không mất và hay không, ta trong nhà thực sự không quá mức tắc dụng, bây giờ có thể làm những gì đến giúp trong nhà, liền đã là vừa lòng thỏa ý. Lời này nghe được nhường Dương Linh Duệ trong lòng không khỏi chua chua. Dương Linh hổ chết, đối lương giật ảnh hưởng quá sâu. Trong lòng hắn, cái này thủy chung là cái khảm qua không được, hắn luôn cảm thấy đại thiếu gia chết, đều là chính mình quá mức vô năng gây nên. Về nhà về sau, chính là cũng không còn cách nào nhập định tu luyện, cuối cùng rứt khoát chính là từ bỏ tu hành. Linh thực viên bên trong sự vụ tất cả đều là từ hắn tại xử lý, xưa nay không gọi trong nhà quan tâm, chỉ có tại linh thực sản xuất linh vật thời điểm, hắn mới có thể đi ra ngoài báo tin vui. Những này đủ loại, Dương Gia đám người cũng là nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng lương tiến sinh. Dương Linh Duệ tiến lên một bước, đưa tay khoác lên lương giật bả vai, về sau chớ có nói lời như vậy nữa, ngươi cũng là nhà ta người. Lương giật nghe vậy mượn người, sau đó khóe miệng chính là rung động lên nhị thiếu gia, "Ta, chuyện này sai không ở bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa kia công Nguyễn Sơn làm ác, ngày sau ta chắc chắn vị huynh trưởng lấy lại công đạo." Dương Linh Duệ đỡ lấy lương giật cánh tay nói, Tiên sinh bây giờ bất quá hơn 30 tuổi, con đường còn rất dài, không thể nhẹ vứt bỏ. Huynh trưởng dưới Sói Vàng có biết, ngươi bây giờ bộ dạng, khẳng định cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến. Lời nói ở đây, Lương Dật nghe sớm đã là khóc không thành tiếng. Hắn cũng không phải là không hiểu đạo lý này, chỉ là thẹn trong lòng, một mực không cách nào tha thứ chính mình ngày đó biểu hiện. Ngay cả so với mình cảnh giới còn thấp Triệu Kỳ đều có thể đánh đến cuối cùng, mà hắn cũng là bị dọa sợ tại Đường Trường vất vả Lương tiên sinh. Lương Dật nghe tiếng ngơ ngác quay đầu, chính là nhìn thấy Dương Linh Thành, Nô Đồng, Triệu Kỳ, Lưu Tử Hào, còn có kia đã học được nói chuyện tiểu nguyên hồng đứng ở sau lưng mình. Dương Nguyên hồng đỉnh đầu một cái đầu hồ mu, lung lay cái đầu nhỏ tiến lên, học mấy cái trưởng bối động tác, bày ra một cái cực kỳ đáng yêu chấp tay tư thế vất vả. Nhún tiến sầm, ngồi ngồi lên, có đường bánh ngọt. Ta dẫn ngươi đi ăn đi. Chương 9, 3 năm đã tới. Chương 9, 3 năm đã tới. Linh thực viên về sau công tác, Từ Lương Dật, Triệu Kỳ, Ngô Đồng ba người thay phiên chiếu cố. Trải qua đám người mở ra hiểu, Lương Dật khúc mắt cũng chậm chậm mở ra, sau nửa tháng liền lại lần nữa thành công nhập định tu luyện. Có tử tâm nguy hoa, Dương Linh Duệ cũng sau đó không lâu tuyên bố bế quan, chuẩn bị mượn nhờ bảo vật này ở sau đó trong vòng 7 tháng lại làm đột phá. Dương Linh Thủ cũng tại giai đoạn này ở tại Tùng Sơn Cấm Địa, an tâm đi theo Trần Dương tu luyện, không có lại trên núi cùng trong cốc hai đầu chạy, là tiến vào vạn hóa môn làm chuẩn bị cuối cùng. Dương gia tại Thu Hoàng gia là gia tộc phụ thuộc sau, liền không có động tác. Bởi vì là ban đầu đi việc này, Dương Linh Thanh cũng không tính liều lĩnh, mà là muốn trước quan sát một chút hoàng gia cùng thế lực khác đối với chuyện này phản ứng, lại làm về sau quyết đoán. Hoàng gia bên kia động tác rất nhanh, tại ba tòa Thừa Dương Điện sau khi xây xong, liền lập tức tiến hành lần đầu tiên đại tế. Trần Dương lần đầu thu vào đến Tử Dương gia bên ngoài cầu nguyện chi lực, phân lượng còn không ít, khoảng chừng hơn 80 nói một nhà chính là như thế, nếu là lại nhiều đến mấy nhà, cái này phá cảnh thời gian lại có thể rút ngắn không ít. Trần Dương trong lòng nghĩ như vậy nói, bất quá loại chuyện này cũng không thể nắm nổi, linh thanh lo lắng là đúng, lấy trước cái này hoàng gia làm thí điểm nhìn xem hiệu quả, đợi đến tiếp qua mấy năm, Dương Linh Duệ bước vào cảnh giới viên mãn, lại làm mở rộng cũng không muộn. Về sau 1 tháng, những cái kia được đến mật lệnh các phương tu sĩ lục tục đi đến Vương triều Đông Bộ cùng Bắc bộ biên cảnh. Những người này vừa đi, vọng nguyệt khu vực bên trên, coi như thật thành tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Rất nhiều tự lập gia tộc lại lại lần nữa trở về vương triều thành trấn, rất nhiều tiểu môn phái dứt khoát trực tiếp nguyên điệu giải tán. Còn có thể tồn tục đi xuống, cũng cơ bản chỉ còn lại có một hai tụ khí sơ kỳ tu sĩ, chúng liền kỳ tu sĩ đều trở thành 10 phần hi hữu tồn tại. Kể từ đó, nơi đây vốn có thế lực cấu thành bị liền đánh tan, cho càng nhiều mới phát thế lực ngoi đầu lên cơ hội. Vương triều cử động lần này, chính là hoàn thành nhìn nho nguyệt trì hạ các phương tụ khí thế lực một vòng thay máu, nhưng rất nhiều nguyên bản thực lực thấp tiểu gia tiểu môn đi vào trước sân khấu, có đi lên hy vọng. Mà tại không lâu sau đó, biên cảnh cũng truyền tới tin tức Lần này bình loạn chiến sự thảm thiết trình độ viễn siêu trước kia, bị điêu tới thế lực khắp nơi, Ngưng Nguyên trở xuống tu sĩ, chỉ cần lên tiền tuyến, liền cơ hồ toàn diệt, chỉ có cực nhỏ bộ phận kẻ may mắn sống tiếp được. Mấy tháng sau, ngay cả Ngưng Nguyên tu sĩ đều là xuất hiện có người trọng thương ngã cảnh tình trạng. Mà Dương Gia bởi vì có Vương Triệu ý chỉ che chở, có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nhưng Dương Linh Thanh lại là xuyên thấu qua việc này, dần dần thấy rõ trục hộ dụng ý Vương Triệu bố trí xuống cái này bàn lớn cờ, nhìn như là tại nhắm vào tông môn làm việc. Nhưng từ đủ loại trong dấu vết, cũng đánh cờ cuối cùng tạo nên kết quả đến xem. Vương triều mục đích giống như cũng không chỉ là như thế. Trong đêm phía dưới, Dương Linh Thanh một mình ở trong giường dạ bước. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu sinh tại não hải, làm nàng hai mắt tỏa sáng. Vương triều cử động lần này, rõ ràng chính là tại thanh tẩy chỉnh hợp trong nước thế lực. Mà một cái vương triều bắt đầu làm loại này động viên chuẩn bị, kết hợp với giới mắt xung quanh thế cục, vậy nó muốn đạt thành mục đích chính là vô cùng sống động. Xem ra vương triều cao tầng đã đối với chuyện này đã có tự tin. Đoán đánh chăng, Dương Linh Thanh đi đến bên vách núi, Nhìn về phía phía đông ám trầm bầu trời xoay sở ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chúc hổ rốt cục quyết định, chuẩn bị đối gián mắt đầu đông hoang lộ ra giang nan. 4. Đầu mùa xuân thời tiết, vùng sơn phía trên đầy mắt xanh mới đạm trên cỏ xanh nhọn, Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thủ, cùng Lữ Phương Huyền ba người đi vào phía đông trấn núi. Người mang linh châu, Dương Linh Thủ lại là cái ổn chát ổn đả tính tình, tu vi không nhanh không chậm đẩy vào, đi tới tam trọng cảnh giới. Lữ Phương Huyền vốn là tiên phú không kém, tại Lữ Liên Tuận sau khi chết, tu luyện cũng là càng thêm cần cù khắc khổ, đột phá đến nhị trọng cảnh giới. Dương Linh Duệ thì càng không cần bàn luận, từ lúc nhập đạo ngày lên Tu hành sự tình với hắn mà nói, liền chưa bao giờ có khó khăn nói chuyện. Tháng 7 Bề Quan, chính là hung hăng bước vào bắt trọng cái giới. Ba người đi theo phía sau, là vì bọn hắn tiến đưa Dương gia chúng tu. Ngoại trừ Cần Đoạ trấn Tang Lộ gốc dư lão, những người khác toàn bộ chỉnh diện. Dương Linh thanh tiến lên một bước đang muốn há miệng, cũng là bị một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thân ảnh nhảy lên đi ra đoạt trước nhị thúc. Tam thúc. Dương Nguyên Hồng thanh âm 10 phần to, đi lên trước chính là quy quy củ củ bái thi lễ chuyến này đường sá xa xôi, Nguyên Hồng cung tiến hai vị thúc thúc, chúc hai vị thúc thúc cát tình cao chiếu. Võ vận hưng thịnh. Dứt lời, hắn vội vàng kiêu ngạo nghiêng đi đầu. Chỉnh ngay ngắn chính mình đến đầu hộ mũ, eo nhỏ một xiên, Dương Dương đắc ý nhìn xem Dương Linh Thanh cô. Ta toàn học thuộc, một chữ đều không có nói sai. Ha ha ha ha. Tiểu Nguyên Hồng thật lợi hại a. Tất cả mọi người là bị hắn bộ dáng khả ái cho cười, ly biệt thương cảm cũng bị xua tan không ít ôi ôi. Dương Nguyên Hồng đang đắc ý lấy, lỗ tai chính là bị Dương Linh Thanh nắm chặt lên. Dương Nguyên Hồng mân mê miệng có chút khinh phục, ta rõ ràng không sai đi. Dương Linh Thanh buông tay ra, lại gõ gõ cái đầu nhỏ của hắn, khẽ cười nói, là không sai, nhưng ngươi thế nhưng lại đem nữ tiên sư cho loạn. Dương Nguyên Hồng vô hốt một cái, a nha một tiếng. Đội vàng đạp trên tiểu toái bộ đi đến Lữ Phương Huyền trước người Lữ tiên sư chớ trách. Nguyên Hồng cũng chốc ngại con đường phía trước trôi chạy, con đường vô lượng. Tốt tốt tốt. Lữ Phương Huyền thân thể không xuống sờ lên Dương Nguyên Hồng cái đầu nhỏ, Nguyên Hồng lời hữu ích, ta đều nhớ kỹ. Lô đồng sau đó đem Dương Nguyên Hồng dắt trở lại bên cạnh, Dương Linh thanh tiến lên, chỉ đối ba người dặn dò một câu vạn sự cẩn thận liền hoàn thành tiếp biệt. Chuyến này, Dương Linh duyệt là đi hướng trục hổ hoàng đô sủng thiên thành, tham gia kia cả triệu chú mục khí lạc ngưng nguyên diễn pháp. Mà Dương Linh thủ cùng Lữ Phương Huyền hai người thì là sắp trở thành tông môn đệ tử, tiến về vạn hóa môn tu đạo. Trong nhà một chút thiếu đi ba tên tu sĩ. Dương Linh thanh tâm cảnh lại là đã không có đi qua như vậy thấp vọng. Sau khi mọi người tản đi, nàng một mình dạo bước đi tới cấm địa độc viện trước cửa, lúc này cửa sân đã là bị người mở ra. Dương Linh thanh tu liễm khí tức, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong đó, liền trông thấy có một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đang cầm lấy một thanh kiếm nhỏ, vây quanh vòng cho ngôi mộ thêm tổ tra. Hôm nay hai vị thúc thúc cùng Lữ tiên sư đi xa, ta đem cô cô dạy tốt lời nói đều nói đúng. Dương Nguyên hồng một bên đào đất, một vừa lẩm bẩm lẩu bầu nói mưu thân nói với ta, hai cái thúc thúc sau khi đi, ta chính là chủ gia chủ cột, muốn gánh trách nhiệm. Ta đều hiểu. Cha Hồng Nhi nhất định sẽ thật tốt nghe cô cô cùng Mâu thân lời nói, về sau trong nhà có ta, ngài không cần lo lắng." Dứt lời, Dương Nguyên Hồng đem xẻn nhỏ tắm ở một bên, sau đó từ bên hông gỡ xuống một đầu khăn vải, bắt đầu lau Dương Linh Hổ một địa. Dương Linh Thanh nhìn qua bận rộn tiểu Nguyên Hồng, lặng yên tối lui ra khỏi sân nhỏ gia chủ. Lô Đồng nhẹ nhàng gật đầu nói chị dâu, Nguyên Hồng bây giờ thật sự là hiểu chuyện không ít. Dương Linh Thanh khẽ miệng giơ lên ý cười. Ba năm này, vì bồi dưỡng Dương Nguyên Hồng, nàng cùng Lô Đồng thế nhưng lại chuốt xuống quá nhiều tâm huyết. Từ sinh hoạt, giáo dục tới nhận biết tạo dựng, đều là không dám có chút quá loa. Sợ đứa nhỏ này bị kia viết khí bản tính mắc lệnh. Bây giờ nhìn thấy đứa nhỏ này có thể thể xác tinh thần khỏe mạnh trường thành, các nàng hai người tất nhiên là cảm thấy vui mừng chị dâu, cùng ta xuống núi đi một chút đi. Tốt, vừa vặn cho Hồng Nhi lại mua chút đường bánh ngọt đi lên. Chư người, thư viện đệ tử tan nát cõi lòng. Chư người, thư viện đệ tử tan nát cõi lòng. Chúc hộ Vương Triệu, xuống Thiên Thành, Thừa Thiên thư viện. Con đường tu luyện, đại đạo ngàn vạn. Các nhà tu sĩ đều sẽ có tâm chí hướng về chi địa. Tu tập ngũ hành thuật pháp tu sĩ, liền sẽ muốn tiến vào vạn hóa môn bái sư cầu đạo. Tu luyện nội thân tu sĩ, liền khắc vọng có thể tiến vào Vương Triều Võ Viện đào tạo sâu một phen. Còn có tu tập phong lôi hai thuật tu sĩ, muốn đi nhất dĩ nhiên chính là Đạo Nguyên Sơn. Nói như vậy lên, nếu bản về trục hộ cảnh nội nha tu thánh địa, liền không phải Thừa Thiên thư viện không còn hay. Có thể tiến vào nơi đây tu đạo người bình thường chia làm ba loại. Loại thứ nhất là thường thấy nhất, cũng là số lượng nhiều nhất, thông qua khảo thí tuyển bạn tiến vào học sinh. Thừa Thiên thư viện hàng năm đều sẽ như khoa cử khảo thí giống như thiêu sinh, thử sau cũng biết thả ra kim bảng. Như đến tên đệ bảng vàng, liền có thể tiến vào thư viện tu thân luyện đạo. Loại thứ hai là được tiến cử trực tiếp nhập học học sinh. Tỷ như phong gia dạng này đại thế gia, trong tay liền sẽ có đệ miễn danh hạch, có thể đem trong nhà tử đệ đưa vào thư viện bồi dưỡng đệ tử như vậy số không nhiều, chỉ chiếm không đến 1 phần 10 tà hữu. Loại thứ ba chính là càng thêm thư tốt, được đặc phê nhập viện học sinh. Bọn hắn đều là từ vương triều phương diện trực tiếp an bài tiến thư viện học sinh, bình thường đều có vô cùng thân phận đẳng thủ. Bất quá, thư viện đang dạy học giảng đạo phương diện, đối những học sinh này đều là đối xử như nhau, tuy sẽ không xuất hiện bởi vì gia thế xuất thân khác biệt, liền nặng bên này nhẹ bên kia tình huống. Có thể không nghiêng không lệch làm được điểm này cũng nhiều là bởi vì bọn hắn có vị thông linh viên mãn viện chủ đại nhân. Thừa Thiên viện chủ tại toàn bộ chục hộ vương triều chỉ dùng nhìn một người sắc mặt, cái kia chính là quốc sư đại nhân. Cũng chính bởi vì như vậy công bằng công chính diễn xuất, Thừa Thiên thư viện tại toàn bộ vương triều cảnh nội đều là danh vọng cực cao, các phương đều đối thứ 10 điểm tôn trọng. Hôm nay đúng lúc gặp tiết bảng ngày, rất nhiều thư viện đệ tử đều tụ tập tới lên trời các phía trước trên quảng trường. Trong nội viện thiết bảng, chính là tại cầm kỳ thư họa bốn đạo bên trên, là các đệ tử tiến hành xếp hạng, còn sẽ có một cái toàn viện kỳ bảng. Có thể leo lên kim bảng người, chính là trong thư viện, chân chính người nổi bật ta năm ngoái thế, nhưng là hung ác chịu khổ cử phu, lần này xếp hạng nên sẽ tiến bộ a. Ai? Không cần tốt bao nhiêu, chỉ cần có thể cầu cái lương đàng bình xét cấp bậc, ta chính là thỏa mãn. Hại, đừng nói những lời nháo tâm, các ngươi nói năm nay lại có ai có thể rớt vào kim bảng. Đó còn cần phải nói, Lý sư tỷ tất nhiên leo lên cờ bảng trước người. Kim bảng cũng là tất nhiên có một chỗ của nàng. Không sai, Lý sư tỷ tự 4 năm trước tiến vào thư viện, tu vi cảnh giới chính là một đường thế như trẻ che, bây giờ đã là đang lâm tụ khí bắt trọng. Vì tu nhiều thiện nhu thiên bố cục, nhưng Lý sư tỷ lại là trong đó cực ít lấy sát lực cường thị gọi tên, nghe nói bây giờ trong nội viện, hậu kỳ cảnh giới bên trong đã là cơ bản không người có thể địch. Ta đây cũng có chỗ nghe thấy, Lý sư tỷ cùng đồng môn lấy cờ đánh cờ lúc, cũng là ưa thích chém giết, thiệt đồ lòng chi thuật, đi là nhất lực phá vạn pháp con đường, tại thế cuộc bên trong lực lượng chi lớn, nhường rất nhiều tiền sinh đều là số hổ, mà cảm. Nghe được lời này, chung quanh đệ tử chính là nhao nhao phụ họa, đều chấp nhận. Thư viện các đệ tử hưng phấn thảo luận sắp thả ra bảng danh sách, suy đoán sẽ có nào lợi hại sư huynh sư tỷ lên bảng. Ngoài trừ liên quan tới xếp hạng thảo luận bên ngoài, còn có một chuyện bị đề cập số lần nhiều nhất. Lý Nguyên Đức sắp tại Hoàng Đô diễn pháp khí lạc ngưng nguyên tin tức, một tháng trước liền đã truyền ra. Bây giờ đã thành sừng thiên thành các phương nhất là nói chuyện say xưa chủ đề, tại Thừa Thiên thư viện bên trong cũng không ngoại lệ thời gian kia càng ngày càng gần, thật để cho người chờ mong a. Khí Lạc ngưng Nguyên, vương triều thế nhưng là đã có mấy chục năm không người diễn này kỳ pháp. Đó là đương nhiên a, cái này nhưng là muốn mệnh công việc, có thể tu đến thập nhị trọng cảnh giới viên mãn, còn có hy vọng Nguyên, ai nguyện ý trơ mắt đi chịu chết đâu. Ta nhớ được người này giống như kêu cái gì, Lý Nguyên Đức Từ vọng nguyệt bên kia tới. Trong quảng trường, không ít tuổi trẻ các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trong miệng thảo luận đều là liên quan tới Lý Nguyên Đức muốn diễn pháp khí lạc ngưng nguyên một chuyện. Mọi người ở đây thảo luận chính kích cháy mạnh lúc, bỗng nhiên một đạo mặc áo xanh bóng hình xinh đẹp đi vào quảng trường. Mà theo nàng đến, những đệ tử trẻ tuổi này, nhóm ánh mắt cũng đều là nhìn về phía nơi đây, cũng đều ăn ý không còn thảo luận diễn pháp sự tình. Nam tính đệ tử nhìn về phía nữ tử này trong ánh mắt đều là tràn ngập hâm mộ chi sắc, trong đó có ánh mắt của mấy người càng là cực kỳ sốt ruột. Xem như nho tu, bọn hắn hành động như vậy thực là có chút không phù hợp thân phận. Nhưng không có cách nào, ai kêu nàng này danh tự là Lý Thanh Uyển đừng nói là đệ tử, trong thư viện một chút tiên sinh nhìn thấy nàng, tâm thần đều là muốn lay động mấy phần Thanh Uyển sư muội, ngươi là đến? Một vị tướng mạo tú khí thư viện đệ tử tiến lên thi lễ nói, ta có mấy cái bằng hữu ở cạnh trước vị trí, vừa vặn sư muội tới, muốn hay không cùng đi? Lý Thanh Uyển thân mang thanh sam, giương mắt nhìn người này một cái, sau đó thản nhiên nói, đa tạ sư huynh, không cần, ta đã hẹn người, ở chỗ này nhìn lại tốt. Tốt a, nếu như thế, vậy liền tính toán. Người này cười gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa quay người rời đi đứng ngoài quan sát đệ tử đối đũi nàng loại phản ứng này sớm đã không thấy kinh ngạc. Xem như thư viện tứ đại giai nhân một trong, Lý Thanh Nguyện tính tình có thể là có tiếng thánh lãnh. Cho dù là thư viện vị kia danh xưng thừa thiên đệ nhất tài tử, tu khí viên mãn đại sư huynh tầm nhạc, từng mời nàng đạp thanh cùng dạo, đều là bị tự tuyệt Thanh Nguyện sư tỷ hẹn người nào a? Hắc, ngươi nhập viện không lâu, không biết ta, trung thực nhìn xem liền tốt, hôm nay ngươi có tiểu tử nhưng có may mắn được thấy rồi may mắn được thấy. Cái này nhân tâm đầu còn đang nghi hoặc, quay đầu liền trông thấy một đạo nhẹ nhàng như điệp thân ảnh tiến vào quảng trường Thanh Nguyện tỷ tỷ. Chỉ nghe như như chung bà quyền chuyển dễ nghe tiếng nói lọt vào tai, Phong Linh Hoa chính là tại mọi người kinh diễm ánh mắt hạ nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống Lý Thánh Uyển bên cạnh tiểu Linh Hoa, ngươi thế nhưng là đến chậm. Lý Thánh Uyển đang khi nói chuyện, chính là môi son hơi vện, lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt. Chính là cái này đơn giản cười một tiếng, lại là nhường không biết nhiều ít thư viện đệ tử nhìn si ngay tại chỗ. Trong lòng bọn họ giờ phút này đều lộ ra một cái tưởng niệm đến cùng là như thế nào nhân trung lão vương, mới có thể vào được Lý sư tỷ mắt ta. Hắc <cười> hắc, sư tỷ chớ trách, đây không phải họa phải có chút nhập thần, đem quên đi giờ. Nàng nói, liền từ trong tay áo lấy ra một bức tranh đưa cho Lý Thanh Uyển. Cái sau sau khi nhận lấy mở ra nhìn lên, mày liễu dương nhẹ, ý cười càng đậm hỏa đến thật tốt. Thế nào? Lúc này thế nào cũng có 8 phần giống ngươi đi. 4 phần a. A. Lúc này mới 4 phần a. Phong Linh Hoa mơn mê miệng nhỏ dong đưa Lý Thanh Uyển cánh tay làm nũng nói, "Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi liền đánh cho ta cái 8 phần a. Có cái này 8 phần, sư phụ liền có thể cho ta đổi bộ hoàn toàn mới dụng cụ vẽ tranh." Ngươi nha. Lý Thanh Uyển đưa tay chỉ trán của nàng, cũng muốn những này đầu cơ trục lợi chuyện, tu luyện một chuyện nào có đường tắt có thể đi. Không giới công phu chỉ dựa vào vật khí, cho dù may mắn công thành, tương lai cũng là không lâu dài, cần biết. A a a. Được rồi được rồi, ta đều biết, ngươi cũng đừng nghiệm. Lời này sư phụ bình thường đều cùng ta giảng trong 80 khắc cả. Phong Linh Hoa lộ ra hất tức nhỏ biểu lộ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nếu là Lâm công tử có tại, đừng nói là 8 phần, 10 phần ta cũng có thể hóa được đi ra. Lý Thanh Uyển nhìn lên dáng dấp của nàng, liền nhìn thấu tiểu cô nương này tâm tư. Nàng nhẹ nhàng nắm ở Phong Linh Hoa cánh tay, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói, lại đang nghĩ ý trung nhân của ngươi rồi. A. Tâm tư bị địa phá Phong Linh Hoa gương mặt lập tức dâng lên ánh nắng chiều đỏ, cực kỳ ngượng ngùng sau khi từ biệt đầu. Cái này có thể cho một bên đệ tử khác thấy tâm can thẳng run. Phong sư muội cũng rất đáng yêu a. Sư huynh, ngươi nói đúng, có thể thấy hai vị giai nhân, đúng là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Tán Thành, ta cũng giống vậy. Phong Linh Hoa nhìn xem che mặt cười khẽ lý Thánh Huyền, chính là không phục tiến lên phía trước nói, "Hừ, ta chính là đã lòng có sở thuộc. Vậy thì thế nào? Ngươi liền hâm mộ đi thôi." Cái gì? Lời này trong nháy mắt dẫn tới vô số ánh mắt tụ tập. Không nghe lầm chứ? Phong sư muội nói mình đã lòng có sở thuộc. Một nháy mắt này, không biết nhiều ít tư viện đệ tử lặng lẽ tan nát khó lòng, ẩm ẩm rơi lệ. Cái khắc đồng môn đều là đồng tình vỗ bờ vai của bọn hắn, nói chút chân trời nơi nào không có thơm loại hình lời an ủi đồng thời, những người này cũng là ở trong lòng may mắn. Còn tốt mình thích chính là lý sư tỷ, không có như vậy phiền não. Có ai nghĩ được, Lý Thanh Uyển lời kế tiếp, lại là để bọn hắn như bị sét đánh ta vì sao muốn hâm mộ, ai muốn nói với ngươi, ta không có. Đang khi nói chuyện Chỉ thấy Lý Thanh Uyển bộ dạng phục tùng mặt giãn ra, ra băng lãnh như xương trong ánh mắt dâng lên dịu dàng ngợ sóng, nàng ngụp đôi bàn tay như ngọc trắng mười ngón đan sen đặt trước ngực, trên mặt nụ cười tại lúc này tràn đầy hạnh phúc chi ý ta cùng hắn đã gặp được. Yến Tĩnh. Trên quảng trường Lít Nha Lít Nhít đám người, bởi vì nàng câu nói này, biến lặng ngắt như tờ. Lần này cũng không chỉ là phổ thông đệ tử, chính là đứng tại đám người đoạn trước nhất mấy vị bốn viện sư hình, giờ phút này đều là lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp. Phong Linh Hoa cũng bị kinh ngạc cánh ngốc, ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng hờn dỗi mà nói, lại nhường Lý Thanh Uyển thả ra dạng này quả bom nạt ký. "Kia, yeah, Thanh Huyền tỷ tỷ, hắn là cái hạ người gì đâu?" Vào thời khắc này, Phong Linh Hoa dường như thành ở đây các đệ tử miệng thay, hỏi bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Lý Thanh Huyền nghe vậy đúng là lộ ra mấy phần vẻ thẹn thùng. Thấy bộ dáng này, mấy vị kia bốn viện sư huynh càng là khuôn mặt co rúm, trong lòng như là dao cắt dùng lửa đốt, đau nhức không thể nói. Nguyên lai, like, Lý Thanh Huyền cũng biết lộ ra loại vẻ mặt này. Mấy hơi về sau, đám người liền nghe được Lý Thanh Huyền nhẹ giọng há miệng hắn là cái, rất đẹp mắt người. Hai canh, bất tri bất giác đã 30 và chữ. Nói thật, ban đầu đến phèn ký mở quyển sách này thời điểm, là ôm thí nghiệm tính chất, căn bản không có dự đoán tới sẽ viết nhiều như vậy. Nhưng ở sáng tác quá trình bên trong, vô cùng may mắn được đến rất nhiều độc giả tán thành cùng ưa thích, thực sự để cho ta vô cùng cảm động. Vô cùng cảm tạ đại gia, không có các ngươi, quyển sách này khả năng sớm liền chết yểu, là các ngươi cổ vũ cùng duy trì, để nó đi cho tới bây giờ. Kỳ thật ta mỗi ngày trải vớt đại cương, gõ chữ thời điểm, trong lòng đều là rất thấp vọng, sợ hãi viết ra nội dung chất lượng không được, sợ hãi kịch bản xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đại gia bình luận cùng điểm tán tụ canh, liền có thể tiếp tục tỉnh lại lòng tin. Thật vạn phần cảm tạ. Giống như có chút rảnh rỗi, đại gia thứ lỗi, cuối tuần sẽ có tăng thêm, chúng ta 50 vạn chữ gặp lại. Chương 11, dán thông báo. Chương 11, dán thông báo điểm mắt. Chỉ là như vậy. Trên quảng trường thư viện đệ tử đều có chút chán vắng. Lý Tư Tỷ ưa thích một người, cũng chỉ là bởi vì hắn dán giúp điểm mắt. Chỉ đơn giản như vậy nông cạn lý do. Nhưng nếu bản về lên tướng mạo, bốn trong viện dung mạo xuất chúng mỹ nam tử nhiều không kể xiết. Nhất là mấy vị kia lãnh tụ sư huynh, càng là hình dạng cùng khí chất đầy đủ. Từng cái đều lạ như hạo nguyệt treo thiên cung tử văn nhã. Lý Tư Tỷ trong lòng nhớ lấy người này, đến cùng là có thể đẹp mắt tới trình độ nào, còn có thể một người đem toàn bộ thư viện đệ tử đều đè tới phải không? Tuyệt, nhìn. Nhất tới gần lên trời các vị trí, một bộ bạch y thư viện đại sư huynh tầm nhạc, đang nghe được Lý Thanh Uyển lời nói sau, trong miệng khẽ đọc tái diễn hai chữ này. Xem như bốn viện một trong nhân vật lãnh tụ, cho tới nay thẩm nhạc bên người chưa từng thiếu khuyết người theo đuổi, thậm chí sủng tiên thành bên trong mấy nhà quý tộc, đều là phái người đến cùng hắn nói qua môi. Nhưng bởi vì hắn nhất tâm hướng đạo, chưa hề đã đồng ý bất luận kẻ nào. Hắn vốn cho là chính mình đạo tâm đầy đủ cứng cỏi, sẽ không bị những cái kia nhi nữ tình trường tiểu đạo ảnh hưởng. Nhưng mà, ý nghĩ này lại tại hắn mới gặp Lý Thanh Huyền vào cái ngày đó, Lãng Yên sụp đổ. Thâm Nhạc đến nay còn nhớ rõ hai người gặp nhau cảnh tượng. Ngày mưa rầm, giấy trắng rủ, sương mù sáng mông lung đi trên đường núi. Một cái lơ đãng ngoái nhìn, hai người ánh mắt giao hội thời điểm, hắn liền cảm thấy trước mắt chỗ này ám trầm thế giới, bị trong nháy mắt chiếu sáng xin hỏi vị sư huynh này, Thừa Thiên thư viện, là từ trên con đường này đi sao? Đây là Lý Thanh Huyền đối với hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên. Từ đó về sau, mỗi lần xuất thần thời điểm Đạo này màu xanh bóng hình xinh đẹp đều sẽ hiện lên ở Thẩm Nhạc náo hải. Lý Thanh Uyển gia nhập kỳ viện sau, biểu hiện ra cực mạnh tiến phú. Thẩm Nhạc cũng nhiều lần tại trường hợp công khai biểu đạt qua chính mình đối với Lý Thanh Uyển tưởng thức, đối nàng tán thượng có thừa. Lý Thanh Uyển còn bởi vì chuyện này, mấy lần tới cửa cho hắn lại đáp lễ. Một tới hai đi, thông qua cùng Lý Thanh Uyển tiếp xúc, Thẩm Nhạc càng thêm tâm động. Hắn tự giác hai người quan hệ đã quen thuộc, thế là liền ở đằng kia một ngày hướng nàng phát ra đạp thanh cùng rủ mời. Nhưng ngoài ý liệu, đối phương đúng là một tiếng tự tuyệt chính mình sư huynh ý tốt tấm lĩnh, chỉ là ta vô ý thưởng thức những cái kia hoa hoa thảo thảo vẫn là về động phủ chăm chỉ tu luyện là tốt. Thanh lãnh lời nói đến nay còn tại bên Thái quân quân. Ngày đó, Thẩm Nhạc từ khi ra đời thứ nhất, lần thứ nhất cảm nhận được đau lòng tư vị. Việc này về sau, hắn liền vẫn cho là, Lý Thanh Uyển là trời sinh lương bạc tính tình, không sợ trưởng, cũng không thích cùng các phái thân cận. Nhưng chính là loại này tránh xa người ngàn giảm xa cách cảm giác, thật sâu hấp dẫn lấy Thẩm Nhạc, nhưng hắn càng thêm không cách nào tự kiềm chế. Nhưng theo lễ phép, cũng là ra ngoài tôn trọng, Thẩm Nhạc cũng không có quá nhiều đi phiền nhiễu Lý Thanh Uyển. Nhưng là, ngay tại hôm nay, khi hắn nghe được Lý Thanh Uyển chính miệng nói ra câu nói này lúc, Trong lòng chính là lại lần nữa truyền đến một hồi năm chặt đau nhức cảm giác. Nguy Lai, Lý Thanh Uyển cũng không phải là trời sinh như thế, nàng không phải không thích nhìn hoa hoa thảo thảo, cũng không phải đám người coi là tính tình cao ngạo. Nàng chỉ là sớm đã lòng có sở thuộc, trong mắt liền rốt cuộc không bỏ xuống được những cái kia canh cùng những người kia. Trong lúc bất tri bất giác, thẩm nhạc giấu ở trong tay áo hai tay có chút nắm chặt. Một cỗ không cam lòng cảm giác từ đáy lòng sinh ra, nhưng trong lòng của hắn vô cùng cảm giác khó chịu. Bây giờ lại nhớ tới đến, Lý Thanh Uyển kia mấy lần tới cửa hoàn lễ, cũng bất quá là đơn thuần trả nhân tình, ngụ ý chính là không muốn cùng chính mình có quá sâu gặp nhau. Buồn cười hắn còn tự mình đa tình coi là, đối phương là muốn mượn cơ hội cùng mình rút ngắn quan hệ. Nghĩ đến cái này, Thẩm Nhạc liền tự giễu cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu a, cũng là xem trọng nàng, nguyên lai like đều là giả vợ. Thẩm Nhạc bên cạnh, một vị nữ tử áo trắng nhìn thấy trên mặt hắn ảm đạm phân sắc, chính là không phục nói rằng, sư huynh, loại này nông cạn nữ tử căn bản không xứng với ngươi, ngươi không cần vì nàng phiền lòng. Tiểu Mạn, dạng này hạ thấp người khác lời nói, về sau liền chớ có nói. Thẩm Nhạc nhàn nhạt mở miệng, Lý Thái Huyền tiên phú tài tình, thư viện trên dưới rõ như ban ngày, nàng chỗ ngưỡng mộ trong lòng người tất nhiên không phải chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy, trong đó tự có càng sâu uyên do, liền không phải chúng ta bậc này người ngoài có khả năng biết được. Thế nhưng là sư huynh, nhanh dán thông báo, thu hồi tâm tư a. Vâng. Thẩm Nhạc ra vẻ không thèm để ý xoay người con qua Lý Thanh Uyển, nhưng có một câu lại là chỉ ở trong lòng nhắc tới, chưa từng nói ra miệng nếu có cơ hội, ta nhất định phải thấy tận mắt thấy một lần người này mới được. Dương, sang. Dương, sang. Dương, sang. Theo ba đạo chiêng đồng tiếng vang lên, đám người suy nghĩ bị nhanh chóng kéo về hiện thực muốn dán thông báo. Thư viện các đệ tử trở lại nhìn về phía lên trời cát, bốn đạo pháp quang sáng sáng lớn bảng xoạt một tiếng bị đồng thời bung xuống 50. Không có, 100. Xong, ta rơi ra 100 tên. 97. Còn tốt, còn tốt, năm nay ta nhất định cố gắng gấp bội. 45. Quá tốt rồi. Ta rốt cục tiến 50 vị trí đầu. Bảng danh sách xếp hạng công bố, chính là mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn cảnh tượng, có đệ tử vui vẻ ra mặt, có đệ tử đấm lực dẫm chân. Phong Linh Hoa híp đôi mắt nhỏ, cuối cùng đang vẽ vịện thứ 21 vị trí tìm tới chính mình, trên mặt chính là lộ ra ý cười. Lấy nàng tụ khí lục trọng tu vi mà nói, Thành tích như vậy đã hết sức xuất sắc. Lý Thanh Uyển đảo qua kỷ viện bảng danh sách, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đơn vị vị thứ 5 xếp hạng ở trong mắt nàng thường thường không có gì lạ, nàng hôm nay sợ gì đến chỗ này, vì cái gì chính là sau đó phải thả ra kim bảng đông. Hồng trung âm thanh quanh quẩn mà ra. Tại trầm thấp bên trong tiếng ngầm, một vệt kim quang tự lên trời các đỉnh buông xuống. Lý Thanh Uyển nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn đạo này bảng danh sách, thẳng đến ở phía trên thấy được tên của mình, mới như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra lão tổ, ca ca, ta làm được. Tại quá khứ 5 tháng bên trong, chương này kim bảng một mặt là thư viện vì ngợi khen ưu tú học sinh. Một phương diện khác cũng là dùng để khích lệ sách khắc viện đệ tử quyết chí tự cường. Nhưng ở năm nay, trừ cái đó ra, kim bảng còn có hết sức đặc thù lại trọng đại ý nghĩa. Năm nay có thể tiến vào kim bảng đệ tử, chính là có cơ hội thu hoạch được nhập sủng tiên cung, xem lễ khí lạc ngưng nguyên tư cách đầy cũng là lý Thanh Uyển 4 năm qua không phân ngày đêm điên cuồng tu luyện nguyên nhân. Xem như lý gia tử tôn, nàng phải đi gặp chứng nhà mình lão tổ cuối cùng đoạn đường, vì hắn tư tiễn. Kim bảng phía trên, 30 danh tự chiếu sáng rạng rỡ, đều lóe ra ánh sáng lóa mắt màu. Thẩm Nhạc nhìn qua kim bảng mà không gợn sóng, năm nay tên của hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi tại vị thứ nhất về sau theo thứ tự là cỡ, hoạn, đàn ba viện nhân vật lãnh tụ 1, 2, 3, 4. Đụ, một tên đệ tử tại kim bảng bên trên mấy đạo cái gì, liền kinh hỉ nói, năm nay thế nhưng là lần đầu, chúng ta thư viện tứ đại giai nhân tất cả đều lên cái bảng. Đám người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện lại đúng như người này nói tới, bốn vị nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại danh tự là lập loè tại kim bảng phía trên. Câm viện, Tô Ly Tuyết, tu khí thập trọng, cảnh giới viên mãn, kim bảng vị thứ 9. Kỳ viện, Lý Thanh Uyển, tu khí bát trọng, hậu kỳ cảnh giới, kim bảng người thứ 20. Thư viện, Mộ Dung Thu Hàm, Tu khí tập trọng, cảnh giới viên mãn, kim bảng người thứ 10. Hoa viện, Diệp Lan, tu khí cự trọng, hậu kỳ cảnh giới, kim bảng người thứ 18. Chương 12, nhập hoàng đô. Chương 12, nhập hoàng đô. Tô Ly Tuyết đến từ Kinh Vân Phong Tô gia, là bị trong nhà tiến cử nhập học. Lý Thái Huệ và cùng mộ Dung Thu Hàm thì đều là bị vương triều đặc phê tiến vào thư viện. Chỉ có Diệp Lan một người, là xuất thân tự bình thường tụ khí tiểu gia tộc, tham gia thư viện công khai tuyển bạn, cũng từ đó chỗ hết tài năng. Trừ Lý Thái Huệ bên ngoài, còn lại 3 người từ 3 năm trước đây bắt đầu vẫn kim bảng nội danh. Cho nên không có hiện thân nơi đây lần này, thật đúng là sáng tạo thừa thiên thư viện lịch sử. Đúng vậy à, tại Lý sư tỷ nhập viện trước đó, kỳ viện thế nhưng làm một mực không gái tự bên trên ký bảng. Nghĩ đến các tiên sinh nhìn thấy bảng danh sách cũng biết hết sức cao hứng, đây cũng là chúng ta thư viện phát triển không ngừng, học sinh kiên quyết tiến thủ biểu hiện đi. Bốn vị sư tỷ đều là thiên tư chắc tuyệt, như là trên trời tiên tử nhân vật a. Bốn vị giai nhân đều có lấy khuynh thành chi tư, đồng thời tính cách khác nhau, hài lòng quảng đại thư viện nam đệ tử trong suy nghĩ, đối đạo lư tất cả mỹ hảo hiện tượng. Tô Ly Tuyết cao ngạo, Lý Thanh Huyền thanh lãnh, Mộ Dung Thu hàm thần bí, Diệp Lan dịu dàng. Đây đều là trong lòng bọn họ vô cùng hướng tới đây chính là tuyệt đại đa số thư viện phổ thông đệ tử, đối bốn người nhận biết. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, bốn người này ở giữa liên hệ, kỳ thật muốn phức tạp hơn. Diệp Lan xuất thân tự vọng nguyệt thành Bắc Ô Diệp gia, đã từng là Nam Sơn Lý gia gia tộc phụ thuộc. Lý gia giải thể về sau, hạ 12 cái gia tộc phụ thuộc cũng bị cuốn vào thủy triều, Diệp gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mất đi chỗ dựa, cường địch vây quanh, lúc ấy cục diện có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Về sau vẫn là dựa vào Diệp Lan tìm tới Tô Ly Tuyết, âm thầm vận hành, nhờ Diệp gia đậu vào Tô gia đường dây này, mới lấy cứu vãn tình thế nguy hiểm vất quá trong quá trình này diễn ra cụ thể nỗ lực điều gì, liền không được biết rồi. Lý Thanh Uyển cùng Mộ Dung Thu Hàm hai người, nhìn như bắn đại bác cũng không tới quan hệ, nhưng trên thực tế, ban đầu ở Vương Triệu bên trong, cái thứ nhất đưa ra nhượng lý nguyên đức nhập hoàng thành diễn pháp khí lạ Ngư Nguyên, chính là Mộ Dung Thu Hàm tại Sủng Thiên Cung người hầu vị kia ra ra. Bốn năm nay Lý Thanh Uyển chỉ cùng Mộ Dung Thu Hàm gặp qua một lần, hai người cũng chỉ là đơn giản nhìn nhau, không có tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì. Thẩm Nhạc nhìn thấy Lý Thanh Uyển tội nguyện leo lên kim bảng, giữa lông mày cũng là nhỏ không thể thấy lộ ra mấy phần vui mừng. Hắn quay người đi tới, Một bên thư viện đệ tử đều tự giác nhường ra con đường nhiều năm vất vả, cuối cùng được hôm nay tên đệ bản vàng, chúc mừng sư muội. Đa tạ sư huynh. Lý Thanh Uyển đưa tay làm lễ, trả lời, tu hành sự tình, xưa nay cũng không dễ dàng, tu sĩ chúng ta vẫn tiên cầu đạo, tự nhiên khổ tu không tha, chưa nói tới vất vả. Nghe nói như thế, Thẩm Nhạc sau lưng liền tiểu mạn liền nhảy ra ngoài uy. Lý Thanh Uyển, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn như thế một bộ giả thành cao bộ dáng. Nàng sắc thực nhớ kỹ Thẩm Nhạc lời nói, không có ở sau lưng nghị luận Lý Thanh Uyển, đổi thành trực tiếp liền ngày mặt nói. Lý Thanh Uyển nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Không có ứng thanh dự định tiểu mạn, không được vô lý. Thẩm Nhạc trách móc một tiếng, sau đó tạ lui nói, thật có lỗi sư muội, tiểu mạn nàng tính tình tháng chút, ngươi thứ lỗi. Ừm. Lý Thanh Uyển bình thản đáp lại một tiếng, liền quay người mang theo Phong Linh Hoa đi. Chờ sau khi nàng đi, liền tiểu mạn chính là không phục nhỏ giọng hắn hận, sư huynh, hắn căn bản không biết ngươi tốt, ngươi còn như vậy che chở nàng, ta thật thay ngươi cảm thấy không đáng. Ban luận tiên phú, ban luận tài tình, ban luận hình dạng, sư huynh ngươi tại toàn bộ thư viện đó cũng đều là số 1, ta cũng không tin trong miệng nàng cái kia người trong lòng còn có thể hơn được ngươi. Được rồi tiểu mạn, bước trên cái a, chúng ta cũng cần phải trở về. Thẩm Nhạc Thần sắc hơi có vẻ xa xút, quay người rời đi. Nguyên bản hôm nay, hắn là dự định mang các sư đệ sư muội xuống núi đi dạo. Nhưng ở biết Lý Thanh Uyển đã lòng có sợ thổ sau, liền cũng là không có phần này tâm tình. Lý Thanh Uyển lên kim bảng một chuyện rất nhanh truyền ra, cũng không lâu lắm, tin tức này liền được đưa đến Sùng Tiên Thành bên trong một chỗ tên là nhìn trời trên nhà cao tầng công tử, "Tiểu thư, có tin." Hạ nhân đem tin đưa lên, một thân xanh thảm váy dài, ra như bạch ngọc tô li tuyết điện tay lật ra, "Lý Thanh Uyển cũng muốn đi à, cứ như vậy muốn nhìn tận mắt chính mình lão tổ chết sao?" Một bên Tô Lăng Vân nhịn không được cười ra tiếng, ngươi lời nói này, người ta không phải cũng là nghĩ đến làm chứng đi, nửa phụ sa còn không lưu ruộng người ngoài đâu, nàng muốn đi xem lễ còn không bình thường. Tô Ly tuyết đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thứ này kiện liền đừng hóa thành một mảnh tuyết sương tiêu tán. Nàng lập tức nhìn về phía Tô Lăng Vân, mặt mày khẽ cười nói, thế nào, coi trọng vị này? À, một người chết mà tôi, không quá sớm chết chết muộn khác nhau, có cái gì có nhìn hay không được. Nhìn a, vẫn là miệng của ngươi độc hơn chút. Tô Ly tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, trưng tay gọi ra một cái bông tuyết, dù nói thế nào nàng cũng là tứ đại giai nhân một chồng, nàng không được kiêu mộ dung thú hàm, ta không có khả năng cưới trong hoàng cung nữ nhân, các nàng tâm tư quá ác quá tuyệt, không có chút nhân tình vị. Kia, yeah, Diệp Lan, một cái rầy rách, cũng không cần tại cái này nói a. Tô Ly Tuyết đi lòng vòng máy mắt, đột nhiên cảm giác được cái gì, cảnh giác nhìn về phía Tô Lăng Vân ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chớ cô ta, ngươi dám đụng ta một chút, ta liền để phụ thân chặt ngươi tay chân. Ai? Ngươi khi còn bé cũng không phải như vậy, càng lớn lên càng không đáng yêu. Tô Lăng Vân lung lay đầu, làm ra thất lạc biểu lộ hỗn đản. Cặn bã. Tô Ly Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy tức giận, nàng quát mắng một câu, Sau đó quay người rời khỏi phòng, chỉ lưu lại Tô Lăng Vân một người ở đằng kia trên giường lắc đầu thở dài. Ngay tại Thừa Thiên thư viện gián thông báo đồng thời, Sùng Thiên thành ngoài trăm dặm, tới một vị tướng mạo thường thường nam tử tu sĩ. Hắn đi tới nơi đây, bị một vị cùng là tụ khí hậu kỳ Vương Triều tuần sứ phát hiện, cho ngăn lại gặp qua đạo hữu, ta chính là Sùng Thiên thành tuần sứ, làm theo thông lệ, có thể nhìn xem đạo hữu vào thành văn thư. Xem như trục hộ Vương Triều Hoàng đô, Sùng Thiên thành chiếm diện tích cực lớn. Nói đúng ra, Sùng Thiên thành hẳn là một khối địa khu, trong đó thành thị chỉ chiếm rất một bộ phận nhỏ. Tại vùng đất này bên trong sắp đặt Vương Triều võ viện, Thừa Thiên thư viện Hình ngục rất nhiều cơ cấu, cho nên tại sùng tiên thành trung quanh, mỗi ngày 12 canh giờ không gián đoạn đều sẽ có tuần sứ tuần giới, phòng ngừa những cái tia tâm hoại quỷ thai có mưu đồ người lẫn vào trong đó tự nhiên như thế, mời đạo hữu nhìn qua. Dương Linh Duệ đem văn thư lấy ra, đưa cho người này. Tên này tuần sứ nhìn qua sau chính là cung kính đối với hắn thi cái lễ, hóa ra là đến đây xem lễ đạo hữu, tha thứ tại hạ mắt vụ về. Không ngại, hoàng đô trong địa, đạo hữu cẩn thận chút cũng là nên. Dương Linh Duệ hòa thanh nói, có trước đây kinh nghiệm, lần này đi ra ngoài Dương Linh Duệ tại trong túi chứa vật mang theo mấy bộ tử thư sinh kia tu sĩ trên thân lục soát tới mặt nạ da người. Chỉ cần đeo lên loại này mặt nạ, lại rót vào linh lực, liền có thể tại thị giác phương diện làm được dịch dung hiệu quả. Tăng thêm dư lão thi triển che lớp chi pháp, nhưng nguyên phía dưới ngoại trừ một chút đặc thù pháp môn bên ngoài, đều là không cách nào xem đấu. Tuấn Sư lập tức lấy ra một mặt màu mực lệnh bài, giao cho Dương Linh Duệ đạo hữu mang theo vật này, đem linh lực quán chú trong đó, liền có thể thẳng tới Sùng Thiên Thành, sẽ không còn có người ngăn cản. Làm phiền, có lệnh bài này, về sau Dương Linh Duệ chính là một đường thông suốt. Chờ hắn tiếp cận Sùng Thiên Thành, nhìn thấy kia cao lớn hùng vĩ tường thành thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện tại bên đường người tới được vẫn rất đúng giờ, ta lúc đầu suy nghĩ muốn tại bực này hai ngày. Từ Hoa một thân màu đỏ đèn chà phục, gánh vác trường cung, hẽ mồm nói: "Dương Linh Duệ chỉ chỉ bản mình, ngươi đây đều nhận ra được." "Thứ?" Từ Hoa cũng chỉ chỉ ánh mắt của mình, "Quân, ta hiện tại thế nhưng là kiêm tu đồng phật." Chương 13. Sùng Thiên Thành. Chương 13. Sùng Thiên Thành. Từ Hoa dứt lời, ngậy lên tiến lên đánh giá đến Dương Linh Duệ có thể à, thời gian mười mấy năm, liền tụ khí bắt trọng, đều nhanh muốn đuổi qua ta. Không hổ là hạ gia nhìn chúng nhân vật thế tại. Thiếu Futa mới vào bắt trọng, cùng ngươi cái này cự trọng đỉnh phong so sánh, kém đến cũng không phải một chút xíu. Dương Linh Duệ tiếp lấy liền dạ vờ dạ vịt bày ra một bộ chấp tay thủ thế nói, "Còn phải làm phiền Tử Hòa đại nhân mang ta cái này, không có thấy qua việc đời hương giá thôn phu nhập hoàng đô rồi ít đến bộ này." "Liên ngươi tiểu tử thú yêu diễn." Tử Hòa cười mắng một câu, quay người mang theo Dương Linh Duệ hướng phía cửa thành đi đến gặp qua trạm vệ lại nhân. Thủ vệ binh sĩ nhìn thấy Tử Hòa, đều la đồng loạt thân thể không xuống hành lễ, đi theo Tử Hòa, Dương Linh Duệ cũng không cần lại trải qua một lần rườm rà vào thành kiểm tra. Đi thẳng tới trung thành. Tiến thành, hắn liền cảm nhận được nơi đây cùng ngoại giới khác biệt toàn thành đều là gấp 3 nồng độ linh khí, thật là đại thủ mút. Dương Linh Duệ cảm thán nói. Suông Thiên thành quy mô to đến kinh người, thậm chí liền 3 đầu dãy núi đều bao quát tại trong đó, tổng diện tích cơ hồ là thu lộc thành tám lần. Thành nội lấy thiên địa huyền hoàng vân làm 20 cái khu vực, hiện tại Tử Hòa mang theo Dương Linh Duệ tiến vào cửa thành, liền ở vào hoàng tầng khu. Huyền hoàng khu vực đều có phàm nhân sinh hoạt, nhưng tới thiên địa khu vực, cũng chỉ có tu sĩ mới có thể tiến nhập. Tại dạng này trong phạm vi khổng lồ, có thể bảo trì toàn thành các nơi đều là gấp 3 nồng độ linh khí. Thật sự quá mức dung động cái này có cái gì, huyền hoàng khu vực đều là như thế, địa cấp khu vực bên trong nồng độ linh khí cao hơn, hơn nữa ngươi là không có đi qua thiên cấp khu vực, ở trong đó lâu dài nồng độ linh khí đều đạt gấp 5 lần trở lên. Tử Hoà nói rằng, tại hắn dẫn đường hạ Dương Linh Duệ đi tới hoàng mật khu, tiếp lấy thông qua một đạo chuyển tống trận pháp tiến vào nàng khu. Vừa tiến vào nơi đây, giống như Tử Hoà nói tới, nồng độ linh khí lại tăng lên rất nhiều, địa cấp khu vực là trong thành tu sĩ thường ngày tu luyện cùng sinh hoạt nơi trú ẩn, có nhiều chỗ phường thị cùng tiên gia khách sạn, tại thiên địa huyền hoàng tứ địa bên trong, là chiếm diện tích lớn nhất. Nam giữ có loại cực lớn trận pháp ngăn cách chế lớp, ngoại giới không cách nào nhìn trộm trong đó. Sùng Tiên Thành kia ba đầu dãy núi, cũng hiện tại trong khu vực này. Từ Hòa xe nhẹ đường quen mang theo Dương Linh Duệ tìm tới một chỗ tiên gia khách sạn, an bài cho hắn một cái ớt đẳng độc lập lập phủ. Hai người tiến vào động phủ sau, Từ Hòa mới cùng hắn trò chuyện lên lần này, diễn pháp xem lễ chuyện lần này đến đây Sùng Tiên Thành xem lễ nhân số so dự đoán muốn nhiều ra không ít, thế lực khắp nơi đều phái đệ tử đến, cho nên ta suy đoán đến lúc đó hẳn là sẽ đổi thành hiện trường tiền bạn, ngươi được nhiều làm chút chuẩn bị. Ừm, trong lòng ta biết rõ. Dương Linh Duệ gật đầu nói đúng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này muội muội ta hẳn là cũng sẽ đến. Lý Cô Nương cũng tới. Biết được việc này, Dương Linh Duệ suy nghĩ bỗng chốc bị mang về mấy năm trước đó ở ao sen bên cạnh. Từ lần đó về sau, hắn liền không còn cùng Lý Thanh Uyển đã gặp mặt từng. Lão tổ sai người đưa nàng an bài tiến vào thừa thiên Thư viện Thiên Tư viện, ta lấy công sự làm lý do, đi vào lặng lẽ thăm hỏi qua nàng mấy lần. Lý Cô Nương lan chất huệ tâm, thiên tư chất truyện, nghĩ đến tại trong thư viện cũng tất nhiên có thể trở thành cực kỳ xuất chúng tồn tại. Dương Linh Duệ nói rằng, tuy nói chỉ ở trong biệt viện cùng Lý Thanh Uyển gặp mặt một lần, nhưng từ hai người ngày đó trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Linh Duệ mà có thể nhìn ra, nàng này rất không bình thường. Hắn đôi lý thiên nguyện đánh giá rất cao, bất quá tại nam nữ phương diện lại là thật không có quá nhiều tình cảm kia là, đâu chỉ suất chúng, nàng bây giờ đã là thư viện tứ đại giai nhân một trong, người theo đuổi có thể từ thừa tự thiên thư viện sếp tới cửa thành đầu, tại toàn bộ hoàng đô đều là danh khí không nhỏ đâu. Lời nói ở đây, tự họa chính là lộ ra có thâm ý nụ cười ai nếu là nàng những người theo đuổi kia biết, người nào đó đã lặng lẽ đem trái tim của nàng trong đi, không biết nên làm cảm tưởng gì đâu. Hắn vốn định đùa Dương Linh Duệ một phen, nhưng không ngờ ra hỏa này vậy mà biểu lộ chăm chú, nói chắc như đinh đóng cột phân tích nói. Phải, hoàng đô là toàn bộ vương triều trung tâm, trong đó thanh niên tài tuấn nhiều vô số kể, Lý cô nương đến lâu như vậy, khẳng định cũng là gặp được ngưỡng mộ trong lòng người. "Không phải, Dương Linh Duệ, tiểu tử ngươi cùng ta diễn đúng không?" "A? Diễn cái gì? Nha, nhiều mới mẹ a, trong lòng ngươi sẽ không rõ ràng muội muội ta người trong lòng là ai, ta hẳn phải biết sao?" Dương Linh Duệ cũng có chút mơ hồ. Chính mình chỉ cùng Lý Thanh Uyển gặp mặt một lần mà thôi, về sau cũng không còn liên lạc qua, làm sao có thể biết những này? Bất quá Tại Tử Hòa mang theo ánh mắt bất thiện nhìn soi mói, hắn rụt dù đầu, không xác định chỉ chỉ chính mình cũng không thể là ta đi. Tử Hòa hừ liếc mắt không nói gì, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn nhưng chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần a. Đúng vậy à, ở trước đó, ta cũng chưa từng tin tưởng trên đời thật sẽ có vừa gặp đã cảm mến loại sự tình này. Lời nói ở đây, Tử Hòa trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ Dương Linh duyệt là người, hắn phản ứng như thế cho là thật không có phát giác việc này hay. Làm sao lại hết lần này tới lần khác nhường như thế cái nhất tâm hướng đạo chết đầu góc ngày thường đẹp mắt như vậy, thật sự là khổ nhà ta muội muội nha. Từ Hoa trong lòng thở dài nói, hắn dương mắt xem xét, thấy Dương Linh Duệ cũng là mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi sắc, trong lòng ngự oán khí liền cũng tiêu tán hơn phân nửa mà thôi mà tôi, việc này cuối cùng cũng không trách ngươi được, coi như ta chưa hề muốn nói với ngươi lên qua việc này a." Từ Hoa nói, chính là ngoắc ra một cái hồ lô rượu manh nhực mạnh mấy ngụm. Tự lý gia tiêu vong đã qua 4 năm, dựa theo trúc hổ vương chiều hứa hẹn, còn có thể lại vì Lý Thái Huyền cung cấp 11 năm che chở. 11 năm về sau, nếu như mình vẫn không thể nào tìm tới phá cục chi pháp, kia Lý Thái Huyền đời người, đã định trước liền sẽ dừng bước tại một phút này. Dương Linh Duệ một hồi trước nhìn thấy Tử Hỏa trên mặt lộ ra như vậy thống khổ xoắn xuýt chi sắc, vẫn là tại Kim Lân Pháp hội bên trên, chính mình từ Tô gia trong huyễn trận lúc đi ra không phải, ta có thể giả bộ như. Không. Tử Hỏa lúc này tự truyện, ngược lại đối Dương Linh Duệ chỉnh trọng nói rằng, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, như Thanh Uyển cùng ngươi nói về việc này, ngươi nhất định phải đem suy nghĩ trong lòng như thật cáo chi nàng, không muốn diễn dịch, không nên giận nàng. Tốt, ta bằng lòng với ngươi. Hai người nói chuyện đến nơi đây liền kết thúc, về sau chính là Tử Hỏa một người uống rượu giải sầu. Dương Linh Dụy ở một bên nhắm mắt trầm tư đợi đến men say cấp trên, Tử Hoa liền vận động linh lực đem thể nội rượu bức ra, rồi đi đỡ phủ. Ngày thứ hai, Dương Linh Dụy đệ xuống trước khi đi Cao Huy Dạn Giọ, đi bái phòng ở tại nhìn trời trong lâu Hà Thắng Lai. Lâu này cực cao, tổng cộng có 22 tầng, bởi vì ở lầu chót có thể trông thấy toàn bộ Sùng Thiên Cung mà gọi tên. Hà Thắng Lai ở tại nơi đây thứ 20 tầng, Dương Linh Dụy mang theo thủ tín, tại người hầu dẫn rất hạ tiến vào hắn chỗ gian phòng Tùng Sơn Dương ra, "Dương Linh Dụy, bái kiến Hà đại nhân." "Ừm, tới rồi, ngồi đi." Hà Thắng Lai không có Dương mắt đang ngồi ở bàn trước vẻ mặt chuyên chú lật xem vài cuốn sách, nghe được Dương Linh Duệ đi vào, liền chỉ chỉ bên cạnh giá hiệu hắn ngồi xuống. Bây giờ Hà Thắng Lai tu vi đã đi tới tụ khí tầng 11 cảnh giới viên mãn. So với mấy năm trước, trên người hắn cái kia đạo phong mang tất lộ khí thế thu liễm rất nhiều, linh cơ cũng là nội ẩn tại thể, khí tức quanh người hùng hậu tự nhiên, ẩn chứa một cú kéo dài chi ý chương 14. Giang Cơ cùng sát cơ. Chương 14, Giang Cơ cùng sát cơ. Dương Linh Duệ ngồi vào một bên, lặng lặng chờ Hà Thắng Lai đem trong tay sách tất cả đều đọc qua hoàn tất tụ khí bắt trọng, ngươi làm không tệ, so ta dự đoán muốn trước thời hạn khuất ý. Cái này dịch dung thủ đoạn cũng có chút môn đạo. Xem như Hà gia con trai trưởng, Hà Thắng Lai tự nhiên là có không ít hiếm lạ bảo bối bản thân, cho nên có thể một cái xem Tấu Dương linh duệ ngụy trang đều là dựa vào vương triều cùng Hà đại nhân nâng đỡ, không phải chỉ dựa vào linh duệ chính mình cũng là không cách nào đạt tới bây giờ thành tựu." Dương Linh Duệ trả lời. Hà Thắng Lai nghe vậy hài lòng gật đầu, đem trên bàn sách toàn bộ thu nhập trong tay áo, sau đó đem một phần danh sách đưa tới Dương Linh Duệ trước người. Lần này tới đến người quá nhiều, chỉ có tu vi đạt tới tụ khí viên mãn khả năng trực tiếp tiến vào hoàng cung xem lễ, những người còn lại cần đi qua tuyển bạt quyết ra 30 chính thức xem lễ ghế. Đây là tham gia tuyển bạt nhân viên danh sách, tính danh, cảnh giới, cơ bản tin tức đều ở trên đây. Vâng, Đạt Tạ Hà đại nhân. Tuyển bạt sân bãi tại Vương Triều Võ viện bên trong, ngày mai giờ ngọ ngươi tới nơi đây, theo ta cùng nhau đi tới. Hà Thắng Lai quay đầu nhìn về phía Dương Linh Uyệ, nói tiếp, ta rất xem trọng ngươi, Vương Triều cũng đối Dương gia ôm không nhỏ chờ mong, dưới mắt trống ra mấy cái tân tân thế gia danh nghịch cạnh tranh rất kịch liệt, có thể hay không nắm chặt, liền toàn ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Linh Uyệ nghe vậy đứng dậy hành lễ, linh uyệ ổn thỏa toàn lực vì đó, không phụ đại nhân vu trọng. Đêm đó Dương Linh Duệ đem danh sách nhìn kỹ một lần. Tổng cộng 124 vị tu sĩ, đều là tụ khí hậu kỳ cảnh giới, không ít tên quen thuộc đều ở phía trên. Từ Hoa bị xếp tại vị thứ 3. Chu Tạt Ti, Trảm vệ Tử Hoa, tu khí Cựu Trọng Đỉnh Phong, tu tập Bệ Ngoài Thuật Pháp, Kiếm tu đồng thuận. Vị thứ 2 là một cái đến từ Vương Triệu Võ Viện đệ tử, tên là Hạ Lực Hành, Cựu Trọng Đỉnh Phong, tu tập Long Tượng Lực Pháp, Trưởng Ngự Linh Chi Pháp. Vị thứ nhất thì là một tên Đạo Nguyên Sơn đệ tử, tên là Sở Hạo, Cựu Trọng Đỉnh Phong, tu tập Hỏa Mộ Sơn Nói, Trưởng Ngự Linh Chi Pháp. Phong Gia Phong Linh Nguyệt danh tự xuất hiện tại vị thứ 5. Tại danh sách vị trí thứ 8 bên trong, chỉ có tử hỏa một người là chưa từng nắm giữ Ngự Linh chi pháp. Sẽ không phương pháp này, lại có thể xếp tới thứ 3 vị trí, có thể thấy được hắn chân thực chiến lực là kinh khủng đến cỡ nào. Xuống chút nữa, Lý Thanh Huyền danh tự xếp tại người thứ 15, vượt qua rất nhiều tụ khí cựu trọng tu sĩ kỳ đạo đồ long phật, không nghĩ tới Lý cô nương bề ngoài nhìn xem có chút yếu đuối, tu tập thuật pháp cũng là sát lực rất nặng. Dương Linh Duệ thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục về sau nhìn, hắn thấy được mình bị xếp tại danh sách thứ 40 vị trí bên trên. Cái này bài vị cơ bản ở vào bắt trọng tu sĩ bên trong trung đẳng trình độ, không cao cũng không thấp. Bất quá phía trên này chỉ ghi chép hắn tinh tu phong thuật, không có hắn đã đem phủ Du Nguyên thân quyết tu thành tin tức. Cái này 120 tứ người, cuối cùng chỉ có 30 người có thể tiến về sủng tiên cung xem lễ diễn pháp. Nói cách khác, trong quá trình này cùng tụ khí cựu trọng tu sĩ tranh đoạt danh ngạch là không thể tránh khỏi. Dương Linh Duệ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đây chính là khí lạc ngưng nguyên xem lễ, cạnh tranh kịch liệt chút mới bình thường. Chính là còn không rõ ràng Vương Triệu đến cùng là thông qua phương thức gì đến tiến hành tuyển bạn. Ngày thứ hai, Dương Linh Duệ sớm gần nửa canh giờ đã đến nhìn trời dưới lầu chờ. Tiếp cận giờ ngọ, Lục tục ngo ngoe có các phương tu sĩ từ trong lầu đi ra, tiến về Vương Triều Võ Viện phương hướng. Dương Linh Duệ Tĩnh đứng ở một bên bó tay chờ đợi, không bao lâu, liền nhìn thấy một cái nhường hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ thân ảnh. Tô Lăng Vân thần thái lười biếng nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên, bị bốn tên người hầu zer lên đi ra. Bốn người này đều là võ tu, đều là có tụ khí thập trọng cảnh giới viên mãn, đặc ở ngoại giới cũng là có thể trở thành một phương tiểu gia tiểu môn trưởng sự tình người. Nhưng ở nơi này, chỉ có thể xem như cho Tô Lăng Vân nhấc giường lực sĩ chờ chút, ngừng một chút. Nam tại giường ngọc phía trên Tô Lăng Vân bỗng nhiên khoắt tay, sau đó xoay người mà lên. Vận động tự thân tinh thần thuật pháp, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tinh chuẩn khóa chặt tại Dương Linh Duệ trên thân đi bên cạnh trò ta. Hắn nhẹ giọng phân phó một câu, sau đó phi thân nhảy lên, giơ xuống Dương Linh Duệ trước người linh duệ. "Ngươi cũng tới nữa, đã lâu không gặp a. Gần nhất trong nhà như thế nào?" Tô Lăng Vân ánh mắt ngạc nhiên mở rỡ, biểu hiện cũng là mười phần nhiệt tình, người bên ngoài xem thì ra, còn tưởng rằng hai người có sâu bao nhiêu giao tình. Dương Linh Duệ biết rõ người này già sao đắc hạnh, đưa tay ở giữa chính là không để lại dấu vết lui lại nửa bước, thi lễ nói: "Tiểu tu, gặp qua Tô công tử. Ai mới bao lâu không thấy, như thế nào cứ như vậy xa lạ?" Tô Lăng Vân còn không bỏ qua, đưa tay liền muốn chụp vào Dương Linh Duệ cánh tay. "Siêu." Lại tại lúc này, một đạo dài nhỏ liếu diệp bay xuống đến Dương Linh Duệ đầu vai. Tô Lăng Vân động tác trong nháy mắt ngừng, hắn lập tức gượng cười hai tiếng, quay đầu nhìn về nhìn trời lâu phương hướng chắp tay nói, "Ha ha. Tiểu Hà đại nhân chớ nên hiểu lầm, ta cùng Linh Duệ sớm có quen biết, lần này chỉ là muốn nói chuyện cũ, không còn ý gì khác." Hà Thắng Lai chắp tay sau lưng từ trong lầu đi ra, đi theo phía sau bốn tên hộ vệ áo đen Tô công tử. Kinh Vân Phong hạ mấy năm này tưởng xuyên có đại lượng phàm nhân hài đồng mất tích sự kiện xuất hiện, đối với cái này, ngươi có đầu mối gì sao? Hà Thắng Lai không có đón hắn lời nói, mà là hỏi ngược lại. Tô Lăng Vân nghe vậy chính là lộ ra một bộ vô cùng thần sắc kinh ngạc, "Chưa từng nghe nói à? Ta Kinh Vân Phong hạ lại sẽ xảy ra loại này chuyện ác, thực sự quá không ra gì. Còn muốn Đa Tạ tiểu Hà đại nhân đảm bảo, không phải Lăng Vân khả năng đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Ngươi cứ yên tâm, chờ chuyến này trở về, ta nhất định đem việc này tra rõ đến cùng." Nghe hai người đối thoại, Dương Linh Duệ liền liên tưởng đến ngày đó pháp hội huyễn trận trong tiểu viện, cái kia đứng trung bình tấn nâng đá tiểu nam hài. Rất rõ ràng Tô Lăng Vân là biết việc này, giờ phút này chính là đang cố ý giả bộ hồ đồ mà thôi. Hà Thắng Lai so Dương Linh Duệ hiểu rõ hơn Tô Lăng Vân bản tính, sớm biết người này nói dối biên cố sự là há mồm liền ra, đối với hắn trả lời như vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn a, là như thế này a. Hắn đi thẳng tới Tô Lăng Vân trước mặt, cái sau cũng là trên mặt nụ cười, ánh mắt không tránh né chút nào nên đón tiếp lấy. Nhìn nhau phía dưới, Hà Thắng Lai dẫn đầu há miệng ngươi biết, ta muốn giết ngươi không phải một ngày hai ngày, cũng đừng để cho ta bắt được cái trôi. Ha ha ha, tiểu Hà đại nhân lời nói này đến, ngài muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn làm thịt ngài đâu. Vừa dứt tiếng ngáy mắt, Dương Linh Duệ bỗng nhiên cảm thấy nơi đây không khí khẩn trương lên. Hai đạo sát ý đồng thời lan tràn ra. Hai người bất quá là tụ khí tầng 11 cảnh giới, nhưng phần này toát ra cường hãn khí thế, lại là làm cho trong sân mấy vị thập nhị trọng hộ vệ tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng lên. "Cọ, cọ." Trong chớp mắt, nhìn trời trong lầu hai vị ngưng nguyên tu sĩ đều là trực tiếp không hàng mà xuống, phân biệt đè xuống Tô Lăng Vân cùng Hà Thắng Lai bả vai hai vị, "Sùng Thiên Thành có quý cũ, chớ có đệ cho ta chờ khó xử." "Hoa." Dáng có khí thế tùy theo tán đi, Hà Thắng Lai không tiếp tục để ý một mặt vui cười Tô Lăng Vân, mang theo Dương Linh Duệ liền rời đi nơi đây, tiểu Hà đại nhân đi thong thả chúng ta hoàng cung gặp lại. Tô Lăng Vân hướng hai người phất phắt tay, sau đó quay người nhảy lên, lại nằm tới giường ngọc phía trên đi ra một đoạn đường sau, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, liền có một vị tụ khí thập nhị trọng Tô gia hộ vệ tu sĩ huyện Tân Bản giao xuống đi, "Ai có thể tại lần này tuyển bạt giết cái này Dương Linh Duệ, ta bảo đảm hắn một cái ngưng nguyên con đường." Tô Lăng Vân ngứ khí băng lãnh nói, "Vâng, công tử." Chương 15. Xem lễ tuyển bạt bắt đầu. Chương 15. Xem lễ tuyển bạt bắt đầu. Vương Triều Võ Viện ở vào sùng thiên thành bên trong, toàn bộ hai khu đều là võ viện lãnh địa đi vào võ viện mang tính tiêu chí đại hội môn trước. Dương Linh Duệ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đến từ Bắc Ô Thanh Phong động từ Kiến An, năm đó ở pháp hội bên trên mua sắm quà Dương gia phụ lục. Người này bây giờ tụ khí cựu trọng cảnh giới, ở đằng kia phần danh sách bên trên, hắn bị xếp tại người thứ 17. Thanh Phong động cùng Dương gia như thế, là lần kia bí tàng bảo địa sự kiện người được lợi. Dưới mắt vọng nguyệt bắt bộ, ký danh nhìn cũng là không thua kém một chút nào Dương gia tại khu vực phía nam lực ảnh hưởng. Nhưng liền cùng Dương gia như thế, Thanh Phong động ở đằng kia lần sự kiện bên trong cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Lúc ấy Thanh Phong động tổng cộng 4 tiên đệ tử, chỉ còn sống từ Kiến An một người, hắn hai cái sư đệ cùng một sư muội đều là bị tông môn phương diện tập sát. Từ kiến an giờ phút này đi theo một tên vạn hóa môn đệ tử sau lưng, hình dạng so năm đó pháp hội mới gặp lúc nhìn cổ lỗ khư. Nhìn ra được sư đệ sư muội toàn bộ bọn mình, đối với hắn cũng là ảnh hưởng rất nặng thắng Lai like ca. Đã lâu không gặp. Thấy hai người đến gần, cái kia vạn hóa môn đương đại đại sư Vinh Tiêu Dịch trách chính là tiến lên đón là đã lâu không gặp, mặc trưởng lão gần đây vừa vận rất tốt ta. Ha ha ha, đa tạ thắng Lai like ca quan tâm, sư phụ bây giờ rất tốt, chính là thường xuyên nhắc tới lên ngươi. Ai, ta cái này bây giờ trên thân việc vặt vãnh quá nhiều, bình thường chút lại đi thăm viếng lão nhân gia ông ta a. Hạ Thắng Lai khẽ thở dài. Năm đó hắn chính là tại Vạn Hóa môn nhập nói, cùng Tiêu Dịch Trạch cùng nhau, đi theo Mạc trưởng lão tu luyện, cho đến tu vi đến tụ khí tứ trọng cảnh giới, vừa mới xuống núi trở về nhà. Hai người không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Cho nên Tiêu Dịch Trạch chỉ gọi hắn Thắng Lai ca, mà không phải Hạ sư huynh. Bốn người cùng nhau đi vào võ viện, theo ở phía sau Dương Linh Duệ cùng Từ Kiến An cũng là lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Vừa vào cửa, bọn hắn liền được tu sĩ tiếp ra. Hạ Thắng Lai cùng Tiêu Dịch Trạch hai người đều là cảnh giới viên mãn từ một vị ngưng nguyên sơ kỳ võ tu tự thân vị bọn hắn dẫn đường, trực tiếp mang đến võ viện khu vực hải tâm. Mà Dương Linh Duệ cùng Từ Kiến An thì bị mang đến ở vào ngoại viện một tòa tháp cao phía dưới Dương Hình, ngươi cái này dịch dung thủ đoạn tượng thật đến, ta biết rõ là giả, lại nhìn không ra một chút bánh khỏe. Ha ha, trong nhà lão tổ thủ bút, chúng ta cũng không có bản lĩnh này. Đến chỗ này, hai người chờ ở giữa chính là nói chuyện phiếm lên. Từ Kiến An pháp hội bên trên gặp qua Dương Linh Duệ, lúc ấy bởi vì hắn hình dạng xuất chúng, cho nên khắc sâu ấn tượng. Hôm nay lần đầu gặp gỡ còn hơi nghi hoặc một chút, nghĩ lại, liền đoán ra nguyên do. Là vị đạo hữu này lo lắng gương mặt kia cho mình gây tai họa a lấy từ hình thực lực, nghĩ đến cầm xuống danh ngạch là không thành vấn đề. Ai? Cái này cũng có mà nói, nơi đây mới là thật ngọa hổ tầng long, hai người chúng ta chúng quy xuất thân quá thấp, như thật đánh đến thủ đoạn át chuột bài ra hết, cùng những này gia đình giàu có đệ tử chênh lệch vẫn còn rất lớn. Từ Kiến An lắc đầu nói, liền lấy kia phần danh sách mà nói, ta một cái cựu trọng xếp tại 17 vị, trên đầu thậm chí còn có hai cái bắt trọng tu sĩ. Còn có chính là cái kia Chu Tả Ti chạm vệ tự hòa, coi là thật dữ rồi. Chưa tu ngự linh chi đạo, liền có thể đưa thân ba vị trí đầu, lần này nếu là có thể cùng hắn kết giao cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hai người Hàn Nguyên một hồi, tháp cao phía dưới người cũng chậm chậm nhiều hơn. Rất nhiều thế lực đệ tử toàn bộ ra trận, trong đó liền bao quát Thư viện Thiên thư viện một nhóm 13 người. Bọn hắn vừa mới ra trận, chính là trở thành trong sân chú ý tiêu điểm. Bởi vì, chỉ ở Lý Thái Nguyên cùng Diệp Lan trên thân hai người. Ngày bình thường muốn gặp tới thư viện tứ đại giai nhân bên trong một vị đều là cực kỳ khó được, bây giờ có thể một lần nhìn thấy trong đó hai vị, tất nhiên là muốn bao nhiêu tưởng tận xem xét vài lần. Diệp Lan một bộ màu trắng trường sam, xem như chuyến này lĩnh đội đi tại phía trước nhất. Ngay bình thường trên mặt nàng cuối cùng sẽ treo một bộ thân thiết ý cười, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, hai đầu lông mày luôn mang theo chút ưu sầu chi sắc. Lý Thanh Huyền theo ở sau lưng nàng, vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh xa cách khí chất, chỉ là kia đôi mắt chuyển động ở giữa, dường như đang lặng lẽ tìm kiếm lấy cái gì. Lại qua một hồi, đám người liền nghe được một hồi tiếng cười nói truyền đến. Theo tiếng tiêu nhìn lại, thấy ba người sóng vai đi tới, chính là danh sách kia bên trên ba vị trí đầu Đạo Nguyên Sơn, Sở Hạo, Võ Viện, Hạ Lực Hành, Chu Tạt Ti, từ mà đừng nói là Dương Linh Duệ dạng này tu sĩ trẻ tuổi cho dù là sếp tại ba người đằng sau nắm giữ ngự linh chi pháp năm vị, trong mắt đều là hiện ra vẻ kiêng dè, có thể thấy được ba người này chiến lực là bậc nào cường hàn đến tận đây 124 người đều đã đến đủ. Phu. Nương theo trận trận khí lãng ở đây ở giữa dâng lên, một đạo khôi ngô thân hình từ không trung hạ xuống trừ vị tiểu hữu, ta chính là võ viện giáo tập trưởng, Hồng Quang, lần này vì các ngươi hộ pháp. Võ viện Hồng Quang, ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới, ở đây mấy nhà thế lực lớn tu sĩ đều nhận ra người này. Hồng Quang tự báo tính danh sau liếc nhìn đám người một cái, nói tiếp, đã người đã đông đủ, liền bắt đầu a. Hắn trở lại chỉ chỉ sau lưng tháp cao vòng tứ nhất tuyển bạt vô cùng đơn giản, chính là leo lên đằng sau ta tòa này phòng chế võ thân tháp, tại trong vòng thời gian quy định, có thể bò lên trên tầng thứ 8 người, có thể vào vòng tiếp theo, kẻ thất bại bị đào thải. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tử Hòa bọn người, trên mặt lộ ra ý cười, đương nhiên, nếu như các ngươi ở trong có người có thể lên đỉnh 12 tầng, như vậy thì có thể trực tiếp thu hoạch được xem lễ ghế. Nghe được lời ấy, trong sân một đám tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt nhao nhao lựa nóng kích động hạ lực hành. Giáo tập trưởng, học sinh tại. Thân hình to con võ tu trong đám người đi ra. Võ Hồng Quang chắp tay nói ngươi là ta võ viện đệ tử, liền cái thứ nhất lên đi. Vâng. Hạ Lực Hành tiếp lấy quay người hướng đám người thi cái lễ, các vị đạo hữu, hạ mẫu liền đi đầu một bước, cho trừ vị đánh cái dạng. Dứt lời, chỉ thấy thân hình thoát một cái, đạo mắt chính là đã chạm vào võ thần tháp ngăn cách trong cấm chế thật nhanh. Chỉ là chiêu này, chính là gọi rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong lòng kinh hãi. Vừa mới Hạ Lực Hành hành động, bọn hắn thậm chí liền mơ hồ tản ảnh đều chưa từng bắt được tử mà huynh, nếu ngươi cùng hạ huynh đối đầu, có thể có mấy thành phần thắng. Sở Hạo thấy Hạ Lực Hành ra tay, liền hướng một bên Tử Hoà hỏi. Tử Hoà nhún nhún vai, Hắn không cần Ngự Linh, ta còn có thể chiếm chút tiện nghi, mợ Ngự Linh, ta chỉ có chạy trối chết phần. Ha ha ha, Tử Hòa huynh vẫn là quá khiêm tốn, người bên ngoài có chỗ không biết, ta lại là nghe được tin tức, ngươi tại trước đó vài ngày chém giết một vị tụ khí viên mãn vương triều phàm tu, cảnh giới của hắn tựa như là tầng 10 của ta. Sở Hạo nghiêng đầu cười hỏi tin đồn mà tôi, người kia chính là thập trọng cảnh giới mà tôi. Nghe được cái này trả lời chắc chắn Sở Hạo lại sâu sắc nhìn một cái Tử Hòa, không có lại hỏi tới. Lúc này, võ thần tháp ánh sáng sáng lên đã biểu hiện, hạ lực hành đạt tới tầng thứ 8. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hạ lực hành một đường thế như trẻ che trung phía đỉnh tháp xung kích. Bởi vì ngăn cách cấm chế tồn tại, đám người thần thức không cách nào thăm dò trong tháp tinh tức, nhưng từ kia khoáy động mà ra sóng linh khí bên trong, lại là có thể thấy được một hai hảo hảo lực lượng tính cùng. Ta kém xa người này, nếu là đối đầu, sợ rằng sẽ bị một chiêu thuần sát. Không hổ là có thể xếp ở vị trí thứ hai hung hãn nhân vật, hôm nay xem như thấy được. Gặp tình hình này, một đám tu sĩ trẻ tuổi đều là âm thầm kinh hãi, cảm thán hạ lực hành siêu nhiên chiến lực. Từ Kiến An nhìn xem kia không ngừng hướng lên ánh sáng sáng lên, cũng là liên tiếp lắc đầu giương mình, cùng bậc này tiên kiêu so sánh, chúng ta kém đến vẫn là nhiều lắm. Kia là tự nhiên Hai chúng ta nhà khởi thế mới bao lâu, đúng nữa tu đạo góc nhặt cũng không đến trăm năm, tất nhiên là không cách nào cùng những này lớn vật so sánh. Dương Linh Duệ nhìn qua tháp cao, chậm rãi mở miệng nói, "Bất quá, chúng ta không được, không có nghĩa là chúng ta bọn hậu bối lại không được, Từ huynh cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình, hai người chúng ta hôm nay có thể đứng ở đây, chính là rất nhiều đồng đạo mong mà không được tốt đẹp cơ duyên." Từ Kiến An hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Linh Duệ, không nghĩ tới vị này tuổi tác so với mình còn cạn tu sĩ, có thể có bực này cảm ngộ là nơi này, Dương huynh nói một chút không kém. Chương 16. Đăng tháp. Chương 16. Đăng tháp. Không đến một khắc thời gian, Hạ Lực Hành liền dẫn Võ Thần Tháp 12 tầng tiến vật đi ra cấm chế. Hắn khí tức bình ổn, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Hồng Quang tiếp nhận tư vật hết sức hài lòng gật đầu, tuyên bố: "Hạ Lực Hành, thu hoạch được xem lễ ghế, kế tiếp ai đến?" Sở Hạo nghe tiếng đang muốn há miệng, liền thấy Tử Hỏa đã cất bước tiến lên gặp qua Hồng Tiên đối, Chu Tả Ti chạm vệ Tử Hỏa, bằng lòng thử một lần. Hồng Quang nhìn về phía Tử Hỏa, trong mắt cũng là có mấy phần vẻ tò mò. Liên quan tới Tử Hỏa người này, Chu Tả Ti đối ngoại nói là nội bộ bí mật bồi dưỡng thiên tài, đến mức lai lịch chân chính lại là không người biết được kẻ này có thể xếp tại kia phần danh sách vị thứ 3, hẳn là tập được chút tà ti bí pháp nào đó, không biết là môn đạo nào. Hùng Quang thầm nghĩ trong lòng một câu, chính là giơ tay nói, "Tốt, đi vào đi." Từ hòa đi vào cấm chế sau, xung tháp động tính liền so hạ lực hành nhỏ hơn nhiều. Vây xem tu sĩ chỉ có thể ở hắn trải qua mỗi một tầng lúc, cảm nhận được ngắn ngủi một cái chớp mắt linh lực ba động. Hắn thông quan tốc độ so hạ lực hành hơi chậm chút, dùng một khắc đồng hồ ra mặt công phu, mang về 12 tầng tính vật. Lần đầu tiến vào võ thân tháp, liền có thể lấy được thành tích cả xem như võ viện giáo tập trưởng Hồng Quang trong mắt đã là cực kỳ xuất sắc nhìn ngươi biểu diễn, Sở Hinh. Từ Hòa đứng ở một bên, đối Sở Hạo nói rằng ha ha, Từ Hòa huynh lợi này thế nhưng là quá để cao ta. Sở Hạo cười nhạt một tiếng, bước vào cấm chế, ngay sau đó, liền thấy kia đăng tháp quang mang một cái tiếp theo một cái nhanh chóng sáng lên. Chỉ dùng không đến nửa khắc thời gian, Sở Hạo chính là tại mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, tay cầm 12 tầng tín vật, vẫn đạm phong khinh đi ra hồng tiền đối, cái này phòng chế võ thần tháp còn thật có ý tứ, hy vọng về sau có cơ hội, có thể tiến vào bản thể bên trong thử một chút. Ha ha ha ha. Hồng Quang cười lớn tiếp nhận tư vật, tất nhiên là không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tu thành Nguyên Nguyên, ta võ viện tùy thời hơn nên. Hắn sau đó giương một tay lên, toàn này phòng chế võ thần tháp trước liền nhiều hơn 4 đạo cấm chế nhập khẩu. Cho ba vị trước biểu hiện ra trình độ sân khấu, tiếp xuống liền phải tăng tốc tiến độ từ cấm chế đi vào, trong tháp không gian lẫn nhau độc lập, một lần năm người, riêng phần mình xếp hàng tiến lên a. Vừa dứt tiếng, còn lại 5 vị nắm giữ ngự linh chi đạo cựu trọng tu sĩ theo thứ tự tiến lên, bước vào trong đó. Hai khác về sau, năm người lần lượt đi ra cấm chế, cầm về 12 tầng tín vật. Nhưng cùng lúc trước ba người khác biệt chính là, bọn hắn tuy là lấy được tiến vật, nhưng trên thân đều là hoặc nhiều hoặc ít có không nhỏ thương thế, có một người bộ dáng còn mười phần chất vặn, nhìn xem có thể một chút đều không phải mái. Bởi vậy thấy, kia phần danh sách bên trên xếp hạng vẫn rất có giá cứu, ba vị chức cùng đằng sau năm người này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Năm người này có thể tới 12 tầng, là bởi vì bọn hắn cực hạn ở đây. Mà Tử Hòa ba người đến 12 tầng, là bởi vì cái này tháp chỉ có 12 tầng. Tám người trực tiếp thu hoạch được xem lễ ghế, vậy còn dư lại cũng chỉ có 22 danh nghịch đám tiếp theo, chính là đến phiên Diệp Lan cấp độ này tu sĩ ra sân. Bọn hắn cũng có được tiếp cận cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì chưa trưởng ngự linh chi thuật, cho nên thực lực chênh lệch một tuyến. Hồng Quang nhìn về phía năm người, khi ánh mắt đảo qua Diệp Lan lúc, lông mày của hắn hơi nhíu một chút khí tức dường như có chút phù phiếm. Hồng Quang trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc, tại mấy năm trước thư viện cùng võ viện cùng dạo sẽ lên, hắn gặp qua Diệp Lan một lần. Lúc ấy cô bé này quanh thân linh cơ tràn đầy, căn cơ vững chắc, để lại cho hắn ấn tượng vẫn rất sâu mấy năm trôi qua, tu vi của nàng nên là càng thêm vững chắc mới đúng, vì sao lại có như thế hiện tượng? Diệp Lan khí tức phù phiếm bị nàng che giấu rất tốt, trong sân ngoại trường ngưng nguyên cảnh giới Hồng Quang bên ngoài cũng chỉ có tu đồng thuật Tử Hòa nhìn ra một chút mánh khoé ai. Tử Hòa trong tim than nhẹ một tiếng. Lý ra suy sụp, Diệp gia lão tổ cũng bất quá thập trọng viễn mãn tu vi, tại đàn sói vây quanh dưới cục diện, căn bản không đủ để bảo toàn gia tộc. Toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ vị này giai nhân bên ngoài, lại có đồ vật gì là có thể khiến cho Tô gia để mắt? Cũng chỉ có xạ thân một đường, cũng mới có thể bảo toàn gia nghiệp thân nhân. Cấm chế trước, Diệp Lan hít sâu một mạch, bước vào trong đó. Năm đạo quang mang bắt đầu lần lượt kéo lên, cơ hồ là đồng thời đạt tới tầng thứ 8. Nhưng ở 8 tầng về sau, tốc độ rõ ràng thả chậm lại. Một đám tu sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu ngắm nhìn năm đạo quan mang, bắt đầu khe khẽ bàn luận lên các ngươi nói năm người này bên trong, có người có thể đến 12 tầng sao? Có chút khoa a, chưa tu ngự linh chi thuật, mạnh mẽ xông tới 12 tầng lại sẽ ăn không nhỏ đạo khổ. Trong năm người, liên số thư viện vị kia Diệp sư tỷ tu vi sâu nhất, nghĩ đến nàng là có hy vọng. Lý Thanh Uyển nhìn chằm chằm tượng trưng cho Diệp Lan đạo ánh sáng kia, trong ánh mắt có một chút vẻ sầu lo. Nàng mới vừa vào viện thời điểm, Diệp Lan còn nghệ tình đã từng hai nhà tình cũ bên trên, giúp nàng không ít. Nhưng gần nhất mấy lần gặp mặt, Lý Thanh Uyển càng phát giác Diệp Lan trạng thái có chút không đúng dường như thiếu đi mới gặp lúc kia phần linh động chi khí. Phòng chế võ thần trong tháp, năm người đã đạt tới tầng thứ 10. Lúc này, phía dưới một đạo quang mang sáng lên, có một vị đến từ Vạn Hóa môn cũ trọng đệ tử lui đi ra đám người gặp hắn đầu vai một đạo đỏ thắm chi sắc, chính là Minh Bạch, hắn là không muốn lại tiếp tục mạo hiểm, chủ động từ bỏ leo lên 10 tầng, không sai, tiến vào vòng tiếp theo. Hồng Quang gật đầu nói, một khắc đồng hồ về sau, còn lại bốn đạo điểm sáng lần lượt nhảy lên đến tầng thứ 11. Nhưng ở mấy hơi về sau, ba đạo quang mang đình chỉ chấp động điều này lại biểu lấy, ngoại trừ Diệp Lan bên ngoài, còn lại ba người đều là từ bỏ leo lên. Bọn hắn đi ra cấm chế thời điểm, đều là cơ hồ muốn thoát lực trạng thái, suýt nữa tại chỗ mới ngã xuống đất. Vẫn là Hồng Quang ra tay, vận dụng chân nguyên lại ban thưởng đàn dược, bọn hắn mới khôi phục lại. Các tu sĩ khác gặp tình hình này đều là trong lòng run lên, không cách nào tưởng tượng bọn hắn tại tầng thứ 11 trải qua cái gì đàng. Nhưng vào lúc này, Diệp Lan tại 11 tầng quang mang vững chắc xuống, điều này đại biểu lấy hắn đã thông qua được tầng thứ 11 khảo nghiệm, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thu hoạch được thẳng vào xem lễ danh nghịch chỉ còn lại có Diệp sư tỷ. Diệp sư tỷ phải cố gắng lên a. Diệp sư tỷ nhất định có thể, nàng nhưng là chúng ta họa viện tương lai nhân vật lãnh tụ. Tư viện bên này đệ tử thần sắc đều là có chút kích động. Nhưng Lý Thanh Uyển lại là vào lúc này nắm thật chặt hai tay, trong lòng mong mỏi Diệp Lan có thể chủ động từ bỏ. Phòng chế võ thần tháp tầng thứ 11. Diệp Lan che eo ở giữa một đạo bị sọ xuyên vết thương, nửa quỳ trên mặt đất khục ha. Nàng dương mắt nhìn hướng thông hướng tầng thứ 12 cầu thang, vừa dùng tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, trong cổ nhưng lại là quay của một hồi, phun ra một ngụm máu tươi. Cực độ không cam lòng từ đáy lòng dâng lên, nước mắt hỗn tạp huyết hồng chi sắt chảy qua gương mặt của nàng. Nếu không có trải qua chuyện này, Giang Diệp Lan như thế nào lại không lên được cái này khu khu 12 tầng? Chỉ thiếu chút nữa sa, nhưng một bước này tại bây giờ Diệp Lan xem ra lại là, như là lại trời. Có như vậy một nháy mắt xúc động, nàng mong muốn liều lĩnh leo lên 12 tầng. Cùng nó như vậy buồn nôn sống trên đời, chẳng bằng chết thông khoái. Nhưng sau một khắc, các đệ đệ muội muội non nớt nớt khuôn mặt hiện lên ở náo hải, nhường nàng bỏ đi ý nghĩ này. Nàng còn phải còn sống mới được, hắn nếu là chết, Diệp gia lập tức liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh a thật đáng buồn. Thật đáng cười. Diệp Lang cười thầm một tiếng, sau đó lung lay thân hình gian nan đứng dậy quay người đi xuống tháp cao. Chương 17. Vòng thứ 2, Tây Trình hướng cảnh. Chương 17, vòng thứ 2, Tây Trình hướng cảnh. Diệp Lan bước ra cầm chế một cái trước mắt, Lý Thanh Uyển liền nhảy lên mà tới, đỡ nàng sắp hướng về phía trước huynh đạo thân hình sư tỷ co trừng. "Cảm ơn, Thanh Uyển." Diệp Lan gạt ra một vệt nụ cười, khí tức yếu tới cực điểm. Hằng Quang thấy thế trở tay gọi ra một đạo chân nguyên đánh vào trong cơ thể nàng, Diệp Lan lập tức cảm giác khôi phục không ít khí lực tương thế thân đặng, bất quá cũng may không có thương tổn cùng tàn bản. Hắn đem hai viên đan dược đưa ra, viên mãn cấp bậc phụng xuân đan, an điều tức một khắc liền có thể ổn định tương thế. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Đã tạ tiền bối, Diệp Lan nhận lấy đan dược, đi theo một tên võ viện tu sĩ quay trở về chỗ ở Lý Thái Huệnh đưa tiến Diệp Lan, liền lưu tại cấm chế trước, tiếp xuống đến phiên nàng tiến vào trong tháp dương hình, tới ta, chúng ta một hồi thấy. Thứ huynh nhiều hơn cẩn thận. Từ Kiến An cũng tới tới cấm chế trước, cùng bốn người khác cùng nhau đi vào cấm chế. Tới tổ này, cùng phía trước lại có rõ ràng chiến lệnh, bọn hắn đến 8 tầng tốc độ chậm rất nhiều. Hơn nữa có một người tới 8 tầng liền trực tiếp lui ra ngoài, người này chính là Từ Kiệt An. Có phía trước mấy người kinh nghiệm, hắn đã rõ ràng chính mình không có bản sự bò lên trên 12 tầng đã không cách nào làm được thẳng vào ghế, kia 8 tầng cùng 11 tầng kết quả, cùng hắn mà nói liền không có khác nhau. Còn lại 4 người tới tầng thứ 9, lại là có 3 người rời khỏi. Dương Linh Duệ nhìn qua còn thừa lại cái kia đạo tượng trưng cho Lý Thanh Uyển quà mang, tại dừng lại trong giây lát sau, thang đến tầng thứ 10. Lý sư tỷ cũng tới 10 tầng. Quá kinh ngợi, nàng bất quá mới bắt trọng cảnh giới a. Vị này thư viện sư tỷ lại lợi hại như vậy. Một đám tu sĩ không khỏi kinh ngạc thốt lên, đợi đến Lý Thanh Uyển thành công từ 10 tầng lui ra, bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Lý Thanh Uyển ngoại trừ trên người áo xanh có một chút tổn hại bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì tương thế. Lý Thanh Uyển có chút lợi hại. Hồng Quang ở trong lòng yên lặng tán thưởng một câu, đưa tay tiếp tục chào hỏi đợt tiếp theo người tiến lên. Lý Thanh Uyển trở về dưới đài, liền bắt đầu lưu tâm quan sát tiếp xuống lên đài mỗi một cái tu sĩ. Nàng đã đoán được, dương linh duyệt hơn phân nửa là dùng thủ đoạn gì biến đổi dung mạo. Ngắm lại cũng bình thường, nếu không như thế làm việc, liền cái kia tướng mạo, tại Sùng Thiên thành bên trong vô cùng dễ dàng rước lấy chuyện phiền toái. Cái này không phải so vọng nguyệt loại kia địa phương nhỏ. Càng là sa sĩ quý chi địa, giờ hơi người thì càng nhiều, nàng đi vào thư viện 4 năm, đã là kiến thức qua không ít. Rốt cục đang đợi hơn nửa canh giờ qua đi, Lý Thanh Uyển thấy được một thân ảnh đi đến cấm chế trước. Mặc dù không có nhìn người nọ ngay mặt, nhưng từ khí tức của hắn cùng dáng vẻ, Lý Thanh Uyển đã là có 7, 8 phần 5 chắc xác định thân phận. Một khắc đồng hồ về sau, đại biểu Dương Linh Dụa tiên sáng kia điểm đến đặt tầng thứ 8. Tốc độ này đặt ở cùng cảnh giới bên trong không tính nhanh cũng không tính chậm, phù hợp hắn tại danh sách bên trên xếp hạng người thứ 40 nhân thiết đồng thời tại đến 8 tầng sau, hắn liền quả quyết lui đi ra, đem tín vật giao cho Hoàng Quang. Lý Thanh Uyển chỉ đem hắn hiện tại tướng mạo yên lặng ghi lại. Dương Linh Uyển nếu không muốn gây nên quan tâm quá nhiều, kia nàng liền sẽ không đi chủ động quá dày. Vòng thứ nhất tuyển bạt một mực duy trì liên tục tới vào buổi tối vừa mới kết thúc. Trừ bỏ đã thẳng vào xem lễ tám người, trải qua đợt tại 124 người bên trong, có 82 người tiến vào vòng tiếp theo. Hồng Quan cũng tại lúc này cáo tri đám người, vòng tiếp theo tranh tài sẽ tại võ viện nổi tiếng Tây Trinh Huyện cảnh thành bên trong tiến hành. Mà bọn hắn tại vòng thứ nhất thông quan số tổng, cũng liền quyết định vòng thứ hai phân tổ. Cái này mang ý nghĩa, tám tầng cái này một phân tổ, cạnh tranh sẽ là kịch liệt nhất mà một vòng thông quan số tầng càng là đi lên, thông qua hai vòng tuyển bạt độ khó liền càng thấp. Nghe được Tây Trinh huyễn cảnh thạch cái tên này, rất nhiều đến từ thế lực lớn tu sĩ trẻ tuổi trong mắt đều là hiện lên dị sắc. Bọn hắn hai đầu lông mày dâng lên lo sợ chi sắc, Hồng Quang đem những này để ở trong mắt, lập tức cười nói, nghĩ đến trong các ngươi có không ít người biết vật này lai lịch, không sai, đây chính là năm đó Quốc sư mang bình Tây Trinh lúc, luyện hóa một cái hung thần chí bảo. Trong đó thu nạp đến hàng vạn mã tính quỷ binh quỷ tướng, mà bởi vì là Quốc sư thân luyện tới bảo, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp cùng nhìn trộm trong đó, nói cách khác, chỉ cần đặt chân trong đó, chính là muốn sinh tử tự phụ. Một đêm thời gian, các ngươi lại hảo hảo nghĩ tính tường a, nếu không muốn vì này mà mạo hiểm, ngày mai có thể tự hành trở về, nếu có gan tới thử, ta liền tại võ viện Phượng Tiên Các, chờ chư vị. Dứt lời, Hồng Quang vung tay lên, thân hình chính là hóa thành một đoàn hắc vụ cực nhanh mà đi đúng vậy, muốn luồng nghịch cái tiểu thông minh, không nghĩ tới còn có một màn này. Sớm biết nô đem lực ta nhiều hơn hai tầng. Cùng Dương Linh Duệ cùng nhau trở về chỗ ở trên đường, Từ Kiến An tự rêu nói. Dương Linh Duệ cười nói, lấy từ huynh thực lực, tại tám tầng cái này, một trình độ hạ cho là không có đối thủ, cạnh tranh lại kịch liệt, cũng sẽ không cướp được trên đầu của ngươi. Chỉ hy vọng như thế à, cũng không biết kia cái gì huyền cảnh trong đá cụ thể là cái gì tình huống, ta vừa hỏi mấy người, đều là kiến thức nửa vời. Hai người tại lối rẽ phân biệt, Dương Linh Duệ đi tới võ viện cho mình an bài động phủ. Hắn tiến vào động phủ không lâu, cửa đá liền bị gõ vang, là một vị võ viện giáo tập đích thân đến, đưa cho hắn đưa một phong thư đây là một phần hạ thắng lai thủ tín, phía trên chỉ viết một câu tây chinh huyền cảnh bên trong, không người không thể quyết. Dương Linh Duệ nhìn qua một cái sau, liền đem thư tiến đặt ở ánh nến ngọn lửa. Chính như Tử Kiến An trước đây lời nói, Tây Trinh Huyền Cảnh Thạch bên trong tình huống không người biết được, nhưng có thể vững tin chính là trong đó trình độ hung hiểm tất nhiên muốn so lúc trước phủ Du bảo địa cao hơn ra rất nhiều. Trước đây Dương Linh Duệ trong lòng còn có chút ít lo lắng, lần này tới đều là thế lực khắp nơi lệ tử, nếu là tại Huyền Cảnh bên trong cùng bọn hắn xảy ra xung đột nên xử trí như thế nào. Một mặt đối phó quỷ binh quy tướng, một mặt lại muốn đề phòng những phiền toái này chuyện, quả thực có chút đau đầu. Nhưng tình huống bây giờ liền không giống như vậy. Hạ Thắng Lai đưa tới phong thư này, chẳng khác nào cho hắn ăn một viên thuốc cẩn thận, không cần lại vì loại chuyện này phiền lòng. Nếu như huyễn cảnh bên trong tất cả mọi người có thể bình an vô sự, thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu có người thật muốn không ra, vậy hắn cũng không cần cố kỵ đối phương xuất thân chỗ nào, liền để bọn hắn lưu tại huyễn cảnh bên trong cho những quý binh kia quỹ tướng làm bạn tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Linh Duệ cùng Từ Kiến An liền tới tới Phụng Thiên các bên ngoài chờ. Cho đến Hồng Quang cùng cái khác 3 tên ngưng nguyên tu sĩ mang theo Tây Trinh huyễn cảnh thạch đến nơi đây, hết thảy có 64 tên tu sĩ trẻ tuổi lựa chọn tiếp tục tiến hành vòng thứ 2 tuyển bạn. Còn lại 18 người đều là cảm thấy tính mệnh quan trọng hơn, thà rằng từ bỏ xem lễ ghế, cũng không muốn lại lấy thân mạo hiểm tiến vào bên trong. Dương Linh Duệ ánh mắt rơi vào Tây Trinh Huyền cảnh thạch bên trên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này lợi hại linh bảo. Vừa rồi nghe có người nói lên, vật này chính là Thông Linh cấp bậc chí bảo, cần bốn tên ngưng nguyên tu sĩ mới có thể mở ra. Khối đá này to như cái xe, toàn thân hiện ra hối nhuận trong suốt cảm giác, chất như son, dưới ánh mặt trời lại phát ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng nhạt. Nếu là nương đến phụ cận, liền có thể nghe được trong đó mơ hồ truyền ra hung sát chi khí. Tu sĩ khác đều tại đối với bảo vật này tâm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có Dương Linh Duệ cùng bọn hắn ý nghĩ cũng không giống nhau. Hắn thấy một lần bảo bối này chính là liên tưởng đến nhà mình tiên tôn nếu là tiền tôn đem vật này nuốt xuống đi, không biết tu vi thần thông có thể khôi phục lại bao nhiêu đâu. Ba canh, đã nói xong tăng thêm tới rồi. Mới một quyển khúc dạo đầu tiết tấu sẽ hơi hơi chậm một chút, bởi vì có rất nhiều mới ra sân nhân vật muốn viết, không sau đó kỳ trực tiếp thêm tiến đến sẽ có vẻ rất đột nút, hy vọng đại gia lý giải. Cảm tạ các vị độc giả đại đại duy trì. Chương 18, huyền cảnh sát cơ. Chương 18, huyền cảnh sát cơ yên lặng. Hồng Quang hét to một tiếng, đi vào đám người trước người, đè xuống hôn qua phân tổ, các tầng phân tổ theo thứ tự gạt ra. Diệp Lan tiến lên một bước, Thông qua ngoại trừ thẳng vào xem lễ tám người, còn lại chỉ có một mình nàng là thông qua 11 tầng khảo nghiệm. Một người đọc hưởng một tòa huyến cảnh, xem lễ danh ngạch nàng mà nói đã là như là lấy đồ trong túi. Về sau là thông qua 10 tầng mấy tên tu sĩ, bao quát Lý Thanh Uyển ở bên trong, tổng cộng 5 người. Tiếp theo là thông qua 9 tầng tu sĩ, chung 10 người. Còn sót lại 40 người, liền đều là chỉ thông qua được tầng thứ 8, sẽ tiến vào cùng một cái huyến cảnh bên trong. Nếu như theo trước ba tổ toàn bộ thu hoạch được xem lễ ghế mà tính, kia tổ thứ 40 người cũng chỉ còn lại có 6 cái danh ngạch có thể tranh đoạt cuối cùng 22 xem lễ ghế, liền phải tại một vòng này quyết ra, các ngươi tiến vào huyễn cảnh sau, đánh giết tùy ý quỷ binh quỷ tướng, đều có thể góp nhặt võ vận. Nói, Hoàng Quang trương tay, đem 64 mai lệnh bài cách không phát cho đám người vật này sẽ tự hành ghi chép các ngươi lấy được võ vận, ngoại trừ đánh giết quỷ binh quỷ tướng, các ngươi còn có thể thông qua cướp đoạt người khác lệnh bài đến nhanh chóng tăng lên võ vận. Huyễn cảnh tổng cộng mở ra 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, dựa theo võ vận cao thấp xếp hạng, trước 22 người có thể đạt được xem lễ ghế, các ngươi nghe rõ chưa? Hiểu rõ. Phía dưới chúng tu sĩ đồng thanh nói. Thông quang ánh mắt đảo qua đám người, kiểm vê một fan xác định không sai, liền cùng còn lại 3 tên ngưng nguyên tu sĩ cùng nhau hướng về Tây Trinh Huyền Cảnh Thạch bên trong gióc vào chân nguyên. Sau một khắc, Dương Linh Duệ liền cảm nhận được, ngày đó tại Phù Du Bảo Địa bên trong gặp phải truyền thừa chi địa kia cố lôi kéo cảm giác lại xuất hiện. Một đám tu sĩ trẻ tuổi thân hình lơ lửng mà lên, bị cái này linh bảo hút vào trong đó. Chờ xác định huyền cảnh vững chắc về sau, bốn người vừa mới thu hồi pháp thuật tứ này thật tốn sức, mỗi lần mở ra đều phải tiêu hao nhiều như vậy chân nguyên, thật sự là đau lòng. Đường oan trách, liền cái này khổ sai sự tình còn có bao nhiêu người cầu làm đâu, ngươi liền thỏa mãn a. Hồng Quang lão huynh, những hài tử này bên trong nhưng có sáng chói người. Hồng Quang nghĩ nghĩ trả lời, thư viện kia hai cái nhỏ giai nhân đều là không sai, cái khác đi, liền tương đối bình thường. Cũng phải, thật lạ có bản lĩnh, đều tại vòng thứ nhất liền thu hoạch được tư cách, những này còn lại tiểu hoa nhi, ngày sau trưởng thành, cũng nhiều lắm là tình, cái hàng hai. Ngoại giới mấy tên ngưng nguyên tu sĩ còn tại trò chuyện với nhau, huyễn cảnh bên trong lại là có cái thứ nhất tự vong nhân viên, liền phải xuất hiện ngươi chính là Dương Linh Duệ a. Tiến vào huyễn cảnh sau, đám người bị ngẫu nhiên xáo trộn đưa lên tới các nơi địa điểm. Dương Linh Duệ sau khi tỉnh dậy vừa giết hai cái quỷ binh, liền gặp được một người tu sĩ tìm tới cửa. Huynh cảnh lớn như thế, đối phương có thể tinh chuẩn tìm tới chính mình, tất nhiên là dùng cái gì truy tung thủ đoạn ngươi là như thế nào tìm tới ta. Hắc hắc, ngươi lay liền không cần biết, sơn nhân tự có địa kế. Người này một bộ ăn chắc dương linh duyệt bộ dáng, hễ mồm nói, ta cùng ngươi ở giữa tất nhiên là không có thủ dị oán, nhưng rất đáng tiếc, ngươi tựa hồ là trêu chọc không nên dây vào người. Người kia phát hạ cheo thượng, người đầu người này, bây giờ thế nhưng là giá trị một cái ngưng nguyên con đường đâu. Ha ha, không nghĩ tới ta đầu này còn như vậy đáng tiền đâu. Dương Linh Duyệt cười lạnh nói kia là a, cho nên Hôm nay liền mời đạo hữu đi cho đi. Oen, trong chớp mắt, tu sĩ này quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ bắt trọng đưa thân tới cửu trọng cái giới. Thân hình hắn lóe lên mà ra, lòng bàn tay vạch ra một đạo hắc viêm, hai hơi ở giữa, chính là đã đi tới dương linh duệ trước người. Dương linh duệ ánh mắt bối rối, đối mặt đột nhiên xuất hiện sát chiêu đúng là nhất thời loạn trận cước, tay chân luống cuống. Bành, một trường đập xuống, phương pháp này chính chính rơi vào dương linh duệ lồng ngực. Người này trên mặt vui mừng đã là không cách nào ức chế, không nghĩ tới chuyến này vận khí tốt như vậy, dễ dàng như vậy liền phải một phần ngưng nguyên con đường. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ cái này xúc cảm, thế nào có chút không đúng. Nghi hoặc ở giữa, hắn liền nhìn xem trước mặt Dương Linh Duệ thân thể dần dần hư hóa không tốt, cái này, thử. Hắn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, cái chán chính là đã xuất hiện một đạo huyết động, mang theo đầy mắt vẻ kinh ngạc, thân hình của hắn chậm rãi ngã xuống đất. Về sau là đại gia quen thuộc Dương gia tiêu chuẩn quá trình. Dương Linh Duệ ở trên người hắn tìm ra một cái la bàn bộ dáng, tụ khí hậu kỳ tinh phẩm linh bảo. Hắn luôn luôn trong đó rót vào linh lực, kia la bàn kim chỉ nam chính là run run hai lần, sau đó chỉ hướng chính mình. Dương Linh Duệ nghiên cứu một phen Từ la bàn bên trong rút ra một sợi huyết khí, không có huyết khí chỉ dẫn, la bàn kim chỉ nam chính là bắt đầu vô tự chuyển động thì ra là thế, khó trách tìm chuẩn như vậy. Tu sĩ này người mang vật này, lại có chính mình một sợi huyết khí, rõ ràng đến có chuẩn bị. Theo người này nói tới, dường như còn cấp cho ra một phần trẫm thượng. Vậy đã nói rõ, bây giờ viễn cảnh bên trong, muốn giết chính mình tuyệt đối không chỉ hắn một người. Mong muốn mạng của mình, còn có thể trực tiếp xuất ra một phần ngưng nguyên con đường tới làm trẫm thượng, loại chuyện này cũng chỉ có Tô Lăng Vân đầu này chó dại có thể làm được ha ha, không dám đối hạ thắng lai ra tay, thì tới lấy ta chút giận sao? Tu công tử quả nhiên là thiên hạ tiểu nhân điển hình. Dương Linh Duệ cười nhẹ, đầu ngón tay nhất chà sát, đem một trương hư màu trắng phụ lục gọi ra có người xếp hàng đội vàng đưa tiền, chuyện tốt như vậy cũng không thấy nhiều, vậy thì tới đi, có bao nhiêu đến nhiều ít, lần này, ta chiếu đơn tu hết. Huyền cảnh tổng cộng mở ra 7 ngày, trước 3 ngày Dương Linh Duệ cơ bản cái gì cũng không làm, ngay tại vây quanh Huyền cảnh quân phòng lớn. Dựa theo Tàng Phong tại khí truyền về tin tức, hắn đã xác định, ngoại trừ ngay từ đầu giết chết tên tu sĩ kia bên ngoài, bên trong ảo cảnh còn có 5 người mong muốn chính mình viên này trên cổ đầu người. Dương Linh Duệ cử động lần này, chính là mong muốn đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ. Tỉnh Nguyên một đạm giết phiền toái. Quả nhiên, bắt đầu từ ngày thứ 2, năm người này chính là đặt thành trung nhân thức, bắt đầu từ phương hướng khác nhau xua đuổi Dương Linh Duệ, ý đồ đem nó vây cuốn tại một chỗ tử địa. Dương Linh Duệ liền tương kế tụ kế, một đường theo bọn hắn ý nghĩ, dần dần đi tới một chỗ huyễn cảnh biên giới vị trí một chỗ hoang vu trên đất trống. Năm người thấy kế này đã thành, liền bước nhanh hơn, nhanh chóng hình thành vây kín bao bọc chi thế. Sau khi bọn hắn đến chỗ này thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện nơi này không có một hai làm sao có thể, vì sao lại không tại. Năm người trong lòng nghi nghi, vội vàng lấy ra kia la bàn xem xét. Nhưng khi róc vào linh lực sau, bọn hắn mới phát hiện, giờ phút này la bàn kim chỉ nam đã không có hiệu ứng, hoàn toàn không cách nào phân rõ vị trí chẳng lẽ lại là phân thân. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, hắn một cái tụ khí tu sĩ, liền chân nguyên đều không có, dùng cái gì lạm phân thân. Tại chưa ra cẩn thận tìm một cái a. Năm người lập tức đối phiên khu vực này triển khai truy quét, nhưng một phen vất vào phía dưới, lại là không có chút nào thu hoạch, bọn hắn thậm chí đem một bộ phận mặt đất đều lật ra, cũng là không, có bất kỳ phát hiện nào. Dương Linh Duệ lặng lặng đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa, cầm trong tay một chương tản ra ánh sáng nhạt phù lục. Hắn giờ phút này thân thể dường như một đạo hữu hồn giống như tồn tại, bất luận là mắt thường vẫn là thần thức đều dò xét không đến mảy may đây chính là tụ khí viên mãn cấp bậc phụ lục, linh nhận phù hiệu quả. Tay cầm này phù, năm người này căn bản liền hắn một sợi lông đều khó có khả năng làm bị thương cuối cùng gom lại cùng nhau. Dương Linh Duệ đứng ở chỗ này ngồi lâu, rốt cục đợi đến năm người tụ họp. Liên tại bọn hắn chạm mặt thời điểm, Dương Linh Duệ một cái tay khác trường lại bóp ra một trường khí cơ sao động màu xanh đậm phụ lục. Chương 19, Thiên phú kiểm trắc. Chương 19, thiên phú kiểm trắc đều tìm qua, chỗ nào đều không có. Thật để hắn chạy. Đến cùng dùng thủ đoạn gì? lại nhường cái này tụ khí hộ kỳ tinh phẩm la bản đều mất hiệu dụng. Ầm ầm. Một hồi tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên, một người trong đó sau khi nghe được Dương mắt nhìn thiên cái này, vẫn cảnh bên trong còn có khí đợi biến hóa sao? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Hắn trong lòng có chút không hiểu, nhưng phần này không hiểu tại mấy hơi về sau liền có giải đáp. Khoa Trương, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền thấy một đạo cháng kiện màu lam lôi quang từ trên trời giáng xuống, đem năm người thân ảnh nuốt hết trong đó, lôi tiệm qua đi, hoang vu thổ địa bên trên liền chỉ để lại một mảng lớn cháy đen chi sắc. Dương Linh duyệt tiến lên, tại thân thể đã đã trưng khô năm người trên thân vơ vết một phen. Uy lực của Ngũ Lôi phủ thực sự quá lớn, năm người túi trữ vật tất cả đều lọt vào tổn hại không cách nào mở ra, chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài cho tới hạ tháng lai trên tay, nhường Vương Triều đám tặc thủ công đi chữa trị. Xử lý xong thi thể, Dương Linh Duệ liền ngựa không ngừng vó bắt đầu săn giết quỷ binh quỷ tướng. Xem lễ danh mạch mới đại sự hàng đầu, cùng năm người này quần nhau 3 ngày, còn lại 4 ngày thời gian liền phải nắm chặt điểm năm. Vạn Hoa môn, hội đại. Hôm nay chính là tông môn 10 năm một lần chiêu độ lễ lớn, dưới đại tụ tập gần 200 tên đến từ trục hộ các nơi vừa độ tuổi hai đồng. Bọn hắn đều là bị Sơ Bộ tra ra có tư chất tu luyện, nhưng tu hành Tiên Phú cụ thể cao thấp, cùng thuộc tính thân hướng, còn có chờ tiến một bước kiệm trắc xác nhận. Tại những hài tử này ở trong, có còn chưa nhập đạo, chưa từng tu hành, có cũng đã ngưng tụ khí phủ, thành tựu tụ khí cảnh giới. Những này trước một bước nhập đạo hài tử, phần lớn đều đến từ tại một chút có danh vọng thế lực lớn, cũng là lần này Tiên Phú kiệm trắc bên trong, vạn hóa môn trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn tại Đông Đảo bình thường hài đồng bên trong giống như hạc giữa bầy gà, chỉ là đứng ở nơi đó liền sẽ đưa tới chúng quanh rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Trong đó xuất sắc nhất hai người, phân biệt đến từ Vương Triệu Bắc bộ cùng Tây bộ hai cái thế gia. Bây giờ bất quá 15 tuổi, liền đã bước vào tụ khí tứ trọng trung kỳ cảnh giới, cùng Dương Linh Duệ năm đó đều là không kém nhiều lắm. Hướng xuống thế đội thứ hai, chính là Như Dương Linh thủ như thế tụ khí tam trọng, trong sân có năm người. Bọn hắn cái này bảy vị, chính là lần này sớm dự định tốt thân truyền danh mạch, bây giờ chuyên môn khảo thí thiên phú, bất quá là vì nhường trong môn trưởng lão thuận tiện lựa chọn đệ tử thích hợp. Chờ đợi trong lúc đó vô sự, Dương Linh thủ liền nguyên điệu đả tọa nhập định minh tưởng. Lữ Vương Huyền canh giữ ở bên cạnh hắn, nhìn thấy có người tới gần, liền tiến lên chấp tay hỏi: Đạo Hữu chuyện gì? Người kia thấy thế cũng là đưa tay đáp lễ gặp qua Đạo Hữu, ta chính là thu lộc phan gia Phan Kỳ, mới tới tông môn không người quen biết, liền muốn cùng công tử nhà ngươi kết giao một phen. Còn mời Đạo Hữu chờ một chút. Lữ Vương Huyền quay người bước nhẹ đi đến Dương Linh Thù bên cạnh, đợi ngày khắc rút ra thần đán, liền nhỏ giọng thì thầm vài câu. Dương Linh Thù sau khi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó thu hồi công pháp đứng dậy đi tới Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh Thù gặp qua Phan Đạo Hữu. Tùng Sơn Dương gia. Thế nhưng là ở đằng kia Vọng Nguyệt chi hạ. Không sai. Phan Kỳ nghe xong trên mặt chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhà ta có vị thúc thúc liền đang nhìn Nguyệt Trì Hạ thị chấn người hầu, trước đó vài ngày còn phải nhà người giúp đỡ đâu. Thật sự là tốt duyên phận, ta tìm một vòng, cái thứ nhất đến tiếp Dương đạo hữu, chính là tìm đúng người. Dương Linh Thù nghe vậy cũng là lộ ra hơi có vẻ nụ cười thật thà đúng là đúng dịp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai người bắt chuyện ở giữa, một bên Lữ Phương Huyền túi đầu giữa im lặng lại là cái tự cho là thông minh. Tâm hắn ở giữa thầm nghĩ, Phan gia thế nhưng là thế gia, Phan Kỳ cũng đã tu tới tâm trọng, ở chỗ này làm sao có thể không người con biết. Ngoài miệng nói là xạo, kỳ thực là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới quyết định chủ động tới cùng Dương Linh thủ chào hỏi. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thấy Dương Linh thủ thân thể mượt mà, sinh ra dung mạo cả người lẫn vật vô hại hiền lành khuôn mặt. Lại là xuất từ tụ khí tiểu gia, ngay sau nắm lên tương đối dễ dàng. Loại chuyện này, Lữ Vương Huyền đều có thể nghĩ rõ ràng, Dương Linh thủ thì càng là tâm như gương sáng. Bất quá hắn đối với cái này cũng không ngại, trước mắt xem ra người này chỉ là có chút tâm cơ, cũng không rõ ràng ác ý, giết giao một phen cũng là không sao. Ngay tại dưới đài đám trẻ con top 5 top 3 trò chuyện lúc, nam đạo tượng Trừng cho Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quang mang hỏi trên đài sáng lên. Bọn nhỏ dương mắt nhìn lại, liền thấy năm tên hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi từ quang mang bên trong đi ra. Tùy theo cùng lúc xuất hiện, còn có một cái lớn chừng bàn tay trong suốt bảo châu. Hừ, một đạo khói xanh tự trong núi bay ra, rơi vào trên đài, hóa thành một đạo sắc mặt uy nghiêm lão giả gặp qua Cố trưởng lão. Năm tên vạn hóa môn đệ tử hành lễ nói gặp qua Cố Tiên đối. Tại bọn hắn về sau, dưới đài những cái kia đã nhập đạo bọn nhỏ cũng cùng téo lên tỉ lệ. Có bọn hắn kéo theo, cái khác đa số xuất thân phàm nhân gia đình hài đồng mới vội vàng học theo, hướng phía phía trên đưa tay con số lưỡng, bắt đầu đi. Cố trưởng lão nhìn qua đám người, Đem viên trân châu linh bảo treo ở trước người tu hành tiên phú, cùng chư ngũ đẳng, bởi vậy bảo hiện hóa là xám, bạch, thanh, tử, kim ngũ sắc. Bảo châu lộ ra xám, có thể nhập tạm dịch viện, là tạm dịch đệ tử. Bảo châu lộ ra bạch, có thể nhập ngũ hành phòng, là ngoại môn đệ tử. Bảo châu lộ ra thanh, có thể nhập bên trên thanh phòng, là nội môn đệ tử. Bảo châu lộ ra tử, có thể đi theo trong môn trưởng lão tu hành, làm đệ tử thân truyền. Như bảo châu kim quang hiện hiện, liền có thể là ta vạn hóa môn trưởng môn thân truyền. Lời nói ở đây, cố trưởng lão dừng một chút, Nhìn về phía Dương Linh Thù bảy người nói, các ngươi bảy cái sớm định tốt lên trước tới đi, nhưng ta cảnh cáo nói đến đằng trước, nếu là liền mổ xanh tam đẳng cũng không từng đạt tới, cuối cùng không có trưởng lão bằng lòng thu làm môn hạ, kia thân truyền thế, chúng ta thế nhưng là liền phải thu hồi. Chúng ta rõ ràng, hai vị tụ khí tứ trọng thế gia đệ tử theo thứ tự lên này, không có chút nào ngoài ý muốn, hai người đều là tự xác nghị đặng tiên phú. Linh tinh thân hỏa phương diện, một người thân lửa một người thân nước, bị thủy hỏa hai đạo đệ tử mang tại sau lưng. Tiếp lấy đến phiên Dương Linh Thù năm người. Phan Quỷ dẫn đầu lên này, hắn lòng bàn tay rơi vào bảo châu phía trên. Lập tức liền hiện ra đồng đậm thanh sắc quá mang. Phan Kỳ thấy thế ánh mắt ngứ tụ, Bảo Châu nhan sắc chính là lại lần nữa biến hóa mau nhìn, muốn biến tử. Dưới đại có hải tử hét lên kinh ngạc, ánh mắt mọi người tập trung tại Bảo Châu phía trên, kia thanh quang bên trong có mấy đạo tử mang ẩn hiện, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng cũng liền chỉ là sinh ra mấy đạo tử mang mà thôi. Phan Kỳ cắn răng, có chút không cam lòng đưa tay để xuống, cho dù lấy ra tộc bí pháp tăng lên chính mình tiên phú, cuối cùng vẫn là không đạt được tiên tại chân chính tiêu chuẩn. Hắn linh tính thuộc kim, bị kim đạo đệ tử chiêu nhập sau lưng kế tiếp, còn lại bốn cái hải tử theo thứ tự lên này. Ba người trước đều là hiện lộ thanh quang, bị phân biệt triều đi. Dương Linh Thủ cái cuối cùng lên lại, hắn đưa tay che tại bảo châu phía trên, chờ quang mang sáng lên, đám người chú ý nhìn lại, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên cái này. Bạch Quang. Cố trưởng lão thấy thế cũng là nhíu mày. Dương Linh Thủ hiện tại kiểm tra kết quả, chỉ có trong Bạch Quang mang theo một mảnh thanh mang, thậm chí liền bình thường Tam Đẳng Thiên Phú đều không đạt được. Chương 20. Sát tử thiên phú. Thủy Mộ Song Hưởng. Chương 20. Sát tử thiên phú. Thủy Mộ Song Hưởng. Đạo Hữu, nhà ngươi vị công tử này, chẳng lẽ ăn đan dược đến tam trọng cảnh giới a? Lữ Vương Huyền một mặt bình tĩnh đứng tại dưới đài, bên tai truyền đến một đạo lời nói. Hắn nghiêng đầu lựa người này một cái, nhàn nhạt mở miệng có liên quan gì tới ngươi? Ngươi? Hừ. Tên tu sĩ này lập tức một hồi nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng sau, liền đành phải sắc mặt khó coi quay đầu. Lữ Vương Huyền cũng không nói thêm gì, ánh mắt trở về trên đài, xem như Dương Linh thủ bạn tu, thiếu gia nhà mình bản sự hắn có thể lại quá là rõ ràng, Thiên Phú Tuyệt không có khả năng là tứ đẳng đơn giản như vậy. Nếu thật là kết quả như vậy, cái kia chính là thiếu gia cố ý gây nên, trong đó tự có đạo lý của hắn. Hỏi trên đài Phan Kỳ ánh mắt cũng là mấy chuyến biến hóa tứ đẳng tiên phú. Đây cũng quá thấp a. Bậc này tiên phú, liền thân truyền tự cách đều không nhất định giữ được a. Cho dù miễn cưỡng bảo vệ tư cách, cũng sẽ không được đến trưởng lão coi trọng, có thể nói con đường sa rồi. Ai? Thật sự là uổng phí tâm tư cùng nước miếng, nghi tính vạn tính không có tính tới điểm này, ai có thể nghĩ tới cái này dương gia đẩy lên đến nhập môn sẽ là một cái như thế không dùng được phế vật. Hàn Âm thầm đoán tầm nói phốc, mà đối mặt quanh mình sỉ sào bàn tán, cũng rất nhiều chất vấn cùng ánh mắt chao vúng. Lương tại trên đại dương linh thủ chẳng những không có bất kỳ quân bách vẻ mặt, ngược lại còn thổi phù một tiếng bật cười đám người thấy thế đều là sững sờ, thầm nghĩ người này hẳn là thật là một cái đồ đần phải không? Bực này tiên phú còn có thể cười được. Người cười cái gì? Cố trưởng lão thần sắc nghiêm túc hỏi thật có lôi tiền bố, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới cao hứng chuyện. Dương Linh thủ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nhà rảnh nói, không nghĩ tới ta bạn thể này tiên phú như thế đồng dạng, liền tam đặng chỉnh độ đều không đạt được a. Giờ nhà trước đó, Dương Linh Thanh liền dương ra trước mắt nắm giữ tình báo cùng hắn chuyên môn làm qua một phen thảo luận ở bên ngoài. Vạn Hóa môn cái này thần truyền danh nghịch, là Vương Triều cho Dương gia ngoài định mức lời khen. Nhưng ở thấy rõ Vương Triều mục đích thực sự về sau, Dương Linh Thanh liền từ góc độ này xuất phát, suy nghĩ ra một chút khác ý vị. Trải qua hai vòng đánh cờ, Vương Triều đã hoàn thành đối tầng dưới chốt thế lực một lần đánh tan gây dựng lại. Như vậy tiếp xuống cái này thanh tẩy chỉnh hợp phàm vi, có phải hay không liền nên đi vào càng cao hơn một cấp nữa nha? Thì như các nơi thế gia cùng tông môn, Dương gia trung tâm cùng lập trường là trải qua khảo nghiệm, Vương Triều đã cho ra cái này thân truyền đế, đem Dương gia một người bỏ vào Vạn Hóa môn, liền tuyệt đối không phải là cho một phần ban thưởng đơn giản như vậy. Cử động lần này càng giống là cùng trước đây như thế sớm muộn cục. Kết hợp vương triều đối với mình lập gia tộc trước sau như một sự dụng phương thức, Dương Linh thanh chính là đạt được phán đoán, lần này vương triều cẩn, khả năng lại là một cái mồi nhử đã là làm mồi, dĩ nhiên chính là càng có lực hấp dẫn càng tốt, quá mức bình thường mỗi câu thế nhưng là câu không lên cá lớn. Kêu kể từ đó, vạn hóa môn bên trong cục diện cũng liền cùng ngoại giới khác biệt. Dương Linh thủ không cần lại đem tự thân tư chất tiên phú giấu, giấu giếm giếm, vừa vận tương phản, hắn tại tông môn biểu hiện càng là đột xuất thì càng có thể thể hiện ra mỗi câu giá trị, tình cảnh ngược lại là sẽ càng thêm an toàn. Muốn tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ là hạ làm tốt cái này, một thân phận cũng không dễ dàng, phóng nhãn bây giờ dương gia, cũng chỉ có Dương Linh Thủ một người tại thiên tư cùng năng lực bên trên có thể đảm nhiệm. Dương Linh Duệ từng cùng hắn nói kia phần gánh nặng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến trên vai của hắn hay. Kỳ thật ta còn là càng ưa thích điệu thấp làm việc, bất quá đều đáp ứng gia chủ, kia lần này liền lấy thân làm cờ, ném tử vào cuộc đi. Dương Linh Thủ trong tim nhắc tới thời điểm, viên địa bị hắn luyện hóa tại khí phủ Linh Châu chính là bắt đầu chậm rãi khởi động. Cố trưởng lão nghe được hắn câu này không đầu không đuôi, trên mặt dâng lên mấy phần không vui, đang muốn há miệng giáo huấn Dương Linh Thủ vài câu có thể lợi đến quai miệng, lại là lại sinh sinh ngừng. Bởi vì đúng lúc này, kia Bảo Châu nhan sắc lại có biến hóa. Tại Cố trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bảo Châu nhan sắc chuyển thành nồng đậm màu xanh, sau đó chính là tử mang mộc lan trạng, cuối cùng biến thành toàn thân xá tử chi sắc. Mà cái này cũng chưa hết, trên đại ngũ hành đệ tử bên trong, có hai người bỗng nhiên mở mắt, cơ hồ là đồng thời tiến về phía trước một bước, phân biệt đưa tay khoác lên Dương Linh Thủ hai vai sư đệ làm gì? Hắn linh tính thân thủy. Sư huynh làm ta mù sao? Đây rõ ràng là thân mục. Hai người tranh chấp không dứt, liền gọi một bên Cố trưởng lão tự mình định đoạt. Cố trưởng lao tiến lên dắt Dương Linh thủ cổ tay, thêm chút cảm giác chính là mặt mũi đại hỉ. Tốt một cái thủy mộ xo hương. Lời này vừa nói ra, trên đài dưới đài mọi người đều là hét lên kinh ngạc đạo hữu, hiện tại xem ra, thiếu gia nhà ta như thế nào? Lữ Vương Huyền cười nhẹ quay đầu, nhìn về phía cái kia lúc trước mở miệng chào phúng đệ tử. Người này bây giờ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đối mặt Lữ Vương Huyền hỏi thăm, đành phải vội vàng chắp tay nói, mới là tại hạ lỗi lời, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đạo hữu chớ có lo lắng, chờ nhập môn về sau, ta định mang theo trọng lễ tự mình hướng Dương sư huynh xin lỗi. Như thế tốt lắm. Lữ Vương Huyền gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Hỏi trên này, Phan Quỷ sắc mặt có chút cứng ngắc, đảo ngược tới quá nhanh nhường hắn nhất thời có chút không cách nào tiêu hóa lại là xá tử. Vạn Hoa môn đã có 20 năm không có đi ra xá tử đi. Hắn, hắn một cái tụ khí ra tộc đi ra tiểu tử, có thể có bực này thiên phú. Phan Quỷ trong lòng kinh nghi chưa định, miệng hé mở lấy không biết nên làm gì ngôn ngữ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một nam một nữ kia hai cái cùng là tự xá thứ bậc thiên phú con cháu thế gia, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bất quá hai người này phản ứng cũng là rất nhanh, tại Bảo Châu bên trên xá tử chi sắc vững chắc sau, lúc này liền là đi lên trước. Tống Dương Linh thủ chắp tay thi lễ đả nhạc thành hàng ra, hàng cánh phía, gặp qua đạo hữu. Mạc Lâm thành cắt ra, cắt tiến, gặp qua đạo hữu. Dương Linh thủ thấy thế, liền thu tay lại đáp lễ, Tùng Sơn Dương gia, Dương Linh thủ gặp qua hai vị đạo hữu. Trước đó tại dưới đại lục, hai người đều là đầy mắt vẻ ngạo nhiên, ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, căn bản không có đem những hài tử khác để vào mắt đương nhân, từ kết quả đến xem, bọn hắn cũng sát thực có tư cách kiêu ngạo. Nếu không có Dương Linh thủ xuất hiện, mấy người khác bên trong tư chất tốt nhất Phan Kỳ khoảng cách nghị đẳng tư chất cũng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Dương Linh thủ thiên phú kiểm tra kết quả, Bọn hắn liền cũng sẽ hắn coi là cùng mình một loại người Tùng Sơn Dương gia. Các Tiễn hơi chút do dự, hỏi: "Tha thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi là Hạ gia phía dưới, thế nhưng là Hạ gia phía dưới?" Không sai, nhà ta xác thực là Hạ thắng Lai Hạ đại nhân dịu rất khởi thế. Dương Linh thủ trả lời, hắn nói một lời này, hoàn cảnh nghĩa cùng các Tiễn chính là lộ ra minh ngộ chi sắc. Lần này Dương Linh thủ Thiên Phú dị bẩm liền giải thích thông. Vạn Trọng Lâm Hạ gia cho là nhìn chúng người này tiềm lực phát triển, cho nên lựa chọn sớm đặt cược Dương gia. Mấy người đang nói chuyện, Cố trưởng Lao Thính Thai khẽ nhúc nhích một chút, dường như nghe được cái gì. Một lát sau Hắn khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Dương Linh Thủ, "Dương Linh Thủ, ngươi có bằng lòng hay không đi theo Mạc trưởng lão tu hành?" "Mạc trưởng lão?" Nghe được cái tên này, trên đại ngũ hành đệ tử đều là chấn động trong lòng. Hắn nhưng là Vạn Hóa môn đương đại đại sư Vinh Tiêu Dịch Trạch sư phụ a. Tiêu sư huynh cũng là Mạc trưởng lão lúc trước 50 năm bên trong thu qua một cái duy nhất đệ tử, tất cả mọi người coi là Tiêu Dịch Trạch chính là hắn đệ tử cuối. Nhưng bây giờ, Dương Linh Thủ xuất hiện, lại là nhường vị này Vạn Hóa môn ẩn thế trưởng lão, lại lần nữa động thu đồ tập tự. Chương 21. 10 năm đã tới. Chương 21. 10 năm đã tới xem tiền bối, Dương Linh Thủ bằng lòng Cố trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, "Mạc sư huynh, hắn đã đáp ứng, ngươi lại đem người mang đi à?" Hô. Theo Cố trưởng lão vừa dứt tiếng, Dương Linh thủ thân thể chính là bị một đoàn mây mù bao quạ mà lên. Tiếp theo tại tất cả mọi người ánh mắt ăm ồ hạ, chậm chậm bay vào trong núi không hộ là thiếu gia. Lữ Phương Huyền thầm nghĩ trong lòng một câu, tiếp lấy liền bước lên hỏi đại. Hắn đưa tay đặt ở bảo châu phía trên, thanh mang tùy theo sáng lên, nhan sắc mức độ đậm đặc, chỉ so với Phan Kỳ kém một chút tam đẳng tượng, dai, có thể nhập nội môn, không sai. Cố trưởng lão vướt dâu nói, "Ngươi tên là gì?" Bẩm tiên bối, ta gọi Lữ Phương Huyền là linh thủ thiếu gia bạn tu. Bạn tu? Cố trưởng lão có chút ngoài ý muốn, một cái nho nhỏ tụ khí gia tộc, vậy mà cho trong nhà tử đệ phối hợp bạn tu đây chính là rất nhiều tiểu thế gia đều chưa từng cân nhắc chuyện. Xem ra cái này Tùng Sơn Dương gia trưởng ra người, tầm mắt rất cao, thấy lâu dài, toán tính cùng gia tâm còn không nhỏ a vâng, ta tự nhập đạo đến nay, liền một mực đi theo linh thủ thiếu gia Tả Hữu. Thì ra là thế, kia đã làm bạn tu, ta liền cùng trong môn thông báo một tiếng, đem chỗ ở của ngươi an bài tại Mạc trưởng lão dưới đỉnh, dạng này Dương linh thủ nếu có sự tình truyền cho ngươi, cũng gần chút. Cố trưởng lão nói tiếp bất quá chỗ kia trong khoảng cách trên cửa thanh phong cũng không gần, chính người mỗi ngày tiến về nội môn tu tập, coi như phải đi đường xa. Lữ Vương Huyền nghe vậy trên mặt vui mừng, đã tạ cố tiền bối, chỉ cần thiếu ra thuận tiện liền tốt, ta nhiều đi mấy bước cũng không vướng bận. Hàn Linh tính thân thủ, bị trên đại thân mang áo bào màu vàng thổ đạo sư tỷ mang chắp sau lưng. Lữ Vương Huyền về sau, hỏi dưới đài cái khác hơn 100 tên hài đồng cũng theo thứ tự từng cái lên đài tiến hành kiểm tra. Ngay tại Vạn Hóa môn khai sơn chiêu đồ thời điểm, tại Vọng Nguyệt trì chỗ tiếp theo dưới vách núi, một cái khác trận đối với đám trẻ con tư chất kiểm tra cũng trong cùng một lúc tiến hành. Tới tháng này, đúng lúc là Triệu Kỳ cùng Ngô Đồng lên núi sau thứ 10 năm lại 11 tháng. Nam Bắc hai bên bờ Bạch Tính trong đêm đó tây vất vả cài tới về sau, cũng rốt cục tại hôm nay chờ đến buổi thu thời điểm gia chủ, đây là năm nay tham dự tư chất kiểm tra Hải Động danh sách, Tùng Sơn chủ gia bạn gia đệ tử 24 người, các thị thân tộc bạn tộc đệ tử 212 người, vợ nam nhận làm con nuôi Hải Động 360 người, thân phận đều đã thẩm tra đối chiếu qua, hết thảy 596 người. Triệu Kỳ bẩm báo một phen, đem danh sách đưa tới Dương Linh Thành trong tay. Mười năm kỳ hạn đã tới, Tùng Sơn xuống đến đạt 10 tuổi Hải Động số lượng, cũng nên đón giếng phun tức tăng trưởng. Mấy năm trước nhiều nhất mấy chục hơn trăm người, năm nay trực tiếp nhảy tới gần 600 người nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cuối cùng là đợi đến ngày này. Dương Linh Thanh nhìn qua sau khép lại danh sách, quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng nói, "Chị dâu, lần này đến làm việc thì ngươi cũng xuống núi một chuyến." Gia chủ nói quá lời, đều là thuộc buồn phận sự tình. Ngô Đồng đáp, "Triệu Kỳ cùng Ngô Đồng xem như Dương gia đời thứ nhất họ khác tu sĩ, hai người bọn họ tồn tại đối với giới núi Bạch tính mà nói, có 10 phần ý nghĩa đặc biệt. Tại hôm nay trường hợp này, hai người bọn họ cùng nhau xuống núi." mà có thể tiến một bước củng cố cùng cường hóa Dương gia tại Bách Tính trong suy nghĩ quyền uy là cơn ta cũng muốn đi. Ba người ngay tại trong viện nói việc này, liền gặp được một cái đầu nhỏ từ cửa ra vào ló ra. Hôm qua Dương Nguyên Hồng tại Triệu tiên sư kia nghe tới chuyện hôm nay, cho nên hôm nay dậy thật sớm bắt đầu đả tọa nhập định, liền vì có thể gặp phải việc này. Thấy Dương Linh thanh ánh mắt nhìn về phía nơi đây, Dương Nguyên Hồng chính là bạn năng dụi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, ta hôm nay tính toán giờ cũng đủ, một chút không có ăn bất an xén nguyên vật liệu. Dương Linh thanh nghe vậy mắt nhìn Ngô Đồng, thấy cái sau gật đầu, liền đáp ứng trước đó nói xong, sau khi xuống núi an vị tại ta bên cạnh, không thể nói chuyện lớn tiếng, không được chạy loạn, không phải phạt ngươi cấm túc 1 năm." Nguyên Hồng rõ ràng, Cam Đoan nghe lời. Tới giờ, ba người liền mang theo Dương Nguyên Hồng cùng nhau xuống núi Sườn núi. Dương gia trong hậu viện, đội binh chỉnh tề bày trận ba đội. Dương Phi Vân, Dương Thiết Lực chờ một đám Dương gia bên trong cao tầng người quản lý toàn bộ trình diện. Tại đại viện phía nam, Lít Nha Lít Nhít đứng đấy hơn 10 vị chờ đợi chịu đo hài đồng, bọn hắn đều là thần sắc trang nghiêm, chờ đợi tiên sư xuống núi. Tại trước mặt mọi người là một tòa đài cao, phía trên bày biện ba tấm đỏ ghế dựa. Bá, đám người đống cảm thấy trước mắt hình tượng nhoáng một cái, Trung ương kia ba tấm trên ghế chính là ngồi lên ba người bái kiến gia chủ. Bái kiến tiên sư. Tại Dương Phi Vân dẫn đầu dưới, đám người túi người quỳ lạy, tiếng hô hoán một hồi tiếp một hồi xa dần, cho đến Dương gia bên ngoài cửa chính vừa mới đình chỉ đứng dậy a. Dương Linh thanh một tay ôm Dương Nguyên Hồng, một tay nhẹ nhàng vung lên. Phía dưới hai đồng khởi thân liền thấy kia thổ địam như cùng sống tới đồng dạng, núm núm tuôn hướng đại cao, mấy hơi ở giữa liền diễn hóa thành một tòa lên cao cầu thang. Triệu Kỳ cũng sau đó đánh ra pháp quyết, đem một mảnh kim quang vung xuống Tô Điểm, thung hướng đại cao cầu thang lập tức biến chiếu sáng rạng rỡ lên. Như vậy tiên nhân thủ đoạn tại một đám hài đồng xem ra dường như thân thích, trong mắt đều là lộ ra lựa nóng hào quang phụ thân, theo danh sách, để bọn hắn theo thứ tự lên đại a. Dương Phi Vân, không người đáp ứng, quay đầu liền bắt đầu theo thứ tự gọi lên danh tự. Dương ra 24 vị vừa độ tuổi hài đồng xếp tại trước nhất, theo thứ tự đạp vào kim quang cầu thang tiếp nhận kiêm chức. Dương Linh thanh đối nhóm này hài tử ôm hy vọng lớn lao, dương ra bản gia đời thứ 3 tu sĩ, dưới mắt có thể xác định chỉ có Dương Nguyên Hồng một người. Từ biết bắt nhất tình huống xuất phát, nếu như chữ linh một đời đều xảy ra ngoài ý muốn bọn mình kia muốn trống lên toàn cả gia tộc, dương gia bản gia ít nhất còn phải ra lại một người mới được đi xuống đi. Đi xuống đi. Dương gia Hải Đồng đầy cõi lòng mong đợi lên này, lại một cái tiếp một cái thất lạc đi xuống cầu thang. 20 người đã qua, còn không một người có tư chất tu hành. Ngồi tại Dương Linh Thanh trên đùi Dương Nguyên Hồng cảm nhận được chính mình cô cô nhịp tim biến hóa rất nhỏ cô cô, chờ nóng đợi, sẽ có người. Hắn giả bộ như ham chơi đứng dậy, tiến đến Dương Linh Thanh bên thái nhỏ giọng an ủi. Dương Linh Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn. Lại qua ba người, Dương Phi Vân hô lên cái cuối cùng Dương gia Hải Đồng tính danh thứ 24 người, Dương Liễu Lộ vẻ non nớt đáp lại sau, một người dáng dấp vô cùng thủy linh tiểu cô nương chậm rãi lên lại. Nàng cùng Dương Linh Duệ cùng là một mạch xuất thân, đệ xuống trong nhà bối phận quan hệ mà tính, Dương Linh Duệ vẫn là nàng cứu cứu đệ tử Dương Liễu, gặp qua gia chủ. Từng, đưa tay a. Dương Linh Thanh đưa tay một đáp, chính là mặt giãn ra lộ ra ý cười không sai, đứng ở Ngô Tiên sư sau lưng a. Dương Liễu nghe tiếng ngạc nhiên mừng rỡ và phấn, vội vàng bái nói, đạ tạ gia chủ. Thật đúng là ứng Dương Nguyên Hồng lời nói, 24 người bên trong thật ra một vị khí mạch đều đủ hải tử. Dương Linh Thanh đại khái tìm hiểu qua, Dương Liễu Tư chất xác nhận tại Triệu Kỳ phía trên, Dương Linh thủ phía dưới, thuộc về chung quy chung, cùng một loại. Bất quá có trong nhà tiên tôn tương trợ, vực này tư chất đã là đầy đủ tiếp được a. Dương Linh thanh khẽ gọi một tiếng, liền đến viên thị tộc bản tộc đệ tử lên đài. Bởi vì nhân số đông đảo, liền đổi thành một lần 3 người lên đài, nô đồng cùng Triệu Kỳ cũng riêng phần mình phân công quản lý một hàng. Kết quả sau cùng làm cho người có chút kinh ngạc, các nhà thị tộc 212 người, đúng là không một người có thể có hoàn chỉnh khí mạch. Bất quá đối với loại kết quả này, Dương Linh Thanh cũng sớm có dự liệu. Dù sao không có tu tiên giáng vết mạch phàm nhân, muốn sinh ra có tư chất hải tử. Sản xuất thực sự quá thấp. Tốt ở sau đó còn có 360 vị Bờ Nam nhận làm con nuôi con cái, hôm nay mới thêm họ khác tu sĩ còn có hy vọng. Chương 22: Nguy cơ phát sinh. Chương 22: Nguy cơ phát sinh đi theo giường già quả sự, xuất thân Bờ Nam 360 cái hài đồng xếp thành hàng nhóm tiến vào hậu viện phía trước những cái kia thị tộc tử đệ giống như tất cả đều thất bại. A, thật hay dạ. Hơn 200 người đâu, một cái đều không thành a. Đương nhiên là thật, vừa rồi ta đi nhà xí thời điểm, nghe được hai cái tộc binh nói. Như vậy xem ra, trưởng bối nói vạn người không được một thật sự là không giả. Ai thì tộc tự đệ cũng không được, vậy chúng ta những người này sợ là càng không hy. Trên đại kia ba vị chính là tiên sư sao? Nhìn xem đều rất trẻ tuổi a, so chúng ta cha mẹ đều nhỏ hơn nhiều. Suỵt. Nói nhỏ chút, cũng không thể vọng nghị tiên sư. Đi vào trong nội viện sau, những hài đồng này nhóm chính là châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận lấy. Dương Linh Thanh cũng không để ý những hài tử này sỉ sao bàn tán, đưa tay ra hiệu Dương Phi Vân bắt đầu la lên tính danh. Lại tại lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang dội từ những hài tử này bên trong truyền ra thật không có tiền đồ. Chẳng lẽ chúng ta bợ nam người trời sinh liền kém một bậc sao? Một tên cao lớn Hải Đồng cao giọng nói rằng, lời của hắn lập tức dẫn tới trong viện ánh mắt mọi người, bên cạnh đồng bạn vội vàng lôi kéo lên y phục của hắn Chu Kình. Người điên rồi phải không? Đừng nói nữa, muốn chết à? Hừ, ta hôm nay liền phải nói, Chu Kình hất ra đồng bạn cánh tay cái gì vất vả nguy hiểm việc cần làm đều là chúng ta bở nam ra người, thị tộc tử đệ nhiều nhất chỉ dùng làm bộ bộ dáng, dương gia càng là cao cư nơi đây ngồi mát ăn bát vàng. Đứng ở chung quanh hắn bọn nhỏ nghe nói lời này đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhao nhao rời xa mấy bước trùng tiến bạch thạch chớp lúc, chúng ta bở nam tàn tật nhiều nhất Khai thác Quảng Sàn cũng là ta bờ Nam Thương vong nặng nhất, nhất là kia nhóm đầu tiên đi hướng Bắc Bộ Sa mỏ bậc cha chú huấn trưởng, trở về 10 không còn một. Chu Kình càng nói càng là khởi tỉnh, cho dù bị tộc binh tiến lên đẩy lại, trong miệng vẫn là không ngừng những cái kia nhàn soa mỹ soa, vị vện chỉ có thể rơi vào thị tộc tử đệ trên tay. Dương gia chỉ cần cao cư nơi đây, thu chúng ta thuế nặng, uống vào chúng ta máu, ngồi mát ăn bát vàng. Ta không sợ chết, có bản lĩnh các ngươi liền đem ta chém ở nơi đây. Hôm nay cho dù đầu đoạn máu chảy, ta cũng muốn đem những lời này nói ra. Dương Phi Vân giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phía sau hắn phụ trách bờ nằm công việc ba vị quan sự tức thì bị sợ đến trắng bệ cả mặt. "Phu, Triệu Kỳ thân hình nhảy xuống, đem áp chế Chu Kình mấy cái tộc binh tản ra thế nào? Thiên sư đây là chuẩn bị lấy tính mạng của ta sao?" Chu Kình trên mặt lộ ra khiêu khích nụ cười. Triệu Kỳ sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hắn ngươi nói trùng kiến bạch thạch lao công tản tật không giả, lại không nói sau đó những cái kia trong nhà được nhiều ít trợ cấp. Ngươi nói ra lấy quặng sinh thương vong không giả, lại không nói lưu phí cất bốc đốt giết phía dưới, chỉ có ta dương gia nam bắc hai bên bờ ăn như bình thường. Ngươi nói thị tộc tự đệ đãi ngộ hầu đãi cũng bất luận là chống cự thú triều, thân nhân của bọn hắn trưởng bối thương vong bao nhiêu đến mức trong miệng ngươi thuế hạng, vờ bắp thị tộc giao nạp càng nhiều, bờ nam chỉ là cát trình, còn không đủ liễu địa Bạch Thạch hai trấn ba thành, chỉ những thứ này, ngươi còn có mặt mũi nói ra thuế nặng hai chữ. Càng đừng nói trước đó 2 năm đại hạn, vương triều Đông Nam dân đói nhiều không kể xiết, chết đói vô số kể, chủ gia có thể từng để các ngươi đói qua một bữa. Giâm Ba Câu liền đem chủ gia rất nhiều nỗ lực một vệt hết sạch, lời này thuật là người phương nào dạy cho ngươi. Triệu Kỳ đem vừa rồi Chu Kình lời nói từng cái cái lại trở về, cái sau đối mặt chất vấn trong lúc nhất thời mặt đỏ lên không ai dạy ta. Những này chính là ta suy nghĩ trong lòng. Vậy bây giờ, trong lòng ngực nhưng còn có lời oán giận. Chu Kình tán răng, da mặt co rú nói, chẳng lẽ ngươi nói là chính là Cái gì thú Triều Lư Phỉ? Ta nhìn chính là các ngươi những này cái gọi là tiên sư, cầm phàm nhân tế luyện lấy cớ mà thôi. Không biết tốt xấu tiểu súc sinh, còn dám tại cái này hung hăng càng quấy. Một tên tuổi trên 50 bở nam lão quản sự tức giận tới mức run rẩy, hắn bước nhanh đến phía trước, chỉ vào trên núi thú Triều bên trong gặp nạn 484 người, bọn hắn thi cốt bây giờ liền chôn ở Tùng Sơn phía trên, ngươi sao dám nói ra loại này vong ân phụ nghĩa lư liệu? Ha ha ha gầm nặng người. Chu Kình cũng là không quan tâm rất nhiều, trực tiếp gào thét ra miệng ai biết ở trong đó chôn phải là những thứ gì, có bản lĩnh ngươi cho ta đào mở đến xem. Lời này vừa nói ra, chính là hoàn toàn rước lấy chúng nộ, người vây xem đều là chửi ầm lên. Trên đài cao, Lô Đồng hai tay nhẹ nắm, lông mày có chút rung động. Dương Nguyên Hồng thấy thế trong mắt lập tức hiện ra hung tướng, một cơn cuồng nhiệt dã tính bản năng tự trong lòng lan tràn ra. Hắn nhỏ giọng đối Dương Linh Thanh nói, "Coco, ta muốn giết hắn. Người này có vấn đề, vương vẳng." Dương Linh Thanh đè xuống đầu vai của hắn, một cái tay khác đã giữ im lặng cầm Dương Gia Đại Chật lệnh bài. Người này bất quá 10 tuổi ra mặt nghiên kỳ, bây giờ bỗng nhiên nói những lời này, rõ ràng là phía sau có người sai bảo. Lựa chọn vào lúc này nổi lên, còn một lòng muốn chết, rất có thể là còn lại chuẩn bị ở sau, hoặc là còn có đồng bọn. Nhưng vô luận như thế nào, loại tình huống này nói rõ một sự kiện. Dương Gia bên ngoài bị người thẩm đấu. Dương Nguyên Hồng nghe tiếng hơi làm suy tư, chính là nhắm mắt ngưng thần ba hơi, đem trong lòng sắt ý đè xuống cô cô nói phải, kém chút liền cắn câu. Dương Nguyên Hồng trong lòng thầm nghĩ đối mặt đám người phàm ạ, Chu Kình vẫn cứ không chịu bỏ qua, giống như nổi điên hô lớn các ngươi bọn này nô tính sâu nặng hẳn nhác. Phải bị người gây tại trên đầu cho người ta làm trâu làm ngựa cả một đời." Yên lặng. Triệu Kỳ quát bảo ngừng lại đám người, nhìn về phía Chu Kình nói, "Chớ có ở chỗ này nổi điên hồ nháo, nghệ tình ngươi tuổi còn nhỏ, lại chịu gian nhân mê hoặc, chỉ cần hiện tại nhận lầm, đem chuyện ngọn nguồn nói ra, ta liền miễn đi ngươi trách phạt, sau đó liền trở về bờ Nam hào hào sống qua." "Ta lặp lại lần nữa, ta không có bị người sai bảo." Chu Kình đưa tay chỉ hướng Triệu Kỳ nói, "Ngươi cái này cùng người cùng một giọt cầu nô tài, ít tại cái này cùng ta trang mô tác dạng. Quỷ biết trong ngầm thầm, ngươi cùng Dương gia cùng nhau đã ăn bao nhiêu thịt người, uống nhiều ít máu người." Hắn luôn tự kiệt liệt Y đồ chọc giận người trước mặt ra tay. Nhưng rất đáng tiếc là, đứng ở trước mặt hắn Triệu Kỳ có thể nói là dương gia cẩn thận nhất người đừng nói thẹn quá hóa giận xuất thủ, hắn như vậy luôn ngứa ngược lại là nhường Triệu Kỳ trong lòng càng thêm cảnh giác, đem một chương kim cương phù lặng lẽ nắm vào đầu ngón tay. Hắn sau đó lập đầu nói gian ngoan không thay đổi, dẫn đi a, đi Tộc Pháp, ép địa lao. Tộc binh tiếp lệnh xuống tới, Chu Kình thấy kế không thành, chính là hoàn toàn rỡ xuống nguy trang. Bành! Chỉ thấy hắn quanh người chợt bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ hung mạnh, đem đám người chúng quanh toàn bộ đẩy lui, cảnh giới của hắn cũng là từ phàm nhân trong chớp mắt nhảy lên đến tụ khí bát trọng. Người trước chết cho ta, một cái sông quyền mã ra, liền phải đem Triệu Kỳ đưa vào chỗ chết. Nếu là một cái ký pháp thành thạo bắt trọng võ tu, tại khoảng cách này bỗng nhiên nổi lên, Triệu Kỳ xác nhận liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhưng Chu Kình lại là lần đầu sử dụng phần này lực lượng, bất luận là chiêu thức cùng động tác đều mười phần nó lướt, huống hồ Triệu Kỳ sớm có phòng bị, chính là lấy lương phẩm kim quang phủ ngăn lại một kích này làm sao có thể? Bọn hắn nói ta so với ngươi còn mạnh hơn ra 6 cái cấp độ. Chu Kình sắc mặt kinh hãi, còn muốn ra lại một kích lúc, lại bị một cổ lực lượng cường đại gắt gao đè xuống đất, toàn bộ thân thể đều lâm vào thổ địa nửa tấc, không cách nào động đậy mảy may. may. Dương Linh thanh lấy hộ ra đại trận đem nó trấn áp, không có trực tiếp giết chết, là bởi vì muốn bắt sống người này, đợi sau đó thẩm vấn. Dương gia đại trận mở ra lúc, Bờ Nam chi địa, xem như Chu Kình Đồng bọn bốn người trong lòng biết đã bại lộ, chính là không còn mũi trăng, chết hồi trên người che giấu thuật pháp, chuẩn bị trước khi đi đem toàn bộ Bờ Nam tàn sát một phen. Nhưng vào đúng lúc này, Tùng Sơn phát ra một hồi rung động kịch liệt đám người dựng mắt, liền thấy bốn đạo như phi hỏa lưu tinh giống như pháp quang vạch phá bầu trời, trong chớp mắt, chính là chính xác rơi vào Bờ Nam bốn phía địa điểm. Pháp quang về sau, bốn người này chính là như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng bị triệt để thanh sát. Hải cốt không còn, chương 23. Vị thứ ba họ Khác Tu sĩ. Chương 23. Vị thứ ba họ Khác Tu sĩ. Diên Sắt bốn người sau, Trần Dương đem tự thân khủng lỗ ý thức mở ra hoàn toàn, đem Nam Bắc hai bên bờ tất cả khu vực bao quát trong đó. Vào thời khắc này, Dương gia trì hạ tất cả phàm nhân bách tính trong lòng đều là cảm thấy một hồi kịch chấn tiên sư bất giận. Tiên sư bất giận. Bọn hắn kinh hoàng vạn phần đi ra phòng ốc, trong miệng một mặt niệm tụng lấy tiên sư bất giận một mặt không ngừng hướng phía Tùng Sơn phương hướng dập đầu quỳ lạy. Vừa rồi xẹt qua chân trời bắn về phía bờ Nam bốn đạo lưu quang, cùng giờ phút này trong lòng kia cũng không cách nào ức chế mạnh mẽ cảm giác bất an đều để trong lòng bọn họ rõ ràng ý thức được, hôm nay nhất định là sẽ ra chuyện gì tai họa, chọc giận tới trên núi tiên sư. Trần Dương rũa ra hư vô đại thủ, từ nam đến bắc, đem tất cả phàm nhân bách tính một cái không rơi mơn trớn một lần. Vừa rồi bốn người kia là chủ động như thân, chưa chừng liền còn có dấu kín lên tập nhân. Lúc trước hắn là có chút bận tâm cách làm như vậy sẽ hù đến dưới núi phàm nhân, bây giờ xem ra, phương pháp này xác thực có cần phải định kỳ thức hành một phen, lấy bảo đảm Dương gia không bị người hữu tâm tính toán. Trải qua như thế trang một cái, thật đúng là cho hắn tại bờ nam tìm tới một cái ẩn nhận không phát hậu kỳ tu sĩ. Hắn dùng một loại nào đó che lớp thủ đoạn che dấu cảnh giới, giả dạng làm phàm nhân bộ dáng. Loại thủ đoạn này quả thật có thể tránh thoát xem dò xét, nhưng ở sở ý thức phía dưới lại là không chỗ che thân không tốt. Có cao nhân. Làm Trần Dương sở đến thân thể của hắn trong mấy mắt, người này chính là cảm thấy không ổn, đang muốn vận động công pháp thời điểm, lại là bỗng nhiên trước mắt, ngã sấp trên mặt đất mất đi. Vì ngăn ngừa người này tự sát, Trần Dương trực tiếp lấy cường đại ý thức lực lượng đem nó chấn động mất đi. Hắn lập tức đem người này vị trí chuyên niệm tại Dương Linh Thành, cái sau liền mệnh triệu kỳ tiến đến đem người này mang trở về. Tra xong một lần, Trần Dương còn có chút không yên lòng, lại là từ đầu sờ qua một lần, xác nhận không người lại có vấn đề sau, mới phát giác được an tâm đều tập trung ở bờ nam, xem ra cũng là biết mờ bức cảnh giới trận pháp lợi hại, không dám tùy tiện tới gần, cuối cùng chỉ đem kia họ Chu Hải tử cho đưa tiến đến. Trần Dương thầm nghĩ trong lòng, như tính cả Chu Kính, lần này chui vào Dương gia hết thảy 6 người, đều là tụ khí bắt trọng hậu kỳ cảnh giới. Thực lực như vậy, đặt ở bây giờ và nguyện, cơ bản có thể san bằng tuyệt đại đa số tụ khí gia tộc. Nếu không phải Dương gia có Trần Dương tọa trấn, cùng Dương Linh thanh sớm làm nhu độ, đem hộ gia đại trận thăng cấp đến tụ khí viên mãn cấp bậc, năm người này thậm chí khả năng trực tiếp thâm nhập vào Dương gia bản gia, hôm nay chỉ sợ đến chịu thiệt thòi lớn. Lần này sự kiện từ kết quả đến xem tuy là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng cho Dương gia cùng Trần Dương gõ một cái cảnh báo. Dương gia bây giờ đã là liên lụy nhập đại thế bên trong, lại bởi vì thực lực còn yếu, rất dễ dàng trở thành thế lực đối địch ưu tiên lựa chọn hạ thủ mục tiêu. Tăng cường đối trị hạ phàm nhân khu vực quản lý đã là bắt buộc phải làm ánh mắt trở lại gián đoạn tư chất kiểm trách Dương gia hậu viện đợi đến Triệu Kỳ đem cái tia đá hôn mê bắt trọng tu sĩ mang về lúc, bị trận pháp chi lực đè xuống đất Chu Kình đã là từ một cái 10 tuổi ra mặt hai đồng, biến thành một vị tóc trắng xóa khô gầy lão giả ở trong viện đám người dưới góc nhìn, cái này dọa người biến hóa chỉ phát sinh tại ngắn ngủi không đến nửa khắc thời gian bên trong. Nếu như không có Dương Linh Thành đánh vào thể nội mấy đạo linh lực kéo dài tính mạng, cái này Chu Kình đã chết. Từ một bộ phàm thai nhục thân biến thành bắt trọng tu sĩ, muốn trả ra đại giới, chính là tất cả thọ nguyên. Trần Dương truyền niệm tại Dương Linh Thành Nhược tộc binh đem người này giải vào địa lao tạm làm giam giữ, trong viện thì tiếp tục tiến hành tư chất kiểm tra. Tại đại trận mở ra sau, Lưu Tử Hào cũng là xuống núi hiện thân nơi đây, hắn đứng tại Dương Linh Thanh sau lưng tự mình chưởng nắm trận pháp chủ lệnh. Có hắn nắm trận trung trừng, lại có Trần Dương ý thức toàn bộ triển khai không góc chết đề phòng, Dương gia phạm vi bên trong sẽ không lại ra loạn gì được tiên tôn pháp lệnh, Dương Linh Thanh trong lòng chính là đại định, sai người áp đi Chu Kình sau liền giơ tay lên nói, chư vị chớ hoảng sợ, trong nhà đặc nhân đã trừ, kiểm tra tiếp tục. Trong viện đám người nghe nói lời ấy mới là như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng lại riêng phần mình đứng ở nguyên bản vị trí. Những cái kia bờ Nam Hải đồng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, nghe được Dương Phi Vân niệm tên của mình, trong lúc nhất thời lại đều là trong mắt chứa vẻ sợ hãi, không dám lên trước leo lên đài cao. Dương Phi Vân gặp tình hình này cũng không chậm trễ, liền một cái tiếp một cái kêu danh tự, không dám lên đài liền lướt qua về sau người thứ 99, đối ra, đối nguy. Cho đến hô đến thứ 99 cái danh tự thời điểm, một cái mặt mũi thanh tú, đôi mắt hàm quang thiếu niên gạt ra đám người bẩm đại lao ra, đối nguy bằng lòng lên đài. "Ừm, đi thôi." Đối nguy đi đến tán phát ra quang mang trước đài cao, khít sâu một mạch bình phục nỗi lòng sau, đi lại vững vàng đạp vào bậc thang lòng có chỗ sợ cũng không lùi bước, có dũng khí có đảm lượng, là cái không sai tiểu tử. Trần Dương phân thần nhìn về phía nơi đây, trong lòng khen. Vừa mới hắn đem Dương gia chỉ hạ tất cả phàm nhân đều cho sợ một lần, đã là biết được đứa nhỏ này thể nội khí mạch đều đủ. Nếu như hôm nay hắn cũng cùng những hài tử khác như thế không dám lên này, Trần Dương còn chuẩn bị sau đó nhắc nhở Dương Linh Thành một phen. Bất quá bây giờ xem ra, lại là không cần tới nguy đi đến Dương Linh Thành trước người, không người xuống, đi một cái 10 phần tiêu chuẩn bái lễ đối nguy, bái kiến gia chủ, bái kiến ba vị tiên sư, bái kiến tiểu thiếu gia. Ừm, đưa tay a. Vâng. Dương Linh thanh chỉ là đưa tay nhẹ nhàng hướng cánh tay hắn bên trên một đáp, lập tức liền lộ ra ý cười không sai, đi triệu tiên sư sau lưng a. Đối Nguy nghe vậy trong tim trở nên kích động, bất quá trên mặt vẫn là cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, "Vâng." Thấy Đối Nguy bị tiên sư chọn trúng, phía dưới bờ Nam Hải đồng lại là lộ ra cực đoan ánh mắt hâm mộ. Kể từ đó, Đối Nguy nguyên bản tại bờ Nam người nhà liền sẽ trực tiếp trở thành bờ Bắc thị tộc. Hơn nữa chỉ cần Đối Nguy có thể tu thành tiên đạo, nha hắn tại thị tộc bên trong địa vị còn đem tăng thêm một bước, thật có thể nói là một người đắc đạo gà chó cung thăng thiên a. Nghĩ đến đây, Những hải tử này sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều, lại bắt đầu kích động mong muốn lên lại. Bất quá trải qua kiểm tra sàng chọn xuống tới, cái này còn lại tất cả hải tử đều không có người nào nắm giữ hoàn chỉnh khí mạch kiểm tra xong chuyện, hiện tại nghi sự. Đám trẻ con bị mang ra khi ra ngoài, Dương Linh Thanh lúc này tuyên bố ngay tại hậu viện này bên trong bắt đầu nghi sự. Trong nhà các phương người chủ sự đều phân loại đứng vững, bãi tại tháp cao phía dưới truyền ta pháp lệnh, ngày hôm nay trở đi, là nam bắc hai bên bờ thôn sóng định danh, rõ ràng giới vực phân thuộc, dọc theo sông, xuôi theo bên cạnh tu kiến từng A. Dương Linh Thanh quan sát chúng nhân nói, sau ngày hôm nay, lại có rời vào nhà. Cần trước tiên ở Bạch Thạch đăng ký nhập Vương Triều danh sách, mới có thể đi vào. Lũi tới thương nhân, cũng cần Vương Triều chính thức thông quan văn thư, mới có thể nhập cảnh. Đến mức Nam Bắc hai bên bờ nhận viên lưu động, cùng nhận làm con nuôi Hải Đồng một chuyện, tạm không làm thuốc thúc, như cũng làm việc, không qua lại sau mỗi tháng, mới tăng một lần bái sắc lễ, Nam Bắc tế động. Có thể nghe rõ. Chúng ta rõ ràng. Cần tuân gia chủ pháp lệnh. Dương Linh Thanh ba người mang theo hai đứa bé trở về trên núi, Triệu Kỳ liền lại là lập tức lên đường, thi triển một chương linh nhận vụ, lặng lẽ rời đi rừng ra, đi đến tang lộ cốc phân gia xem xét tình huống. Tang lộ gốc phân ra quy mô chỉ có chủ gia 1 phần 3, bởi vì nội bộ chỉ có các nhà thị tộc, không có tiếp nhận rời vào ngoại tộc, lại có trận pháp bảo hộ, cho nên không có lọt vào lần này tập kích quái dối. Chui vào Tùng Sơn Dương gia thế lực dường như cũng là phát hiện nơi đây địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, không có đem nó tuyển làm mục tiêu. Dư lão khi biết chủ gia chuyện đã xảy ra về sau, liền cùng Triệu Kỳ cùng nhau đi Bạch Thạch trấn. Ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, ba người cùng nhau đi tới Dương gia. Tại địa lao bên trong, Cao Huy gặp được đã không có khí tức Chu Kình. Chương 24. Đến tiếp sau xử trí. Chương 24 Đi tiếp sau sử chỉ sinh cơ trôi qua quá nhanh, cho dù lấy linh lực cưỡng ép tiếp tục cũng vô dụng, đợi không được các ngươi đến liền chết." Dương Linh thanh lắc đầu nói, "Ta thử đơn giản thẩm vấn qua, nhưng hắn lúc ấy đã là hấp hối trạng thái, không cách nào ngôn ngữ, tinh thần cũng lâm vào rối loạn, không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, còn mời Dư lão tổ cũng cao trấn trưởng hỗ trợ nhìn xem, người này đến tột cùng là dùng cái gì tà pháp?" Cao Huy tại tới trên đường đã nghe Triệu Kỳ nói rõ chuyện mà mượn, trong lòng có sơ bộ phán đoán. Hiện tại tận mắt nhìn đến Chu Kình, lại cùng Dư lão phối hợp, lấy thuật pháp kiểm tra một phen sau, chính là càng chắc chắn nên là huyết vũ đường uống máu phương pháp. Dư lão trầm giọng nói, Cao Huy cũng sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu, không sai, phương pháp này đối tư chất có nhất định yêu cầu, còn cần dùng lâu dài các loại kỳ hoa độc thảo cùng người sống tinh huyết, đồng dạng cần 3 năm ngồi dưỡng, 3 năm sau pháp thể có thể thành. Về sau chính là từ ngoại bộ cưỡng ép quán chú linh lực, lấy pháp thể toàn bộ thọ nguyên làm đại giá, có thể trong thời gian cực ngắn khiến cho thu hoạch được có thể so với tụ khí hậu kỳ tu vi chiến lực. Triệu Kỳ sau khi nghe xong cũng đối Dương Linh Thanh nói, ta xem qua đứa nhỏ này tin tức, nhà hắn đúng là hơn 3 năm trước từ nơi khác dời vào bờ nam. Hơn 3 năm trước đúng lúc là đã xảy ra 24 bí tàng bảo địa sự kiện, tông môn tại cùng Vương Triều trận đầu đánh cờ về sau tổn thất nặng nề. Bây giờ từ Chu Kình một chuyện đến xem, tông môn ngoại trừ ngày đấy trực tiếp trà đũa bên ngoài, còn tại âm thầm vận tác chuẩn bị ở sau, mong muốn trong vòng bộ thẩm thấu phương thức đến tan rã Vương Triều thế lực khắp nơi ửng, kia như thế xem ra, vấn đề này chính là minh bạch. Dương Linh Thanh mang theo ba người tiếp tục đi vào địa lao chỗ sâu, nơi này giam giữ lấy cái kia bị Trần Dương trấn choán huyết vũ đường tu sĩ. Nàng cho Cao Huy lời giải thích là, Lưu Tử Hào tự mình nắm trận, tạm thời mở rộng trận pháp phạm vi đến bờ nam khu vực phát hiện người này. Sau đó Dương gia lấy một chương tụ khí hậu kỳ tinh phẩm công tâm phủ đem người này cầm xuống còn lại bốn người muốn đi rất khó cử chỉ, chúng ta đành phải vận dụng kia mấy chương áp đáy hò ngũ lôi phủ đem nó giết xác. Dương Linh thanh lắc đầu nói, chưa thể toàn bộ bắt sống, có chút đáng tiếc. Nàng nhắc tới công tâm phủ cùng ngũ lôi phủ, đều là tham chiếu nhà mình tiền tôn chi năng, sớm làm ra bố trí. Từ Vương Triều bảo khố đổi lấy một bộ phận, từ phường thị mua hàng một bộ phận, mặc dù có người thật muốn trả được, lúc nào tới đường cũng đều là có xác minh Dương gia chủ không nên tự trách, nếu không phải ngươi phòng ngừa chu đáo là Dương gia làm đủ phương pháp ứng đối, hôm nay sợ sẽ hữu thành càng đại họa hơn sự tình. Ngươi cứ yên tâm, Vương Triều sẽ đền bù nhà ngươi tổn thất." Cao Huy cũng là có chút nghi mà sợ nói, chưa xuất hiện đại quy mô thương vòng chính là vận hạnh, việc này đã phát sinh ở Dương gia, vậy thì tuyệt sẽ không là lệ riêng, không biết Dương gia chủ có thể để cho ta đem người này giao cho ta, ta tốt hưởng Vương Triều phương diện bẩm báo việc này. Tất nhiên là có thể, cao trấn trưởng mang đi chính là. Cao Huy trong lòng biết việc này trọng đại, trói lại người này chính là lúc này lên đường, chạy về Bạch Thạch hướng lên thông báo. Hắn sau khi đi, Dương gia ba người quay trở về cẩm điện. Triệu Kỳ đi tìm mới lên núi hai đứa bé. Dư lão cùng Dương Linh Thanh thì trực tiếp đi tới từ đường Đạt Tạ Tiên Tôn ra tay cứu, không phải nhà ta bờ Nam Bắc tính sợ bị huyết tủy đại kiếp. Hai người tề thân con xuống, cảm tại Trần Dương hôn qua chém giết kia bốn tên huyết vũ đường tà tu. Dư lão cùng Dương Linh Thanh cũng không hiểu biết cầu nguyện chi lực tồn tại, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Trần Dương cử động lần này hoàn toàn chính là vì che chở Dương gia trì hạ Bắc tính. Trần Dương tự nhiên là có ý nghĩ này, nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân thì là bởi vì không muốn bốn người này hỏng bờ Nam những năm này tích lũy thành tính tiến độ. Bờ Nam nhân cầu nhiều nhất, là mỗi ngày cầu nguyện chi lực đầu to, cũng không thể bị bọn này huyết vũ đường phôi chủng làm hỏng. Vì để tránh cho về sau tình huống như vậy xuất hiện lần nữa, Trần Dương liền để Dương Linh Thanh hạ đạt mỗi tháng bãi sơn pháp lệnh. Chính mình về sau mỗi tháng rút chút thời gian sở sắp xếp một lần, gọi những cái kia rồi nhặng bu quanh đều không thời cơ lợi dụng. Giờ đi từ đường, tại một chỗ phân viện bên trong, Dư lão gặp được lần này mới lên núi hai đứa bé đệ tử Dương Liễu, gặp qua Dư lão tổ. Đệ tử đấy nguy, gặp qua Dư lão tổ. Tốt, đều rất không tệ. Trong nhà tu sĩ lại thêm người mới, bản tộc đời thứ 3 tu sĩ có tiếp tục, Dư lão tự nhiên là vui vô cùng Dương Liễu, ngươi sẽ là bản gia vị thứ nhất tu thành đời thứ 3 tu sĩ. Về sau còn cần cước đạp thực địa, cần cụ không thua, gánh lên đòn rồng mới lạ." Dư lão tổ dạy bảo, Dương Liễu đi lại. Dư lão mang theo nụ cười hòa ái gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đối Nguy, "Triệu Kỳ nói với ta chuyện của ngươi, gặp biến không sợ hãi, là cái có thể thành đại sự vật liệu, có thể nguyện bái ta làm thầy, cùng nhau về tang lộ cốc tu luyện." Nghe được có thể đi theo trong nhà lão tổ tu luyện, Đối Nguy đầu tiên là sửng sợ, sau đó lập tức túi người bày nói, "Lão tổ ở trên, xin nhận đệ tử tối đầu." Ha ha ha ha, tốt. Hôm nay lão phu cao hứng, liền vì hai người các ngươi giảng pháp một phen. Hai đứa bé lập tức tại bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng tốt, hết sức chăm chú nghe Dư lão vì bọn họ giảng thuật tu tiên chi pháp các loại ảo diệu chỗ. Trên núi đang giảng pháp, dưới núi cũng không nhà rỗi. Từ náo loạn kết thúc ngày thứ 2 bắt đầu, Bờ Bắc liền để xuống Dương Linh thành an bài bắt đầu bận rộn. Bờ Bắc nguyên là Triệu, Lương, Tạ Tam đại thị tộc tạo thế chân vạc, hiện tại bởi vì đối nguy được tuyển chọn lên núi, Bờ Bắc phía Tây trước đây không lâu mở ra tới đất trống, liền cũng có thổ vệ. Bờ Bắc sắp nhập là một đại thôn, định danh là Sủ Dương. Danh tự này quả thật có chút ý tứ, chúc hổ hoàng đô tên là Sủ Thiên, ý là Sủng Tiên là quốc. Mà thôn này gọi Sủng Dương, chính là lấy dưỡng thay dưỡng ý là dưới núi thị tộc, đều Sủng Dương gia mà đứng. Dương Linh Thanh cùng Dư lão đều đối với danh tự này rất hài lòng. Chân Dương cái kia chính là càng không cần nhiều lời, nghe được danh tự này thời điểm đừng đề cập nhiều vui vẻ Sủng Dương, Sủng Dương tốt. Bờ Nam bên này thì là bởi vì liên quan tới Chu gia xử trí chưa xuống, còn chưa có bắt đầu hoạch giới là tên. Chu gia gia chủ tên là Trú Lượng, hắn ngày đó biết được Chu Quỳnh tin tức sau cả kinh tất sắc, lòng tràn đầy sợ hãi mang theo một nhà lão tiểu liên quỷ gối bên bờ sông, cái quỷ này chính là suốt cả đêm Thẳng đến chờ được Dương Phi Vân đến đây, Chu gia Chu Kình phạm phải tội nặng như vậy, theo ý ta, cho là muốn đem nhà ngươi chém đầu cả nhà, kém nhất cũng là khu trục gia bờ Nam. Dương Phi Vân ngữ khí băng lãnh nói: "Oan buồn a, câu đại lão gia Minh Thiết, chúng ta, chúng ta thật không biết nghiệp tử kia đi sự tình a." Chu Lượng khóc đến nước mắt tứ chảy ngang, trên trán đập phá vết máu đều đã là theo cằm chảy tới trước ngực được rồi. "Đứng lên đi." Dương Phi Vân đảo qua Chu gia đám người, quăng lạnh nói: "Cũng chính là gia chủ trách tâm nhân hậu, nghề tình ngươi Chu gia những năm này tại bờ Nam biểu hiện còn tốt, tra ra tình hình thực tế sau liền không cho truy cứu." Các người bây giờ mới có mệnh có thể sống. Nghe được gia chủ không cho truy cứu việc này, từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều là vui đến phát khóc, Chu Lượng cũng là không ngừng cảm tạ gia chủ ân không giết chớ có chỉ biết ngoài miệng nói, bờ Nam hoạch giới xây tường sắp đến, người Chu gia là nhà giàu, thật muốn cảm tạ gia chủ ơn tình, liền dùng hành động nói chuyện. Dương Phi Vân nói rằng đúng đúng đúng. Chu Lượng miệng đầy đáp ứng, mời gia chủ cùng đại lão gia yên tâm, ta Chu gia nhất định dốc sức mà làm, là bờ Nam bách tính làm thành việc này. Dương Phi Vân lại đi qua bờ Nam các nhà nhà giàu, đem rất nhiều hạng mục công việc bố trí đi, bờ Nam cũng bắt đầu đều đâu vào đấy chủ bị lên. Bởi vì một ngày trước tai họa lưu tại trong lòng mọi người lo sợ, cũng theo khua chiêng gõ trống bận rộn, dần dần tiêu tán. Chương 25: Thu hoạch được xem lễ ghế. Chương 25: Thu hoạch được xem lễ ghế. Vương Triều Võ Viện, Tây Trinh Huyện cảnh thành bên trong. Hôm nay đã là huyện cảnh mở ra sau ngày cuối cùng, khoảng cách huyện cảnh kết thúc không dư thừa bao lâu. Dương Linh Duệ ước lượng trong tay võ vận hùng hậu lệnh bài, tiến vào nhóm này trước 6 hẳn là không thành vấn đề. Lúc đầu làm trễ mãi 3 ngày thời gian, chỉ dựa vào săn giết bình thường quý binh quỷ tướng chen vào trước 6 vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng Dương Linh Duệ lần này vận khí dường như đặc biệt tốt ở phía sau trong 4 ngày, chẳng những liên tục đụng phải mấy cái người mang cấp 3 võ vận biến dị quỷ tướng, thậm chí còn tại trong một vùng sơn cốc tìm được một mực ở vào sắp chết trạng thái, Thôi Thót Quỷ Vương. Một con quỷ vương võ vận tương đương với 100 con bình thường quỷ tướng, Dương Linh Duệ cứ như vậy như là đụng đại vận động trạng, bổ hai đao liền đem cái này một khoản kết sủ võ vận thu nhập lệnh bài bên trong nhận tiền tôn phù hộ, linh duệ vô cùng cảm kích. Dương Linh Duệ cho tới nay đều cảm thấy mình vận khí đồng dạng, bây giờ phần này thời đến một chuyện, nghĩ đến chính là ngày ấy tiên tôn ban thưởng bảo bố trí. Hoa. Theo trong lòng bàn tay lệnh bài phát ra hào quang. Dương Linh Duệ thân thể cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, bị truyền tống về hiện thế bên trong. 7 ngày trước 64 người tiến vào huyễn cảnh, bây giờ bị truyền tống đi ra, chỉ còn lại có 48 người. Còn lại 16 người hạ trạng như thế nào, tất nhiên là không cần nhiều lời. Bất luận là chết bởi quỷ binh quỷ tướng đạo hạ, vẫn là chết bởi tu sĩ khác chi thủ, bây giờ đều đã không trọng yếu nữa, cũng sẽ không có người đòi theo hỏi. Trong ảo cảnh, sinh tử tự phụ đây chính là tiến vào Tây Trinh huyễn cảnh nên ôm lấy giác ngộ vất vả chứ vị. Hồng Quang lập tức vùng tay lên, đem trên thân mọi người lệnh bài thu hồi, tiếp lấy dựa theo võ vận cao thấp theo thứ tự sắp xếp giàn thông báo. Vị thứ nhất không thể nghi ngờ là độc hưởng toàn bộ ảo cảnh Diệp Lan. Tu vi của nàng chiến lực vốn là trong đám người mạnh nhất, nếu nói có ai có thể cùng nàng đọ sức một hai, vậy cũng chỉ có bây giờ bị xếp ở vị trí thứ hai Lý Thanh Uyển tệ, Dương huynh, cái này Lý Thanh Uyển cũng quá lợi hại a. Nàng kia tổ huấn cảnh bên trong năm người, ngoại trừ nàng bên ngoài, đều là tiếp cận cửu trọng đỉnh phong người a. Từ Kiến An thấp giọng nói, lấy bắt trọng cảnh giới lực ráp bốn người khác, nữ tử này quả nhiên là không đơn giản, cũng không biết ngày sau là vị nào thiên kiêu nhân vật, có thể hàng phục nàng này. Ha ha. Tư huynh lời này có chút thiếu sót, tu sĩ chúng ta bên trong một lòng cầu đạo không hỏi tình cũng không phải số ít, không chừng vị này Lý cô nương chính là nhân vật như vậy đâu." Dương Linh Duệ cười nói là vậy là vậy, Dương huynh lời nói này có lý. Từ Kiến An trong miệng lẩm bẩm, ngẩng đầu một cái chính là nhìn thấy Dương Linh Duệ danh tự xuất hiện ở bảng danh sách phía trên Tùng Sơn dựng ra, Dương Linh Duệ, vị thứ 7. Ngoa tạo. Từ Kiến An không nhịn nổi phát nổ cái nói tục, "Dương huynh, ngươi thật đúng là tiếng trầm phát đại tài, một chút đều không lộ ra trước mắt người lời a. Vận khí, lần này thật là vận khí tốt." Dương Linh Duệ khoát tay cười nói, không chỉ là Từ Kiến An, ngay cả bên cạnh cái khác tu sĩ trẻ tuổi cũng là vào lúc này quăng tới ánh mắt bất khả tư nghị nhớ không lầm, người này ở trên danh sách kia chỉ có 40 vị a. Vòng thứ nhất cũng không thấy có nhiều đặc biệt, là che giấu thực lực sao? Tùng Sơn dương ra, tựa hồ là Hà gia vị kia nhìn chúng gia tộc, có thể mượn cơ hội này sớm kết giao một phen. Mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán lên Dương Linh Duệ thực lực chân thật thời điểm, chỉ có Diệp Lan chú ý tới, chính mình vị này xưa nay lấy thanh lãnh chữ danh sư muội, tại lơ đãng một cái chớp mắt, lộ ra một vệt cười yếu ớt. Nàng đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Linh Duệ, lại nhìn một chút Lý Thanh Uyển. Có chút không cách nào xác định thư viện gián thông báo này, Thanh Huyền nói mình đã lòng có sở thuộc, chẳng lẽ chính là người này? Diệp Lan trong lòng càng có chút không dám tin tưởng, nhưng vừa mới Lý Thanh Huyền kia cười một tiếng tuyệt không phải là ảo giác, là đúng như chính mình suy nghĩ, vẫn là chỉ là trùng hợp. Nàng do dự một lát chính là nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn cảm thấy là chính mình hiểu lầm. Cái này Dương Linh Duệ bất luận từ hình dạng vẫn là thực lực, đều quá bình thường chút, không thể nào là được Lý Thanh Huyền phương tâm người. Bảng danh sách xếp hạng tiếp tục hiện hiện, từ kiến an tại vị thứ 13 nhìn thấy chính mình danh tự sau cũng lạ lớn tở dài một hơi đợi đến 22 người đứng đầu toàn bộ công bố hoàn tất, những cái kia chưa thể được đến xem lễ ghế tu sĩ trẻ tuổi trên mặt, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ mất mát chúc mừng lên bảng chứ vị, các ngươi tại hai vòng tuyển bạt bên trong đã chứng minh thiên phú của mình cùng thực lực, thu hoạch được xem lễ ghế. Hồng Quang dừng một chút, ngược lại nhìn về phía những cái kia chưa từng lên bảng tu sĩ, không có chúng tuyển lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng không cần đợi ngoài, vương triều có lệnh, phàm là có thể từ huấn cảnh bên trong đi ra, đều có thể từ vương triều trong bạo khố thu hoạch được một phần lợi khen, hiện tại các ngươi liền có thể đi theo ta viện giáo tập đi lĩnh hưởng. Nghe được có thể được lợi khen Cái này tuổi trẻ tu sĩ trong lòng cũng thoáng dễ chịu chút, đi theo mấy vị giáo tập giỏi đi phụng tiên các, ít ra chuyến này không tính đi một chuyến uổng công. Mà Dương Linh Duệ chờ 20 hai người, thì là đi theo Hồng Quang một đường đi tới Võ viện chỗ sâu. Xuyên qua một đạo pháp quang màn che, một đầu như cự long bản nằm giống như dãy núi chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trước đó nói qua sùng tiên thành bên trong bao gồm 3 đầu dãy núi, trong đó một đầu ngay tại cái này võ viện bên trong. Vương Triều Võ viện cao tầng, các phương trưởng lão cùng rất nhiều thân truyền đệ tử, liền đều là ở nơi này. Tại Dương Linh Duệ bọn người đến nơi đây thời điểm, lối vào chính là đứng đầy chờ đợi đám người. Thư viện đại sư huynh trầm nhạc nhìn thấy Diệp Lan cùng Lý Thái Huyền hiện thân, nhíu chặt lông mày bỗng nhiên buông lỏng hừ, thật đúng là tiền đến, coi như nàng có chút bản sự. Một bên Liển Tiểu Mạn nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nàng mặc dù đối lý Thái Huyền có ý kiến, nhưng có thể thông qua tuyển bạt đến nơi đây, cũng xác thực đã chứng minh lý Thái Huyền thực lực xuất chúng. Lần này thư viện hết thảy có 13 người tham gia tuyển bạt, cuối cùng có 3 người thu hoạch được ghế, thành tích xem như coi như không tệ. Võ viện xem như chủ nhà, cũng là có 3 người thu hoạch được ghế. Kế tiếp là Đạo Nguyên Sơn cùng Vạn Hóa môn, đều thu hoạch được 2 cái ghế. Về sau chính là các nơi thế gia cùng những tông môn khác, phân biệt thu hoạch được một đến hai cái ghế. Tại cái này tất cả chúng tuyển 30 người bên trong, cũng chỉ có Dương Linh Duệ cùng Từ Kiến An hai người là tới từ tụ tự khí thế lực. Nhìn thấy Dương Linh Duệ, Hà Thắng Lai nhếch miệng, hướng hắn vây vây tay. Dương Linh Duệ cùng Từ Kiến An cáo từ, tiến lên phía trước nói, gặp qua Hà đại nhân, may mắn không làm nhục mẹ. Không sai, ngươi làm rất tốt. Hà Thắng Lai dứt lời, quay đầu nhìn về phía một bên nằm tại giường ngọc bên trên chợp mắt Tô Lăng Vân, dùng một loại chậm rãi giọng điệu nói rằng: "Ai nha, Linh Duệ, có câu nói nói thế nào? Ta có chút không nhớ nổi." Dương Linh Duệ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chính là lập tức hiểu ý, mở miệng nói, "Hà đại nhân, câu nói kia thế nhưng là người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vở ngủ người." "Đúng rồi, chính là lời này." Hà thắng lai một bên vuốt vuốt trong tay roi thép, một mặt nói, "Một ít người lại là mua xuống trọng thượng, lại la âm thầm làm tay chân, kết quả là chỉ còn cái lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng, thật sự là để người không có mắt thấy a." Dứt lời, hắn liền dẫn Dương Linh Duệ hướng về ở lại sơn phong đi đến. Dương Linh Duệ có thể còn sống hiện thân nơi đây, chính là giải thích rõ lần này Tô Gia đặt cược mấy người cũng đã bỏ mình tại huyễn cảnh bên trong đường giả bỗ ngủ. Người đều không có, còn không đi tại bậc này cái gì? Tô Ly Tuyết từ thư viện trong đội ngũ đi tới, hướng Tô Lăng Vân nói rằng chờ ngươi a. Tô Lăng Vân bỗng nhiên mở mắt cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Tô Ly Tuyết. Cái sau năm nào, nào, nàng đã thật lâu không có trên mặt của hắn nhìn thấy như vậy sạch sẽ nụ cười. Bất quá trong đầu lý trí vẫn là tại cảnh giác nhắc nhở Tô Ly Tuyết, người này chính là cái mặt người dạ thú cầm thú, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy đều là hư giả. A, Tô Lăng Vân, rơi vào hôm nay người ghét chó ngại hạ chẳng, chẳng trách bất luận kẻ nào chính là đáng đợi ngươi. Tô Ly Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, bước xuống một câu liền quay người rời đi. Nàng không có lựa chọn trở về Tô gia chỗ sân phòng, mà là lựa chọn cùng thư viện Đồng môn một đạo. Chỉ là nàng quay người quá nhanh, lại là không nhìn thấy Tô Lăng Vân đang nghe được nàng nói ra đáng đợi hai chữ lúc, trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ kia thất vọng về phương ha. Tô Lăng Vân lại lần nữa nằm xuống, sai người đem chính mình nhấc trở về chỗ ở ban đêm hôm ấy, Tô Lăng Vân phất rắc mình vô luận như thế nào cũng không cách nào nhập định. Mấy giống như nếm thử không có kết quả, thêm nữa nhớ tới ba ngày sự tỉnh, hắn chính là cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn, thể nội dường như có một cơn lửa giận không chỗ phát tiết đúng vào lúc này, hắn nghĩ tới một người Lão Tần. Lão Tần Tô Lăng Vân hai tiếng hét lớn qua đi, Lão Tần lão đạo nghiêng ngả chạy vào phòng của hắn bên trong làm gì, đêm hôm khuya khoắt, ai lại gây? Lão Tần lời nói tới một nữa, chính là nhìn thấy Tô Lăng Vân trên mặt vẻ giận dữ, vội vàng dừng, ngược lại nhỏ giọng hỏi, chuyện gì, lớn như thế hoặc khí? Ngươi đi đem Diệp Lan mang tới. Tô Lăng Vân lạnh giọng nói. Lão Tần nghe vậy chính là bị dọa đến run mình, hạ giọng nói, "Lăng Vân, người này thế nhưng là Vũ thiếu gia a. Ta biết, ta bảo ngươi mang đến." T. Lão Tần còn tại do dự ở giữa, chính là thấy Tô Lăng Vân trở tay đánh ra một đạo vân chữ ngọc lệnh chỉ là một cái giật ra. Ai bảo đảm không giống, Lăng Vũ bên kia ngươi không cần quản, tại trúc hổ tô gia, hắn không có can đảm cùng Tà Tranh. Nghe được trúc hổ tô gia bốn chữ, Lao Tần cũng là trong lòng một hồi sợ hãi, vội vàng hai tay tiếp nhận ngập lệnh, đi xuống núi. Chương 26. Xem lễ bắt đầu. Chương 26. Xem lễ bắt đầu. 3 ngày thời gian trôi qua, đạo mắt chính là tới diễn pháp ngày. Xuống Thiên cung bên trong một chỗ hoàng thất biệt viện, Lý Nguyên Đức một thân bạch bào, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Nơi đây linh lực nồng độ tương đối thuần hậu, so với Trần Dương tụ linh hiệu quả còn muốn vượt lên một phen. Trong nội viện còn có ba vị thị nữ cùng hai cái người hầu, như nhìn kỹ mà đi, năm người này vậy mà đều là ngưng nguyên sơ kỳ cảnh giới. Tại Lý Nguyên Đức tiến vào hoàng cung 3 năm này nhiều, chính là từ bọn hắn một tấc cũng không rời phụng dưỡng lấy tiền bối mời uống trà. Lý Nguyên Đức đưa tay tiếp nhận thị nữ đưa tới trà xanh, uống một hơi cạn sạch tiền bối mời nghe hương. Uống trà qua đi, lại gặp một tốn hương thai bị bưng đến trước mặt. Lý Nguyên Đức có chút hướng về phía trước nhân thân, chóp mũi run run, liền đem đoàn kia khói sợi thu hút vào trong mũi. Về sau còn có tiền bối mời thực linh quả tiền bối xin nghe tấu khúc rất nhiều câu. Mà bất luận là Lý Nguyên Đức uống trà, nghe hương, vẫn là ăn quả nghe khúc, phẩm chất cũng tất cả đều là ngưng nguyên cấp bậc. Vì cái gì chính là muốn hắn có thể ở cái này trọng yếu thời kỳ, lấy cường thịnh nhất trạng thái diễn pháp khí lạc ngưng nguyên. Phu. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống trong viện, người hầu bọn thị nữ đều tối đầu tối lui nước, có chút thời gian không gặp a. Người đến là một vị thân mang quan phục nho tu, cầm trong tay tam sắc một thước rồng, quanh thân chân nguyên ngưng động như sao trời, nội ẩn linh quang. Bởi vậy liền có thể biết được, người này đã là ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới viên mãn, đồng thời đơn giản thông linh chi tướng gặp qua tuyên đại nhân. Lý Nguyên Đức nhìn thấy người này, chính là chuẩn bị đi bái lễ. Người này tên là Tiên chủ Là hoàng đô tiên tuần ti tổng bộ phó tu trưởng, đồng thời hắn cũng là lần này diễn pháp cùng Lý Nguyên Đức bàn bạc người Nguyên Đức không cần đa lễ, hôm nay cảm giác như thế nào?" Tiên Chu quát tái hỏi. Lý Nguyên Đức động tác dừng lại, sau đó dương mắt đứng lên nói, "Vô cùng tốt, là Nguyên Đức tự học nói đến nay, tốt nhất một ngày." "Ừm, hôm nay thế nhưng là ngươi lễ lớn, có vị nương nương cũng biết lấy phần thân chỉnh diện." Tiên Chu ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Lý Nguyên Đức trên khuôn mặt, nói tiếp, "Ta thay ngươi hỏi qua, nhà ngươi cô nương kia cũng được xem lễ ghế, bây giờ cũng cùng những người khác cùng một chỗ, tại triều nhật điện khán đài chờ lấy đâu?" Trước một câu là nói cho Lý Nguyên Đức Hôm nay có đại nhân mà đến, sau một câu thì là mang theo chút cảnh cáo ý vị ở trong đó. Lý Nguyên Đức lộ ra cười nhạt một tiếng, mời Tuyên đại nhân yên tâm, Nguyên Đức là hôm nay đã chuẩn bị vài năm, không có bất kỳ sai lầm. "Tốt, ta là tin được Nguyên Đức ngươi, đi theo ta a." Chỉ thấy Tuyên Chu giương tay vung lên, hai người thân hình chính là như gió thổi phù mạt giống như tan rã ở nơi này. Triều nhất điện, khán đài. Khán đài cùng chia ba cái cấp bậc, vị trí tốt nhất nhất đàng khán đài, tự nhiên là cho chục hổ hoàng thất hoàng tử hoàng tôn nhóm giữ lại. Tại Dương linh duyệt làm cho bên trên danh tự người bên trong, cũng chỉ có mộ dung thu hàm có thể ngồi tại nơi đây. Hơn nữa tòa này trên khán đài bị người làm đặng cấp cực cao che lớp đột pháp, cho dù thông linh tu sĩ cũng dò xét không được bên trong mày may. Về sau thứ hai ngăn vị trí chính là các đại thế gia tông môn thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Hà gia, Hà Thang Lai, Tô gia, Tô Lăng Vân, Tô Ly Tuyết, Phong gia, Phong Lam, Vạn Hóa môn, Tiêu Dịch Trạch Đạo Nguyên Sơn, Cửu Nhiễm, thư viện, Thẩm Nhạc, võ viện, Vũ Triều Nam. Những người này đều là vương triều công nhận, sẽ trở thành thời đại tiếp theo nhân vật thủ lĩnh đám thiên tài bọn họ. Lại sau này, chính là tới Dương Linh Duyệ bọn hắn những này cái gọi là hạng hai nhân vật Tử Hòa cùng Sở Hạ bọn người đứng ở tam đẳng khán đài phía trước nhất, về sau đại gia chính là ăn ý dựa theo tuyển bạt kết quả theo thứ tự bài vị. Dương Linh Duệ bởi vì vòng thứ 2 tuyển bạt ưu tú biểu hiện, vừa vặn đứng ở Tử Hòa sau lưng, ở bên tay trái hắn cách đó không xa, chính là Lý Thái Nguyên cùng Diệp Lan. Hai người này dường như trải qua lần chọn lựa này sau, quan hệ thân cận hơn, giờ phút này đứng sóng vai còn lẫn nhau nắm tay. Tử Hòa có chút bên mặt liếc qua một cái, đáy mắt Tử mang chốc động ở giữa, chính là biết được nội tình. Diệp Lan lúc này trạng thái đã vô cùng hỏng bét, chỉ bằng vào chính mình đã là không cách nào áp chế thể nội dao động linh lực. Nếu không phải Lý Thanh Uyển như vậy lòng bàn tay kề nhau, vì nàng không ngừng truyền qua linh lực, Diệp Lan hôm nay chỉ sợ đều không thể đến chỗ này Thanh Uyển, cảm ơn ngươi." Diệp Lan có chút hư nhược hẽ mồm nói. Lý Thanh Uyển lập đầu, sư tỷ có thể cảm giác rất nhiều. "Ừm, gắng vượt qua trận này nên là không có vấn đề." Lý Thanh Uyển cầm Diệp Lan tay, có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội quần quần linh lực ba động. Một cú bị thương cảm giác cũng tại trong lòng tràn ngập ra. Nếu không có lao tổ xả thân diễn pháp, chính mình bây giờ cảnh ngộ, chỉ sợ chỉ có thể so Diệp Lan thảm hại hơn. Không cường ngạnh bối cảnh hậu đài chỗ dựa, hình dạng thiên tư càng là xuất chúng. Liên Cang La sẽ bị những cái kia cường quyền đè mắt tới, biến thành bọn hắn trong lòng bàn tay quân cờ, đồ chơi, thậm chí đồ ăn. Lý Thanh Uyển bỗng nhiên nghĩ đến Dương Linh Duệ cùng Dương gia. May mắn, bọn hắn bây giờ dựa vào Vương Triều cùng Hà gia, sẽ không lại giẫm vào lý gia vết xe đổ. Làm quân cờ, dù sao cũng so biến thành đồ chơi cùng đồ ăn, muốn tốt hơn rất nhiều đinh. Một đạo hêm thai linh âm vang lên, trong sân xem lễ đám người lập tức cảm thấy tâm thần hỗn thanh, quanh thân thư thái. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm đang vì này cảm thấy mới lạ, ngay sau đó liền có mấy sợi thanh hương bay vào trong mũi làm cho bọn hắn quanh thân quả quyết, sau đó nhao nhao từ trong miệng thở ra một ngụm màu xám đen trong khí. Cái này nghe xong vừa nghe ở giữa, vậy mà liền thần kỳ như thế vì bọn họ hoàn thành một lần tẩy tủy phát thân. Tấu nhạc, chế hương, không hổ là hoàng gia ký pháp, thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái này hiệu quả thật là thần dị, nếu có thể tại như vậy hoàn cảnh hạ tu luyện, nên như thế nào động dạng cho tốt. Cảm nhận được thân thể biến hóa, tu sĩ trẻ tuổi nhóm nhao nhao phát ra tán thưởng. Diệp Lan cũng đang hút vào hương khí sau cảm thấy thân thể thoải mái dễ chịu rất nhiều, khuôn mặt bên trên khôi phục mấy phần huyết sắc tây phi nương nương giả lâm. Một đạo truyền tiên thanh âm vang lên, đám người giương mắt, liền thấy một mảnh màu hồng tưởng vân chậm rãi bay tới. Tường vân phía trên, một vị đầu đội mũ phượng người mặc khăn quấn vai, giữa lông mày khí khái anh hùng hùng hực nữ tử, tại một đám thị nữ hộ vệ vây quanh dưới, hiện ở đám người trước người Tây Phi nương nương vạn phúc kim an, chúng thần khấu kiến nương nương, nương nương tiên tuế tiên tuế tiên tiên tuế. Bái kiến Tây Phi nương nương. Phụ trách lần này diễn pháp xem lễ hai vị lại thần, mang theo trên khán đài đám người, cùng nhau bái quỳ mã xuống. Tây Phi đứng ở đám mê, quan sát đám người một cái, nói câu bình thân, liền ngồi về hoa cỏ trên giường truyền tiên tổ trưởng. Tây Phi nhẹ giọng nói truyền Tiên Chu phó tuấn trưởng. Hoa. Huyền âm thanh dừng lại, đám người liền trông thấy tại khán đài trung ương, nâng lên một cái to lớn bạt khí. Theo bạt khí thình thịch nổ tung, Tiên Chu cùng Lý Nguyên Đức thân hình liền là xuất hiện ở nơi đây vi thần, bái kiến Tây Phi nương nương. Người đã đủ, bắt đầu diễn pháp a. Vâng. Tiên Chu quay người nhìn về phía Lý Nguyên Đức, cái sau mỉm cười đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Tiên Chu sau đó gọi động chân nguyên, hóa thành một mặt lá sen giống như bình đài, đem Lý Nguyên Đức thân hình nắm nâng mà lên, đi tới cả tòa khán đài trung ương nhất. Chờ lá sen bình đài lơ lửng sau, Mâu hồng tường Vân phía trên chính là lại lần nữa rơi xuống bốn vị ngưng nguyên tu sĩ, dự vượng Lý Nguyên Đức tứ phương đây là tại vì đó hộ pháp, cũng là tại đối với hắn tiến hành đề phòng. Chương 27, buồn vui không tương thông. Chương 27, buồn vui không tương thông. Giờ này phút này, ở đây ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Lý Nguyên Đức một người trên thân đối diện với mấy cái này ánh mắt nóng bỏng, Lý Nguyên Đức vẫn như cũng là một bộ văn đạm phong khinh bộ dáng. Hắn khí tức kéo dài bình thản, thể nội linh nguyên dồi dào, trên mặt treo ôn hòa ý cười, không chút nào giống như là một cái sắp chịu chết người. Giờ đã tới, Lý Nguyên Đức có chút nghiêng đầu. Nhìn về phía tam đẳng khán đài vị trí bọn nhỏ, hôm nay diễn pháp cần phải xem cho rõ. Hắn khẽ đọc một câu, dường như đang nói tại trong sân tất cả các tu sĩ trẻ tuổi nghe. Nhưng Tử Hòa cùng Lý Thanh Uyển lại là tính tượng, lão tổ đây là tại cùng hai người bọn họ làm sao cùng bàn giao. Về sau, Lý Nguyên Đức liền bắt đầu vận động công pháp, đem đầy người linh lực hội tụ ở khí phủ bên trong, bắt đầu rèn luyện chân nguyên. Hắn đem một thân che lớp thuật pháp toàn bộ tán đi, cả người liền dường như trần trụi lủng dạng, hiện ra tại xem lễ tu sĩ trước mắt, trong thân thể rất nhiều biến hóa, đều bị xem lễ các tu sĩ nhìn một cái không sót gì chân nguyên kia muốn nổ tung chỉ là vừa mới bắt đầu mấy hơi công vụ, mọi người thấy Lý Nguyên Đức ngưng tụ đạo thứ nhất chân nguyên, bởi vì rèn luyện chỉnh tự xuất hiện lỗ hổng muốn nổ tung. Chưa thành hình chân nguyên tại khí phủ bên trong nội đung, chính là sẽ làm bị thương tu đạo căn bản, một khi xuất hiện loại tình huống này, lần này ngưng nguyên chính là tuyên cáo thất bại. Gặp tình hình này, đám tu sĩ trẻ tuổi đều là không khỏi ở trong lòng là Lý Nguyên Đức lao vệt mồ hôi. Nhưng Dương Linh Duệ lại là có thể cảm nhận được, xem như Lý gia hậu bối tử hòa cùng Lý Thanh Uyển, giờ phút này nỗi lòng bình tĩnh thì là không có bất kỳ cái gì chấn động. Nhà mình lao tổ là bậc nào nhân vật thế tại, hai người bọn họ lại quá rõ rành rành. Dương Linh Duệ tiếp lấy nhìn về phía Lý Nguyên Đức, liền nhìn thấy vị tiền bối này, lấy một cái cực đoan xảo diệu thủ pháp, đem đạo này sắp bắn nổ chân nguyên dẫn hướng một chỗ khí tiết. Choang. Đạo này chân nguyên tại Lý Nguyên Đức cổ tay trái chỗ khí tiết nổ bệ ra đến, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái nửa đoạn trước nổ thành huyết vụ. Mà liền sau đó một khắc, kia bốn tên ngưng nguyên tu sĩ ra tay, lấy chân nguyên điều động thuật pháp, tại mấy hơi ở giữa liền đem Lý Nguyên Đức vỡ vụn cánh tay trái phục hồi như cũ đặc sắc. Quá đặc sắc. Không hổ lão Nguyên Đức lão tiền bối, bực này thủ pháp quả thực như là thần lai chi bút. Nếu có thể nắm giữ phương pháp này, vậy ta ngày sau ngưng nguyên xác suất đem đề cao thật lớn. Nhìn thấy Lý Nguyên Đức khéo như thế diệu hóa giải nguy cơ, trên khán đài tu sĩ đều là phát ra trận trận sợ hai thành phục. Cánh tay khôi phục sau, Lý Nguyên Đức bắt đầu tiếp tục rèn luyện chân nguyên. Vì có thể đạt tới tốt nhất diễn pháp hiệu quả, hắn lại thông qua mặt khác bốn loại rèn luyện chân nguyên sai lầm phương thức, đem thủ pháp này phô bày bốn lần. Cái này bốn lần nổ nát vụn, theo thứ tự là cánh tay phải, hai chân, cùng lưng phải. Bốn mảnh huyết vụ tại trước mắt mọi người giống như pháo hoa liên tiếp nổ tung. Mỗi một lần huyết sắc pháo hoa nở rộ, đều có thể dẫn tới trên khán đài một mảnh gọi tốt cùng tiếng hò hét. Nhưng ở đám người lựa nóng ánh mắt cùng sục sôi cảm xúc hạ, Tiên Lãng đứng tại tự hòa sau lưng Dương Linh Duệ, lại là đã nhận ra khí tức của hắn tại dồn dập mấy phần sau, lại lại lần nữa bị phục. Một bên khác, Diệp Lan cũng cảm nhận được Lý Thái Nguyên bàn tay tại không tự giác ở giữa cầm thật chặt chút. Cốt nhục vỡ vụn là bậc nào thống khổ, Dương Linh Duệ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là vật lý phương diện bên trên bị xoắn nát, loại trình độ này đau lớn, hắn đã là không thể thừa nhận, nhất định phải hét lên. Mà trước mắt, Lý Nguyên Đức tại thân thể nổ nát vụn gây dựng lại dòng dã năm lần quá trình bên trong, thậm chí liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái người bên ngoài đều chỉ nhìn đến kia tinh diệu thủ đoạn cùng siêu nhiên ý chí lực, lại sẽ không đi suy nghĩ trong quá trình này, Lý Nguyên Đức đến tuột cùng tiếp nhận như thế nào thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Lao tổ gặp nạn tại trước người, chính mình ngoại trừ dùng hai mắt chứng kiến bên ngoài, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không làm được. Lý Thanh Uyển còn tốt, nàng có thể thống khổ, có thể rơi lệ. Nhưng đã biến đổi thân phận tự hòa, lại là nhất định phải đem phần này giãy dụa chôn thật sâu dưới đáy lòng, không thể biểu lộ mày mày. Về sau Lý Nguyên Đức biểu hiện, càng làm cho đến đám người trợn mắt hốt hoồm. Làm không cần lại biểu hiện ra rèn luyện chân nguyên sai lầm. Hiện tại một khắc bên trong chính là liên tục rèn luyện ra năm đạo chân nguyên. Như vậy thủ pháp nhường quanh người bốn vị ngưng nguyên tu sĩ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Lý Nguyên Đức rèn luyện chân nguyên liền như là xoa bùn cẩu như thế đơn giản. Như thế thiên phú, cũng quá mức đi tiên. Ngay cả màu hồng tường vân bên trên vị kia Tây phi, cũng là có chút gáy mắt, hướng Tiên Chu hỏi, người này thiên phú cực giai, vì sao không kết vào trong triều làm việc? Bẩm nương nương, người này nguyên là công Nguyễn Sơn quyết định đạo thạch, sau là bảo đảm gia tộc huyết mạch, vừa mới quy về triều ta. Tiên Chu không nói. Tây phi nghe vậy cảm điểm nhẹ, chỉ nói câu đang tiếc liền không nói gì thêm nữa. Nửa canh giờ qua đi, Lý Nguyên Đức rèn luyện ra dòng giá 20 đạo chân nguyên. Sau một khắc, hắn bắt đầu tự tay đem những này chân nguyên từng đạo vào nát đánh tan, lại lặp lại lên trước đây rèn luyện quá trình, lần này cẩn càng nhanh, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền đem 20 đạo chân nguyên rèn luyện mà thành. Tiếp lấy lại là vo nát đánh tan, lặp lại phương pháp này, Nguyên Đức lao tiền bố cho Lạc Kinh Thế lại tài. Chúng ta mà cảm, thực sự khâm phục. Tiền bố cao thượng, mong rằng có thể nhiều diễn mấy lần, tốt bảo chúng ta tầm thường nhiều học một ít mới là. Trên khán đài đám tu sĩ trẻ tuổi trong miệng không ngừng cảm khái Lý Nguyên Đức tiên phú chi cao. Nhưng cùng lúc Bọn hắn ở trong lòng, vẫn là mong muốn Lý Nguyên Đức lại nhiều biểu thị mấy lần rèn luyện chân nguyên chi pháp, tốt gọi mình từ đó được đến càng nhiều càng ngộ. Diệp Lan cũng là thấy có chút sốt thần, cho đến nước mắt xúc cảm nhỏ xuống đến mu bàn tay của nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên đã là nước mắt rơi như mưa Lý Thanh Uyển. Chân nguyên thoát thân tại linh lực, nhưng từ rèn luyện thành hình một phút này, chính là trở thành tu sĩ thân thể một bộ phận, giống như thân thể tóc da đồng dạng. Mà Lý Nguyên Đức dạng này đem chân nguyên vỏ nát đánh tan, chính là giống như lăng chỉ tầng khổ. Tử Hoa, vị này Lý Nguyên Đức lao tiền bố thiên phú tưởng thật đến a? Ừm. Sở Hạo nhìn qua lại lần nữa vỏ nát chân nguyên lý nguyên đức nói rằng, chỉ là đáng tiếc, ngay từ đầu đứng sai đội, bây giờ có thể bảo trụ kia lý Thái Huệ nhập thư viện, đã coi như là không sai kết cục. Ừm. Sở Hạo nghe được Tử Hòa không làm cái khác ngôn ngữ, cũng coi như hắn là nhìn nhộm thận, không có tiếp tục nhiều lời. Nhưng ở Tử Hòa sau Lương Dương Linh Duệ, cũng đã nhìn thấy hắn thả lỏng phía sau bàn tay đã là nắm thật chặt quyền, chỗ cổ tay càng là gân xanh lộ ra. Thế thế, Dương Linh Duệ lập tức tiến lên hai bước, giả bộ như là muốn góp đến thêm gần chút quan sát diễn pháp, kỳ thực là giúp đỡ Tử Hòa làm che chắn, để phòng bị người hữu tâm nhìn đi rốt cuộc, tại trải qua sau 4 cái giờ, Lý Nguyên Đức tám lần rèn luyện lại đánh nát chân nguyên diễn pháp kết thúc. Trên khán đài tu sĩ trẻ tuổi trên mặt đều là vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Tới lúc này, dù cho là tâm trí cứng cỏi tại Lý Nguyên Đức, cái trán cũng là không khỏi xuất hiện một chút mồ hôi dịệt. Bốn tên ngưng nguyên tu sĩ lại lập tức thời cho hắn chân nguyên gia chỉ, chờ hắn thể lực hồi phục. Lý Nguyên Đức điều tức một phen, liền lại lần nữa ngưng thần, bắt đầu đột phá ngưng nguyên cảnh giới một bước cuối cùng, Ngưng tụ nguyên đan, chương 28. Không đệ thiên tài cùng lão tổ chi danh. Chương 28. Không đệ thiên tài cùng lão tổ chi danh. Lý Nguyên Đức cực kỳ thuần thục đem thể nội linh lực toàn bộ rèn luyện chuyển hóa làm chân nguyên. Hắn đầu tiên là lấy đạo đạo chân nguyên làm tuyến, như là dệt tơ hoa đồng dạng, bắt đầu dệt thành nguyên đan đây là tú đang chi pháp, ta nghe nói các trưởng bối trong nhà nói qua. Phương pháp này thành đan cực chậm, áp chế chân nguyên quá trình cũng là cực kỳ chịu người, nhưng thắng ở thành đan sát suất cao. Đám người mắt thấy Lý Nguyên Đức khí phụ châu nguyên đan một chút xíu thành hình, tại hoàn thành độ đạt tới khoảng 7 phần 10 lúc, kia nguyên đan đột nhiên rung động kịch liệt lên không tốt, chân nguyên muốn bạo động. Yên tâm, Nguyên Đức lão tiền bối khẳng định có phương pháp tương đối. Quả nhiên Chính như người này nói tới, ngay tại nguyên đan sắp sụp bại thời điểm, Lý Nguyên Đức bắt được trong đó một đạo chân nguyên lạ đổ trợ, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, cái này nguyên đan chính là đột nhiên tiêu mất, lại lần nữa hóa thành đạo đạo chân nguyên. Lần này chính là hóa giải chân nguyên bạo tẩu nguy cơ đều nói ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghệ xem môn đạo. Lý Nguyên Đức thủ đoạn này, tại đám tu sĩ trẻ tuổi chỉ là cực kỳ xảo diệu, nhưng ở trong sân ngưng nguyên tu sĩ xem ra, lại là kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn giữa lẫn nhau nhìn nhau phía dưới, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động lòng đã tính trước. Tây Phi đối với cái này đưa ra bốn chữ đánh giá, chính là khích khao nhất lại còn chưa cô đọng nguyên đan trước đó, Lý Nguyên Đức chính là đã đem thành hình nguyên đan rất nhiều chi tiết thông thạo tại ngực con tốt đạo thạch này không có nhường câu Nguyên Sơn được đi, không phải đến mại ra cái gì yêu nghiệt đến. Tây Phi thầm nghĩ trong lòng một câu. Tại Tú Đan chi pháp qua đi, Lý Nguyên Đức lại lần lượt phô bày Dung đan, Hối đan, Điền đan, ba cái thành đan chi pháp. Tu sĩ tầm thường có thể nắm giữ trong đó một con đường thành đan chi pháp đã là ngưng nguyên đang nhìn, mà Lý Nguyên Đức đúng là thuộc như lòng bàn tay giống như từng loại tới thử qua. Hắn trong quá trình này cho thấy thiên phú tài tình, đã nhường trong sân rất nhiều ngưng nguyên tu sĩ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, âm thầm tin phục. Buốn pháp về sau, Lý Nguyên Đức một lần nữa đem quanh thân chân nguyên tụ lại, bắt đầu gấp vũ canh giữ ở tứ phương bốn tên ngưng nguyên tu sĩ cũng bắt đầu yếu kỳ, hắn sau đó phải biểu thị loại nào thành đan chi pháp. Tiên chu đứng tại tường vân bên cạnh, nhìn về phía phía dưới Lý Nguyên Đức, trong mắt cũng là toát ra vô cùng quý tại thần sắc hay. Nếu là không có Lã Nguyệt Tông chỗ trộn, rộn, như thế nhân tài quy về vùng Triệu, cho là rất có tiền đồ a. Hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên bị phía dưới sáng lên điểm sáng kéo hồi phục tinh thần. Tập trung nhìn vào, sắc mặt của hắn chính là đại biến. Cái này Lý Nguyên Đức muốn làm gì? Lý Nguyên Đức, ngươi muốn làm gì? Mau mau dừng lại. Đây là áp pháp Đừng lại đi." Tứ Phương tu sĩ liền quát ra miệng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Nguyên Đức lại là chuẩn bị biểu thị nguyên thủy nhất, cũng là hung hiểm nhất thành đan pháp môn. Ngưng đan thuật. Phương pháp này chính là cổ tu sĩ lưu truyền mà xuống, đối thi thuật giảng độ tính tiên phú yêu cầu hà khắc tới cực điểm, không tầm thường người có khả năng nắm giữ. Nguyên lý chính là dùng đơn giản nhất thu bạo phương pháp, đem chân nguyên mạnh mẽ ép rút vào một chỗ. Ngưng đan thuật chỗ tốt ở chỗ, thành đan đồng thời cũng có thể đem chân nguyên bạo tẩu cuồn tính đặt vào trong đó, thành tựu ngưng nguyên về sau liền có thể tăng lên rất nhiều chân nguyên uy lực, làm được dễ dàng vượt cấp giết địch. Nhưng bởi vậy pháp độ dài không được đầy đủ. Thực tế thành đan quá trình trình độ hung hiểm kỳ cao vô cùng. Lúc trước Tú đan, Vũ đan, Hối đan, Lộc đan chi pháp, chỉ cần nắm giữ, ít nhất cũng là có khoảng 3 phần 10 tỷ lệ thành đan. Có thể cái này ngưng đan thuật lại là trăm không đủ 1, cho nên đờ xưng là ác pháp. Hơn nữa một khi ngưng đan thuật thất bại, liền sẽ trực tiếp dẫn động nguyên đan bạo tác, không có bất kỳ cái gì bổ cứu khả năng. Uy lực của nó càng là tương đương với ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ sát thần một kích đã từng có cái gia tộc lão tổ đi phương pháp này thất bại, toàn cả gia tộc chính là cùng hắn cùng nhau biến thành tro bụi. Mà dưới mắt, Lý Nguyên Đức lại là muốn tại cái này khán đài bên trong Thi triển bực này tính nguy hiểm cực cao thuật pháp, bốn vị đạo hữu như vậy khẩn trương làm gì? Ta bất quá là một cái sắp chết tụ khí tiểu tu mà thôi." Lý Nguyên Đức một mặt thi triển ngưng đang thuận, một mặt còn có thể phân thần nói chuyện. Bốn người ánh mắt kinh nghi bất định, không biết phải chăng là nên cưỡng ép ngăn cản Lý Nguyên Đức. Nhưng này thế nhưng là ngưng nguyên hậu kỳ sĩ thân một gia. Bọn hắn ai đi sợ cái này rủi ro, đều là khả năng thân tử đạo tiêu giữa sinh tử thật có đại khủng bố, chư vị sẽ sợ là làm công sai. Lý Nguyên Đức bỗng nhiên lên tiếng lần nữa, "Nhưng là, ta Lý Nguyên Đức chưa từng sợ Vừa dứt tiếng trong náy mắt, liền thấy trong tay ngưng đan thuật càng chuyện càng nhanh, cả kinh bốn người liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng khoảng cách, bấm pháp quyết liên thủ gọi lên khán đài phòng ngự trận pháp cái này. Đây là có chuyện gì? Là ngưng đan thuật. A, đúng là kia thành đan đắc pháp. Trong sân các tu sĩ trẻ tuổi có chút xao động bất an, nhưng Tử Hòa lại tại lúc này ung lòng ra năm đấm, dưới mặt nạ lộ ra thoải mái chi sắc. Lý Thế Huệ cũng tại lúc này lau làm nước mắt, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía bị pháp quang bao phủ Lý Nguyên Đức lão tổ, liền do ta cùng ca ca hai người chứng kiến lại thời khắc cuối cùng. Trên khán đài có trận pháp bảo hộ Thông linh thuật pháp đều có thể ngăn lại, không cần phải lo lắng cái này tuổi trẻ tu sĩ ăn nguy. Nhưng ở trong sân bốn người nhưng chính là mồ hôi đầm địa. Nhiệm vụ của bọn hắn là trông chừng Lý Nguyên Đức, cộng thêm phòng ngừa hắn làm loạn. Nhưng bây giờ, hắn giống như thật có chút làm loạn, nhưng bốn người bọn họ lại nhất thời ở giữa đều không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Một cái Trư Ngưng tụ nguyên đan tụ khí tu sĩ, vậy mà nhường bốn tên Ngưng Nguyên hậu kỳ tu sĩ sợ đến không dám lên trước, đặt ở toàn bộ chục hổ vương triều trong lịch sử, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Hú hồn, nếu như dựa theo diễn pháp mà nói, Lý Nguyên Đức cũng không sai, bởi vì cho dù là áp phách cũng là có người thông qua phương pháp này thành công ngưng tụ thành nguyên đan. Tiên chu mong muốn đi xuống tường vân, lại bị Tây phi gọi lại khó gặp, lại nhiều nhìn xem cũng không sao. Vâng, nương nương. Tường vân phía dưới, Lý Nguyên Đức lấy kinh người ý chí lực chế trụ chân nguyên bạo tẩu, sau đó ngưng đan thuật không ngừng phát huy hiệu dụng, viên kia nguyên đan đã là tại pháp quang lấp lóe hạ đơn giản hình thức ban đầu đúng lúc này, hắn cảm nhận được một ánh mắt tự trên bầu trời bỏ ra yên tâm, ta nói lời giữ lời, sẽ giữ đúng cam kết. Lý Nguyên Đức khẽ đọc một câu. Hắn bằng lòng dương chiều, diễn pháp nhưng tuyệt không thành đan, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng trực hộ cùng Lãng Nguyệt Tông ở giữa liên nghị. Lý Nguyên Đức bên này thi triển Ngưng Đan thuật, tứ phương Ngưng Nguyên tu sĩ cũng tại cực đoàn tinh thần áp lực dưới đau khổ. Phần này căng cứng thần kinh, kéo dài suốt một khắc đồng hồ mới kết thúc. Bởi vì ngay tại một khắc đồng hồ về sau, Lý Nguyên Đức chính mình đem còn kém một tấc liền phải ngưng tụ thành nguyên đan, bộc nát. Vang! Mánh liên pháp lực sóng cả khoáy động mã ra, bốn người đều là sử xuất thủ đoạn cuối cùng khắp nơi trận này bạo tạc người trung gian toàn tự thân. Mà trên khán đài các tu sĩ trẻ tuổi, tức thì bị cái này chưa bao giờ thấy qua kỳ cảnh rung động đột đỉnh. Dương Linh Duệ nhìn trước mắt chói lọi pháp quang si ngốc nhập thần, một giọt nước mắt không tự chủ xẹt qua gương mặt của hắn. Có thể lấy loại này cực đoan hoa lệ đặc sắc phương thức đi đến điểm cuối của sinh mệnh và đường, Lý Nguyên Đức cho là không thẹn với Lý Gia Thiên tài cùng lão tổ chi danh. Trở dư âm nổ mạnh tán đi, bốn người vội vàng tiến lên, kia hoa sen bình đài đã bị tàn nát, Lý Nguyên Đức nhục thân toàn bộ hóa thành tro tàn, nhưng tại trung ương, lại là có một đạo thân ảnh màu ưu lam đứng thẳng thật là lớn gan. Ngươi dám hóa quỷ? Nhận lấy cái chết. Có hai người dẫn đầu kịp phản ứng, lúc này liền là vung ra pháp thuật hướng Lý Nguyên Đức đánh tới đã là u hồn trạng thái Lý Nguyên Đức, lấy hóa quỷ chi đạo thành tiểu ngưng nguyên cảnh giới, đây chính là chu hiệp nghị kia chỗ trống. Lý Nguyên Đức đã chết, bây giờ ở chỗ này, bất quá là chỉ không tên không họ cô hồn dã quỷ mà thôi, đây chính là ngưng nguyên cảnh giới sao? Lý Nguyên Đức cảm thụ được thể nội phun trào chân nguyên, đưa tay vung ra hai đạo lam mang, chính là đánh tan hai người thuật pháp. Hắn tích lũy hơn 10 năm, lại là lấy ngưng đan thuật thành tựu ngưng nguyên, bây giờ một khi phá cảnh, chính là đi thẳng tới ngưng nguyên tứ trọng trùng ngũ kỳ cảnh giới, chân thực chiến lực càng là viễn siêu tự thân cảnh giới. Hô. Lý Nguyên Đức thân hình thoát một cái, lại hiện thân nữa lúc chính là đã đi tới một tên ngưng nguyên tu sĩ trước người ngươi, kém sát ta. Bành hắn đánh ra một chưởng, liền đem người nảy trực tiếp đánh cho tụt huyết rơi xuống. Sau một khắc, còn lại ba người hợp kích mà lên các ngươi cũng lạ. Oen. Lý Nguyên Đức đem thể nội ẩn chứa cường tính chân nguyên bộc phát ra, lấy một loại cực kỳ dã man phương thức đem ba người thuận pháp xoắn nát, hất bay ra ngoài đồng. Tiên chu tại được Tây Phi cho phép sau rơi xuống, một trưởng liền đè xuống Lý Nguyên Đức u hồn thân thể Nguyên Đức, trong hoàng cung đi hóa quỷ chi pháp, phải chăng có chút quá mức. Tiên chu trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Đức lộ ra cười nhạt, Nguyên Đức là ai? Hoa, đùng đùng đùng. Một câu về sau, Trên khán đài các tu sĩ trẻ tuổi liền thấy hai người này quanh thân chân nguyên mãnh liệt va chạm, bộc phát ra gấp rút lại chói thai nổ đùng thanh âm. Chỉ là chiến đấu dư ba liền dẫn tới cả tòa khán đài chấn động không ngừng. Có chút còn quá trẻ tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chân đều là dọa đến có chút như nhũ ra. Rốt cục, tại hai người mấy vòng đấu pháp không phân sản sản nhau về sau, một đạo ngọc châm tử tưởng vân bay xuống, nhẹ nhàng đâm vào Lý Nguyên Đức làm ngực. Sau một khắc, cố kia u lam thân thể chính là như mặt băng vỡ vụn giống như, vỡ vụn thành từng mảnh mà mả xuống. Lý Nguyên Đức quay người nhìn về phía khán đài, ý mắng khinh động mấy lần bờ môi, chính là hoàn toàn tiêu tán ở thời gian. Tây phi thu hồi ngọc trâm, bắp tại đầu ngón tay nhìn lên, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tiên chu thấy thế vội vàng hỏi thăm, "Nương nương, thế nhưng là còn có gì không ổn?" Tây phi cẩn thận chu đáo ngọc trâm một lát, sau đó thản nhiên nói, "Người này ý chạy." "Chạy?" Tiên chu trong lòng giật mình, cái này ý thế nhưng là ẩn chứa lý nguyên đức trăm năm tu đạo rất nhiều cảm ngộ. Lấy hôm nay biểu hiện ra thiên phú kinh khủng, ai nếu là có thể được đến phần này ý cũng đem nó tiêu hóa, đột phá ngưng nguyên liền chỉ là vấn đề thời gian vừa mới hắn trước khi chết mắt nhìn hắn lại, nên là kia lý gia còn lại nữ tử. Ta đi đưa nàng tìm đến." "Không cần, người đều chết." Ý liền trở thành vô căn chi vật, sẽ tự tìm chủ nhân, ngược cũng chưa chắc chính là nàng, nếu để cho vị kia hoàng tử được đi, ngươi cũng muốn lấy ra sao?" Ách, đương nhiên không dám. Tây Phi ngăn lại Tiên Trụ, sau đó đứng lên đi đến tường vân bên cạnh, một đạo cơ duyên mà thôi, không nên câu cầu, huống hồ hôm nay cái này diễn pháp, không đắc sắt sao?" Tiên Trụ sắc mặt có chút xoắn xuýt, nhưng cũng là chỉ có thể gật đầu thừa nhận, sát thực đắc sắc, quả thật vi thần bình sinh nghĩ thấy. Hắn nói là thực lòng lời nói, vài thập niên trước trong hoàng cung cũng từng có một người tới diễn pháp khí lạc Ngư Nguyên, nhưng lúc đó phấn khích trình độ cũng diễn pháp hiệu quả kém xa hôm nay, rất nhiều xem lễ người đều nhìn như lọt vào trong sương ngủ. Nhưng Lý Nguyên Đức lần này, đương nói là phía dưới những này tụ khí cảnh giới tiểu bối, cho dù là bọn hắn dạng này đã ngưng nguyên tu sĩ, cũng là có thể từ đó thu hoạch rất nhiều đó không phải là. Tây Phi trên mặt lộ ra ý cười, chúng ta tổ chức trận này diễn pháp, không phải là vì đạt tới loại hiệu quả này sao? Bây giờ sự tình làm thành, nên cao hứng mới đúng. Từ lúc Tây Trình sau khi trở về, nàng liền ở lâu cung nội, trong lòng có nhiều phiền muộn. Hôm nay nhìn Lý Nguyên Đức trận này diễn pháp, cũng là cảm giác tiêu mất không ít hồi cùng a. Vâng, nương nương. Theo màu hồng tường vân rời đi, cũng tuyên cáo trận này xem lễ kết thúc. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ chưa lấy lại tinh thần, có thì là vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng ngực cảm thấy thất vọng mất mát. Mà trong đám người, Dương Linh Duệ đưa tay sờ lên lồng ngực của mình. Sau đó liền có một đạo lời nói tại tâm hồn chỗ sâu tiếng vọng đạo hữu, lại tất khí. Chương 29. Tâm hồn cùng hưởng. Chương 29. Tâm hồn cùng hưởng đạo hữu, lại tất khí. Tùng Sơn cấm địa trong từ đường, Trần Dương ngay tại nghiên tập phù pháp, bỗng nhiên một đạo thanh âm xa lạ tại trong đầu vang lên, nhường hắn kinh. "Khoa chương." Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là gọi ra đen nhánh khôi giáp phòng hộ, ngưng tâm tụ thần cảnh giác bốn phía. Cái này có thể cho ngay tại trong đường nhập định dẫn khí tiểu Dương Liếu cho giật này mình. Nàng con tưởng rằng là chính mình hành pháp sẽ ra điều gì sai lầm, chọc giận tới Tiên Tôn, đội vàng quỳ xuống nói xin lỗi, Dương Liếu ngu rót, mời Tiên Tôn bớt giận, mời Tiên Tôn bớt giận. Dương Linh thanh cảm giác được dị dạng, cũng là tại mấy hơi về sau đổi tới từ đường Tiên Tôn, thế nhưng là có tác nhân xâm nhà. Trần Dương thả ra ý thức tìm kiếm một lần, kết quả không phát hiện chút gì, mặc kệ trên núi dưới núi, hết thảy đều giống như bình thường mạnh khỏe không việc gì. Lúc này, một đạo tin tức theo hồn hỏa cùng tu sĩ bản thể cấu kết truyền đến Trần Dương trong đầu, hắn mới biết được xảy ra chuyện gì đây là. Linh duyệt được đến, một phần tu đạo cảm ngộ. Ý thức được cũng không phải là có người xâm lấn, Trần Dương truyền niệm Dương Linh Thanh đồng thời, cũng thu hồi trên thân khôi giáp Lý Mân Đức. Người này tựa như là vị kia Lý gia lão tổ, Ân. Ta xem một chút cái này cảm ngộ bên trong đều có thứ gì. Phần này cảm ngộ truyền đến Trần Dương nơi này, chính là một đoàn nhỏ ý thức, Trần Dương cùng nó tiếp xúc liền có thể biết được trong đó nội dung. Trần Dương đem cái này đoàn ý thức từng tầng từng tầng lột ra tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu, chư pháp tu tập thể ngộ bản luận, tâm hồn nhiên ổn thanh dưỡng pháp, ngưng nguyên thành đan năm quyết, bốn phần độ dài khủng lô nội dung, trong khoảng thời gian ngắn xông vào náo hải, nhưng cũng không có nhường Trần Dương sinh ra phức tạp dài dòng khốn đốn cảm giác. Lý Nguyên Đức tại tự biết hẳn phải chết về sau, liền bắt đầu lấy tự thân thần thức trải vớt phần này cảm ngộ. Tới hôm nay truyền vào Trần Dương nơi này, phần này cảm ngộ nội dung đã 10 phần hoàn chỉnh, trật tự cũng là tương đối rõ ràng, nhường hắn xem xét liền hiểu. Nếu là nhân loại tầm thường tu sĩ, mong muốn hiểu thấu đạo phần này cảm độ cũng không dễ dàng, cơ bản đều là phải hao phí rất nhiều năm tháng. Nhưng Trần Dương cũng không phải là nhân loại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn nên tính là một loại thiên sinh địa dưỡng linh vật. Cho nên phần này cảm độ bên trong đối nhân loại tu sĩ cánh cửa, với hắn mà nói phảng phất giống như không có gì, rất nhanh liền có thể đem giải đọc. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Dương từ phần này trong ý thức rút về thần đến, cũng là không khỏi phát ra thở dài ai. Như thế ngút trời kỳ tải, lại cả đời đều bị vây ở tụ khí cánh giới, thực sự để cho người tức hận. Lý Nguyên Đức phần này cảm độ là hắn suốt đời tu đạo có được chỗ tinh hoa đối với tụ khí cảnh giới tu sĩ mà nói, cho là một phần vô thượng chí bảo. Gia chủ, tiên tôn thật không phải là giận ta sao? Trong từ đường, Dương Liễu trốn ở Dương Linh Thanh sau lưng, có chút e ngại nhìn về phía ngay tại phát sáng Trần Dương. Dương Linh Thanh vuốt ve tóc của nàng an ủi, dĩ nhiên không phải, vừa mới tiên tôn chỉ là tại tu đạo bên trong chợt có nhận thấy, không, có quan hệ gì với ngươi. Lúc này, Trần Dương trên người quang mang cũng từ từ tiêu tán. Hắn lập tức nhìn về phía Dương Linh Thanh, ôm thử một lần tâm thái, đem kia phần tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu truyền niệm cùng nàng ngưng. Dương Linh Thanh phát ra tiếng kêu đau một tiếng. Bỗng cảm thấy đầu náo chậm xuống, có chút choáng váng. Nàng lập tức vận động trong Thức Hải Linh Châu, lúc này mới khiến cho ý thức dần dần khôi phục thanh minh đây là Thiên Tôn truyền pháp. Tu khí thập nhị trọng lâu đang giãy bí yếu tinh tức tại trong Thức Hải của nàng dần dần trải rộng ra, Dương Linh Thanh chỉ là hơi nhìn vài lần, trong đầu chính là linh quang lóe lên, lòng có sợ lộ nàng, lúc này liền là xếp bằng ở Bồ Đoàn bắt đầu nhập định minh tưởng. Dương Liễu thấy thế, cũng đội vàng ngồi xuống, bình phục nỗi lòng sau bắt đầu vận hành Minh Linh Cầu Đạo Thư bên trong dẫn khí chi pháp. Dương Linh Thanh đột phá tụ khí tứ trọng đã gần 2 năm, bởi vì muốn phân thần trị ra Cho nên thời gian tu hành cùng Dương Linh Duệ cùng Dương Linh Thú So phải thiếu rất nhiều. Theo chính nàng tính ra, tại An Linh Dịch cùng Tiên Tôn tụ linh tương trợ phía dưới, muốn đạt tới tứ trọng đỉnh phong, nhanh nhất cũng phải 1 năm thời gian. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên được đến phần này đang giai bí yếu, chính là cảm nhận được một loại thể hồn quán đỉnh cảm giác. Lần nữa vận động công pháp thời điểm, chính là giống như thần trợ, linh khí nhập thể chính là hóa thành một mảnh màu ngà sữa giọt mưa rơi vào khí phủ. Hai canh giờ qua đi, Dương Linh thanh cảnh giới chính là đi thẳng tới tụ khí tứ trọng đỉnh phong. Nàng mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là bái hướng Trần Dương Dương Linh Thành, bái tạ Tiên Tôn ban thưởng pháp. Trần Dương thấy tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cũng là dò ra ý thức tra xét một phen, sắp nhận không có sinh ra bất kỳ tác dụng phụ về sau liền biết được, Dương Linh thanh đây là được tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu sau, có một lần ngộ hiểu cơ duyên thật đúng là được a. Trần Dương trong lòng vui mừng, không nghĩ tới phần này cảm ngộ thật sự có thể thông qua chính mình cùng Dương gia tu sĩ tâm hồn kết nối hoàn thành cũng hượng. Kể từ đó, kia về sau Dương gia hậu bối tu sĩ chính là thật có phúc. Lấy phần này đang giai bí yếu là chỉ dẫn, tại tụ khí cảnh giới trên tu hành, có thể thiếu đi không biết nhiều ít đường vân cơ. Bất quá kết hợp dương linh thanh ngay từ đầu được truyền niệm sau phản ứng, chân dương cũng là minh bạch, loại tin tức này lượng cực lớn truyền niệm, đối tu sĩ thần thức cường độ có nhất định yêu cầu. Nếu không phải dương linh thanh thức hải bên trong luyện hóa linh châu, vừa rồi được truyền niệm chính là muốn trực tiếp đạt huyễn mê. Không lộ như vậy tin tức rất có thể đối tu sĩ thức hải tạo thành tổn thương, về sau vẫn là đạt được sách truyền niệm mới tính ổn định. Hắn lại nhìn về phía một bên nhập định dương liễu. Tiểu cô nương này tư chất tiên phú trung quy chú cũ, nhưng thắng ở tính tình an tâm, từ lúc nhập định dẫn khí bắt đầu vẫn tiến hành theo chất lượng, không vội không chậm, là cái có thể vun trồng hạt giống tốt. Bây giờ đã là nàng thành công dẫn khí ngày thứ 3, đã thành công đạt thông chỗ thứ nhất khí tiết, thuận lợi, tiếp qua không đến 2 tháng liền có thể ngưng tụ khí phủ. Cái tốc độ này có thể nói vô cùng kinh người. Dương Liễu Thiên Phú chỉ so với Triệu Kỳ cao hơn một bậc, nhớ năm đó Triệu Kỳ tu Chu Thiên Chi Pháp Tụ Khí, thế nhưng là dùng dòng dã 1 năm ra mặt thời gian mới tới Tụ Khí. Mà Dương Liễu lại ngưng nguyên công pháp và tụ linh ra chỉ dưới, đem quá trình này rút ngắn gấp bội. Trần Dương phát ra một đạo nhỏ bé lục quang chiếu hướng Dương Liễu. Vừa rồi chính mình bỗng nhiên thi pháp hù đến tiểu cô nương này, nàng cuống quýt quỳ rạp xuống phiến đá bên trên, đưa tay cùng đầu gối đều đập rất ra. Dư Linh Thanh thấy thế chính là hướng Trần Dương ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó cũng thừa dịp vừa mới ngộ hiểu cái đuôi củng cố một phen cảnh giới, là ngày sau đột phá làm chuẩn bị đã Linh Thanh có thể, lão đầu kia hẳn là cũng được thôi. Trần Dương nhìn về phía tang lộ góc vị trí, ở trong ý thức đem tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu bên trong kỳ tới hậu kỳ nội dung tách ra, lấy hồn hỏa là kết nối, niệm bắn tới. Dư lão bên này phương chỉ đạo xong đối nguy bách hải đoán thể lực tu hành, trở lại động phủ ngồi xuống, chính là cảm thấy tâm thần một minh, một đạo ý niệm truyền vào trong đầu tiên tôn truyền niệm. Dư lão vội vàng đứng lên thân, còn tưởng rằng là chủ gia đã xảy ra chuyện gì. Chờ vừa định thần mới biết, hóa ra là Tiên Tôn ban cho một đạo pháp môn tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu. Dư lão trong lòng mặc niệm một câu, sau đó liền bắt đầu tinh tế thành phẩm đọc trong đó nội dung. Mới đầu nét mặt của hắn còn rất bình ổn, nhưng xem vài đoạn về sau, liền bắt đầu có chút không thể bình tĩnh đọc càng sâu, trên mặt hắn vẻ mặt liền càng là kích động lên. Thang đến cuối cùng đọc xong thời điểm, hắn đã là hai tay run rẩy, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hắn vốn là bởi vì tổn thương ngã cảnh, sau đó thông hướng hậu kỳ con đường chính là bị phá hỏng. Trước đây hắn vẫn cho là chính mình là con đường đã đứt tu hành vô vọng, nhưng hôm nay Phần này đang giai bí yếu lại là nói, hắn còn có lại lần nữa phá cảnh khả năng, cái này gọi hắn làm sao có thể tỉnh táo xuống tới. Thân là một tên cùng trời tranh mệnh tu sĩ, con đường đoạn tuyệt là cỡ nào tuyệt vọng một sự kiện, chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Dư lão đã nhận mệnh hơn 20 năm, bây giờ lại là bởi vì tiền tôn ban thư pháp, lại có quay lại cơ hội a, chương 30. Kình lạc. Chương 30, Kình lạc lão nô Dư Hạo Trần, nhập đạo tu hành giáp có thừa, tự tông môn vượt bị tai họa, liền đã là cầu đoạn nói tuyệt chi thân, ngày ngày ai thán, hàng đêm trầm trọng. Dư lão đi ra động phủ, nhìn về phía Tùng Sơn chủ gia phương hướng, bị quối quỳ xuống đất, hai hàng thanh lệ chạy qua dàn mua gương mặt. Liên quan tới tên thật của mình, tự tông môn bị diệt sau, hắn chính là chưa nói với bất kỳ người nào. Cho dù là Dương Quán Phong, cũng chỉ biết hắn dòng họ. Nhưng ở hôm nay, Trần Dương với hắn chuyển pháp về sau, dư hạu chân thở ra tên thật của mình tiên tôn rồi nói tiếp chi nại ân, không thể báo đáp, chỉ có kiệt lực phụng dưỡng, chết mà không thôi. Dư lão sau đó tìm tới Tạ Xuyên, đem trong cốc hạng mục công việc bàn giao sau, chính là bắt đầu bế quan. Ngày thứ 2, Triệu Kỷ, Lô Đồng, Lương Giật ba người cũng là được đến một phần Trần Dương thân bút ghi chép tụ khí thập nhị trọng lâu đăng giai bí yếu đương nhiên chỉ là chức chung kỳ nội dung. Loại này chép lại bí yếu chỉ có văn tự, còn kém rất rất xa Dương Linh Thanh cùng Dư lão, lấy chân chính tâm hồn truyền nghiệm, loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm ngộ. Nhưng đối với họ các tu sĩ mà nói, phần này ghi chép bí yếu đã là đầy đủ bọn hắn lĩnh hội tiêu hóa đến tiếp sau Dương Liễu, Đối Ngụy, Lưu Tử Hào cùng Tạ Xuyên, cũng phân biệt được đến một phần Trần Dương thân bút ghi chép bí yếu đàng ngắn. Sau đó tháng một, Dương gia có 3 người lần lượt làm ra đột phá. Dương Linh Thanh đi vào tụ khí ngũ trọng, Dư lão phá vỡ mà vào thất trọng, Dương Liễu ngưng tụ thành khí phù trừ 3 người bên ngoài, Dương gia tu sĩ khác cũng đều tại tu vi bên trên có chỗ tiến tiến, Dương gia chỉnh thể thực lực lại lần nữa nghênh đón một đợt phóng đại. Cái này liền đủ để nhìn ra, Lý Nguyên Đức phần này cảm ngộ hàm kim lượng cao bao nhiêu. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một phần đăng giai bị yếu mang tới biến hóa. Như kết hợp với phía sau liên quan tới trừ pháp tu tập, tâm hồn, thậm chí ngưng đang cảm ngộ nội dung, đầy đủ để Dương gia toàn thể tu sĩ hoàn thành một vòng tẩy lễ, nghênh đón bay vọt về trước. Vạn Hóa môn, Thiên Hành Phong. Nơi đây chính là Vạn Hóa môn vị kiêm ngưng nguyên nguyên viên mãn ẩn thế trưởng lão, chớ hiền tu đạo chỗ. Từ Vạn Hóa môn thành lập tới nay, Nơi đây liền chỉ có qua ba người thượng chú, nhưng ở lần này tông môn khai sơn chiêu độ về sau, nên đón người thứ tư. Dương Linh thủ tự tiến vào sân phong, chỉ ở ngày đầu tiên bái sư thời điểm cùng chớ hiền gặp qua một lần. Vị này lao tiền bố thụ nghiệp phương thức cũng là cực kỳ giản dị tự nhiên, trực tiếp đem kia phần tên là Thủy Mộ Thiên Tâm Quyết Thông Linh công pháp ném cho hắn, nhường hắn tu đến lục trọng giai đoạn lại đến tìm chính mình. Dương Linh thủ luyện bôn tha trước đây trong nhà tu tập ngưng nguyên công pháp Minh Linh Cầu Đạo Thư chuyển tu đạo này. Phẩm chất càng cao công pháp, đối với tu sĩ nội tính cánh cửa yêu cầu cũng liền càng là khắc nghiệt. Dương Linh thủ tuy là luyện hóa linh châu Vật tư chất cùng tiên phú bên trên đều đã là đầy đủ, nhưng cái này nội tính một khuyết vẫn còn có chút khiếm khuyết. Trở về trong bóng tối yên lặng quan sát hắn lúc đầu 7 ngày tu hành, thấy thứ nhất thẳng chưa thể nhập môn, trong lòng vẫn là hơi có chút thất vọng. Năm đó Tiêu Dịch trạch được công pháp này, chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành nhập môn. Bất quá nghĩ đến Dương Linh Thủ cũng không phải là xuất thân danh môn nhà giàu, lại là chuyển tu công pháp, chính là lại kiên nhẫn nhìn nhiều mấy ngày. Tới ngày thứ 10 ngày này, Dương Linh Thủ bỗng nhiên như là khai khiếu đồng dạng, tại trong vài canh giờ hoàn thành thủy mục thiên tâm quyết nhập môn tu tập đúng vậy nha. Ta nhìn chúng người, như thế nào là kia hạ người bình thường. Trở Hiển mừng thầm trong lòng nói, bởi vì là Vương Triều an bài xuống một cái thân truyền danh nghịch, cho nên hắn tại nhập môn kiểm trắc cùng ngày liền chú ý tới Dương Linh Thủ. Cái này tiểu mập mạp trong mắt mọi người có chút khờ xượng sợ, nhưng tuyệt vô số người trở hiền lại là liếc mắt xem thấu hắn huy chương. Về sau Dương Linh Thủ thể hiện ra xá tử tiên phú, hắn chính là liệu định kẻ này tất nhiên không tầm thường. Thêm nữa thủy mộ song thân linh tính lại vừa vặn cùng nhà mình công pháp phù hợp, liền động thu đồ chi tâm, đem nó triệu nhập môn hạ so với dịch trạch là chậm chút, nhưng linh thủ dù sao cũng là nửa đường nhập môn, chuyển tu công pháp, 10 ngày nhập môn cũng hợp tình hợp lý. Trở Hiền đối Dương Linh Thủ biểu hiện rất hài lòng, về sau liền không có quan sát tiếp nữa hắn tu hành, nghĩ đến không dùng đến mấy năm, Dương Linh Thủ liền có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Trở Hiền trở về động phủ sau, Dương Linh Thủ cũng tại ngày thứ 2 chậm rãi mở mắt ra. Tu vi của hắn trong một đêm nên đón một lần tăng vọt, mắt thấy liền phải đột phá tới tứ trọng cảnh giới tụ khí thập nhị trọng lâu đang giai bí yếu, chư pháp tu tập thể nội bản luật, tiên tôn ban thượng pháp quả nhiên không phải tầm thường. Dương Linh Thủ trong lòng than thở. Hơn qua hắn ngay tại tìm tòi nghiên cứu cái này thông linh công pháp bên trong một đạo pháp quyết, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy trùng không bắt được trọng điểm. Đột nhiên liền cảm nhận được mấy đạo ý niệm truyền vào trong đầu. Trần Dương kỳ thật được đến cảm ngộ ngày đầu tiên liền cho Dương Linh thủ truyền niệm, nhưng bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, phần này ý niệm trên đường chạy rất nhiều ngày mới đến. Khi hắn thu hoạch được chư pháp tu tập thể ngộ bản luận cũng cảm ngộ trong đó nội dung sau, chính là đột nhiên có hiểu ra cảm giác. Về sau chính là nhất cổ tác khí, liên khắc mấy đạo nan quan, đem thủy mộ thiên tâm quyết tu tới nhập môn. Nếu không có Trần Dương tương trợ, chỉ dựa vào hắn chính mình muốn nhập môn, chỉ sợ tiếp qua một tháng thời gian đều là quá sức. Nếu thật sự là như thế, chớ hiện đại khái sẽ trực tiếp đem hắn từ bỏ, ném ở trong núi này thả rông. Cùng, Cùng lúc đó một đạo khác nhỏ bé ý niệm cũng đang vượt qua thiên sơn và thủy, hướng phía Vương triều Đông Bộ biên cảnh tung bay mà đi, bởi vì Lý Nguyên Đức được lợi còn xa không ngừng dâng ra một hộ. Diễn pháp ngày đó xem lễ các nhà tu sĩ trẻ tuổi, đều là chuyện như vậy được gíc lợi không nhỏ. Việc này về sau trong vài năm, hạ tháng lai, Tô Lăng Vân, thẩm nhạc chờ nhiều vị đệ tử trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, đều là bắt đầu về nhà trở lại tông bế quan. Lý Nguyên Đức chết, liền tựa như kính rơi đồng dạng, đem một thân kinh thế tài tình tán ở đám người. Từ ngày sau kết quả đến xem, lần này khí lạc ngưng nguyên diễn pháp xem lễ, ảnh hưởng 10 phần sâu xa là Trục Hổ Vương Triều quốc lực có thể lại đến một bậc thang trọng yếu bước ngoặt. Nó sắp tại không lâu sau đó, tạo ra được Trục Hổ Vương Triều trong lịch sử gần như không tồn tại, cũng là duy nhất cái này một phần ngưng nguyên tung hành, thiên tài không rơi cường thịnh thời đại. 4. Trục Hổ Vương Triều, đông bộ biên cảnh, Vọng Hải Thành. Giờ phút này chính là hoàng hôn vào buổi tối. Binh lính thủ thành Dại nhìn thấy một đôi thân mang quân phục chủ tớ đến gần, chính là chuẩn bị tiến lên ngăn lại hỏi thăm. Nhưng khi hắn tới gần hai người, thấy rõ bọn hắn đầu vai hắc hổ đồ án lúc, lại là thân hình đột nhiên trì trệ, ánh mắt sợ hãi ở giữa cũng sinh ra nồng đậm vẻ kính sợ tiểu tốt, gặp qua hai vị đại nhân. Sĩ binh trưởng nghiêm hành lên nói, hắn nhận ra trước mặt hai vị là đến từ Tiền Tuyến Hung danh hiển hách Hắc Hổ Doanh. Bên cạnh Tiền Tuyến bây giờ tình hình chiến đấu thảm thiết, mà Hắc Hổ Doanh chô gánh chịu chiến sự càng là trong đó số một. Có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài người, vậy cũng là bước qua núi thây biển máu, tại Quỷ Môn Quan đi không biết nhiều ít bị mã nhân. Hai người đi tới người binh sĩ này vươn người trước, một cú không cách nào che giấu nhàn nhạt, nhạt máu tanh mùi vị chính là trui vào mũi của hắn. Khang. Khi hắn dương mắt thấy rõ hai người bộ dáng sau, trong lòng vẻ sợ hai chính là lại tăng lên mấy phần. Trước nói kia đi ở phía sau bên cạnh người hầu, gãy mất một cánh tay, cả thọt một cái chân, đi trên đường thập hiến, đứng vững hộ thân tử cũng là có mẹo. Hắn không có che giấu tự thân cảnh giới, tụ khí tứ trọng khí tức tự nhiên hiển lộ mà ra. Cái tên lính này rải là tụ khí ngũ trọng võ tu, nhưng ở cùng người này ánh mắt đối đầu trong mắt, lại là nhường hắn cảm thấy một cỗ giống như bị trong rừng manh thú đè mắt tới lưng phát lạnh cảm giác. Mà tại lúc này, sĩ binh trưởng cũng là chú ý tới, người này đầu kia quẻ chân phía dưới, dường như còn mơ hồ có mấy đạo hàn quang nhiếp ra đây là ta hai người vào thành văn thư, ngợi sĩ binh trưởng xem qua. Đi ở phía trước trung niên nam nhân đứng vững, đem một phần mang theo vương triều kim ấn văn thư đưa ra. Theo Vương triều Lập Pháp, binh lính tiền tuyến không mang theo văn thư trở lại thành, chính là sẽ bị coi là đạo binh không có vấn đề, đại nhân xin mời đi theo ta." Sĩ binh trưởng đội Vàng tiếp nhận, xác minh không sai sau chính là tại phía trước dẫn đường, mang theo hai người vào thành. Hắn nhìn về phía cái này người đàn ông tuổi trung niên, người này dáng người thẳng tắp như kiếm, tu vi thâm hậu khí tức nội liễm, cho là hậu kỳ cảnh giới sẽ không sai. Tại khuôn mặt của hắn, có một đạo con vết giống như vết sẹo, một mực từ mắt phải quanh mắt chỗ dọc theo bỏ xuống, cho đến trước ngực xương quai xanh đạo này vết thương rất sâu, hoàn toàn là lâm vào cốt lục bên trong. Sĩ binh trưởng nhìn qua không khỏi nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng, trực kích mặt, khủng bố như thế thương thế, vị đại nhân này lúc ấy lại như thế nào sống sót. Chương 31. Đơn độc Triệu Hồi. Chương 31, đơn độc Triệu Hồi vào thành đăng ký, Hắc Hồ Danh, Dương Quan Phong, Hàn Vượng. Ở cửa thành chỗ hoàn thành đăng ký, cái tên lính này giải cùng thượng cấp bá mởi, liền tiếp theo mang theo Dương Quan Phong hai người tiến vào trong thành, tại chỉ định khách sạn thu xếp tốt hai người. Hai người vào thành văn thư bên trong đã viết rõ, bọn hắn là bị vương triều Triệu Hồi khiến, đặc biệt từ tiền tuyến trở về, tại ngày mai tiến về vọng Hải thành tiên tuần ti báo đến đường xã mệt nhỏ. Hai vị đại nhân hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai ta lại đến tiếp hai vị. Tốt, làm việc. Việc nằm trong phận sự. Sĩ binh trưởng cung kính rời khỏi độc phủ, hai tầng cửa đá tùy theo khép kín. Dương Quán Phong ngồi ở trên giường, Hàn Vượng đứng ở một bên, hai người yên tĩnh không nói hồi lâu gia chủ, thế nhưng là có chút không quen. Hàn Vượng hỏi đúng vậy a. Dương Quán Phong giật giật khóe miệng, chính là đại biểu cười qua, nghe không được tiếng trống trận, người không thấy mùi máu, không, có kia trùng tiên giết hồ, thật đúng là có chút không thói quen. Ta cũng vậy. Hàn Vượng nhìn thoáng qua trống rống cánh tay trái, đáp lời một câu. Tại cái này về sau, Trong động phủ liền lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Dương Quán Phong có chút ổn ảo náo động tâm cảnh dần dần bình hẳn, suy nghĩ của hắn cũng tại cái này lặng im ở giữa, bị kéo về tới giờ nhà ngày ấy. Ngày đó hắn cùng Dương Linh Thanh nói coi như là đi ra ngoài làm thuê dài hạn, không nghĩ tới thật một câu thành sấm. Tại cái này đông bộ biên cảnh một chợ, chính là 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua Hàn vượng, ngươi còn nhớ rõ lúc mới tới, lần thứ nhất bên trên xong chiến trường, ta đưa ngươi từ trong đống thi thể lật ra đến, ngươi bị dọa đến run chân không rời nổi bước chân, vẫn là ta có ngươi trở về. Dương Quán Phong từ trong hồi ức lấy ra một cái Hàn Vương sau khi nghe xong, trải rộng âm vụ chi sắc khuôn mặt bên trên, mười phần không hài hòa xuất hiện một vẻ xấu hổ. Hắn lắc đầu cười khổ nói, "Gia chủ, khó khăn được thanh tĩnh, liền chợ có dạng chuyện cười của ta." Ha ha ha ha. Dương Quán Phong gặp hắn như vậy thú vị phản ứng, cũng là lập tức cười to lên. Bây giờ hắc hổ doanh bên trong những cái kia người mới, gặp Hàn Vương cái nào không phải sợ như sa hạt, tính hắn ba phần. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, vị này bây giờ hung danh trong người câu hồn cứ Hàn Vương, đã từng có như vậy chuyện bịa 10 năm, thật sự có thể hoàn toàn thay đổi một người a. Dương Quán Phong trong lòng cảm thán có thể ở thương vong chiến trường thê thảm bên trên sống qua 10 năm, hắn cùng Hàn Vượng hai người đều là lẫn nhau cứu qua không biết bao nhiêu lần. Hàn Vượng đầu kia tay cụt, chính là vì cứu trở về trọng thương sắp chết chính mình mới mất đi. Mà trên mặt hắn đạo này giữ tợn vết sẹo, cũng là vì Hàn Vượng ngân lại. Trải qua chiến hỏa tày lẽ, hai người sớm đã là quá mệnh giao tình, là chủ tớ, cũng là hoạn nạn huynh đệ. Hàn Vượng suy nghĩ một hồi, mở miệng hỏi, gia chủ, ngươi nói lần này Tiên Tuần Ti bỗng nhiên gọi chúng ta về thành, là vì chuyện gì? Hai người bọn họ tại 10 năm này ở giữa, chỉ có 2 lần trước khi đi tuyến trở lại vọng Hải Thành đều là bởi vì được đại thắng trở về chúc mừng. Giống lần này dạng này, chiến sự chưa đình chỉ liền từ trong doanh bị đơn độc triệu hồi, vẫn là đầu một lần phía trên đại nhân ý nghĩ, chúng ta tất nhiên là tham không đấu, bất quá theo ý ta, hơn phân nửa là cùng trong nhà có chút liên quan. Dương Quán Phong thanh âm trầm thấp, hắn đang trên đường tới vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Ba luận cảnh giới chiến lực, hắn cùng Hàn vượng đều không kém, nhưng ở đông bộ biên cảnh tuyệt đối tính không đến đỉnh tiêm. Bất luận từ góc độ nào tiến hành suy đoán, bị đơn độc chọn chúng về thành nguyên nhân, cuối cùng đều sẽ quy kết tại Dương gia phía trên. Sự thật cũng cùng Dương Quán Phong ý nghĩ không kém nhiều lắm. Ngay tại hai người tại Vọng Hải Thành và ở thời điểm, nơi đây Tiên Tuần Ti tuần trưởng Quách Tế Dân, ngay tại một chỗ trong phòng tối, cùng một vị thân mang quan bảo đại nhân vật đưa lên hai trang văn thư. Phía trên này là Dương Quán Phong cùng Hàn Vương tại biên cảnh tiền tuyến cá nhân chỉ báo, phía trên nhóm lấy to to nhỏ nhỏ chiến công tổng cộng cộng 36 cái. Vị này Vương triều quan viên vượt qua nhìn xong sau, hỏi, hai người này là phương nào để tới? Quách Tế Dân không người trả lời, bẩm đại nhân, là Hà gia để cử. A, hai cái này tụ khí tiểu tu, làm sao có thể cùng Hà gia đáp lên quan hệ. Nghe được Quách Tế Dân trả lời, quan viên này trong lòng chính là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Quách Thế dân chính là tiếp tục giải thích nói, đại nhân có chớ không biết, cái này Dương Quán Phong xuất thân và nguyện, đã từng là một vị tự lập tiểu gia gia chủ. 10 năm trước hắn bị điều đến chỗ này, cái này Hàn vương là hắn lúc ấy mang tới một vị gia phó. Mà tại mấy năm trước lần kia chúng ta cùng tông môn giao phong bên trong, cái này Dương gia tuy là thực lực nhỏ yếu, nhưng trong nhà bọn hậu bối đều là dũng mãnh không sợ, bọn hắn bất kể thương vòng, hoàn thành vương triều bảy ra mật lệnh nhiệm vụ, còn tại bảo địa bên trong chém một vị công nguyệt sơn thân truyền. Trợ thành vọng nguyệt trì hạ, duy hai không có bị thanh tẩy tụ khí thế lực. Từ sau lúc đó, Hà gia liền chính thức đem Dương gia định vì một cái thế gia hậu tuyển chủ về con trai trưởng Hà Thắng Lai trường quan. Nghe xong quyết tế dân bản tóm tắt, tên này quan viên cũng minh bạch nguyên do trong đó lại còn có bực này cố sự. Thú vị thú vị. Hắn lại lần nữa lật ra Dương Quán Phong sơ yếu lý lịch, hỏi, người này tại 3 năm trước đây được ban thưởng, đột phá thất trọng cảnh giới, sau lại tại 1 tháng trước đó đột phá bất trọng, nhưng lại không lập công khen thưởng đi chép, đây là vì sao? Là như vậy. Quế tế dân tiến lên phía trước nói, hắn hổ doanh tại 1 tháng trước một lần hành động bên trong, bị quân địch mai phục, cái này Dương Quán Phong bị 3 tên quân địch tu sĩ vây giết, trong lúc nguy cấp hạ hắn đúng là lâm chiến đột phá, phản sát hai người, trọng thương một người. Lâm Chiến đột phá loại chuyện này, đặt ở vương triều nội địa thuộc về hiếm có, nhưng ở trước đây tuyến chiến trường chi thượng lại là cũng không hiếm thấy, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy ví dụ, cái này Dương Quán Phong tại biên cảnh chinh chiến 10 năm, cũng coi là nên đón hậu tích bạc phát. Không sai không sai. Trung tâm đầy đủ, kinh nghiệm phong phú, thực lực còn tốt, là cái hiếm, có nhân tài. Đảm nhiệm lần này lịch luyện hộ vệ trước phù hợp. Quan viên trên mặt lộ ra nét mừng, hiển nhiên đối Dương Quán Phong lý lịch hết sức hài lòng liền định ra hai người này a, ngày mai ngươi trước cùng bọn hắn gặp mặt giải thích rõ lần này nguyên do sự việc, ta đi bàn bạc điện hạ. Vâng. Ngày thứ 2 Dương Quán Phong cùng Hàn vượng đi theo tên lính kia giải đến tới ở vào Vọng Hải Thành Tây bên cạnh thành khu Tiên Tuần Ty. Ti. Từ Tiên Tuần Ty Ti, hai vị tu sĩ đem hai người dẫn vào, mang tới tầng cao nhất. Từ tầng cao nhất, Dương Quán Phong liền ý thức tới chuyện lần này sẽ không đơn giản. Quả nhiên, hai người vừa tiến vào phòng nghị sự, lập tức liền có ba đạo ánh mắt bắn ra mà đến. Thủ tọa bên trên chính là Vọng Hải Thành Tiên Tuần Ty Ti, tuấn trưởng, Quách Thế Nhân. Cả hữu là hai cái tử hoàng đô mà đến vương triều quan viên đối mặt ba vị ngưng nguyên tu sĩ dò xét, Dương Quán Phong thân thể đứng nghiêm, sừng sững không sợ. Phía sau hắn Hàn vượng cũng chưa từng lộ vẻ, chỉ yên lặng túi thấp xuống mắt không nhìn tới ba người kia. Chính giữa đại sảnh, bày biện hai cái cớ nhỏ tế đàn, là dùng tại tiến hành huyết tế. Tại tế đàn bên cạnh, còn đều có một cái thịnh phóng đan dược hộp nhỏ. Thấy hai người phản ứng như thế, ba tên ngưng nguyên tu sĩ chính là hài lòng gật đầu, thu hồi ánh mắt tụng sơn dương ra, dương quan phong, gặp qua ba vị đại nhân. Gia phó Hàn Vương, gặp qua ba vị đại nhân. Hai người không có chắp tay hành lễ, chỉ là hướng phía chỗ ngồi ba người chắp tay. Bởi vì bọn họ là tiền tuyến tu sĩ, theo vương triều luật pháp, có thể miễn bãi lễ lần này triệu hồi hai người các ngươi, là có chuyện quan trọng ủy thác, nếu là làm tốt, thăng quan ban thượng tuyển sẽ không thiếu. Quách tế dân nhìn qua hai người, chỉ chỉ trên đất tế đàn, nhưng trước đó, cần hai người các ngươi trước phục đàn lập thể. Vâng. Dương Quán Phong cao giọng đáp ứng, không có cái gì hỏi nhiều. Lúc này liền là tiến lên đem kia đan dược cắm vào, lại dùng tế đao vạch phá lòng bàn tay, lập xuống thể sống chết hiệu trung vương triều hết thệ. Chương 32. Gặp mặt, chống đỡ bên cạnh. Chương 32. Gặp mặt, chống đỡ bên cạnh. Hàn Vương theo sát phía sau, phục đàn lập thể. Dương Quán Phong đã từng chấp trưởng dương ra, đối loại trang diện này không thể quen thuộc hơn được. Hắn cùng Hàn Vương hai người vì vương triều chính chiến xa trưởng sinh tử 10 năm, lại lập xuống lớn nhỏ chiến công mười mấy cái. Đối với Vương triều trung thành tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng thượng vị giả luôn luôn mong muốn tận mắt nhìn thấy mới an tâm, vậy liền muốn làm cho bọn họ nhìn. Hai người lập thể hoàn tất, hai vị quan viên cũng lộ ra hài lòng tân sắc. Quế tế dân sau đó vì bọn họ nói rõ lần này triệu hồi nguyên do sự việc. Hai người bọn họ muốn cho một vị đến biên cảnh lịch luyện vương triều công chúa làm hộ vệ. Chúng hộ vương triều lấy chiến lập quốc, hoàng tộc tông tộc cũng đồng dạng tự võ. Từ thành lập vương triều ngày lên, quốc sư đại nhân liền lập xuống quy củ. Hoàng tộc dòng dõi nếu muốn tham dự quốc sự, nhất định phải tiến về tiền tuyến địa khu, trải qua một phen chiến hỏa lịch luyện. Liên quan tới chuyện này, Dương Quán Phong tại biên cảnh 10 năm thật có nghe thấy, nhưng trước đây, những này con em Hoàng thất đều là đi hướng Bắc Bộ biên cảnh lịch luyện. Trục hội Bắc Bộ cùng Thiên Vũ Vương chiều giang giới, lâu dài đều sẽ không ngừng có xung đột chiến sự, nhưng ở chiến tranh quy mô cùng độ chấn động vương diện, kém xa hiện tại đông bộ. Hoàng thất những lao đầu tử kia cũng không đốc, lịch luyện mà tôi, không có khả năng thật đem nhà mình huyết mạch đều đi tiền tuyến chịu chết, cho nên cho tới nay đều là đem tử tôn đưa đi an toàn hơn Bắc Bộ mà không phải phía đông. Dương Quán Phong biết được ý thác nội dung sau, chính là cảm thấy suy nghĩ lên. Mười năm qua, đối với đông bộ biên cảnh, trục hội luôn luôn thái độ đều là lấy phòng ngự là chính chỉ phái bộ đội tinh nhuệ phát động tiểu quy mô tiến công. Vương Triệu lần này bỗng nhiên phái một cái công chúa đi vào đồng bộ biên cảnh, tuyệt không chỉ là ở bề ngoài một lần lịch luyện đơn giản như vậy, thượng tầng có lẽ tại không lâu sau đó đem cải biến đồng bộ biên cảnh xét lược. Dương Quán Phong trên tay nắm giữ tình báo không bằng Dương Linh Thanh như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn cũng là nhạy cảm phát giác được việc này tất có nội tình. Quách Thế Dân đem đảm nhiệm hộ vệ các hạng công việc từng cái nói rõ, Dương Quán Phong chính là tiến lên bóc phần này, mật lệnh Dương Quán Phong, tiếp lệnh. Chắc chắn dốc hết toàn lực, hộ đến công chúa chu toàn. Dương Quán Phong cao giọng đáp ứng. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây thật ra là cái rất tốt việc làm. Bởi vì hoàng gia dòng dõi đi vào biên cảnh, trên thân tất nhiên sẽ mang rất nhiều thủ đoạn bặm bệnh, cũng sẽ có đại tu sĩ trong bóng tối chống chừng. Dưỡng Quán Phong cùng Hàn Vượng bất quá là tuyển ra tới đặt ở ở bề ngoài hộ vệ, càng nhiều là vì trợ giúp vị công chúa này quen thuộc thích hứng tiền tuyến hoàn cảnh, vì nàng sáng tạo cơ hội làm công, gặp chuyện chỉ cần hết sức vì đó. Thật tới sống còn khẩn yếu con đầu, tự sẽ có người ra tay. Ngược lại kết quả sau cùng, khẳng định là vị công chúa này ở tiền tuyến lập xuống chiến công, sau đó khải hoàn hồi triều. Về sau hơn nửa ngày, Dưỡng Quán Phong cùng Hàn Vượng liền đều tại tiên tuần ti khách thất chờ. Bọn hắn cứ làm như vậy ngồi không nói một lời, cũng không uống trà nhường trong phòng mấy vị thị nữ đều có chút không biết làm thế nào. Một mực chờ tới lúc nửa đêm, Tiên Tuần Ti tới người, đem bọn hắn mang xuống đất một chỗ phòng tối ở chỗ này, Dương Quán Phong cùng Hàn Vượng gặp được vị này Vương Triều Công chúa Vãn Bối Anh Tuyên, gặp qua hai vị tiền bối. Vừa thấy được hai người, nàng chính là đứng dậy thi lễ gặp qua tiểu hữu, ta gọi Dương Quán Phong, vị này là Hàn Vượng. Dương Quán Phong nhìn về phía vị này tự xưng Anh Tuyên Vương Triều Công chúa. Nàng mặc chính là cùng hai người như thế màu đỏ rất bất phục, một đầu tóc đen cao cao co lại. Vóc dáng không cao, hình dạng cũng chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, nhìn xem 17-18 tuổi bộ dáng. Dương Quán Phong biết đây đại khái là một loại nào đó chính mình nhìn không thấu dịch dung thủ đoạn. Ba người lại lần nữa ngồi xuống, trong phòng tối mặc dù không có những người khác, nhưng Dương Quán Phong biết, giờ phút này tất nhiên có thật nhiều hai mắt kính nhìn chằm chằm nơi này Dương Quán Phong, tu khí bắt trọng, tu tập thuần pháp là man lực quyết. Hàn Vượng, tu khí tứ trọng, tu âm phong thối. Nghe hai người dứt lời, Ánh Tuân cũng là đem tự thân che lớp thuật pháp triển hồi, ngồi thẳng người nói, Ánh Tuân, tu khí ngũ trọng, tu tập kim hệ công phạt thuật pháp. Bởi vì liên quan đến hoàng thất cơ mật, Ánh Tuân chưa hề nói thuật pháp tên, chỉ nói rõ loại hình, bất quá dạng này cũng đủ rồi. Dương Quán Phong gật gật đầu, vừa nhìn về phía ánh Tuyên Cao co lại tới tóc Quán Phong tiền bối, thế nhưng là có vấn đề gì? Như vậy gọi lại, không bằng trực tiếp kéo đi. Tốt. Hưu, ánh Tuyên nghe vậy lập tức gỡ xuống châm cài tóc, sau đó gọi ra một vệt kim quang đem tóc dài cắt đi Quán Phong tiền bối, còn có chuyện gì là phải chú ý sao? Tạm thời không có, chúng ta có thể trên đường vừa đi vừa nói, ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Hiện tại là được. Tốt, vậy liền đi thôi. Ba người đều là không thích nói nhảm người, đã không có vấn đề khác, liền ngay cả đêm xuất phát trở về tiền tuyến. Bọn hắn ra khỏi thành về sau, Hai thân ảnh cũng xuất hiện ở vòng hài trên thành không đông bộ tình huống so mặt phía bắc phức tạp rất nhiều, bây giờ lại có tông môn trộn trộn trong đó, cần cẩn thận một chút. Một thân áo lam vòng hài thành thành chủ Đỗ Sa nói rằng: Hắn chính là thông linh trung kỳ cảnh giới đại tu sĩ, vương triều có thể an bài hắn trấn thủ biên thành, liền đủ để chứng minh hắn thực lực như thế nào tâm hô. Tại bên cạnh hắn, là một vị mới vừa vào ngưng nguyên hậu kỳ áo xám tu sĩ. Hắn nghe tiếng gật đầu nói: "Ngươi thành chủ yên tâm, ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, không có bất kỳ sơ thất nào." "Ừm, đi thôi." "Vâng." Người này đứng thanh sau, hóa thành một làn khói sợi thô bay lượn mà đi. Mà tại sau khi đi, Đỗ Sa chính là nhíu mày mẫu thân tuy là cái đã không được sủng ái phi tử, nhưng cũng không đến nỗi chỉ phái ra như thế cái món hàng tầm thường trong Trường Cửng a. Rất hiển nhiên, Đỗ Sa không thể nào để ý chuyến này phụ trách âm thầm trong Trường Cửng tu sĩ. Thông qua Lý Nguyên Đức liền có thể biết được, Ngưng Nguyên cảnh giới cũng có chia cao thấp. Vương triều bên trong Ngưng Nguyên mạnh nhất một ngành là tiên chủ, chớ hiền cái này một cấp bậc tu sĩ. Bọn hắn hoặc là trong triều trọng yếu bộ môn đảm nhiệm phó trước, hoặc là tông môn mặt bài trụ cột, hoặc là thế gia gia chủ. Về sau liền đến phiên Hồng giao cùng văn tử thư bọn người, là vương triều trước mắt lực lượng trung kiên, là thứ hai ngăn. Thứ ba ngăn đi, chính là Tống Khai Dương loại này người, có nhất định ngồi dưỡng giá trị, nhưng là tiềm lực không sâu, không cách nào chân chính trọng dụng, nhiều lắm là làm thành nhỏ thành chủ. Mà vị này phụ trách chuyến này trong trường tu sĩ, hắn thực lực nhiều lắm là chỉ có thể coi là tại thứ tư ngăn bên trong, chính là bình thường nhất ngưng nguyên mà thôi dù nói thế nào, vị công chúa này cũng là bệ hạ huyết mạch, gọi hồng giao cùng tự thư đến, cũng có thể làm cho người càng yên tâm hơn chút. Đỗ Sa lúc đầu, mà tôi mà tôi, năm đó chính là không muốn trộn rộn trong cung những phiền toái này, sự tình mới tới vương hải, ngược lại lúc trước cũng đã nói, chết sống không liên quan gì đến ta, không thào phần này nhà tâm. Hắn lập tức thân hình thoát một cái, tan biến tại trong bầu trời đêm. Dưới ánh trăng, Dương Quán Phong ba người thân ảnh giữa khu rừng lẻ qua. Một bên đi đường, hắn liền một bên là Ảnh Tuyên dạng giải tiền tuyến một chút chú ý hàng ngũ. Trong đó trọng yếu nhất, cũng là Dương Quán Phong cường điệu nhiều lần, chính là tuyệt đối không nên khinh thị phàm nhân binh sĩ đối với mình ý hiệp đông bộ biên cảnh đánh tới năm thứ 10, Song Vương đã sớm suy nghĩ ra không ít đối phó thủ đoạn của tu sĩ. Biên cảnh tử trận tu sĩ bên trong có gần ba thành đều là chết bởi binh lính bình thường chi thủ Ảnh Tuyên nghe được rất chân thành, đem hắn bản giao đều ghi tạc trong lòng. Sau nửa tháng, Ba người đi tới mật lệnh bên trong chỗ kia quân đội trụ sở ánh tuyền mới lên tiền tuyến, khẳng định là không thể mang nàng đi hắc hồ doanh. Bọn hắn bị an bài vào phía nam một chỗ tiền tuyến trụ sở, nơi này chiến sự đối lập không có như vậy thường xuyên. Ba người thân phận đã sớm bị an bài thỏa đáng, cùng hai gã khác vừa tới không có mấy ngày tân binh tu sĩ, phân đến cùng một tiểu đội, Từ Dương quán phong đảm nhiệm ngũ trưởng. So với người bình thường binh sĩ, tu sĩ ở tiền tuyến đại nội cũng không tệ lắm, có thể có đơn độc doanh trướng tu dưỡng thân thể. Dương quán phong đem bốn người gọi doanh trướng của mình, đem trên đường cùng ánh tuyền nói lời lại lặp lại một lần, tiếp lấy hạ lệnh, hôm nay tạm làm chỉnh đốn. Nếu không, có chiến sự, ngày mai giờ mau tập hợp, đi quét dọn chiến trường. Vâng, ngũ trưởng